truy cập trang web a u d i o c h u y e n fun.com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một ẹ đủ ỉn cùng siêu năng lực 1985 t h á n g 7 ban đầu anh quốc london đã qua buổi tối tám ê lén giáo hội phúc lợi viện một gian phòng đang lúc như cũ lở mở lóe ra ánh đèn ai thực chịu không trong phòng thiếu niên nhìn xem tủ quần áo thượng phản chiếu lấy chính mình thân ảnh tầm gương không ngừng ư ớ c cảm sau đó lại thỉnh thoảng vươn g tay một đôi hết sức nhỏ nhưng lại đường cong rõ ràng bàn tay nhỏ bé mở ra lại khép lại phảng phất tại hướng trong hư không bắt n h ế p lấy cái gì m ư năm đi tới nơi này cái phá thế giới đã mười một năm mà còn tại một cái những năm tám mươi cô nhi viện không có cỏm phụ thờ không có di động thật khó tưởng tượng hắn đến tột cùng lại như thế nào qua edduin lão đại người muốn cái gì không đợi thiếu niên cảm khái một hồi đã bị đại lực tiếng đập cửa bừng tỉnh hô to gọi nhỏ làm gì m u ố n như vậy không sợ bị phát hiện sao edduin mở ra đại môn nhữ mày nói ách xin lỗi a chủ yếu là ôm này một dương lớn đồ vật nhưng làm ta m ệ t chết hh một vị nhìn lên mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên mở miệng nói hắn ăn mặc không tính cũ kỹ nhưng nhăn nhăn nhún nhúm áo sơ mi dùng móc treo hợp với quần tây đến là mười phần vừa người tóc không quản lý lộn xộn cho e n đủ ỉn tặng đ ồ người trẻ tuổi kêu w i li l am so với e n đủ ỉn lớn hơn vài tuổi đồng dạng là cô nhi viện cô nhi nhất đi như thế nào muộn như vậy mới trở về không phải là b ắ c khu đám kia ra hỏa lại tìm ngươi nhóm phiền toại à? e n đủ ỉn hơi hơi nhăn nhữ mày khó hiểu hỏi sao có thể nha từ lần trước ngươi đem b ắ c khu đám kia lưu manh giáo hơn một lần đã không ai tới tìm chúng ta phiền t o á i hôm nay là huynh đệ mấy cái ngược lại đến không ít thứ tốt liền đem thời gian kéo、mượn. w i l l i am nói xong đào đào túi lấy ra tấm vẽ tiền giấy đưa qua vừa vặn đây là tuần này ngoại p h ầ n ed e ù ỉn cũng không nói gì nhàn nhạt, nhạt tiếp nhận tiền đi hôm nay vất vả ngươi nói xong đang chuẩn bị mở ra d ư ơ n g hòm phát hiện w i l l i am vẫn đứng ở bên cạnh n g ự i cười đồng thời xoa xoa tay không có động tĩnh như thế nào ta còn muốn luyện công nha h ắ hắc, c là như thế này dù sao thời gian còn sớm mấy người chúng ta vừa vặn nghị thư giãn một tí đi nghĩ chơi mặt trượt đúng không ed e ù ỉn cắt đứt w i l l i am cũng không nói thêm cái gì yên lặng đi đến bên giường từ dưới giường lôi ra một cái hộp gỗ nhỏ vui đùa một chút đi khắc bài bà ca tránh ma ma lại tức giận cho người tịch thu được rồi yên tâm đi hai ngày nữa cho người trả lại w i liam l nói xong cũng vội vàng xách qua cái hộp chập chọn c h â n trượt tiêu thất trong phòng xong lại điên một cái ai cũng không biết dạy bọn họ chơi mặt trượt có phải hay không giáo sai ẽ n đủ ỉn đóng cửa lại không lời đạo ngay sau đó ẽ n đủ ỉn cao hứng trà trà tay mở ra w i liam l đưa tới đại thùng giấy hắc hắc xì dầu tương bừng giấm chua rượu gia vị đã lâu không gặp các bằng hữu không có di động còn hụ thờ ta đây chỉ có thể ở khác địa phương đủ mỗi ngày ăn anh quốc r a u đều nhanh cho ta ăn nhạ này dương đồ vật không khác biệt thật sự là ed đủ ỉn để cho w i l liam hỗ trợ từ phố người hoa mua gia vị ed đùa ỉn wilson đi đến thế giới này không biết mình rốt cuộc là xuyên việt còn là c h u y ề n thế chỉ nhớ kiếp trước có rất nhiều đã trở nên mơ hồ không rõ bất qua ed đùa ỉn còn nhớ rõ một ít ví dụ như chính mình kiếp trước xuất thân cùng võ thuật thế gia ví dụ như chính mình vẫn đã từng đi lính h ắ n không biết mình hiện tại sở ở thế giới vẫn có phải hay không lúc trước thế giới kia vừa sinh ra liền ở cô nhi viện còn là những năm sáu mươi bảy mươi bất quá nếu như tới phải nhập ra tùy tụng n đù ỉn trung quy từng có người trưởng thành kinh lịch cùng ký ức ngược lại không sĩ diện c á i láo ẹn đù ỉn sở ở cô nhi viện thuộc về giáo hội cai quản w i liam l theo chân bọn họ một đám huynh đệ cũng cùng ẹn đù ỉn đồng dạng ở cô nhi viện lớn lên so với ẹn đù ỉn tuổi tắc muốn lớn hơn vài tuổi bất quá w i liam l ca mấy cái đều rất nghe ẹn đù ỉn mà nói tại sao vậy chứ bởi vì bọn họ không thể không nghe ẹn đù ỉn vô cùng có thể đánh dù sao cũng là xuất thân từ võ thuật thế ra đồng thời còn từ qua quân cho nên tại rất khi còn bé cũng rất chú ý đối với thân thể rèn luyện cái gì quân thể quyền thông tý quyền vịnh xuân phách quải thái cực đã hình thành bản năng đại nao ký ức rất nhanh liền có thể luyện trở về cho nên tại chín tuổi thời điểm còn đầu qua mấy người bọn hắn một bữa về sau w i l l i am bọn họ tại ed n đù in trước mặt liền mười phần n h u thuận đồng thời tại ed n đù in chỉ đạo lấy w i l l i am cầm đầu một đám các huynh đệ thậm chí ở cô nhi viện ngoài làm lên sinh ý tại như vậy lăn lộn hạ xuống ta muốn biến thành lưu manh đội đầu mỗi ngày cùng thu phí bảo hộ đồng dạng ed đù in tự g ễ một phen không tại nhiều nghĩ cầm trong d ư ơ n g đồ gia vị cất kỹ chuẩn bị hôm nào rút sạch chính mình xuống bếp kiếm chút món cơm tàu khao khao chính mình thu thập xong những tài liệu này ed đủ i n quay người đem cửa gian phòng gắt gao khóa trái lại đối với hắn mà nói đi đến thế giới này còn có một cái bất luận kẻ nào cũng không biết bí mật hắn kỳ thật hội siêu năng lực ed đủ i n nhìn chằm chằm góc tường bầy đặt một cây mười kí lô mẹt cân tạ tay lấy tay hơi hơi chỉ nhất thời liền trông thấy kia cùng tạ tay như là bị một cố vô hình lực lượng kéo lấy đầng dạng lẳng phi ô phủ ở không trung h ắ n thao túng tạ tay trôi nổi trên mình không. cũng không đi quản lý hắn đi đến trước bản sách lẳng lặng mở ra một quyển sách nhìn lên đây là e n đủ ỉn chính mình phát minh một loại rèn luyện siêu năng lực phương thức hắn xưng là kéo dài thì huấn luyện trước kia bảy tám tuổi thời điểm e n đủ ỉn liền cảm thấy mình cùng người khác bất đồng tại một lần rèn luyện hoàn tất về sau hắn muốn uống nước đang suy nghĩ pháp vừa mới dâng lên trên mặt bàn chén nước liền lăng không hướng hắn bay tới tại e n đủ ỉn quan sát hắn phát hiện tối thiểu ở cô nhi viện bên trong c h ỉ có hắn là cái kia đặc biệt cho nên hắn bình thường phi thường cẩn thận tại cái này giáo hội chủ trì phúc lợi viện trong bị người khác phát hiện không chừng đã bị người trở thành quái vật hoặc dị đoan cho xử lý loại này năng lực đặc thù bị hẹn đủ ỉn xưng là siêu năng lực tại hắn tận lực khảo thí cùng luyện tập hạ loại năng lực này từ khi có khi không đến hắn chậm rãi có thể rất nhỏ nắm giữ hắn phát hiện đang luyện võ thu công đứng như có gỗ có thể tốt hơn năm chắc cố lực lượng này tạm thời cầm kia xưng là lực lượng a hẹn đủ ỉn chính mình phân tích này cùng mình lúc ấy trạng thái có quan hệ sau khi thu công hắn hội ở vào một loại đại nao thả không trạng thái có lẽ loại tình huống đó hạ có thể tốt hơn năm chắc loại lực lượng này từ kia về sau nguyên bản liền tương đối tự hạn chế ẽ n đủ ỉn đối với chính mình liền có nghiêm khắc quy hoạch trung quy tại hắn nhìn tới đây chính là đặc dị công năng nha cũng không thể lãng phí mỗi ngày đúng hạn luyện võ ngồi xuống minh tưởng đồng thời mỗi ngày rèn luyện siêu năng lực hắn bắt đầu rèn luyện phương pháp kỳ thật cùng bình thường thân thể của mình rèn luyện thời điểm không sai biệt lắm đó chính là tiến hành phụ trọng huấn luyện tại hắn có thể dần dần trưởng khống siêu năng lực hắn liền bắt đầu tính mũi nhọn huấn luyện ngay từ đầu là chén trả sách vợ các loại đằng sau biến thành cái ghê cái bản thế nhưng hắn chậm dai phát hiện không đúng Chương 2, bởi vì én đủ in phát hiện trọng lượng biến hóa kỳ thật cũng không có để cho hắn sản sinh phi thường lớn mệt nhọc cảm giác thường xuyên tiến hành thân thể huấn luyện hắn biết đây không phải chuyện gì tốt tựa như luyện cơ b ắ p luyện khối thời điểm không cảm giác được sẽ rách cảm giác cùng mệt nhọc mà nói liền chứng minh không có huấn luyện đúng chỗ bởi vậy én đủ in rất nhanh đối với huấn luyện tiến hành điều chỉnh không tại một mặt truy cầu trọng lượng hắn bắt đầu tiến hành kéo dài thì huấn luyện cũng chính là thông qua niệm lực để cho vật thể tận khả năng thời gian dài lơ lửng quả nhiên cái này sản sinh hiệu quả ngay từ đầu có thể kiên trì năm phút đồng hồ liền sẽ bắt đầu, đầu tráng váng nào tr hắn cũng không dám tại còn chưa hiểu loại năng lực này trước vượt qua phụ tải huấn luyện bởi vậy cũng là điểm đến là dừng bất quá nghỉ ngơi một ngày sau đó cảm giác tinh thần không có ảnh hưởng gì liền yên tâm tại mỗi lúc trời tối luyện công rút thời gian tiến hành huấn luyện đi qua quanh năm suốt tháng tích lũy ed đủ ỉn có thể kiên trì thời gian cũng càng ngày càng dài tại kinh lịch đã hơn một năm rèn luyện về sau hiện tại ed đủ ỉn đã có thể duy trì vật thể lơ lửng gần bốn mươi phút đồng hồ chỉ thấy ed đủ ỉn đã có thể duy trì vật thể lơ lửng gần bốn mươi phút đồng hồn bắt đầu không ngừng biến đổi phi hành quy tích một hồi ấn tám chữ vây quanh một hồi trên dưới tung bay sau một khoảng thời gian ẹn đủ ỉn tinh thần cảm thấy một chút mệt nhọc hắn rõ ràng rèn luyện thời gian không sai biệt lắm liền thao túng tạ tay trở về vị trí cũ thoáng giãn ra thân thể điều khiển lên càng ngày càng nhẹ nhõm không biết lúc nào tài năng như trong tiểu thuyết đồng dạng ngự kiếm phi hằng nha nào ngờ tại a n tổn ỉ đang suy nghĩ lung tung thời điểm tại ỉn lần phương bắt chỗ nào đó một chỗ tên là h ồ gợn ư trường học ma pháp đang tại phái phát ra có chứa nhập học thông báo con cú mèo trong đó một cái đang hướng về london ệ lần giáo hội phúc lợi viện mà đến sáng sớm hôm sáu lúc này trong cô nhi viện cơ bản đều còn không người hoạt động eddu ỉn đánh thuê phòng cửa sổ hít sâu một hơi thay xong y phục chậm rãi từ từ đi tới cô nhi viện trong sân hơi kéo rỗi một chút liền trong sân đánh một bộ thông t í quyển hô eddu ỉn sướng khoái thở dài ra một hơi lưu một thân mồ hôi dịn hắn một bên mở rộng thân thể một bên như thường ngày hướng nhà ăn đi đến chào buổi sáng a chị ma ma này bí đỏ cháo mùi thơm ta thật xa tự nghe đến e d u ỉn cười đối với đang đang chuẩn bị bữa sáng phúc lợi viện nữ tu sĩ vân an chào buổi sáng a e d u ỉn ngươi rèn luyện trở về mỗi ngày đều dậy sớm như thế nếu như những hải t ử khác có thể có người một nửa hiểu chuyện ta đã có thể b ấ t lo tuổi già chịt nữ tu sĩ một bên cho ed đủ in một c h é n cháo một bên cười nói ed đù in tiếp nhận điểm tâm mỉm cười cũng không có trả lời lời này hắn cũng không dám hồi nếu như hắn cổ thân thể này trong không phải là một người trưởng thành linh hồn mà nói hắn khả năng nếu so với những người khác càng khó quản qua loa ăn sáng xong cho chịt ma ma sau khi nói cảm ơn ed đù in liền đứng dậy phản trở về phòng vừa về tới trong phòng e đù in liền cảm giác được không đúng một cái màu nâu con cú mèo đang tại hắn trên b à n sách dỡ hàng đương nhiên nơi này cái gọi là dỡ hàng không phải nói nó tại kéo ba ba mà là rất quen thuộc luyện tướng trên đùi một phong thư dỡ xuống cũng đặt lên b à n sau đó liền bay đến bệ cửa sổ l ặ n g lặng nhìn xem edduin edduin nhìn xem cảnh tượng này mơ hồ cảm giác được họa phong có chút không đúng quay người đóng cửa phòng trực tiếp đi về hướng b à n học cầm lấy phong thư không có dáng kem trong phong thư đang lúc dùng phỉ thúy lục mực nước viết một hàng chữ sao sg đường cái e lén giáo hội phúc lợi viện edduin hiệu sần tiên sinh thu edduin vượt qua phong thư thấy được mặt sau vẽ lấy một cái tâm chắn văn trường văn t r ư ờ n g trung tâm là một cái viết kép hát chữ cái tâm chắn bốn cái góc khắc lấy một đầu sư tử một cái ư n g một cái chồn cùng một con rắn ngoa tạo đây là h ồ gớt ed đù ỉn không thể tin được chính mình ánh mắt nhìn xem phong thư này muốn biết do ed đù ỉn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ đến đến một cái ma pháp thế giới coi như mình thức tỉnh ma lực cũng hiểu được kia bất quá là đặc dị công năng a bất quá không đúng nha ed đù ỉn tuy xuyên việt hoặc là nói chuyện thế đối với kiếp trước ký ức có chút mơ hồ hơn nữa chưa từng có nghĩ tới phương diện này qua dẫn đến này một loại biên giới ký ức càng thêm không rõ ràng lắm thật giống như người trưởng thành hồi ức lúc nhỏ lúc nhỏ thấy được gạ n i ề m hội không nhớ nổi nội dung cốt truyện đồng dạng bất quá trung quy haji p o t t e r điện ảnh còn là xem qua lm ờ còn nhớ rõ đó là thập niên 90 về sau chuyện phát sinh thế nhưng e n đủ in hiện tại vị trí thời gian thế nhưng là 1980 n ă m tám mươi n tỉ mỉ hồi ức một chút c h í nhớ kiếp trước chỉ nhớ rõ đủ mợ lẹ đỏ haji p o t t e r vô đ ệ mọc những tên này cụ thể nội dung cốt truyện mười phần mơ hồ thế nhưng kia kỳ thật không trọng yếu bởi vì chính mình căn bản cùng điện ảnh nội dung cốt truyện không phải là một cái thời đại người được chứ vẫn cho là mình hội đặc dị công năng kết quả bên người toàn bộ đều siêu nhân eddu ỉn phát hiện mình vẫn cho là là siêu năng lực nghiệm lực kết quả kỳ thật là ma pháp mười phần không lời nhưng may mà là có thêm người trưởng thành linh hồn hít sâu mấy hơi phía sau bình phục eddu ỉn không đang suy nghĩ lung tung cầm lấy phong thư ngồi ở trước b à n sách từ bên trong rút ra tấm da dê chăm chú đọc lấy tới hồ g t r ư ờ n g học ma pháp hiệu trưởng elbert du vũ sư hiệp hội hội trưởng mèt lìn tức sĩ đoàn ma pháp sư cấp một thân ái hư sần tiên sinh chúng ta vui sướng địa thông báo ngài ngài đã được phép tại hồ gợt trường học ma pháp liền đọc theo tín phụ thượng cần thiết sách v ợ và trang bị danh sách học kỳ quyết định chín tháng một ngày bắt đầu chúng ta vào khoảng thất nguyện ba mươi mốt ngày trước lặng chờ ngài con cú mèo mang đến n g à i hồi âm phó hiệu trưởng nữ mái nở v a m g u o n a gồn thân ái hồ gợt trường học ma pháp năm nhất tân sinh cần một ba bộ đồ, đồ hộp công tác bảo hát sắc hai đỉnh đầu ban đêm mang đồ hộp đỉnh nhọn cái mũ hát sắc ba một đôi phòng hộ bao tay da rồng hoặc đồng loại tài liệu chế tác bốn một kiện đông dùng áo choàng hát sắc ngân khấu trừ xin chú ý đệ tử toàn bộ trang phục đồng đều tu suyết hữu tính danh nhãn hiệu sách giáo khoa toàn bộ đệ tử đồng đều cần chuẩn bị dưới đây sách báo tiêu chuẩn chú ngữ sơ cấp misanda goson lấy ma pháp lịch sử bạt thiệu đa b ạ c c o n ma pháp lý luận adabert họa phơ lấy ban đầu học biến hình hướng dẫn e medit sơ bị lấy ngàn loại thần kỳ thảo dược và k h u loại phi lida sơ bò lấy Mở lấy. Cái khác trang bị. một a p chi ma trượng một cái lớn nổi tích chế tiêu chuẩn đánh giá số hai một bộ thủy tinh hoặc thủy tinh bình thuốc nhỏ một trận kính viễn vọng một cái cân bằng đồng đệ tử có thể mang theo một con cú mèo hoặc một con mèo hoặc một cái thiềm thử lúc này đặc biệt đệ trình ra trường chú ý năm nhất tân sinh không cho phép kèm theo chổi bay cây trổi chỉ nam nữ vô sư thừa lúc cưỡi cái trổi chương ba ngô nạ gồn giáo sư hẹn đù ỉn kỹ càng xem song thư sờ sờ c á i c ằ m h ắ t đầu mắt nhìn trên bệ cửa sổ con cú mèo ngươi tại đều ta hồi âm phải không đáng tiếc ta lúc trước không có nuôi dưỡng qua sùng vật không có vật gì tốt có thể chiêu đãi ngươi trên bệ cửa sổ con cú mèo như cũ chừng mắt mắt cá chết l ặ n g lặng nhìn chằm chằm hẹn đù ỉn hảo ta hiện tại liền ghi hồi âm hẹn đù ỉn nhùn b a i liền cầm lấy trên b à n sách g i ấ y bút bắt đầu sáng tác hồi âm dùng mượi phần thành khẩn ngựa khí biểu thị hết sức vui vẻ tiến nhập hồ gợt liền đọc nhưng tiếp n đồng thời chính mình là một đứa cô nhi hỏi có hay không có thể cho là mình cung cấp một ít trợ giúp viết xong hồi âm ed đù ỉn đem phong thư nhập một cái mới tinh phong thư đưa tới con cú m è o trước mặt b ậ y cửa sổ con cú m è o vô cùng thuần thục tiếp nhận phong thư cũng tại trên thân thể đeo hảo cũng không quay đầu lại bay đi đông nhiên c ò n rất cao lạnh cũng không biết thời gian này mà pháp thế giới là dặn gì vỗ nệ mọt bị ha j i đạn chết không có ed đù ỉn đối với ha j i vọt tờ chỉ có một chút điểm ấn tượng dường như là tại ha di khi còn bé vỗ nệ mọt giết ha di không thành bị giết lại thế nhưng 1980 n ă m m a pháp giới là tình huống gì h n đủ ỉn thật sự là không hiểu ra sao không nghĩ nhiều như vậy đều hồ gợt hồi âm à tại bất kỳ thế giới thực lực đều là cơ sở trở nên mạnh mẽ khẳng định không có gì sai nghĩ xong liền tiếp theo cùng ngày bài học đi h n đủ ỉn ở cô nhi viện nghỉ hè cho mình ăn bài gấp vô cùng tiếp cận rèn luyện hạng mục tập thể dục luyện quyền đứng như có gỗ có dưỡng huấn luyện minh tưởng niệm lực không bây giờ là ma pháp huấn luyện n h ư c ũ tại đâu vào đấy tiến hành tự hạn chế sinh hoạt thời gian luôn là trôi qua rất nhanh tại thu được hổ gợt nhập học thư thông báo không có hai ngày một vị khách không mời mà đến tìm đến phía trên tìm đến hẹn đù ỉn ngài là nói ngài chính là hổ gợt gợn nạ gồn giáo sư sao hẹn đù ỉn đối với xuất hiện ở gian phòng của mình môn khẩu một người trung niên nữ tính hỏi vị này được xưng gợn nạ gồn giáo sư nữ nhân đeo hình vương kính mắt có con vòng b u ộ c thành cao đuối tóc tóc đen ăn mặc màu xanh lá cây đậm trường bảo không sai ta nhìn thấy ngươi hồi âm sần tiên sinh chúng ta sẽ đối với chưa có tiếp xúc qua ma pháp thế giới một lệ gia đình tiến hành dò hỏi gỡ nạ gồn giáo sư khả năng đột nhiên nghĩ đến e n đủ i n thân thế đón lấy bổ sung đương nhiên còn có như người đồng dạng độc lập sinh hoạt tuổi trẻ tiên sinh cũng đồng dạng không mời ta tiến vào ngồi một chút sao vịu sần tiên sinh à không phải không có ý tứ gỡ nạ gồn giáo sư mời đến ta chỉ là vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết trường học ma pháp này việc sự tình e n đủ i n mặt lộ vẻ ấ y n ấ y tránh ra thân thể đem gỡ nạ gồn giáo sư mời tiến đến tiến đến trong phòng gỡ nạ gồn giáo sư liền bắt đầu quan sát tất cả gian phòng không lớn một giường lớn một bộ cái bản cái bản hợp với giá sách một cái ngăn tủ một cây giá áo góc hẻo lánh chỉnh tề để đó mấy cái tạ tay giường chiếu phố chỉnh tề trên bệ cửa sổ vẫn loại một chậu nếu như nàng không nhìn lầm lời đó là một chậu hành tây sạch sẽ gian phòng cùng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái bầu không khí mượn ạ gồn giáo sư đối với e n đủ ỉn sản sinh không nhỏ hào cảm trung p y hôm nay là đột nhiên đến tìm hiểu này chứng minh vị này tân sinh bình thường cũng là mười phần tự hạn chế xin lỗi ngựa nạ gồn giáo sư gian phòng tương đối đơn sơ ed đủ ỉn cho mượn nạ gồn giáo sư đạo âm thanh áy náy liền đi chuyển trong phòng duy nhất cái thế không cần khách khi ed đủ ỉn ngươi không ngại ta xưng hô như vậy ngươi đi chính ta chuẩn bị cái ghế dứt lời mượn g ạ gồn giáo sư từ trong lòng móc ra ma trượng đối với bên tường tạ tay chỉ tạ tay trong chớp mắt liền thay đổi hóa thành một ghế dựa nhẹ nhàng cũng ngồi xuống hẹn đù ỉn cũng bị mượn g ạ gồn giáo sư chiêu thức ấy hù một chút trung quy tại trên t v nhìn còn không có phát sinh ở trước mắt chân thật bất quá cũng, cũng không có vứt bỏ rụ r ẻ kéo ra cái ghế mặt hướng gỡ nạ gồn giáo sư cùng nhau ngồi xuống ta nhìn thấy trên thư yêu cầu tháng bảy ngày ba mươi mốt trước hồi phục ta còn tưởng rằng sẽ là tại tháng tám mới có hồi âm hoặc tới chơi nha vậy chủ yếu là nhằm vào rất nhiều vu sư gia đình hải tử đối với không có tiếp xúc qua ma pháp giới hải tử chúng ta hội sớm dò hỏi hơn nữa hiện tại ma pháp giới tương đối mất cảm ngô nạ gồn giáo sư có chút muốn nói lại thôi bất quá không có quá nhiều trò chuyện mà là thẳng vào chủ đề có được ma pháp thiên phú hải tử đến tương ứng t u ổ i tắc liền sẽ bị thông báo nhập học hồ gợt sẽ rất hào giáo hội vị thành niên vu sư như thế nào k h ô n g chế sử dụng ma pháp tin tưởng ngươi tại những năm gần đây thời điểm hẳn là cảm nhận được bên người phát sinh qua một ít đặc biệt sự tình a vị thành niên vu sư hội dần dần thức tính ma lực có đôi khi còn có thể sản sinh ma lực bạo động hẹn đù ỉn sau khi nghe xong gật gật đầu r ồ i vung tay lên một cái chén liền trôi nổi ở trước mặt hắn gượng nạ gồn giáo sư thấy như vậy một màn nội tâm không khỏi âm thầm kinh hãi đây là có thể tự do nắm giữ trôi nổi nguyền rủa muốn biết rõ đây còn là không tiếng động không trượng thi pháp hẹn đù ỉn tiên sinh ngươi xác định ngươi lúc trước không có học tập hoặc bị người chỉ đạo qua ma p h á p sao làm gượng ạ gồn giáo sư ta tại phát hiện ta cùng người khác chỗ bất đồng liền bắt đầu luyện từ, từ tập thông qua ngồi xuống minh tưởng cái gì ta còn tưởng rằng là đặc dị công năm đâu đây là chúng ta người bình thường thuyết pháp đương nhiên cũng cứ như vậy hướng ngại như vậy biến ra một cái ghế ta có thể làm không được ednu ìn nói tại hồ gợn ngươi hội học được gợn ạ gồn giáo sư nghe xong ednu ìn lời đối diện t r ư ớ c vị này vị thành niên vụ sư càng thỏa mãn tự hạn chế chăm chỉ nỗ lực đây là thật tốt vụ sư hạt giống nha đảo mắt nghĩ đến trước mắt ma pháp giới hỗn loạn cùng âm thầm nhìn xem h ắ t ám không khỏi lại sản sinh một chút lo nghĩ ednu ìn thấy được ngươi như vậy nỗ lực ta rất vui mừng để cho chúng ta nhanh chóng lên đường đi chúng ta thời gian rất gấp chúng ta cùng với phúc lợi viện làm tốt giao tiếp còn muốn mang theo ngươi sớm chuẩn bị đến trường muốn dùng đồ vật nha gỗ nạ gồn giáo sư lôi lệ phong hành hiệu suất cao thái quá đơn độc cùng phúc lợi viện cao tầng giao lưu rất nhanh liền cùng phúc lợi viện phương xử lý tốt e n đù ìn đến trường công việc e n đù ìn hoài nghi mgỗ nạ gồn giáo sư khẳng định dùng cái gì ma pháp phúc lợi viện phương diện cư nhiên đều không có sản sinh nghi vấn gì ngay tại cùng chịt ma ma bọn họ câu thông thời điểm cũng dùng ma pháp mà bọn họ cư nhiên như vậy thống khoái đồng ý ed đù ìn còn là nhịn không được hỏi lên một điểm nho nhỏ xáo trộn nguyên rụa hảo kế tiếp ta dẫn người đi mua sắm đến trường cần dùng phẩm xét thấy ngươi tình huống ta hướng trường học chủ tịch sẽ vì ngươi sinh nghèo khó sinh học đồng hàng năm có thể có mười hai mai gạ lệ ổng trợ cấp a đối với gạ lệ ổng là vụ sư thế giới tiền tệ một cái gạ lệ ổng có thể hối đoái mười bảy cái ngân xỉ cổ một cái ngân xỉ cổ lấy hối đoái hai mươi chín cái nạt nên phải hỏi không hổ là anh quốc mà liền tiền tệ hối đoái đều như vậy nhức t r ứ n g ed đủ ỉn hơi nhức đầu chương bốn hẻm xéo bảng anh không thể tại ma pháp giới sử dụng sao tại gin g o t s có thể dùng một lệ tiền tệ hối đoái gã lệ ổng năm bảng anh có thể hối đoái một gã lệ ổng bất quá không thể nhiều đổi tối đa chỉ có thể hối đoái một trăm mai gã lệ ổng gồn nạ gồn giáo sư quanh năm phụ trách t r i ê u sinh công tác đối với các phương diện vấn đề đều mười phần rõ ràng bất quá nàng đến không cho rằng e đủ ỉn có thể có bao nhiêu tích gót có thể là có một chút tiền tiêu vặt như hối đoái a ồ thì ra là thế này ta đây có tiền nói qua ngay tại ngựa nạ gồn giáo sư giật mình dưới ánh mắt móc ra một sấp bảng anh rất quen thuộc luyện dùng ngón tay liếm liếm nước miếng điểm đủ nhiều những cái kia vừa vặn trở về trên đường còn có thể mua điểm khác đồ vật g ự a nạ gồn giáo sư mang theo hẹn đủ in đi ra cô nhi viện ngoặc hướng bên cạnh một cái không người h ẻ m nhỏ vốn ta hẳn là cùng với ngươi lên tàu một lệ phương tiện giao thông hoặc là kị sĩ xe buýt đi h ẻ m xéo bất quá gần nhất ma pháp giới không quá yên ổn chỉ có thể ủy khuất ngươi đi theo ta một chỗ ảo ảnh di hình đi qua dứt lời g ự a nạ gồn giáo sư liền rút ra mà t r ư ợ nói tới bắt lấy tay ta ẹ n đủ ỉn ma pháp giới không quá yên ổn ẹ n đủ ỉn một bên tiêu hóa lấy ngựa gồ nạ gồn giáo sư một bên bắt tay đưa tới ngay sau đó tại một hồi ba ba trong tiếng ngựa gồ nạ gồn giáo sư cùng ẹ n đủ ỉn tiêu thất ở chỗ cũ nôn huệ ẹ n đủ ỉn vừa cùng ngựa gồ nạ gồn giáo sư từ h ảo ảnh hiện hình xuất ra liền không tự chủ được bắt đầu đỡ tường nôn huệ loại cảm giác đó rất khó khăn chịu giống như bị ném vào một cái ngâm đen máy giặt quần áo bị khai mở tối cường ngăn cản đồng dạng toàn thân cao thấp cũng bị không hiệu đẻ ép cuối cùng ẹ n đủ ỉn thậm chí sản sinh nào rác thật giống như toàn thân bị co lại thành một cái tiểu cầu xin lỗi ta lần đầu tiên sử dụng ma pháp này thời điểm cũng không chịu nổi gồn nạ gồn giáo sư dứt lời liền r ố i ra ma trượng chỉ hướng én đủ ỉn ma trượng đ ỉ n h toát ra nhu hòa quan g lưu dần dần dung nhập vào én đủ ỉn trong cơ thể điều này làm cho én đủ ỉn dễ chịu không ít may mà én đủ ỉn bình thường thân thể tố chất vượt qua thử thách bình hành cảm cũng không tệ hơi chỉ h o á n một lát sau còn là bình tĩnh trở lại đây là ma pháp sao như thế nào cảm giác cùng trong tưởng tượng không quá đồng dạng này không ra một cái mỉ tật h n mặt tới truyền thống cũng quá là a ẹn đủ ỉn trong nội tâm một hồi lọc miệng nhưng vẻ mặt vẫn biểu thị bình tĩnh chúng ta kế tiếp đi đâu còn phải lại truyền tống một lần sau đây không phải là truyền tống là ảo ảnh di hình cùng ảo ảnh hiện hình đây là trưởng thành vô sư nhóm tương đối thường dùng xuất hành mã pháp chờ ngươi bảy niên cấp đều có thể học tập hơn nữa không cần lo lắng chúng ta lập tức đi ra gỗ nạ gồn giáo sư mang theo ẹn đủ ỉn đi ra bọn họ mới xuất hiện ngõ nhỏ tại trên đường phố đi một hồi đi đến một cái đĩa nhạc điếm cùng một hiệu sách giữa ẹn đủ ỉn một mực ở quan sát xung quanh Phát giáo n hai c i sư ngài thường à n g xuyên nói một lệ là có ý gì là chỉ những cái kia không biết ma pháp người bình thường ạ e n đù ỉn cảm giác rất vớ vẩn nhớ mang mang tiếp chức có xem qua qua ha gì vọt tờ ấn tượng thế nhưng thật đúng đang tiếp xúc như cũ cái gì thưởng thức đều không có vâng edduin chúng ta xưng không tin ma pháp người bình thường hoặc là nói không ma pháp nhân loại vì m ộ n lệ bởi vì quốc tế bảo mật pháp duyên cớ m ộ n lệ nhóm cũng không biết chúng ta tồn tại cũng không biết quốc tế bảo mật pháp về sau tại anh quốc ma pháp giới còn có thể hay không tiếp tục tồn tại vừa nạ gồn giáo sư nhớ tới trước mắt anh quốc ma pháp giới hình thức không khỏi khẽ như mày vậy sao kia phụ mẫu ta cũng là m ộ n lệ edduin nhớ tới mới r a sinh không bao lâu liền mất cha mẹ trước kia tại phúc lợi viện vẫn điều tra không có cảm giác có cái gì dị thường chính là người bình thường. Endu in đem mình ma pháp thiên phú toàn bộ quy về chuyển thế trên người. Có lẽ người tổ tiên có người là vu sư cũng nói không chừng, đương nhiên tại một lệ bên trong cũng sẽ sản sinh có vu sư thiên phú h à i tử, h ồ gợt trách nhiệm chính là giáo hội các ngươi trưởng k h ố n g bản thân ma pháp. Endu in cùng gỡ nạ gồn giáo sư biên trò chuyện vừa đi nhập quán bar, trong quán rượu hiện lộ mười phần lờ mờ đơn sơ, lấy ánh sáng cực kỳ không xong, có một cái quầy b a g ó c hẻo lánh bóng mở trong bảy có mấy bàn lớn. hơn nữa nhìn lên không có gì sinh ý, quán b a lão bản một người tại quầy b a yên lặng lau chén. Pum, gần nhất sinh ý thế nào ngọn ạ gồn giáo sư nhìn lên cùng lão bản rất quen thuộc còn có thể thế nào gần nhất càng ngày càng loạn đêm qua tại hẻm nọc tùn thần sáng cùng bọn họ lại giao hỏa tiếng nổ mạnh thiếu chút cầm ta này chén c h ấ n vỡ sinh ý cũng càng ngày càng không tốt làm tom cảm giác là tốt như chưa cùng người nói chuyện h á miệng liền phản n á n không ngừng đi tom nơi này còn có vị tuổi trẻ tiên sinh nha là sắp nhập học tân sinh à. tom l ư ờ n một c á i nói đoán chừng hắn cũng thấy quái không kinh người hảo tiên sinh với tư cách là lễ nghi trì ban xuất t â n ẹ n đủ ỉn đến lúc đó hiện l ộ nho nhã lễ độ mau vào đi thôi một hồi bầu trời tối đen liền không an toàn thấy được lễ phép hẹn đủ ỉn t o m h ả o tâm nhắc nhở đến ngựa nạ gồn giáo sư hướng quán ba lão bản gật gật đầu mang theo hẹn đủ ỉn xuyên qua quán ba đi đến phá nổi đồng quán ba sân vườn nhỏ bên trong chính là hẻm xéo tương lai học tập dụng cụ mua sắm đều lại ở chỗ này thấy rõ ràng về sau ngươi được từ mình thông qua dùng ma trượng gõ thùng rác bên cạnh đặc biệt tường gạch thùng rác phía trên số ba khối lại hoành lấy số hai khối đều có thể tiến nhập dứt lời g ự a nạ gồn giáo sư rút ra ma trượng gõ tương ứng vị trí chỉ thấy nguyên bản cũ nát tường gạch tạm cựa nạ gồn giáo sư đánh không ngừng lật qua lật lại dần dần biến hóa ra một người cao lớn cổng vòm hoan g h ê n đi đến hẻm xéo ed đ ù in ed đ ù in cái miệng nhỏ nhắn khẽ nết nhìn xem một màn này đối với ma pháp thế giới càng hướng tới lướt qua cổng vòm vừa nhìn đập vào mi mắt là một mảnh đá cội trải thành phố dài phố dài hai bên phân bố lấy đủ loại kiểu dáng cửa hàng bất qua ed đ ù in chú ý tới nay sẽ hẻm xéo cũng không có hắn trong tưởng tượng hối hả bộ dáng hai bên đường phố có cá biệt cửa hàng không có khai trương trên đường còn có một ít ăn mặc áo khoác người đi đường xem bọn hắn bộ dáng không muốn là tại dạo phố phản giống như là tại tuần tra giáo sư những cái kia mặc áo khoác người qua đường nhìn lên không giống như là khách hàng nhà chẳng lẽ nói edduin hỏi ra chính mình nghi vấn kết hợp vừa bắt đầu g ự a nạ gồn giáo sư cùng tom đối thoại trong nội tâm sản sinh một cái không rõ ý niệm trong đầu những thứ kia thần sáng ở bên cạnh duy trì trị an gần nhất ma pháp giới không phải là rất thái bình bất quá nơi này là anh quốc ma pháp giới phồn hoa nhất thương nghiệp đường đi vẫn rất an toàn bọn họ chỉ là thông lệ công vụ hơn nữa đừng lo lắng ngươi tại hồ gợt sẽ rất an toàn ta cam đoan gỗ nạ gồn giáo sư vì hẹn đủ in giải thích nói t r ư ờ n g năm ma trượng đi thôi chúng ta đi trước gin g o ó s đổi ít tiền ta nghĩ ngươi cũng chờ không được a gỗ nạ gồn giáo sư biết hẹn đủ in tồn k h o á n không í t gin g o ó s là đó là anh quốc duy nhất một nhà vu sư ngân hàng từ một bầy yêu tinh kinh doanh nơi đó bị xưng là trên thế giới chỉ đứng sau h ổ gợi đệ nhị an toàn địa phương gỗ nạ gồn giáo sư vừa đi vừa vì hẹn đủ in giới thiệu nói tạm gỗ nạ gồn giáo sư dưới sự dẫn dắt hẹn đủ in đi đến một cái đường đi phân nhánh giao lộ một bên cột múc đường thượng viết hẻm ngọc tùn một bên là hẻm xéo chủ đường hẻm xéo cùng hẻm n ọ c t ù n tiếp lời đứng vững một tòa bạch sắc kiến trúc một khẩu đứng mặc màu đỏ tươi nạm vàng chế phục yêu tinh thủ vệ sau khi tiến vào đầu tiên là xuyên qua đệ nhất sáng long lanh thanh đồng cửa hai bên yêu tinh thủ vệ tại bọn hắn đi qua thì t ú i người chào tại xuyên qua đạo thứ hai ngân sắc sau đại môn bên trong là rộng rãi đá cẩm thạch phòng ước chừng gần trăm mười cái yêu tinh ngồi ở trường phía sau quầy hướng đại sổ sách thượng qua loa đăng ký có ít kính quang lọc kiểm tra đo lường bảo thạch xem ra ngoại giới dung chuyển đôi với mấy cái này yêu tinh nhóm sinh hoạt cũng không có sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng. tạm gỡ nạ gồn giáo sư chỉ dẫn hạ e n đủ ỉn đi đến một cái quầy hàng trước mặt đưa ra hổ g ợ t nhập học thư thông báo nhận lấy n g h è o khó sinh học bổng mười hai gã lệ ổng tuy e n đủ ỉn có tiền có thể hối đoái thế nhưng dù sao đã xin không muốn ngu sao mà không m u ố n về sau lại dùng bảng anh hối đoái một trăm gã lệ ổng đối với một cái mười một tuổi thiếu niên mà nói đây đã là một khoản tiền lớn e n đủ ỉn ôm tràn đầy gã lệ ổng dê t ú i ra đi ra gin góp đưa tay móc ra từng mai tỉ mị xem nhìn thoặc nhìn là vằng giọng thế nhưng có cảm giác cùng phổ thông hoàng kim không quá đồng dạng vậy đều là từ yêu tinh nhóm dùng hoàng kim chế tạo sử dụng đặc biệt yêu tinh công nghệ nghe nói vẫn gây đặc hữu yêu tinh ma pháp để phòng dừng lại ngoại nhân trực tiếp dùng hoàng kim giả tạo ta nghĩ ngươi đã không thể chờ đợi được nghĩ phải có được một cây thuộc về chính ngươi ma trượng tại ma pháp giới không có ma trượng có thể nửa bước khó đi Ngũa nạ gồn giáo sư nhìn khoản tiền lớn ẹn ịn, nói.、Vừa、nói lời ngũa nạ gồn giáo sư dẫn ẹn ịn, đến trượng nhà giáo giáo vừa Vừa ma ma lời đi Oliver điếm, sư sư sử lịch xem ôm một lâu đủ đủ đã hè hòi cũ nát tiểu điếm phía trước cửa sổ có một cây ma trượng đặt ở một cái phai màu tử sắt trên nệm triển lãm trong tiệm những cái tia tốc hành trần nhà trong tủ chén nhồi vào ngàn vạn cái trưởng hình chật vật cái hộ cửa hàng đối với đài một vị thân cao gầy lao đầu đang l i ê n lặng lao sạch lấy một cây ma trượng bưởi chiêu hảo ô lì vẽ nợ tiên sinh chúng ta tới mua sắm ma trượng à là mãi nợ vạ i ể u lại một phần hai tấc anh lạnh áo m ộ c có mấy ngày này không gặp người thời gian thực vui vẻ lại đã cho tân sinh nhập học thời điểm ba ô lì vẽ nợ cúi đầu nhìn về phía ngựa nạ gồn giáo sư có đảo mắt nhìn bên người hẹn đùa ỉn gần nhất mấy ngày này cũng không hay qua nghe nói à ngày hôm qua ngày hôm qua rối loạn không có kéo dài hạ xuống ngài muốn đối với ma pháp bộ cùng đùm bợ lẹ đỏ có lòng tin ngô nạ gồn giáo sư liếc mắt nhìn hẹn đùa ỉn cắt đứt ổ lì v ẹ n đ e sợ hãi những cái này mặt trái tin tức truyền bá đà kích đến tiểu v u sư đối với ma pháp giới lòng tin đúng vậy à đùm bợ lẹ đỏ nếu không là còn có hắn đang chủ trì đại cục ta đoán chừng đã sớm đóng cửa rời đi không nói những cái này tới cho ta xem nhìn vị này tuổi trẻ tiên sinh thích hợp cái dạng gì ma trượng tôi lì vẹn nơ cũng không có tại kéo dài lúc trước chủ đề quay đầu nhìn về phía e n nù i n ngay khỏe chứ tiên sinh ta là e n nù i n hữu sần người h à o hữu sần tiên sinh giống như ngươi vậy có lễ phép người trẻ tuổi hiện tại cũng không thấy nhiều tôi lì vẹn nở tiên sinh cười từ trong túi á o trên lấy ra một cuốn thật dài ấn có ngân s ắ c khắc độ thức quận ừ người quen dùng cái tay kia ta thói quen dùng tay phải tôi lì vẹn nơ bắt đầu vì e n nù i n lượng nhỏ trước từ đầu vai đến đầu ngón tay lại từ cổ tay đến khuỵu tay tuổi còn trẻ thân thể cứ như vậy cường tráng không đơn giản nha tôi lì vẹn đờ chạm đến hẹn đủ ỉn cưng rắn cánh tay cơ bắp không khỏi phát ra tán thưởng hẹn đủ ỉn không khỏi toàn thân nổi ra gà tất cả đứng lên lao đầu này có hay không có vấn đề n h a dùng cây thước lượng cho rủ tại trên thân người s ờ tới s ờ lui mua cái ma trượng vẫn cũng bị người chấm mút tôi lì vẹn đờ động tác rất nhanh tại hẹn đủ ỉn còn đang suy nghĩ miên man thời điểm đã từ trên kệ rút ra một cây ma trượng đưa qua tới thử xem căn này sao ông m ụ c phượng hoàng l n g vũ mười một lại một phần hai tức anh tương n g ạ n và dũng cảm hẹn đủ ỉn tiếp nhận tay nhẹ nhàng huy vũ một chút ma t r ư ở n g mũi nhọn đột nhiên tạc xuất một đoàn hóa diễm hảo xem ra không thích hợp ngươi ô lì vẹn đờ vội vàng đem ma t r ư ở n g rút đi lại lấy ra một cây tân nhìn xem căn này thế nào du mục hỏa long tiếng lòng chế tác c ử u lại ba phần tư tức anh trí tuệ y ê u nhã biểu tượng eddu in vừa mới tiếp nhận đã bị ô lì vẹn đờ rút đi xem ra cũng không phải căn này lại tới thử xem căn này đỏ cao su mục giống được độc g i á c thú mau mời lại một phần hai tức anh nhanh nhẹn hơn người eddu in tiếp nhận nhẹ nhàng vung lên trên quầy bình hoa trực tiếp bạo l i ệ ra hảo ba xem ra ngươi đã đầy đủ nhạy bén này có chút linh mẫn quá mức ô lì vẹn đ ờ thu hồi ma trượng đạo yên tâm ngươi ở nơi này nhất định có thể tìm tới thích hợp ngươi ma trượng kế tiếp én đủ in lại thử tốt mấy cây nhưng ô lì vẹn đ ờ đều biểu thị cũng không thích hợp tới thử xem căn này lôi kích một sản tự một gốc cây cường tráng h đàn một lôi điệu lông vũ mười hai lại một phần tư t ấ c anh kiên định mà lại chút nào không lay được quyết tâm mười phần cứng cỏi đây còn là dùng đã từng đ ư ợ đưa ta tài liệu làm giá trị phi phạm lúc trước ra công căn này mà trượng có thể phí lao đại lực bất quá ngẫu nhiên hội sản sinh hồ quang điện n g h ĩ phải lấy được nó thừa nhận có thể khó khăn bắt bẻ khách nhân nên thử một chút bắt bẻ ma trượng ô lì vẹn đờ đưa qua một cây mặc ngọc ma trượng eddu i n vừa nhìn thấy căn này ngọc ma trượng đã bị nó thâm thúy hấp dẫn vừa tiếp xúc với qua tay cũng cảm giác trong tay ma trượng cùng mình huyết mạch tương thông đồng dạng biến thành thân thể kéo dài eddu i n vung khẽ ma trượng trượu tiêm lập loệ ra rất nhỏ điệp quang hơi hơi nhanh chóng chính là căn này mỗi cây ma trượng có thể tìm tới phù hợp chủ nhân ta đều tự đáy lòng cảm thấy cao hứng nhìn ra nó rất thích ngươi ô lì vẹn đợ vui sướng c ư ờ i nói hắn là một vị thuần túy thợ thủ công vì chính mình tác phẩm tìm đến coi đi về cũng làm hắn mười phần vui sướng cảm ơn ngài ô lì vẹn đợ tiên sinh ta cũng vô cùng thích nó h n đủ ỉn vui vô cùng l u ố t u ố t vừa tới tay ma trượng ô một cũng chính là hát đàn mục vô cùng phù hợp chiến đấu ma pháp cùng biến hình thuật tin tưởng nó hội trong tay ngươi đại phóng dị sắc mặt khác vu sư đệ nhất cây ma trượng thống nhất giá bán bảy gã lễ ổng dư thừa hội từ hồ gợt tiến hành phụ cấp cũng đừng lưu lạc hoặc hư hào ô lì vẹn đ ợ nhắc nhở yên tâm đi ô lì vẹn đợ tiên sinh h n đủ Cũng lần nữa hào ư giáo đở sư, sư kế tiếp tại mùa nạ gồn giáo sư cùng đi hạ ednu ìn lại lần lượt đi đến biến hóa mực nước tiệm văn phòng phẩm mua sắm đầy đủ tấm da dê mực nước cùng mấy chi lông vũ bút lại đang mạ đạm mạ kìn trường vào cửa hàng phở lào gì bộ ta n ồ i nấu quặng điếm mua sắm đến trường cần n ồ i nấu quặng vu sư phục cùng nguyên bộ tài liệu rằng dạy eddu ìn vẫn mua một con cú m è o cùng sùng vật khẩu phần lương thực hắn một chỉ cảm thấy con cú m è o loại động vật này ti tiện hề hề nhìn lên rất buồn cười chỉ chốc lát tại hẻm xéo đã tiêu phí không thời gian ngắn hoàng hôn trời chiều cũng chiếu xuống chỉ tới đây thôi eddu ìn đến trường cần muốn cái gì cơ vốn đã mua sắm hoàn tất thời gian cũng không còn sớm ta còn là đưa ngươi trở về à mặc dù đối với góc ngõ hẻm còn là tương đối rất an toàn bất quá người trẻ tuổi còn là tận lực không nên tại buổi tối càn rỡ hoảng tương đối khá Cảm ơn ngài n g u a nạ gồn giáo sư tại trước khi rời đi ta xin ngài uống chén đồ uống lạnh a trung bi ngài lãng phí đại nửa ngày thời gian đây cũng là vì biểu đạt ta đối với ngài cặm tạng edduin nhìn cự l y bầu trời tối đen còn có một đoạn thời gian hướng n g u a nạ gồn giáo sư đề nghị đồng thời hắn tại hẻm xéo đợi lâu như vậy cũng có chút mệt mỏi thuận tiện cũng muốn lại hướng n g u a nạ gồn giáo sư nghe ngóng một ít mà pháp giới sự t ì n h hào ba thế nhưng không muốn chỉ h o a n quá nhiều thời gian g ự a nạ gồn giáo sư suy nghĩ một chút cũng hiểu được chậm trễ không bao nhiều thời gian liền đồng ý hai người dứt lời liền lại đến hẻm xéo thượng p h ở lò d ì n tiệm nước giải khát điểm hai chén đ ồ uống lạnh tìm một vị trí ngồi xuống ngô nạ gồn giáo sư hiện tại ta có được ma trượng có phải hay không đều có thể luyện tập ma chú nha ed đù ỉn uống một ngụm đồ uống liền bắt đầu hướng giáo sư hỏi không muốn thật cao theo đuổi xa ed đù ỉn ma chú so với ngươi nghĩ giống như muốn phức tạp rất nhiều lung tung phóng thích ma chú có khả năng hội sản sinh không s o n g hậu quả đặc biệt là tại một lệ thế giới trong bây giờ đang là mẫn cảm thời kỳ ma pháp bộ hiện tại đối với ma pháp phản ứng kiểm tra đo lường vô cùng nghiêm khắc ma pháp bộ có dò xét mười bảy tuổi phía dưới vu sư tiến hành ma pháp hoạt động phụ trú gọi là tung kia ma pháp bộ thông qua nó tới phát hiện vị thành niên sử dụng ma pháp tình huống cho nên ngươi ngàn vạn không muốn ở cô nhi viện trong tùy ý sử dụng ngươi ma trượng nếu như tại vu sư căn cứ phương sử dụng ma chú ma pháp bộ khả năng vô pháp chuẩn xác định vị đến ngươi thế nhưng tại một lệ thế giới kia giống như là trong đêm tối đom đóm đầm dạng gồn à gồn giáo sư kiên nhận hướng ed đùi giải thích nói vậy nói là nếu như ta tại hẻm xéo sử dụng ma chú liền không quan hệ sao ed đùi hỏi trên lý luận là như thế này nhưng ở không người chỉ đạo hạ tùy ý thi nguyền rủa là vô cùng nguy hiểm ta biết giống như ngươi vậy tuổi trẻ tiểu v ũ sư có vô cùng phong phú tò mò nhưng ta nghĩ ngươi tốt nhất đem ngươi phần này tò mò cùng lòng hiếu kỳ thả trong trường học ngôn ngạ gồn giáo sư như cũ quá chế tắc là lao sư bản phận kiên nhẫn dẫn đạo hẹn đù ỉn hảo ta minh bạch hẹn đù ỉn không biết nội tâm đập vào cái gì bản tính ngoài miệng tùy ý đ á p lời nhưng ngại như vậy giáo sư h ổ gợt vẫn có rất nhiều sao các ngươi bình thường đều tại bận rộn cái gì đâu này còn có trường học hiệu trưởng là đù mơ lẹ đỏ giáo sư sao Hắn dạng người? là cái dạng gì、người? Enduin cái cái đúng Ta nghĩ n mơ i hẳn lẽ à ngoài tiến dạ vẹn cần học viện, tuổi trẻ tiên tuy ngoài miệng miệng, nhưng vẫn là rất viện, sinh. giáo miệng miệng, vẹn cần sần McGonagorn dạ học hứa nhưng Enduin sư giải đó là trước mắt vu sư giới cường đại nhất vu sư ít nhất chúng ta cho rằng là ngươi có thể nhập học đang từ từ rõ ràng hắn hôm nay hiệu trưởng tại hộp mỹ ạ đó là trường học bên cạnh một cái thuần túy vu sư thôn hắn cần vì xem bói học phỏng vấn một vị giáo sư tuy liền cá nhân ta mà nói không cho rằng cần phải lại đơn độc khai mở một môn xem bói khóa ngũa nạ gồn giáo sư không nghĩ tới lại có thể tại đây gặp ngươi đ a n g t ạ i ngũa nạ gồn giáo sư cùng e n đù ìn trò chuyện có đang hăng say từ môn khẩu truyền đến một vị nữ sĩ thanh â m e n đù ìn quay đầu nhìn lại chỉ thấy từ môn khẩu đi tới một nam một nữ hai người nam sĩ đeo một đeo mắt k i ế n g một đôi màu nâu nhạt ánh mắt mười phần có thần một đầu tóc đen sơ rất trình tề đứng ở hắn hơi nghiêng nữ sĩ là một vị phụ nữ có thai trải lấy màu đỏ thâm tóc dài có một đôi hạnh nhân hình dáng ánh mắt hai người hướng g ư ợ n ạ gồn giáo sư gọi qua biến hướng bên này đi tới lì lì j a m e s các ngươi tại sao sẽ ở này g ư ợ n ạ gồn giáo sư thấy được bọn họ ăn cả kinh đứng người lên nên hướng hai người hẹn đủ ỉn thấy thế cũng đi theo đứng lên chúng ta hải tử mau ra sinh vừa vặn qua mua một ít đồ vật ngài đây là j a m e s hướng g ư ợ n ạ gồn giáo sư giải thích nói vừa vặn nhìn về phía bên người đứng hẹn đủ ỉn à ngài là tới đón tân sinh mua sắm nha vu sư gia đình có thể không cần ngài tự mình đến xem ra ngươi là vì một lệ vu sư nhà tuổi trẻ tiên sinh nhà của ngươi trưởng như thế nào thả một mình ngươi ở chỗ này james potter đ ạ i còi còi hướng ẻn đù in do hỏi cảm giác một chút cũng không đem mình làm ngoại nhân bên cạnh lì lì thấy thế đưa tay xoa bóp james cánh tay james khó hiểu nhìn về phía chính mình người yêu ngài ánh mắt thực nhạy bén ta đúng là một lệ vũ sư về phần cha mẹ nhà xin lỗi ta là cô nhi cha mẹ rất sớm liền không tại tuy cảm giác có chút bị mạo phạm đến ẻn đù in thật không có bởi vậy tức giận chung quy đây đều là sự thật hắn là một cái về phía trước n h ì n người không có như vậy sĩ diện cãi láo ừ, xin lỗi ta không có mạo phạm ý tứ dêem khả năng cũng ý tứ đến tự mình nói sai vội vàng hướng ẹn đủ ỉn xin lỗi ngược lại là ẹn đủ ỉn rất lớn k h í nhún núi vai đây là ẹn đủ ỉn wilson năm nay chuẩn bị nhập học tân sinh hai vị này là dêem hoạt tờ cùng lý lý và tờ là ngươi đã tốt nghiệp hai vị học trưởng cùng đi ngồi đi các ngươi cứ như vậy chạy được hẻm xéo lý lý vẫn mang mang thai cũng không sợ nguy hiểm ngộ nạ gồn giáo sư đánh cho giảng hòa đưa bọn chúng lẫn nhau giới thiệu một lần cùng nhau ngồi xuống chúng ta phải sợ đáng tiếc lý lý cũng sắp muốn sinh nợ ta phải trước chiếu cố nàng hơn nữa chúng ta cũng muốn làm chút chuẩy jem vừa nghĩ tới chính mình hài tử sắp sinh ra liếc mắt nhìn hắn người yêu lý li lại đang kia cười ngây ngô lên e n đù ỉn thấy như vậy một màn không khỏi đối với đối với bọn họ thân phận có một chút suy đoán nhìn chằm chằm lý li vẫn đạo hài t ử m ấ y tháng sắp sinh ra sao danh t ử nghĩ kỹ sao lý li nhìn xem vị này một lệ vụ sư tân sinh cảm giác mười phần thân thiết dự tính hẳn là cuối tháng về phần hài tử danh t ử nhà chúng ta thương lượng hảo nếu như là nam hải gọi haji haji bâtơ lý li nói xong vừa nhìn về phía jem mặt mũi tràn đầy hạnh phúc eddu ỉn cái này triệt để xác nhận đây là tương lai chúa cứu thế cha mẹ vợt tờ vợ chồng tuy hắn đã không thể nào nhớ rõ lên nội dung cốt truyện nhưng vai chính danh tự còn là biết mà điều này cũng xác nhận e n đủ ỉn cho tới nay cảm giác không đúng địa phương là cái gì haji cha mẹ còn sống vậy có nghĩa là tại thời gian này điểm vô n đệ mật còn chưa có chết c h ắ c không được tất cả hẻm xéo khách hàng không nhiều lắm khắp nơi đều có thần sáng tại tuần tra chương bảy hộ thân phủ đối với haji vợt tờ trẻ con liên quan nội dung cốt truyện e n đủ ỉn không có ấn tượng gì chỉ nhớ rõ dường như là vô n đệ mọt xông vào vợt tờ ra cũng giết chết haji cha mẹ Mà Haji ta h cũng m v là một lệ xuất thân vũ sư năm đó ở biết được ta muốn đến hồ gợt đến trường thời điểm ta cả đêm ngủ không yên thế nhưng đều ngài tiến nhập hồ gợt ngươi nhất định sẽ không hối hận cũng không biết ngươi sẽ bị phân đến đâu cái học viện tốt nhất là tới gợ dịp phải đỏ đương nhiên học viện khác cũng khá tốt trừ sợ lì thợ dìn bên ngoài d i ê m cũng qua chen vào nói cũng bắt đầu điên cùng cho e n đủ ỉn a n lợi gờ dịp phải đỏ tuy nói một miệng thế nhưng nhìn ra được d i ê m không quá ưa thích sợ lì thợ dìn đừng nghe hắn tin tưởng mình ưa t h í c n từng học viện đều có bản thân đặc điểm mặc kệ bị phân đến đâu cái học viện phải chăm chỉ hoàn thành việc học minh bạch chính ngươi chuẩn bị thành vì cái gì dạng người bất luận từ cái nào học viện tốt nghiệp ngươi cũng có thể lấy rất khá thành tựu lý lì đối với giêm tiêm một bộ đề cử học viện cách làm hiển nhiên không quá cảm bạo cảm ơn ngươi khuyên bảo ta sẽ ghi ở trong lòng eddu ỉn với tư cách là một cái cầm giữ có người thành niên linh hồn người đương nhiên sẽ không chống lại học có cái gì khẩn trương bất quá nhìn xem thiện lương lý lì tại vì chính mình truyền thụ kinh nghiệm cũng không nên cắt đứt nàng chỉ là đối với bọn tờ vợ chồng vận mệnh eddu ỉn vẫn là vô pháp trực tiếp nhắc nhở chẳng lẽ trực tiếp theo chân bọn họ nói tương lai có một ngày vốn đệ mọt hội xông vào nhà các ngươi đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt sau đó bị các ngươi nhi tử giết lại sao đừng nói bọn họ sẽ không tin nếu như khiến cho hoài nghi khả năng còn có thể bị ma pháp bộ hoặc đ ù bợ lẹ đỏ bắt lại nghiên cứu hơn nữa bọn họ vốn chính là vốn đệ mọt bệnh nhân k vâng ngựa đ nạ gồn giáo sư ed đùi ìn còn là quay người đối với lý lý nói tờ phu nhân cho dù ở nhà cũng xin chú ý an toàn còn có ta tin tưởng ngài hài tử nhất định sẽ thành cho các ngươi tiêu ngạo ed đùi ìn không biết nên nói cái gì thế nhưng tại đối mặt vị này thiện lương nữ sĩ còn là nhịn không được nhắc nhở hai câu về phần hắn nhóm tương lai lấy hắn hiện tại lực lượng là vô pháp can thiệp cảm ơn ngươi chúc phúc edduin l ý l i nhìn xem vị này tuổi trẻ đệ tử không khỏi cảm thấy mười phần thân thiết khả năng để cho nàng nghĩ đến lúc trước chính mình cũng có thể là để cho nàng nghĩ đến đã từng cùng nàng thanh mai chúc mã người kia đây là ta tiện tay làm một cái tiểu đồ chơi xem như cái hộ thân phủ à, vừa vặn với tư cách là chúc mừng ngươi nhập học lễ vật hơn nữa bình thường cũng có thể viết thơ cho ta l ý l i nhìn xem e d d i n từ chính mình tùy thân mang theo trong túi sách lấy ra một vật đưa qua e d d i tiếp nhận vừa nhìn là một cái tiền lớn nhỏ đồng m ảnh phía trên có khắc một cái giống cái tất lộc nhìn lên trông rất sống động cảm ơn ngươi lễ vật ta sẽ hào hào bảo tồn ẵn đù ỉn trịnh trọng đem l ý l ý đưa tiểu lễ vật cất kỹ cũng lần nữa cùng họ tờ vợ chồng cáo biệt liền theo g ự a nạ gồn giáo sư rời đi lại là một m lần ảo ảnh di hình ẵn đù ỉn lần nữa kinh lịch một lần loại này không quá thoải mái lữ hành đã không có lần đầu tiên lớn như vậy phản ứng lắc lắc có phần trắng bệ mặt hướng g ự a nạ gồn giáo sư cáo biệt một mình trở lại phúc lợi viện ẹ đù ỉn trở lại cô nhi viện trong phòng trên giường ngồi vào chỗ của mình hồi tưởng lại xảy ra kim tiên h hết thảy ma pháp thế giới hết thảy đối với e n đù ỉn có mánh liệt lực hấp dẫn thế nhưng e n đù ỉn lại nghĩ tới hiện tại ma pháp giới vốn đệ mọt vẫn không có nấc cái dám đâu cũng không biết khoảng thời gian này hổ gợt trong là tình huống như thế nào thật sự là quá nguy hiểm hắn có thể lo lắng đem mình mạng nhỏ ký thác vào người khác bàn tay hơn nữa chính mình còn là một cái mục lệ l i ê n hiện tại ma pháp giới mà nói nhất định phải có được năng lực tự vệ bằng không không chừng ngày nào đó đã bị vốn đệ mọt cùng hắn nanh vớt tiêu diệt ed đù ỉn hồi tưởng lại hôm nay từ g ọ a nạ gồn giáo sư châu đó thu thập được tin tức Tổng kết ra phía dưới khi nào. thứ ổ n g k ba hiện k h tại h ứ đùm bơ lẽ đỏ vẫn đang chủ trì đại cục ma pháp bộ cũng ở tích cực chống cự hẻm xéo còn là tương đối an toàn hạ quyết tâm endu ìn quyết định mau rời khỏi cô nhi viện tại hẻm xéo giàn xếp xuống nhất định phải tại nhập học t r ư ớ c cầm giữ nắm giữ nhất định năng lực tự vệ nghĩ xong ẹn đủ ỉn móc ra chính mình ma trượng nhìn xem như ngọc chất liệu chỉnh thể hiện lên hơi kém quan cảm nhận ngăm đen thâm thúy ma trượng nhẹ k h ẽ thở dài sau này sẽ là hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau cho ngươi là tên gọi ám vẽ à chuẩn bị cho tốt để cho ma pháp này thế giới mở mang kiến thức chúng ta lợi hại sao tựa như đáp lại ẹn đủ ỉn đồng dạng ẹn đủ ỉn cảm giác cám vẽ trong tay hơi hơi rung động một chút tích phát ra mấy đạo hồ quang điện nhưng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương t u n gì chỉ là để cho hắn cảm giác mình cùng căn này mà trượng liên hệ dường như càng sâu kiên định ý nghĩ trong lòng e n d i in liền sớm nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai sẽ bắt đầu hành động bên kia trong buổi tối hổ gợt giống như trong ngủ say cự lòng vô thanh vô tức nhưng lại giàu có lực lượng vẻ đẹp Ngô nạ gồn lên đến văn phòng. Đùm bờ lẹ đỏ, buổi tối hôm nay phỏng vấn thế nào, dạng vọng, người giáo gì giới, tại dai đi buổi tối phải đối với biết cái biết báo pháp cho sư trước trước trục trở thế ta có dù khóa ma lẹ lẹ đùm đỏ Đùm đỏ, hôm bờ bờ hy vậy ta chỉ có thể thật đáng tiếc thông báo ngươi chúng ta rất nhanh muốn nên tiếp hồ gợn người nhậm chức đầu tiên biết trước khóa lao sư m ạ i nợ vạ đùm ú bợ lệ đỏ hồi tưởng đến hôm nay tại hộp mỹ à nghe được kinh thiên lời tiên đoán bình tĩnh hạ tâm thần lựa chọn lông mày quay đầu hướng gợn nạ gồn giáo s ư đáp đồng thời lần nữa xóa mở chủ đề hôm nay nhìn thấy vị kia một lệ tân sinh cảm giác như thế nào đây ngươi nhìn lên tâm tình không tệ h ắ n dường như gọi là an an ednuin e d u i n wilson một cái mười phần tự hạn chế cùng lễ phép hải tử vô luận là từ chính ta quan sát đến xem vẫn là theo hắn chỗ phúc lợi viện rõ ràng đến tin tức đến xem đều là như thế này hơn nữa chúng ta đúng lúc hôm nay vẫn gặp h ọ t tờ vợ chồng l ý l ì hài tử đoán chừng cuối tháng muốn sinh ra e n đù ỉn cũng đang tạo thành vì người khác bằng hữu n g ô n nạ gồn giáo sư thấy được đùm bợ lẽ đỏ trò chuyện lên hôm nay vị kia tân sinh cũng là chút nào không keo kiệt khích lệ e n đù ỉn cho nàng lưu lại rất ấn tượng tốt chương tám phá nổi đồng q có ba người nói là l ý l i bọt ờ đùm bợ lẽ đỏ nhìn lên đối với b ọ tờ vợ chồng hài tử càng có hào hứng bọn họ hài tử sắp sửa tại cuối tháng sinh ra xác định sao theo bọn họ theo như lợi là như thế này bọn họ vẫn đưa hẹn đủ ỉn một phần lễ vật ta có thể tại kia lễ vật phía trên cảm nhận được không kém ma pháp ba động lúc trước nàng một mực ở nói mình chuẩn bị làm mấy cái luyện kim đạo cụ luyện tay một chút thực tiễn mình một chút p h ù văn trình độ nhìn lên thành quả không sai mà đứa bé kia so với ta trong tưởng tượng muốn độc lập nhiều lắm tích góp cũng so với ta tin tưởng bên trong phong phú rất khó tưởng tượng một cái mười một tuổi hài tử ở cô nhi viện trong làm thế nào làm được bất quá nghe ngóng người khác việc riêng tư cũng không phải là cái gì tốt hành vi như cũng tại phối hợp trò chuyện ẹ n đủ ị n là thế phải không nghe nói lòng bồ tổn vợ chồng hải tử cũng nhanh sinh ra hội không phải là trong bọn họ một cái đâu này đùm bỡ lẹ đỏ thấp giọng lẩm bẩm tự quyết định hiển nhiên hắn đối với lì lì hải tử so với năm nay sắp nhập học tân sinh hứng thú càng lớn cái gì trong bọn họ một cái nha guanạ gồn giáo sư đối với đùm bỡ lẹ đỏ lẩm bẩm đầu góc không thông à không có gì guanạ gồn hôm nay ngươi cũng mệt mỏi điểm tâm sáng đi nghỉ ngơi à ngày mai phượng hoàng xã mít tinh hội nghị vẫn còn ở chỗ cũ chúng ta vẫn có rất nhiều vấn đề muốn một chỗ giải quyết gần nhất từ thần thực t ử nhóm càng sinh động đùm b ờ lẹ đỏ còn không có xác định ý nghĩ trong lòng minh bạch đùm b ờ lẹ đỏ gỗ nạ gồn giáo sư nhớ tới vậy còn không xua tán bóng mờ không khỏi nhăn cao mày hay người rời đi mà đùm b ờ lẹ đỏ như cũng ngồi tại trước bàn làm việc chầm tư không ai biết hắn tại tính toán cái gì ngày hôm sau eddu in cùng chịt ma ma cùng uy lý am bọn họ cáo biệt thu thập xong hành lý một mình đi đến phá nổi đồng quán b a ngươi nói cái gì một mình ngươi phải ở này ở đến hồ gợn khai giảng phá nổi đồng quán ba lão bản tom không dám tin nhìn lên trước mặt hẹn đủ ỉn vâng tom tiên sinh yên tâm ta này có tiền hẹn đủ ỉn từ trong lòng móc ra mấy mai gạ lệ ổng đối với tom nói đây không phải tiền vấn đề hứa sần tiên sinh ngươi khả năng không có có ý thức đến vấn đề hiện ở bên cạnh phải toán an toàn xin thứ cho ta vô pháp đáp ứng đây là vì ngươi suy nghĩ tom nghiêm túc nhìn xem hẹn đủ ỉn đối với hắn nói ta minh bạch tom tiên sinh ngày hôm qua ngộ nạ gồn giáo sư đã theo ta giải thích hỏi đến đề tính nghiêm trọng thế nhưng ta như cũ kiên trì hơn nữa ta nghĩ ta một cái vị thành niên một lệ vũ sư sinh hoạt tại một lệ thế giới mới là nguy hiểm nhất ta nguyện ý tin tưởng ngài ta tại đây không có việc gì thời điểm vẫn có thể giúp ngươi khô khốc sống cùng ngài trò chuyện không phải sao eddu in ngẩng đầu dùng cái kia đen thui mắt đen kiên định nhìn về phía tom rõ ràng cho thấy không có ý định đi t o m c a o mày nhìn trước mắt thiếu niên này suy đi nghĩ lại còn là đáp ứng ở bên cạnh chúng quy cũng không có thiếu thần sáng tại tuần tra để cho hắn một cái một lệ vu sư ở bên ngoài c ả n dỡ hoảng không chừng vẫn hội xảy ra vấn đề gì đi à dù sao ta này gần nhất cũng không có gì sinh ý coi như ngươi ưu đãi nửa tháng tiền thuê nhà liền thu ngươi năm cái gã lệ ông hảo thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta không cho phép tùy ý chạy loạn tốt nhất đều đứng ở trong tiệm buổi tối tám điểm là cấm đi lại ban đêm phải hồi ngươi gian phòng không có vấn đề tom tiên sinh ta sẽ quy củ ngài yên tâm hảo eddu in nhìn tom đáp ứng sảng khoái trả tiền tiếp nhận gian phòng cái chìa khóa liền đem hành lý lần lượt chuyển tiến gian phòng eddu in đem chính mình loại hành tây đặt ở bệ cửa số trước hãn lần này mang đồ vật cũng không ít trừ đến trường muốn dùng học trước cùng một ít hành lý liền lúc trước uy li am mua đồ gia vị đều mang tới chơi mặt trượt cũng mang một bộ Kiếp in trước từ còn Ến quân đủ qua gian trước h g gì hăng ngụm bụng dụng. giới này ăn tầm 10 năm Anh Quốc Giao, có chi cái Quốc chết, cái căm Hắn thế Anh nhưng hắn hắn thủ thủy. ăn này năm buồn này đến tận mê, một tầm làm sớm là tốt đối rồi với Gian ở sương đã xếp tốt én đủ in do xét một chút gian phòng không gian không nhỏ cơ bản rèn luyện vị trí có thế nhưng không có bao nhiêu không gian luyện quyền trước kia hắn chủ yếu luyện được là thông ti quyền phách q u ả i trường quyền hồng quyền hiện tại hoàn toàn thi triển không ra hiện tại lời trừ có thể trong phòng đứng như có gỗ chỉ có thể luyện một chút thái cực n g h ĩ xong hẹn đủ ịn lấy ra trang giấy đối với mỗi ngày học tập cùng trong khi huấn luyện cho tiến hành quy hoạch hắn là một cái sinh hoạt cực kỳ quy luật người đồng thời vô cùng tự hạn chế hiện tại hắn trừ chăn mền có thể sẽ không điệp thành đậu hũ khối bên ngoài cơ bản còn là án lấy ở trong bộ đội thói quen sinh hoạt hắn là cho mình như vậy ăn bài sáu điểm rời giường rửa mặt thêm luyện công buổi sáng trong khi huấn luyện cho kéo ruôi đứng hôn nguyên cột ba mươi phút đồng hồ có d ư ờ n g huấn luyện luyện quyền ba mươi phút đồng hồ bảy giờ dưới dùng bữa sáng về sau bắt đầu đọc sách cũng luyện tập ma chú mười hai điểm mười ba điểm dùng cơm、trưa. 13 điểm tiếp tục học tập cũng luyện tập ma chú 18 điểm dùng bữa tối về sau nhìn trạng thái nghỉ ngơi hoặc tiếp tục luyện tập ma chú 20 điểm luyện quyền đứng như cọc gỗ minh tưởng 21 điểm rửa mặt đi ngủ đi ăn cơm cùng thời gian nghỉ ngơi giúp đỡ tom khô khốc sống tại đây nửa tháng trong hẹn đủ ỉn quyết định không lo người chỉ có thể là hấp thu càng nhiều m a pháp c h i thức cùng luyện tập làm tốt kỹ càng quy hoạch hẹn đủ ỉn nhìn thời gian tiếp cận 12, liền quyết định xuống lầu ăn cơm ở đại sảnh cùng tom p i ế m vài câu về sau phát hiện ở bên cạnh cung cấp ăn uống phục vụ cơ bản cũng đều là một ít anh thức đồ ăn tại cùng tom xác nhận hẹn đủ ỉn lấy ra lúc trước mua đồ gia vị tự mình xuống bếp cả vài đạo ăn sáng vừa vặn thỉnh tom ăn một bữa thuận tiện gần hơn khách hàng hai người cảm tình khách và chủ quá vui mừng hẹn đủ ỉn chuẩn bị chính thức bắt đầu ma pháp của hắn hành trình hẹn đủ ỉn chủ công nội dung chủ yếu là tiêu chuẩn trung n ữ sơ cấp ma pháp lý luận hát cám lực lượng tự vệ hướng dẫn hắn chuẩn bị trước nhanh chóng học biết mấy cái ma chú tương đối khá biến hình thuật tại không n g ờ chỉ đạo tình huống nghĩ rất khó khăn thảo dược học cùng ma dược học càng nhiều là cần thực tiễn nắm giữ không có vội vàng trực tiếp tiến hành thực tiễn luyện tập eddie n nhanh chóng lật xem sách vở một bên cầm lấy bút đem trong sách trọng điểm nội dung hoặc không rõ địa phương làm thượng ký hiệu rất nhanh thời gian liền bất chi bất giác đi qua ngày hôm sau đã ăn điểm tâm eddie n chuẩn bị bắt đầu luyện tập nhân sinh bản thân cái thứ nhất ma chú trôi nổi n mình l i n rủa bởi vì đi qua nhiều năm luyện tập h ắ n sớm đều có thể tại không có ma trượng dưới tình huống khiến vật thể trôi nổi cho nên hắn quyết định chức từ chính mình am hiểu nhất bộ phận bắt đầu vũ gà đ i ể m lẹ v ì ổ x ả ẻn đủ ỉn so sánh lấy trên sách chú ngữ cùng thủ thế rút ra ma trượng đối với trên b à n một quyển sách bắt đầu thi nguyền rủa ẻn đủ ỉn cảm giác có một cố vô hình năng lượng đem chính mình ma trượng cùng sách vợ liên hệ cùng một chỗ gần như không có p h i khí lực gì để cho sách vợ trôi nổi ừ sử dụng ma chú về sau rõ ràng cảm giác nhẹ n h õ n không ít là chú ngữ để cho ma lực càng thêm ổn định sao đón lấy ẻn đủ ỉn gông xuống ma trượng đồng dạng là đối với quyển sách kia thử hướng lấy trước kia dạng trực tiếp khiến nó bay lên thế nhưng thử một hồi lâu đều không có hiệu quả chương chín c h ứ n ngại nguyền kỳ quái dùng như thế nào qua ma trượng liền tìm không được lấy trước loại cảm giác đó đâu này e n đù ỉn không khỏi suy tư chẳng lẽ nói ma trượng không đơn thuần là thi nguyền r ù a công cụ vẫn đưa đến trải vớt ma lực tác dụng sao hoặc là nói trước kia ma lực đều là sinh động không ổn định cho nên lại càng dễ t ạ i không sử dụng ma trượng thời điểm sử dụng mà ma trượng để cho thi nguyền r ù a trở nên đơn giản là vì thông qua ma trượng thi nguyền r ù a hội gia tăng ma lực lưu động tính ổn định sao ed đù ỉn suy tư về bất đồng tính khả năng lại cầm lấy ma trượng phóng thích mấy lần trôi nổi nguyền rủa lặp lại nhận thức một lần dùng ma trượng thi nguyền rủa cảm giác cũng cảm giác lây trong cơ thể của lực lượng kia vận hành về sau bung ô xuống ma trượng đứng dậy đứng lại hai chân hơi quong mệnh mua nổi khí thu đan đ i ể n hai mắt khép hờ cũng thu liêm tâm thần đem toàn thân cơ bắp dần dần buông lỏng mà trong đầu không tại suy nghĩ trước kia vô dụng ma trượng điều động ma lực cảm giác mà là bắt đầu trong đầu bắt dùng ma trượng thi nguyền rủa thì ma lực quy tích không có một hồi ed u ỉn chậm rãi mở mắt kia dùng để luyện tập ma chú sách vở rõ ràng đã phi ô phủ ở trước mắt sử dụng ma trượng thi nguyền rủa có thể càng hợp lý dẫn đạo cùng lợi dụng ma lực khiến cho càng có hiệu suất trước kia phương pháp quá thô giáp cho nên tại có càng có ưu thế rõ ràng ngược lại không dùng được hẹn đủ ỉn tổng kết lấy bây giờ cùng dĩ vãng điều động ma lực phương thức ý đồ cho ra một cái kết luận không có ai nghĩ đến là hẹn đủ ỉn đang luyện tập này đơn giản nhất trôi nổi nguyền rủa thì trong lúc vô hình sớm nắm giữ không tiếng động không trượng thi pháp bí quyết nhiều năm không ngừng luyện tập không đơn giản để cho, gia tăng nổi độ thuần thủ, càng làm cho hắn bản thân đối với ma lực càng thêm mẫn cảm đồng thời hắn ma lực tổng sản lượng cùng cường độ tại quanh năm sau khi rèn luyện cũng không phải cái khác bạn cùng lứa tuổi có thể so sánh tìm đến cảm giác quan trọng hơn là củng cố hạ xuống e n đủ ỉn kê tiếp gần như dùng sợ có thời gian tới phóng ra chơi nổi m ư n i lần r ù a có í c h ma trượng thi m ư n i lần r ù a cũng có không dùng ma trượng thi m ư n i lần r ù a có n i ệ m chú cũng có không nhậm chú rất nhanh e n đủ ỉn cũng cảm giác hắn đối với ma chú dần dần có dung hợp quan thông cảm giác còn muốn luyện tập một hồi ed đủ ỉn nghe được bụng bắt đầu xì xào gọi bậy một n h ì n thời gian nguyên lai、like、đã đến buổi tối cơm chưa đều bỏ qua ed đủ ỉn biết lao động nhàn hạ kết hợp t vội vàng bình phục tâm tình chuẩn bị xuống lầu dùng cơm tiểu tử người trẻ tuổi không muốn quăng sẽ ở gian phòng ngủ n ư ớ n g nha liền cơm chưa đều không xuống ăn đang tại quầy ba xem báo chí tom trông thấy xuống lầu ẹn đủ ỉn khi không đánh một chỗ còn tưởng rằng ẹn đủ ỉn từ buổi sáng ngủ đến tối ha ha ngài không phải là phàn nàn ta giữa t r ư a không có hạ xuống cho ngài nấu cơm à. từ khi ngày hôm qua giữa t r ư a cho tom thanh tú một tay chủ nghệ cơm tối cùng hôm nay bữa sáng đều là từ hắn tự mình thao đao ẹn đủ ỉn tâm tình không tệ không khỏi cùng lao bản mở lên vui bừa ta chỉ là lo lắng ngươi sợ ngươi chết đói trong phòng hừ tom nhìn ed đủ in vẫn có tâm tư đồ c ậ n khi không đánh một chỗ t r á c h ta t r á c h ta n g à i nghỉ ngơi buổi tối ta cho ngài bộc lộ tài năng bao n g à i thỏa mãn ed đủ in mỉm cười hồi to một câu liền đi tới phòng bếp bữa tối ed đủ in làm mười phần phong phú tom cũng cho ed đủ in ngược lại một ly mỡ bọc địa ed đủ in cảm thấy loại ma pháp này thế giới kỳ quái đồ uống mười phần mới lạ uống lên tới có mỡ bọ mùi thơm nhưng là vừa không có đầy mỡ hương vị nhìn ngài vừa mới tại xem báo chí có cái gì tin tức sao gần nhất càng ngày càng loạn cái kia người thần bí cùng hắn tử thần thực tử cùng ma p h á p bộ lại trao phát hỏa ma p h á p bộ một vị thần sáng vẫn bởi vậy trọng thương cũng không biết thời gian này lúc nào mới là cái đầu nha tom hiển nhiên đối với hiện tại thế cục mười phần lo lắng t ử thần thực tử chính là đi theo vộn đệ mọi người sao e n đù ìn vừa học đến một cái có phần quen thuộc tân h tử liên quan ký ức thật sự đi qua quá lâu hiện tại một ít đều muốn một lần nữa bắt đầu cùng tom dùng cơm tối xong e n đù ìn vung tay lên trên mặt bàn cái chén không cái đĩa liền theo hắn chỉ huy bay về phía phòng bếp nước r á n tom nhìn xem một màn này chừng lớn hai mắt Quên、như n vậy luyện không t r ư ở n g thi pháp cho dù chỉ là đơn giản trôi nổi mền linh rùa tại trưởng thành vu sư bên trong cũng không có nhiều người có thể làm được Ngươi, là... là không có ăn cơm chưa thành ẵn in cười tùm tìm tại trong lúc khiếp sợ trở về phòng. ẵn in tại kế tiếp trong vòng vài ngày không ngừng học được không ít tân chú ngữ, như nguyên linh hình quang lấp lánh, thanh lý đổi mới hoàn toàn, không thấm nước phòng ngầm mẹn chưa cười được cơm tại khiếp tại tiếp vài đổi mới đây đây đù đù là... là lúc là lấp lý lo Hắc hắc, học chú khóa thấm có củ các kế tùm tìm Tom mở tìm rùa, trở ít ớt, quả. ạ ạ sợ về có chú ngữ dựa theo tài liệu giảng dạy chúng chú lời nói cùng thi nguyền r ù a thủ pháp liền có thể phong thích có chú ngữ chỉ xem sách làm cho không dọa âm đọc đã đi xuống lầu thỉnh giáo tom cơ bản cũng có thể nắm giữ thế nhưng có thể thuần thục thông qua không trượng thi pháp sử dụng như cũ chỉ có trôi nổi nguyền r ù a h n đủ ỉn cho rằng đây còn là đối với tương ứng chú ngữ nắm giữ còn chưa đủ thuần thục hơn nữa hắn vẫn tổng kết ra một ít ma chú quy luật đầu tiên đồng dạng ma chú không cùng người thi nguyền r ù a hiệu quả cường độ đều là không đồng nhất cũng tỉ như tom phóng thích h ì n h quang lấp lánh liền so với h n đủ ỉn phóng thích muốn sáng lời rất nhiều đó là bởi vì tom đối với ma chú càng thêm thuần t h ụ lý giải cũng càng sâu tiếp theo ý chí cùng tâm tình đối với ma chú cường độ cũng có ảnh hưởng đây là h n đủ ỉn từ tom kia rõ ràng đến như là công kích loại ma pháp ý chí càng kiên định quyết tâm càng mạnh hiệu quả lại càng mạnh mẽ h n đủ ỉn đang nổi lên tâm tình phóng thích h ì n h quang lấp lánh quả nhiên so với đơn thuần thi nguyền r ù a hiệu quả muốn tốt rất nhiều mà rất nhiều hắc vụ sư đều là nghiên cứu hắc ma pháp chuyên gia ma chú cũng sẽ phản hướng ảnh hưởng vô sư tâm tình bởi vậy h ã đủ tâm tình độ thuần thục đều sẽ ảnh hưởng ma chú cường độ mà cường độ cùng ma lực tổng sản lượng quyết định một cái ma pháp hạn mức cao nhất cho nên hẹn đủ i n rất nhanh đối với kế tiếp học tập nội dung tiến hành điều chỉnh hẹn đủ i n cho rằng trước mắt trọng yếu nhất là tự bảo vệ mình mà tự bảo vệ mình phương pháp nhanh nhất chính là nhanh chóng nắm giữ một môn sở trường ma chú đầu tiên đơn giản hơn dễ dàng học hiện tại học không thể không đi tiếp theo muốn thông dụng tính mạnh mẽ tốt nhất hạn mức cao nhất còn cao hắn bàn coi một cái trước mắt học được tự vệ ma chú quyết định từ ỉm vẽ đi m ẹ tạ tức vũ khí nguyền rủa đánh lui nguyền r ù a bên trong chọn một ma chú tiến hành sở trường muốn biết rõ ở kiếp trước chơi trò chơi thời điểm eddu i n liền thích chơi phái cực đoan cũng chính là tại thêm giờ thời điểm chiếu vào một cái thuộc tính hoặc kỹ năng cùng đội đội đến đội bất động thôi dù sao một câu đánh không lại chính là lực lượng không đủ suy đi nghĩ lại eddu i n quyết định trước luyện tập y ỉm vẽ đi mẹn tạ bởi vì vậy ma chú đầu tiên tại học tập thời điểm nắm giữ rất nhanh điều này làm cho eddu i n cảm thấy chú ngữ cùng mình tương đối hợp tiếp theo hắn nhận thức vì cái này ma chú có thể khai phát trình độ rất cao nếu như có thể như hắn mong muốn kia ỉm vệ đỉ mẹn tạ chính là một cái công thủ gồm nhiều mặt ma chú truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương mười ma chú khảo thí ỉm vệ đỉ mẹn tạ cũng gọi là chướng ngại nguyên rủa tài liệu giảng dạy bên trong miêu tả là nhanh chóng phóng ra chướng ngại nguyên rủa có thể kéo dài đối thủ hoặc ngăn cản một cái ma pháp sinh vật tiến lên trong chốc lát này nguyên rủa tại quyết đấu v u sư pháp lực bên trong là rất trọng yếu bộ phận bất quá tạ ẽ đủ ỉm chân thực thi nguyên rủa thì phát hiện chú ngự kỳ thật chính là tại thi nguyên rủa người ánh mắt sở bày ra phương vị biến hóa ra một mặt tựa nếu h thời gian duy trì ngắn thì hơn thể hơn phút hồ. ư tường, lấp lực lâu là kín gian ngắn đồng n ma có trì đạt tới giây, duy như thông qua điều chỉnh ma lực phát ra lời này bức tường thậm chí không phải là trạng thái cố định đối phương thậm chí có thể xin qua mặt này tường bất quá tốc độ chiếu cố tương ứng giảm bớt giảm bớt trình độ cùng t r ấ t hiện ra chướng ngại vật mật độ trình độ có quan hệ nếu như lấy ngang hướng mặt đất thi triển một tầng yếu hóa chướng ngại nguyền r ù a người đi ở phía trên thật giống như hãm vào vũng bùn nhưng nếu như đem c h ư n g ngại nguyền rủa trước ó sẵn tập thể thậm chí có thể đương phòng ngự nguyền rủa đến sử dụng đồng dạng cũng lợi dụng ma lực đẩy hướng đối thủ biến thành một loại thủ đoạn công kích ỉm vẹ đi men t a e n d u i n nói cạn liền làm lập tức tại gian phòng đất chống vị trí phóng thích một cái chướng ngại nguyền rủa đầu tiên lại muốn trước rõ ràng ma c h ú tính chất e n d u i n đi về hướng chính mình phóng thích chướng ngại nguyền rủa lấy tay sờ lên e n d u i n trước hiện ra là lấp kín trạng thái cố định ẩ n hình tường sờ lên mười phần c ứ n g rắn độ rộng đại khái không được một tấc anh hai mặt cũng không thể thông qua e n d u i n hai tay tương hợp thẳng đến va i chạm vào mặt tường đại khái đo đạc suất độ rộng trước thử một chút phòng ngự vật lý cường độ ẹn đù ìn cầm lấy trong hành lý tạ tay gõ hướng ẩn hình tường phát ra phốc phốc tiếng vang nghe thanh âm không giống kim loại cảm nhận cũng không muốn bằng đá phản giống như là tại đánh mặt nước hẹn đủ ý nghe ma chú phát ra cùng mình tưởng tượng bất đồng tiếng vang cảm thấy thần kỳ lúc dùng lực đánh mấy lần hẹn đủ ýn bông xuống tạ tay trực tiếp thượng thủ vật lộn mới dùng nắm đấm tới cảm thụ mặt này ẩn hình tường phốc phốc phốc liên tục đập nện mấy q u y ề n ẩn hình tường bắt đầu phát sinh biến hóa cứng rắn trình độ cùng phổ thông tường đá tương đối phản hồi đến trên nắm tay lực đạo cũng chứng minh là như thế bất quá như thế nào nện nhiều liền thay đổi mềm đầu này không có giống thủy tinh đồng dạng trực tiếp bể nát mà là bắt đầu mềm hóa là vì mặt tường bên trong ma lực bị tiêu hao sao endu in nhìn xem vừng đỏ nắm tay nghĩ đến đang tiếp tục đập nện hơn mười quyền đã trở nên mềm mại ẩn hình tường trực tiếp bị đánh mặc thế nhưng endu in phát hiện cho dù đánh xuyên qua ma chú như c ũ có hiệu quả chỉ là vô pháp ngăn cản thể rắn xuyên qua bất quá vẫn có hỏa hoãn hiệu quả endu in dứt khoát trực tiếp cả người đụng đi qua cũng bắt đầu chậm rãi xuyên qua mặt tường t ự như xuyên qua một mảnh không nịu tần thể lưu đồng dạng a chứ không có dính tính bên ngoài thật sự là thần kỳ ma chú e Ở đù i n cảm thụ được chướng ngại nguyên rủa không có một hồi chú ngữ có hiệu lực đến thời gian cả mặt tường thể liền trực tiếp hư không tiêu thất e Ở đù i n móc ra bức ký đem chính mình thí nghiệm số liệu cùng cảm thụ ghi chép lại đón lấy lần nữa đối với đất chống phóng thích một cái ỉm v ẹ đi mẹn tạ kế tiếp thí nghiệm một chút phòng ngự ma pháp lực a e Ở đù i n đi đến cự ly thi nguyên rủa ẩn hình tường đại khái hai m bắt đầu đối với mặt tường phóng thích công kích ma chú ẩn hình tường không có gì bất ngờ xảy ra ngăn cản một kích này ma chú phụ chú linh quang đập nện đến mặt tường tan cảnh tứ tán ra dọc theo trong suốt mặt tường không ngừng chạy thẳng đến đánh mất ma lực tiêu tán thử một chút bất đồng góc độ a kế tiếp én đủ ỉn thử tại từng cái phương hướng đối với mặt tường tiến hành thi nguyền rủa xa kích thậm chí chạy được bên kia cũng thử các loại bất đồng góc độ thẳng đến ma chú mất đi hiệu lực ừ khảo thí tin tức lượng rất lớn a chính diện đánh trúng ma chú nếu như cường độ không đủ sẽ trực tiếp phá thoái mà có nhất định góc độ liền sẽ bắt đầu bắn được sao đồng thời hai mặt ma chú cũng không thể xuyên đấu cũng chính là không thể trước phóng thích một tầng ỉm vệ đi m e t a sau đó an tâm đứng ở bên kia phản kích c edduin lại lặp lại p h ó n g thích mấy lần chướng ngại n g u y ê n rủa kiểm tra một chút dùng để công kích hiệu quả ỉm v ẹ đ i mẹn tạ cảm giác rất giống là kiếp trước trong trò chơi k h á c loại pháp sư tri thủ nhà có thể vững chắc hóa ở chỗ cũ cũng có thể thông qua ma lực dẫn đạo trực tiếp lấy ra đời người t hư hóa còn có thể đối với địch nhân tiến hành giảm tốc độ hơn nữa xưng là chướng ngại cũng có chút bất công này rõ ràng càng giống là ma lực tố hình edduin một bên tổng kết lấy ma chú đặc điểm vừa lái mới trong đầu cấu trúc chướng ngại nguyền rủa áp dụng phạm vi trình thể mà nói e d u i n đối với ma chú hết sức hài lòng vô cùng có tiềm lực kế tiếp huấn luyện liền phân mấy khối thi nguyền rủa tốc độ định vị cường độ nắm giữ xạ kích hoặc là nói là đem chướng ngại thể đẩy mạnh tốc độ sau đó thử một chút có thể hay không tự do tố hình xem ra kế tiếp có tiến hành một đoạn thời gian cường độ cao đặc hấn eddu in bắt đầu an bài hoàn toàn mới kế hoạch huấn luyện cũng đem trong nội tâm đối với ma chú một ít tưởng tượng nhất nhất ghi chép lại chuẩn bị kế tiếp lần lượt tiến hành khảo thí cùng tính múi nhọn luyện tập kế tiếp hơn mười ngày eddu in mỗi ngày buổi sáng đọc tài liệu giảng dạy cùng học tập một ít tân ma chú buổi chiều sở có thời gian toàn bộ dùng để luyện tập im edd im đồng thời vẫn rút thời gian tại ban ngày đi phở lào g i sen blogs mua một vài cùng ma chú liên quan sách vốn nghĩ nhiều mua một vài nhưng là ma pháp thế giới trong sách thật sự quá đắt thiện nghi mấy gã lệ ổng quý một quyển hơn mười hai m ư i gã lệ ổng so với rất nhiều luyện kim đạo cụ cùng ma dược đều quý bởi vậy hẹn đủ ỉn chi chọn mua ba quyển theo thứ tự là mong nạp bổ tư phải ỉ cãi lợi bảy loại thi nguyền r ù a thủ pháp ma chú khởi nguyên cổ đại chữ dùn giới thiệu v ấ n tắc quyết đấu giải thi đấu bên trong hữu nhã bộ pháp cái này hoa ẹ n đủ ỉn hai mươi hai mai gã lệ ổng có nhiều ẹ n đủ ỉn vừa ý sách đều là vì quá đắt mới không có mua lại. hiện tại e n đủ ỉn tựa như cùng một khối bọc biển nhanh chóng hấp thu các loại ma pháp c h i thức linh hồn hắn bản thân liền so với bình thường bạn cùng lứa tuổi cường đại cộng thêm lúc trước nhiều năm tính mũi nhọn rèn luyện vô luận là ma lực cường độ còn là tổng sản lượng đều vượt xa bạn cùng lứa tuổi bởi vậy tiến triển thần tốc mùng một tháng tám thiên chặn vào tối phanh phá n ổ i đồng quán ba tiểu trong sân vườn một cái dùng vài cái ghế dựa đắp thành bia ngắm bị một đoàn trong suốt đạn pháo nện thành mảnh vỡ em đủ ỉn chậm dài đến gần g ơ lên ma trượng đối với mảnh vỡ niệm đến khôi phục như lúc ban đầu trên mặt đất gỗ vụ lăng không bay lên lại khôi phục thành bị đánh nát trước bộ nhìn lên hiệu quả không sai ỉm vệ đ i mẹn tạ tố hình đạn pháo đã có thể thu nhỏ lại đến chậu rửa mặt lớn như vậy đường đạn tốc độ cũng từng bước đề thăng x u ấ t thủ t r ư ớ c giao động còn có thể lại nhanh một chút kế tiếp liền nhìn xem còn có thể hay không cầm phóng ra ma đạn tố hình càng ít một chút ẻn đủ ị n trong tưởng tượng nếu như có thể đem ỉm vệ đ i mẹn tạ đạn pháo thu nhỏ lại đến nắm tay lớn như vậy tốt nhất như vậy lời còn có thể cho chiêu này gọi là tèo pháo không khí Trưng Tương tự thi nguyền luyện tập nguyền luyện ẵn Hà Di rùa tại phòng ngự phương diện e n đủ ỉn đã có thể chuẩn xác đem vững chắc hóa ẩn hình tường định vị tại nhiệm ý một cái chuẩn xác vị trí đồng thời thấp mật độ giảm tốc độ hình chướng ngại nguyền rủa cũng có thể thuần thục thi triển hắn vẫn khai phát xuất một chiêu ỉm mẹ vẽ đi mẹn tạ thuẫn lấy ma trượng làm trung tâm mở ra một cái đường tính chừng một mét trong suốt t ấ m chắn như vậy cho dù ở di động bên trong cũng có thể cam đoan nhất định lực phòng ngự đồng thời có thể làm được thu phát tự nhiên không hôm nay trước hết đến nơi đây à khả năng luyện thêm tập một đoạn thời gian chướng ạ i nguyền rủa ta liền có thể rung hợp quán thông ta có một loại dự cảm khả năng muốn không bao lâu chướng lại nguyền rủa liền có thể thực hiện không trượng thi pháp e n đủ ỉn lau lau cái chán mồ hôi đối với trước mắt tiến độ coi như tương đối hài lòng định ra c h ủ ý e n đủ ỉn bắt đầu thu thập sân bãi đang thu thập một nửa thời điểm trong sân vườn vách tường đột nhiên dắt nước nguyên lai là có người ở hẻm xéo bên kia mở ra đi thông phá nổi đồng quán ba cửa một vị cao hơn ba mét đại hồ t ử tráng hán từ bên trong đi ra mặc trên người bụi bẩn ra lông áo khoác lưu lại áo choàng sâu sắc tóc dài từng bước một đi ra hắn giống như cái tự nhân cảm giác á p bách mười phần ha di tiên sinh đã lâu không gặp ngươi như vậy từ hẻm xéo bên trong xuất r a phá nổi đồng quán b a tuy sinh ý chẳng ra gì thế nhưng mỗi ngày ít nhiều gì còn là có một vài khách nhân có chút tuần tra thần sáng giao ban về sau cũng chọn tại trong quán rượu uống một chén e n đ u in gần nhất thường xuyên tại sân vườn luyện tập ma pháp cho nên cùng một số người đánh qua đối mặt hạ dít chính là một người trong số đó nghe tom giới thiệu hạ dít là hổ gợt cái chìa khóa người giữ kho cùng rừng cấm trông coi hắn ngẫu nhiên sẽ đến quán b a uống rượu hoặc đi hẻm xéo giúp đỡ hổ gợt mua sắm dù sao hạ d í là nói như vậy ngươi không có việc gì như thế nào l a o tại sân vườn này lợi ta vốn là muốn thống một vị vẫn chui vào học một lệ vũ sư qua mua sắm học chiếc bất quá về sau phát hiện nhà bọn họ kỳ thật không hoàn toàn là một lệ tiểu vũ sư phụ thân kỳ thật là cái pháo lép hắn đối với ma pháp giới còn rất quen thuộc cũng đã tới hẻm xéo cho nên sẽ không ta chuyện gì e n đù ỉn không lời nhìn xem hạ dịp hắn hỏi là vì cái gì ngươi từ bên trong xuất ra lại không vấn đề ngươi tới làm chi muốn biết do e n đù ỉn đã tại sân vườn luyện tập đến buổi chiều một người đi đường đều chưa thấy qua hơn nữa đối với ngươi chuyện gì còn có thể bên trong đợi lâu như vậy edduin cũng không có tìm cây hỏi ngọn nguồn tiếp tục nói vậy sao vậy ngươi này là chuẩn bị hồi hộ hồ gỡ sao ha ha ta sớm hay theo lấy đệ tử gia trưởng tới hẻm xéo phát hiện bọn họ không cần ta trợ rút ta vừa lúc ở hẻm nọc tùn dạo chơi ai biết một dạo chơi đến chạm vào tối ta hiện tại liền cơm chưa cứng chưa ăn nữa vừa lúc ở này ăn cơm thuận tiện uống một chén vị này hạ diệt tại edduin xem ra thật sự là chất phát qua chia một ít hắn tùy tiện cùng hắn trò chuyện hai câu hạ diệt cũng sắp cầm vài ngày điểm tâm ăn cái gì toàn bộ nói cho hắn biết e d d i n vừa vặn cũng chấm dứt một ngày liên hệ cùng hạ diệt câu được câu không trò chuyện. một chỗ từ cửa sau tiến nhập phá nổi đồng quá ba hạ d i ngươi đi dạo một ngày mua vật gì tốt nha này một bao lớn e n đù ỉn phát hiện hạ d i vẫn mang theo một cái túi lưỡi khỏa hiếu kỳ hỏi đây là ta mua long lá gan hôm nay ta có thể nhặt lấy một cái đại tiện nghi ngươi đoán này chọn một tờ o u n giờ long lá gan mới xài bao nhiêu tiền ngươi nhất định đoán không được đi đâu đều không có dễ dàng như vậy sự tình á ha ha ha d i vô cùng vui vẻ hướng e n đù ỉn khoe khoang lên hôm nay nhặt đại giò mà ed đù ỉn nghe nói đây là long lá gan càng cảm thấy hiếu kỳ long lá gan đó là long gan sao ta từ trước đến nay chưa thấy qua có thể để cho ta xem một chút không đương nhiên không có vấn đề bằng hữu của ta hạ dịt phi thường lớn khí đáp ứng ẹ n đủ ỉn thỉnh cầu cũng đem bao bọc mở ra hướng ẹ n đủ ỉn biểu hiện ra khá lắm nhìn lên thật giống như mới lạ đồng dạng ngươi chuẩn bị dùng như thế nào lấy ra làm thuốc tề sao ẻn đủ ỉn nhìn xem mở ra bao bọc đây chỉ là tất cả long lá gan một bộ phận thế nhưng bị thiết cắt qua đi long lá gan màu sắc như cũ rất tươi đẹp ha ha ta chuẩn bị trở về làm thành thịt vụ nếm thử hạ dịt tôi nói cái đồ chơi này còn có thể ăn sao edduin nhìn xem kia khối long lá gan lấy tay đâm đâm phát hiện nó mới lạ như mới từ động vật trong cơ thể lấy ra đồng dạng hạ dịt cười nói đương nhiên ta trước kia vẫn đã ăn thịt rồng đâu bất quá bây giờ tương đối loạn bán những vật này người không nhiều lắm hơn nữa hiểu được bán vẫn không nhất định có người mua edduin suy nghĩ một chút cảm giác cái đồ chơi này cùng dê lá gan gan heo dường như không có gì khác nhau làm thành thịt vụn thật lãng phí nha có muốn thử một chút hay không cái khác khẩu vị ta cho ngươi bộc lộ tài năng cho ngươi xảo một cái hành tây bạo long lá gan nếm thử ẹ đù ỉn cảm thấy ấn hành tây bạo gan heo cách làm hương vị hẳn cũng không sai bị lắm vừa vặn mình cũng nghĩ nếm thử long lá gan cái gì tư vị người mới mười một tuổi a còn có thể làm đồ ăn đâu này ẹ đù ỉn tay nghề quả thật không tệ phá nổi đồng quán ba lao bản tom thời điểm này cũng tiếp cận qua đắp một câu t a n ử a tháng này mỗi ngày đi theo h ắ n ă n ta còn muốn tìm hắn học hai tay đâu hắn về sau nếu ghi một quyển ma pháp thực đơn khẳng định rất dễ bán từ khi ẹ đù ỉn và o ở đến nay hắn đều chưa từng thu hắn tiền cơm bất quá điều kiện tiên quyết là cho tom nấu cơm cho tới ma pháp thực đơn ẹ đù ỉn cũng cùng tom rõ ràng qua một、ít. tại hắn nhìn tới kêu kỳ thật chính là cùng loại với dùng ma c h ú tiến hành lập trình sau đó độc giả dựa theo thực đơn lần lượt thi nguyên liền r ù a đều có thể làm ra cùng thực đơn bên trong cơ bản nhất trí thức ăn vô cùng thuận tiện tom này có một vài thực đơn e n đù ỉn cũng xem qua dùng tốt nhưng thật ra vô cùng dùng tốt thế nhưng đầu tiên phải học sẽ rất nhiều nội trợ hình chú ngữ ví dụ như q u ấ y nguyên liền r ù a nấu dùng thiết cắt nguyên liền r ù a đúng giờ nguyên liền r ù a bất quá ed đù ỉn xem qua thực đơn rất nhiều thành phẩm hương vị đều làm người một lời khó nói hết vậy sao vậy cho ngươi thử một chú ta ed đù ỉn hạ diệt ngược lại là h i ể n lộ m ộ ư ơ i phần không quan trọng với hắn mà nói dù sao là giá thấp thu lại eddu in cầm lấy long lá gan tiến nhập phong bếp cầm trong tay mới phát hiện long lá gan đặc biệt ấn hạ diệt mà nói đây là hẻm n ọ c tồn tiểu thương bán còn lại đ ọ n lại thật lâu cho nên mới giá thấp xuất thủ thế nhưng thả trong tay như cũ còn có dư ôn nghe thấy lên có một cỗ đặc biệt mùi tanh eddu in trở về phòng cắt không ít chính mình loại hành tây tại cộng thêm cà rốt gừng xì dâu rượu gia vị cùng cắt miếng long lá gan tiến hành ướp gia vị sau đó lại xào lan cân nhắc đến hạ diệt thể trạng mặt khác lại làm cái khác vài đạo ăn sáng chương ù n n g a u xếp tốt Một t lên bàn. Một mực nghe mực mùi t o mười hai n nhìn ẹn g chầm chầm đù trong t rau tao nội chiến cơm nước no nê、e, ba người ngồi lên một bên tiêu thực một bên trò chuyện chủ đề không thể tránh né cho tới người thần bí cùng tử thần thực tử nhóm bọn họ chính là một đám che giấu trong góc độc xạ trừ tại ngươi buông lỏng cảnh giác thời điểm nhảy ra cắn ngươi một ngụ m ngoài cái gì cũng không phải hạ dịt rõ ràng đối với người thần bí cùng hắn tử thần thực tử vô cùng k i n h thường thế nhưng gần nhất dường như sóng yên biển lạc nha trên báo chí cũng đã lâu không có xuất hiện tử thần thực tử nhóm tin tức enduin nhìn xem hạ dịt vẻ mặt tức giận biểu tình hỏi vâng đám kia đang chết ra hỏa gần nhất lại ở nút thế nhưng ngàn vạn không muốn phớt lờ bọn họ khẳng định lại đang nổi lên lấy cái gì tân âm hưu nhưng là chúng ta còn không có đùm bỡ l ẹ đỏ cùng phượng hoàng xã ta tin tưởng chúng ta hội lấy được trận chiến tranh này thắng lợi hạ di t kiên định nói ma pháp bộ cũng không tại đối kháng bọn họ sao vì cái gì đùm bỡ l ẹ đỏ còn muốn thành lập một cái phượng hoàng xã đâu này e n d u i n kỳ thật trong nội tâm còn có nghi ngờ bởi vì hướng phượng hoàng xã như vậy tư nhân vũ trang chẳng lẽ ma pháp bộ sẽ không đối với bọn họ sản sinh nghi kỵ mà chiến tranh hay nên tổ chức quân chính q u y à, e n d u i n kiếp trước cũng là từ qua quân cho nên không biết là tư nhân vũ trang loại này tổ chức rất cần phải hát ma vương rất biết k ổ mê hoặc lòng người ma pháp bộ cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm bởi vì bên trong có rất nhiều duy trì hát ma vương lý niệm người tại phục vụ cho hắn ai cũng không biết bên trong có hay không tử thần thực tự ẩn nút hạ dịt nói xong đột nhiên tiếp cận quay đầu lại vẻ mặt thần bí biểu tình lặng lẽ kêu lên hơn nữa có rất nhiều ma pháp bộ thần sáng cũng gia nhập phượng hoàng xã tựa như đủ mỡ l ẹ đò nói chúng ta muốn dùng bí ẩn tới đối kháng bí ẩn hạ dịt cái lông mày bay múa vẻ mặt hưng phấn cùng em đủ ỉn giàn giải dường như đang khoe khoang lấy cái gì không phải loại tin tình báo này ngươi cứ như vậy tùy tùy tiện tiện nói với ta sao nhìn xem hạ dịt lớn như vậy miệng cầm tin tức khắp nơi nói loạn hẹn đủ ỉn đột nhiên đối với bọn họ con đường phía trước cảm thấy rất lo lắng hai người tại phá nổi đồng quán b a một mực cho tới đã khuya hạ dịt nhìn đã qua cấm đi lại ban đêm thời gian vội vàng cùng hẹn đủ ỉn bọn họ cáo từ chuẩn bị trở về trường học ngươi chuẩn bị như thế nào trở về hẹn đủ ỉn dẫn theo ngọn đèn cầm hạ dịt đưa đến hẻm xéo trông thấy trên đường phố cửa hàng cơ bản cũng đã đóng cửa nhà kia cung cấp phở lù mạng lưới phục vụ cửa hàng cũng đã đôi cửa đóng chặt lúc này ta có thể đi hẻm n ó n c hãy đu ý đối với hạ dịt giới thiệu hẻm nọc tùn cửa hàng hết sức tò mò hơn nữa đã ăn long lá gan cảm giác mười phần khô nóng gần nhất hẻm xéo ngược lại là mười phần thái bình liền quyết định một đường đưa tiễn hạ dịt thuận tiện hóng hóng gió hạ dịt cũng là tâm đại cũng thật cao hơn có người có thể trên đường cùng hắn tâm sự hai người một nhóm tiến b ộ n dịt mở kẹt cửa hàng lão bạn không biết vội vàng cái gì đi không có ở trước quầy hẹn đù ý ông nhìn một cái tây nhìn xem cảm giác xung quanh hết thảy đều nổi phần thú vị trên tường treo thần sắc kinh khủng mặt nạ còn có một cái lão nhìn chằm chằm người thủy tinh trong mắt một cái đặt ở trên đệm khô quắt nhân thủ chứa ở thủy tinh trong dương hảo hẹn đù y ngươi còn là nhanh đi về à, hẹp nọc t ù n cũng không phải là cái gì an toàn địa phương nơi này đồ vật không muốn sở loạn ngươi cũng không biết phía trên có cái gì không không biết chờ chú dứt lời hạ dịt đi vào trong tiệm lò sưởi trong tường c h à o một b à phờ lủn áo đờ hét lớn một tiếng hộp mỹ ạ tại một mảnh lục hỏa bên trong tiêu thất nơi này lão bản sẽ không sợ có người ed đ ù in nhìn hai bên một chút phát hiện trong tiệm hoàn toàn không ai thế nhưng cũng không dám loạn đụng trên quầy đồ vật đi ra bột dìn bở kẹt cửa hàng ed đ ù in phân biệt một chút phương hướng liền hướng về cửa ra đi đến đột nhiên ngay tại ed đ ù in liền mau rời khỏi cửa hàng chỗ hẻm nhỏ thời điểm một cái thân ảnh mơ hồ tại phía trước cứ thế thoáng hiện mà ra ed đ ù in nhận ra đó là ảo ảnh di hình hiệu quả hắn sững sờ một chút sau đó c a o mày xem ra là đụng vào phiền thoái gì thế nhưng e đu in phản ứng rất nhanh hắn nhanh chóng cầm thân thể đẻ thấp n ư ơ đến ngõ nhỏ bên cạnh một cái cây cột lúc này e n đủ ỉn hiện tại ở vào trong ngõ nhỏ đoạn hẻm nhỏ ở vào hẻm nọc tùn bên trong hai bên kết nối lấy hẻm nọc tùn không ít cửa hàng có rất nhiều thạch trụ nửa nổi bật có thể ẩn thân ngõ nhỏ hai bên vẫn chất đ ố n g lấy một ít dương hòm cùng thùng gỗ áp túi người e n đủ ỉn vội vàng đem trong tay ngọn đèn dập t á t để tránh bại lộ người trước mắt này dường như tại bị người nào đuổi theo hướng trong ngõ nhỏ chạy tới vội vàng bên trong vẫn đụng ngã lăn mấy cái hòm gỗ có thể là khẩn trương duyên cớ hoàn toàn không có phát hiện ven đường vẫn ngồi cạnh một người nhanh chóng đi qua ed đủ ỉn cũng hướng chỗ sâu trong chạy như điên. xem ra không có phát hiện mình chờ hắn rời đi ngõ nhỏ đều có thể an toàn rời đi trước mắt hắn còn không biết người này là địch là hào hưu còn là tránh bại lộ cho thỏa đáng ai biết không trung đột nhiên hai đạo khói đen rơi xuống hiện ra hai cái đang mặc thân áo đen mặt mang khô lâu mặt nạ thân ảnh vừa hiện thân hai người một cái trong đó liền giơ tay vừa đến á c nguyền ruộng bắn hướng tiền phương người kia phía trước chạy trốn người nhìn thấy người tới đuổi theo không bỏ không có tiếp tục chạy thục mạng như vậy là cầm phía sau lưng bại lộ cho địch nhân cách làm trở tay móc ra ma trượng bắn ra liền đem trước mặt bay tới ma chú đạn hướng ở bên phanh một tiếng nguyên lai là ven đường một cái thùng gỗ bị ma chú đ ậ p nát đầu gỗ mảnh vụn bắn tung toé mà ra kế tiếp chính là hai phe ma chú lẫn nhau bắn binh binh bằng bằng rất náo nhiệt trước mắt tình huống là chính đang chạy trốn người đang ở một bên cuối hẻm hai cái người đeo mặt nạ tại cự l y hơn mười thước ngoài không ngừng khởi xướng tiến công mà ed đủ ỉn liền ở vào phía sau hai người cách đó không xa ed đủ ỉn thấy thế không khỏi trên mặt phát khổ thật sự là thai bay vạ gió xem ra gần nhất cho tới nay sóng yên biển lặng để cho hắn vung lòng cảnh giác cộng thêm chịu chút thịt rồng toàn thân khô nóng khiến cho hắn không lạnh hiện tại dù sao vẫn là thời kỳ chiến tranh sớm biết liền không nên đêm hôm khuya khoác chạy đến càn dỡ hoàng nay kẻ đần cũng nhìn ra đằng sau xuất hiện hai người là tử thần tức h tử cũng không biết bên kia là thần sáng còn là phượng hoàng sáng người ẹn đù in hít sâu mấy hơi để mình một lần nữa chấn định lại trong lòng nghĩ lấy nên thế nào hóa giải lần này gặp được phiền thoái hai bên giao chiến như c ũ mười p h ầ n rằng co biên phóng ra mê m ộ i nguyền rủa vẫn vừa đánh lên miệng trận chiến con sen đừng tưởng rằng mang theo mặt nạ ta liền nhận ngươi không ra trên người của ngươi mùi túi cách mấy trăm mét ta cũng có thể nghe thấy được trong bóng tối ma chú ánh sáng chiếu sáng hai bên thân ảnh đơn độc trèo c h ố n g người kia lưu lại không có qua lỗ hai tóc dài màu đen vẻ mặt cương quyết bướng bỉnh trong lúc hôn loạn cười lớn mắng xì、si、g ì h ủ n g ư ơ i ngu xuẩn còn có khí lực nói chuyện nghĩ kỹ ngươi gì ngôn à, lần này sẽ không tha người chạy trốn được xưng là con xin người một bên ra sức phóng ra mê m ộ i nguyền r u a một bên lạnh lùng c h à o p h u n g lấy chớ cùng hắn nói nhảm nhanh chóng giải quyết nó chủ nhân vẫn chờ chúng ta phục m ệ n h nha bên người một cái khác tử thần thực tử không ngừng thúc giục đồng thời lui về phía sau hai bước trong miệng nói lầm、bầm. xem ra là đang đang chuẩn bị lấy cái gì đại uy lực ma chú chuẩn bị nhất cử bắt lại xì dị hụ chương mười ba xì dị hụ cơ hội tốt e n d u i n cũng sẽ không ngồi chờ chết hắn phải trông cậy vào hai người giải quyết xong chiến đấu cứ như vậy rời đi ý thác tại người khác không có phát hiện mình quả thực là ý nghĩ h a o huyền e n d u i n nhìn chuẩn cơ hội đứng dậy nâng lên ma trượng một cái ỉm mẹ vẽ đi mẹn tạ tựa như vô hình đạn pháo hướng về kia người đánh tới v ắ n ra này phát ma chú e n d u i n thấp người thoát ra thẳng t ấ p hướng tại con s e n sau lưng người kia phóng đi Apezi hôm nay cùng ở nạ vẹ thật vất và truy tung đến cgu bờ lách một đường cùng ở nạ vẹ truy tung đến hẻm ngọc tùn vốn đang chuẩn bị tụ lực dùng một cái cường lực ác nguyền rủa nhất cử đem cgu bắt lại kết quả phát hiện sau l ư n g đột nhiên bắn ra một phát ma chú apezi bị sợ kêu to một tiếng liền đang tại tụ lực ác nguyền rủa cũng mặc kệ vội vàng quay người ra sức vung ra một phát thiết giáp nguyền rủa ngăn trở phóng tới công kích sau đó tính phản xạ đánh ra một cái ác nguyền rủa thế nhưng hắn ánh mắt theo ác nguyền rủa dần dần bay xa cũng không nhìn thấy địch nhân ở kia chăm chú nhìn quét nhất nhãn túi đầu vừa nhìn phát hiện có một cái dáng người không cao thân ảnh đã thấp người đột gần đến trước người hẹn đù in đe thấp thân thể vọt tới ạ v ề gì trước người trái chân vừa đạp mặt đất đùi phải đại lực phía bên trái quét ngang một cái đá ngang rút hướng ạ v ề gì cầm lấy ma trượng tay phải một kích phải trúng ạ v ề gì cổ tay phải bị đau ma trượng thuận thế bị đa phi ạ v ề gì chấn động chuẩn bị trước sau lui tới gần ở nạ vẽ lại nói thế nhưng không đợi lui lại hai bước hẹn đùi liền đắt thế không bông thang người đùi phải quét phi đối phương ma trượng về sau trực tiếp thuận thế quanh n i đổi thành chân phải về phía trước đạp địa chân trái một cái đá g i á i ở giữa ạ về g ì bụng dưới nôn h u ạ về g ì bị đạp một cước này đau nhức hắn thiếu chút không có cầm cơm tối nổ ra thân thể ngăn không được về phía trước q u a n xoắn mà ẹn đù i n này một bộ khang sóng vẫn không có đánh xong đạp hết chân này đ ộ n g thân chân trái về phía trước trọng đạp một bước hai tay ôm lấy ạ về g ì đầu đầu gối phải ra sức đánh ra ở giữa ạ về g ì khuôn mặt và n h ạ về g ì dùng mặt cứng rắn lần lượt hết một cái này nổ đội hì ở có tất kích mặt mũi tràn đầy phun huyết có hướng về sau bay ngược ra ngoài ngã xuống đất liền trực tiếp mất đi ed đù ìn đánh xong này một bộ liên kích kỳ thật chỉ ở trước mắt giữa. thu thập xong người này ngựa không dừng v à trực tiếp giơ tay một phát á p xúc bản ỉm vẹ đi mẹ tạ doanh hướng tiền phương ở nạ vẹ phía trước vẫn còn ở cùng xì dị ù đối xạ ở nạ vẹ thời điểm này cũng phản ánh qua bất quá loại này tình huống khẩn cấp hắn còn là lánh tính phất tay bắn bay một cái xì dị ù phong tới ác nguyên liền rủa trở lại ra sức đánh ra một đạo ma chú thần phong vô ảnh veo một tiếng một cái ma chú từ ở nạ vẽ ma t r ư ợ n g bắn ra hai phát ma chú trên không trung trực tiếp chạm vào nhau chỉ thấy én đủ ỉm bắn ra ỉm vẹ đi mẹn tạ bị ở nạ vẹ ma chú như là cắt tây qua trực tiếp một phân thành hai dư thế không giảm bay về phía ed đù ỉn ed đù ỉn thấy thế chấn động mạnh như vậy m à chú vì vậy dùng hết toàn lực lại dùng xuất một cái ỉm pẹ đi mẹ tạ ngưng tụ thành một cỗ hộ thuẫn lập trước người thế nhưng hộ thuẫn như cũ vô pháp hoàn toàn ngăn cản một cái này thần phong vô ảnh n g u y i ề n rủa chỉ có thể nhìn hộ thuẫn tại trước mắt chậm rãi bị cắt mở ed đù ỉn thấy tình huống không ổn đang chuẩn bị hướng bên cạnh quần quận tranh né kết quả đúng lúc này trên người đột nhiên nhấp n h á n vừa đến ánh sáng khác có một mặt hộ thuẫn thoáng hiện thay ed đù ỉn ngăn trở một cái này công kích hộ thuẫn thượng còn có hiện ra một cái ngân bạch sắt tấn lộc Ở nạ vẽ trông thấy một kích này không có có thành công lại trông thấy đứng tại e n đủ ỉn trước người kia mặt từ tẫn lộc hình thành ma pháp hộ thuẫn ánh mắt hơi hơi nhanh chóng một cái trước mắt không có tiếp tục hướng e n đủ ỉn phát động công kích mà là giơ tay hướng về xì gì, gì ủ tùy ý bắn ra một cái ma chú phi thân đánh về phía ạ v ề gì, trực tiếp dùng ảo ảnh di hình tiêu thất ở chỗ cũ e n đủ ỉn thở vào một câu chửi t h ề đây cũng quá dọa người đây là người trưởng thành dùng ma pháp mà nếu không là thần bí hộ thuẫn đột nhiên xuất hiện chính mình khả năng muốn n ấ t cái g á m e n đủ ỉn suy nghĩ một chút từ áo trong túi quần móc ra từ mai đồng、bánh. đó là lý lì hoặc tờ đưa cho hắn hộ thân phù chỉ thấy kia mặt đồng mảnh thượng sáng bóng ảm đạm không ít nguyên lai、like、là lý lì đưa ta hộ thân phù cứu ta không có nghĩ đến cái này cái gọi là hộ thân phù thật sự là có thể hộ thân e n đù i n đang nghĩ ngợi lung tung thời điểm ngõ nhỏ bên kia xì xì U trông thấy nguy cơ đã giải trừ vội vàng chạy qua muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai cứu mình hắc tiểu vũ sư vừa mới chính là ngươi cầm ơ nạ vẹ cùng ạ vệ gì hai người bọn họ t ử thần thực tử đuổi đi sao xì xì x đến gần trước người vừa nhìn phát hiện cư nhiên là cái vị thành niên vũ sư ta cũng không buồn sự kia ta chỉ là thừa dịp bọn họ không chú ý đánh lén một cái trong đó người mà thôi ta là edduin edduin wilson edduin nhìn trước mắt nam nhân còn là khiêm tốn nói ha ha ta là cg u bê lách ngươi có thể trực tiếp bảo ta cg u muốn ta nói ngươi thân thủ có thể coi như không tệ ta đều trông thấy tam quyền lưỡng cước liền đem tên kia đà đ ả o cg u ha ha cười nói may mắn mà thôi kết quả còn không phải thiếu chút bị cái kia bị ngươi x ư n g là ở nạ vẹ người cho tiêu diệt nếu không là lý l ì học tỷ cho ta hộ thân phủ cứu ta một mạng Andrew sau dư kinh sợ vẫn chưa in kinh vẫn hoàn toàn hoan Chẳng lẽ ngươi nói là Lily Potter? Ngươi nhận thức Lily Potter? CGU nhìn trước mắt người trẻ tuổi, phát hiện hắn rõ ràng còn nhận biết mình dư Potter. Potter. trước trẻ rõ kiếp Lily. Lily Lily tuổi, biết hiếu kỷ. phát sợ qua. CGU chỉ thức là mắt tốt, thấy lẽ cảm bạn ừ lúc trước đến mua nhập học học trước thời điểm nhận thức lúc ấy còn có nàng người yêu d e m tiên sinh lần đầu tiên gặp mặt sẽ đưa ta một cái quý trọng như vậy hộ thân phủ thật không biết nên như thế nào cảm tạ nàng edduin nhớ tới lúc trước cùng l i l y gặp mặt cảnh tượng không nghĩ tới nàng cư nhiên tiện tay sẽ đưa chính mình quý trọng như vậy lễ vật ha ha l ý l ý là một cái vô cùng thiện lương người ta cùng các nàng hai vợ chồng đều là đồng nhất năm thượng hồ c ớ n bọn họ là ta tín nhiệm nhất bằng hữu Sì Dì U cười nói thì ra là thế này kia thật đúng là khéo léo ẵn đ ù u ỉn cũng cười cười nói ngươi đã cũng biết h ắ n nhóm vậy sau này chúng ta liền là bằng hữu ta liền trực tiếp gọi ngươi ẵn đ ù u ỉn còn có ngươi vừa mới nói chuẩn bị nhập học ngươi nói là ngươi là vẫn chui vào học tân sinh Sì d j u đã giật mình vẫn chui vào học tân sinh tiểu vô sư có thể đơn độc giải quyết một cái từ thần t h ứ tử đây chính là hắn không nghĩ tới nhìn end du ìn ráng người hắn còn tưởng rằng đây là một cái ba năm thứ tư đệ tử nha vâng ta còn một tháng nữa mới có thể tiến nhập hồ gợt đến trường đối với ngươi là thần sáng sao làm sao có thể gặp gỡ tử thần thực tử end du ìn phát hiện cùng người nam nhân trước mắt này trò chuyện nửa ngày vẫn không có tự giới thiệu qua nhanh chóng nói ta tuy không phải là thần sáng nhưng cũng là đối kháng tử thần thực tử một thành viên đáng tiếc hôm nay để cho kia hai tên ra hòa chạy cg u tiếp nối nói end du ìn cùng cg u đang tại lẫn nhau giao lưu thời điểm đột nhiên bên người ảo ảnh di hình xuất nhiều cái người ạ hữu tình huống như thế nào vừa mới bên này đột nhiên xuất hiện ma pháp phản ứng ta liền nhanh chóng dẫn n i ê n qua đầu lĩnh một người chống một cây q u ả trượng vẻ mặt diện mục khả tăng vết thương c h n g chất còn muốn bịt mắt đồng dạng mang theo một cái giả nhãn trên dưới tả hữu quay tròn luận chuyển nhìn trước mắt một lớn một nhỏ hai người mở miệng hỏi ẹn đùi nhìn n xem đột nhiên xuất hiện thân ảnh biết bọn họ đại khái tỷ lệ là thần sáng đến như vậy chậm thật là có các ngươi trong nội tâm không khỏi nói thầm mà trông thấy xuất hiện thân ảnh sư liền dẫn ẹn đùi lên đón là hai cái tử thần thực tử ta nhận ra bọn họ là ở nạ vẽ cùng hạ vệ di đáng tiếc bọn họ đều mang theo mặt nạ hẳn là không có cách nào khác lên án bọn họ hai tên khốn kiếp này ta không cẩn thận bị bọn họ để mắt tới kết quả bị bọn họ đuổi tới hẻm ngọc tùn khá tốt ẹ n đủ in tức thời ra tay giúp ta bằng không ta có thể có thể kiên trì cũng không đến phiên ngươi nhóm chạy đến cg u giải thích một phen lại cho hai bên giới thiệu một chút đây là mù tì mắt điên pháp luật chấp hành tư thâm niên thần sáng cùng đ ã cách tay đây là én đủ in wilson ta mới vừa quen tiểu bằng hữu hắn thân thủ có thể coi như không tệ cầm ạ v ề dị tên hôn đẳng kia một bữa béo đánh thuận tiện nhắc tới hắn là năm nay vừa vừa mới chuẩn bị nhập học hổ gợt tiểu vũ sư xì、si、gì ủ vì hai bên làm lấy giới thiệu thuận tiện cầm vừa mới phát sinh đi qua hướng mù tỳ giảng giải một lần mù tỳ nghe xong chuyện đã xảy ra dùng kia đôi một lớn một nhỏ ánh mắt chằm chằm hướng ẽ n đủ ỉn tiểu tử tuy ngươi làm việc rất dũng cảm nhưng loại sự tình này có thể không tới phiên loại như ngươi tiểu vũ sư tới hiện lên có thể về sau tại phát sinh loại sự tình này ngươi cũng đừng như vậy lỗ mãng ngươi muốn là bị thương người nhà ngươi nhưng là sẽ thương tâm mù tỳ tiên sinh như vậy sự tình sẽ không phát sinh lần nữa các ngươi nếu có thể điểm tâm sáng đến cũng không tới phiên ta lên à, hẹn đủ ỉn trong nội tâm một hồi không lời thế nhưng còn là trung thực hướng m g ủ tì nhận lầm hắn cũng không muốn cùng nhìn lên như trung quỷ đồng dạng ra hòa tranh cãi hảo lần này liền không so đo ngươi tại ra ngoài trường thi pháp sai lầm tình huống cụ thể cùng tiếp sau ta sẽ hỏi xì、si、gì hụ nhanh chóng đi về nhà à, phờ răng ngươi phụ trách đem hắn đưa trở về mù tì mắt điên hành sự vượt qua kiểm tra không có lại vì khó h n đủ ỉn gọi tới phờ răng lòng bộ tồn để cho hắn hỗ trợ đem h n đủ ỉn đưa về nhà mù t ỷ tiên sinh ta là cô nhi ta hiện tại sẽ ngủ ở phá nồi đồng ba ba ta có thể chính mình trở về cái gì vậy cũng để cho phờ răng đưa ngươi mù t ỷ mắt điên lại lần nữa xem k ỹ nhất nhan e n đùa ỉn này mới kịp phản ứng vì cái gì một cái vị thành niên vô sư sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên lai sẽ ngủ ở hẻm xéo e n đùa ỉn thấy thế cũng không quan trọng đi theo phờ răng hướng ngõ hẻm đi ra ngoài hôm nay thật đúng là ngược lại tám đời huyết ngôi gặp gỡ nhiều như vậy sự t ì n h ed đ ù n cảm ơn ngươi có rảnh ta sẽ tới thăm ngươi nhìn xem đã đi xa ed đùa ỉn xì di ủ đối với ẹn đù hẹn đủ ỉn hét lớn đêm hôm khuya khoác tại kia giống to kêu to cũng không sợ nhao nhao đến người khác ngủ hẹn đủ ỉn trở lại không lời đối với xì di ủ phất phất tay trở lại phá nổi đồng quán ba hẹn đủ ỉn hướng đưa hắn trở về phờ răng lòng b ù t ồ m nói lời cảm tạ quay người trở lại gian phòng hôm nay phát sinh từng màn không ngừng tại hẹn đủ ỉn trước mặt thoáng hiện tử thần thực tử thật sự là quá nguy hiểm cái k ê u kêu ở nạ vẹn phát ra rốt cuộc là cái gì ma chú xuyên thấu lực kinh người như thế hai phát chướng ngại nguyền rủa cư nhiên cũng không thể ngăn cản xem ra ma chú luyện tập vẫn không đủ chứng n g ạ i nguyền rủa ma lực mật độ còn phải lại tăng cường eddu ỉn quyết định chuẩn bị đối với chính mình lại hung ác một chút đến trường trước không còn xuất phá nổi đồng quán ba ngay ở chỗ này bế quan tu luyện eddu ỉn nghĩ xong lại lấy ra kêu mai hộ thân phủ nhìn xem mai này cứu mình đồng m à n h eddu ỉn chuẩn bị ngày mai viết thơ hướng li li, li liên hệ trịnh trọng hướng li li nói lời càng tạng kế tiếp trong thời gian eddu ỉn như cũng mười phần tự hạn chế dựa theo đã có quy hoạch tiến hành học tập sơ cấp ma chú cùng hắc ma pháp tự vệ hướng dẫn bên trong ma chú e d u ỉn cơ bản cũng đã học được hiện tại đã bắt đầu l ặ xem biến hình thuật thảo dược học ma d ư ợ c học tài liệu r ằ n g dạy mà ở đêm đó ngày hôm sau Si dị u liền đến tham quan n đủ ỉn một lần vẫn cùng ễn đủ ỉn trò chuyện rất nhiều hắn cùng t ử thần thực t ử ân đoán vẫn cho tới không ít phượng hoàng xã sự tình có vẻ như vu sư giới có không ít người cũng biết phượng hoàng xã chỉ bất quá cũng không biết bên trong cụ thể có ai nhưng Si dị u xem như là người biết rõ một vị phượng hoàng xã thành viên khó trách sẽ bị người để mắt tới Si dị u tại ễn đủ ỉn trong mắt chính là một cái yêu cậy mạnh giả nghĩa khí tính cách sáng sủa nhưng có chút ít trâu bỏ ra hỏa bất quá ễn đủ ỉn ngược lại là đối với hắn cảm nhận không sai cho nên thường xuyên qua lại endu in liền cùng cg u thành bằng hữu hai người cũng bắt đầu liên hệ lên thư mà endu in cùng lý lì thư từ qua lại cũng một mực tiếp tục lấy tại vãng lai trong tín thư hướng lý lì nói rõ nguyên do cũng hướng nàng sau khi nói cảm ơn lý lì thật cao h ứ n g chính mình luyện kim con đường nhỏ trước có thể đến giúp endu in cũng phản lại hướng endu in tiến hành nói lời cảm tạ bởi vì cg uberlect cũng là nàng bạn tốt đồng thời biểu thị cái kia hộ thân phủ kỳ thật là nàng một cái thí nghiệm tính tác phẩm có thể phát huy tác dụng nàng cũng cảm thấy hết sức cao hứng endu in đối với cái này cảm thấy mười phần khung lời còn không biết hữu dụng hay không liền lấy ra tới tặng người cũng thật sự là không có ai về sau lại cùng lý lý bắt đầu giao lưu lên cái kia hộ thân phủ công tác nguyên lý muốn biết rõ có thể cắt ra hai phát t r ư ớ n g ngại nguyền rủa ma chú cư nhiên có thể bị hộ thân phủ thượng ma chú ngăn cản điều này làm cho hãy đủ ỉn cảm thấy hết sức tò mò trong nội tâm tò mò để cho hắn n h ị n không được tìm kiếm trong đó, lý lý đó nguyên lý thế nhưng hắn đủ ỉn vô pháp hoàn toàn xem hiểu chỉ biết kia khối hộ thân phủ bên trong chủ yếu bao gồm song hoàn một cái là ứng kích phụ chú có thể tại gặp nạn thì tự động phát động một cái là phòng hộ nguyền rủa trong đó có lì lì chính mình đặc biệt lý giải lì lì biểu thị đó là từ trong trường học một quyển cũ kỹ trong thư t ị c h học được bên trong có rất nhiều lợi dụng tình cảm tiến hành thi n g u y ệ n rủa phương pháp e n đủ in hướng lì lì nghe ngóng tên sách chữ chuẩn bị tiến trường học cũng nghiên cứu một phen mà cùng xì xì ủ thư sẽ không như vậy nhiều lần ngay từ đầu là có một ngày e n đủ in đột nhiên thu được k i ê m mà xì xì u bao bọc bên trong trực tiếp nhét hai trăm gã lễ ổng cũng biểu thị đây là cho ed đủ in tạ lễ trong thơ xì xì u biểu thị tuy bản thân hắn cũng có thể giải quyết kia hai cái tử thần thức tử thế nhưng đối với xuất thủ t ư ơ n g t r ợ ẹn đù ìn còn là biểu thị c ả m tạng trước kia ẹn đù ìn vẫn chỉ là đối với gia hỏa này cảm nhận không sai nhưng vừa thấy được cái này hắn nhất thời đối với sỉ、sì、d ì u yêu châu bỏ gia hỏa ấn tượng trên diện rộng đề thăng thủ hào a này lao ca trực tiếp dùng tiền nệ mặt còn đi ẹn đù ìn vốn không quá muốn cùng gia hỏa này thư từ qua lại thế nhưng suy nghĩ không thể vắng vẻ vị này lại lao ngày nào đó từ trong tay hắn dò cái ba qua lưỡng táo chẳng phải phát t cho nên ngẫu nhiên vẫn sẽ cùng hắn thư từ qua lại thổi phồng một chút vị này tự kỷ c u ồ n vì thế én đủ ỉn còn muốn chịu được sỉ dị ủ tràn ngập trâu bỏ cùng khoác lác hồi âm chương mười lăm vì vị ẩn bùn sơ trộ thời gian ngày lại ngày trôi qua rất nhanh liền đến đến trường én đủ ỉn đối với đoạn này thời gian thu hoạch vẫn là hết sức thỏa mãn én đủ ỉn thu thập xong hành lý cùng phá nổi đồng quán ba l á o bản tom cáo biệt về sau liền xuất phát chuẩn bị đi đến kinh ép ruột nhà ga tom tại cùng én đủ ỉn ở chung hơn một tháng sau đối với hắn cũng có rất cảm giác sâu s ắ c tình cho én đủ ỉn đưa một ít thùng mỡ bỏ bia với tư cách là lễ vợt mà én đủ ỉn cũng lưu lại vài đạo thực đơn đều là như là tạc gà các loại đơn giản dễ dàng học trong lúc nhất thời tom nhìn hẹn đủ ỉn ánh mắt lại càng thêm hòa ái hẹn đủ ỉn sớm chỉ có một người mang theo hành lý đi đến k i n g S ruột nhà ga từng cái từng cái đem hành lý đặt ở xe đẩy đã kiểm tra không có bỏ sót liền từ nhập học thư thông báo bên trong lấy ra vé xe ngọn nạ gồn giáo sư cùng hắn cáo biệt t r ư ớ c đã cùng hắn giảng giải qua nhờ xe chú ý hạng mục công việc phụ giúp hành lý đi đến đệ chín sân ga cùng đệ mười sân ga giữa t ư ở n g kia trụ bên cạnh hẹn đủ ỉn phát hiện xung quanh có rất nhiều thần sáng tại duy trì trật tự có lẽ là vì phòng ngừa một lệ ngộ nhập xuất hiện quậy hẹn đù i n nhìn hai bên một chút xác định không ai chú ý tới hắn phụ giúp xe đẩy phóng tới vách tường tường bên kia một cỗ màu đỏ t h ấ m kiểu cũ máy chạy bằng hơi nước xe đỗ tại sân ga bên cạnh lúc này vẫn không có bao nhiêu hành khách đoàn tàu là mười một điểm ra phát mà bây giờ mới chín điểm nhiều hẹn đù i n đến lúc rất sớm phụ giúp hành lý đi ở xe lửa bên cạnh tùy ý tìm một cái khoang xe lửa hẹn đù i n tiểu vung tay lên tất cả hành lý liền phiêu p h ù ở bên cạnh theo sau cùng nhau tiến nhập trong xe tìm một cái không ai phòng kế hẹn mở cửa lấy tay chỉ hành lý liền chính mình bay lên hành lý không bên trong Thuận gió. trên ỉ n thực tế quyển sách này hắn đã xem qua rất nhiều lần biến hình thuật hắn cũng thử qua mấy lần trên thực tế trước mắt ma chú học cùng hắc ma pháp phòng ngự học hắn nắm giữ sâu nhất học được ma chúc ũ n g rất nhiều mà biến hình thuật loại này cần lão sư tự mình chỉ đạo nội dung hắn lại vẫn còn nhập môn giai đoạn qua chừng một giờ ngoài cửa sổ sân ga chạy về thủ đô người dần dần nhiều lên mà lúc này phòng kế cửa bị gõ vang nơi này có người ngồi sao một vị nữ sinh chỉ vào hẹn đùi n đối diện vị trí hỏi vị này thiếu nữ nhìn lên tuổi tác không lớn lưu lại một đầu màu nâu tóc dài một đôi màu xanh nhạt ánh mắt lộ ra một ít ngây t h ơ không ai mời ngồi đi hẹn đùi n cười cười nói ta là hẹn đùi ìn ẹn đùi n nhìn xem thiếu nữ hết sức kéo lấy dương hành lý ý đồ mang lên hành lý trên kệ h ả o tâm nói đón lấy ẹn đùi n lấy tay chỉ thiếu nữ dương hành lý liền trôi nổi vững vàng để vào hành lý khung khóc ta là vị vị ân bùn sa trộn ngươi là cấp cao học t r ư ở n g mà c ư nhiên có thể không cần mà trượng thi pháp ta là năm nay chuẩn bị nhập học tân sinh vị vị ân nhìn xem ẹn đùi n chiêu thức ấy vô ý thức cho rằng gặp được học t r ư ở n g nay cũng bình thường ẹn đùi n dáng người bản thân liền so với rất nhiều bạn cùng lứa tuổi muốn cường tráng hiện tại lên cao đã tại một m năm thân thể cũng rất dày thực không ta cũng là tân sinh ta cũng chỉ có ma pháp này tương đối thuần thục mà thôi e n d u in vụn trộm nói cái dối tại mấy ngày hôm trước hắn chướng n g ạ i nguyền r ù a cũng tiến nhập không tiếng động không trượng thi pháp hàng ngũ bất quá hắn cũng không muốn đem mình khiến cho quá đặc thù ngươi thật lợi hại ngươi là từ cái nào thuần t u y huyết gia tộc sao hữu sân dòng họ ta không có gì ấn tượng nha vì vì ẩn quay đầu một bộ chăm chú suy nghĩ bộ dáng thế nhưng một lát nữa vẫn không có thu hoạch ba ba của ta cùng g i a g i a đều là pháo lép ma ma là mứ ư lệ ông nội của ta đã từng bị bủn sở trộ gia tộc xóa tên ngươi cũng không biết tại thu được hổ gợt ư nhập học thư thông báo thời điểm ông nội của ta cao h ứ n g xấu bởi vì ta quan hệ nhà của chúng ta bị một lần nữa nhét vào bùn s ở trộ gia tộc ta là cô nhi hơn nữa ta cùng cái gì thuần túy huyết gia tộc đều không quan hệ ta là một lệ gia đình xuất thân vũ sư e n đùi nhàn n nhạt trả lời các ngươi gia tộc cầm ra ra của ngươi xóa tên các ngươi không oán hận bọn h ắ n m à như thế nào vẫn cao hứng như vậy ngươi nhìn lên có thể hoàn toàn không giống cái một lệ vũ sư vì v ị ân liền nhìn ed đủ ỉn chiêu thức ấy quen như vậy luyện trôi nổi nguyền rủa hoàn toàn tưởng tượng không ra ed đủ ỉn cứ nhiên là một lệ gia đình xuất thân ông nội của ta vô cùng thống hận chính mình pháo lép thân phận hắn còn nói ta là hắn kiêu ngạo đâu có thể trở về trở về nhà tộc không phải là chuyện tốt sao đ ú n sở chỗ gia tộc có thể là ma pháp g i ớ i hai mươi tám cái thuần túy huyết một trong những gia tộc nha eddu ìn không quá có thể hiểu được vị vị ẩn người nhà nao đường về huyết mạch loại vật này tại hắn nhìn vô nghĩa nếu hắn bị đã từng gia tộc xóa tên hắn cũng sẽ không cho bọn hắn cái gì tốt sắc mặt rõ ràng vị này kêu vị vị ẩn thiếu nữ cũng đúng cái thân phận này rất tự hào nha vừa lên xe liền đối với hắn lạ lẫm đồng học nói nhiều như vậy đúng lúc này ngoài cửa sổ sân ga thượng phát sinh cái gì dối loạn thật nhiều người tụ tập tại một khối từ xa nhìn lại dường như là có người ở bên kia cãi lộn người biết bên kia phát sinh cái gì à vì vị ẩn ta xem một chút ta vì vị ẩn mở ra cửa sổ hai đầu dài thọ đầu ra ngoài cửa sổ xa xa quan sát đến có một bên dường như là chạm vợ người nhà bên kia dường như làm kỳ nồng người nhà ta ở gia tộc tổ chức trên yến hội gặp qua bọn họ vì vị ẩn thu hồi bị gió thổi có có phần loạn cái đầu nhỏ một lần nữa đóng lại cửa sổ đạo nghe nói c h ạ vợ ra có người là tử thần thư tử mà một vị mỹ n ồ n g g i a thần sáng bị cái kia t r ạ vợ i a t ử thần thực tử đánh thành trọng thương n g h n ồ n g một nhà cho rằng t r ạ vợ người nhà đều hiệu chung với p h ụ ta nói là h á c ma vương thế nhưng t r ạ vợ người nhà tất cả đều phủ nhận cho rằng là vị kia t ử thần thực tử hành vi cá nhân còn nói bọn họ nhận là người t r ạ vợ gia tộc không có người nào là t ử thần thực tử cái gì vì vị ẩn biểu tình khoa trương cùng ed đù ìn nhỏ giọng nói qua không phải ngươi làm sao biết rõ ràng như vậy nhà các ngươi không là vừa vặn mới trở về gia tộc sao e đù ìn vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút vị ẩn có biết hay không bên ngoài tình huống như thế nào k rõ rõ ràng ràng. Tộc, tộc vì vị ẩn d u n g một bộ thế giới này so với trong tưởng tượng của ngươi phức tạp biểu tình nhìn xem ed đủ ỉn mặt mũi tràn đầy cao thầm mặc chắc ngươi đã nói là một bát quái thiếu nữ chẳng phải hết sao ed đủ ỉn không khỏi trong nội tâm phỉ bụng chương mười sáu chatterer nghi động hai người liếc nhau tiếp tục ghé vào trước cửa sổ nhìn xem náo nhiệt ngươi nói bọn họ có đánh nhau hay không xem náo nhiệt không chê chuyện lớn vì vị ẩn hướng hẹn đùi n hỏi chắc có lẽ không không thấy đã có thần sáng đi duy trì trật tự sao phía trước tụ tập rất nhanh bị nghe hỏi chạy đến thần sáng ngăn lại đang tại cãi lộn có vẻ như chuẩn bị động thủ hai bên cũng bị tách ra hô vẫn cho là bọn họ có thể đánh một trầu không nghĩ tới liền qua loa vài câu thật không có lực v ị vị ẩn trông thấy đã tản ra đám người mặt m u i tràn đầy nhảm chán đạo hẹn đùi ẩn cảm giác tựa như trông thấy kiếp trước ở một bên xem náo nhiệt bác gái dù sao thiên hạ đại loạn cùng ta không quan hệ ngồi ở bên cạnh l ặ n g lặng ăn qua ngươi nói chúng ta sẽ bị phân đến đâu cái học viện bùn sở chỗ gia tộc dường như đều là bị phân đến sở lì thợ dìn học viện đoán chừng ta cũng vậy vì vị ẩn chán đến chết hỏi ta ngược lại là không quan trọng chẳng qua nếu như là dạ vẹn c ơ n lời tốt nhất nghe nói dạ vẹn c ơ n có bản thân đơn độc tàng thư phòng hẹn đù n cũng hơi rõ ràng qua một ít về từng cái học viện tin tức hắn liền nghĩ lẳng lặng học tập hạ nhìn ngươi bộ dáng liền biết dạ vẹn cân rất thích h ngươi vừa tiến đến đã nhìn thấy n g ư ơ i đang đọc sách nghe nói giả vẹn cơn đ ệ tử đều rất thông minh nếu như ngươi muốn tiến sở lì t h ờ dìn cũng phải cẩn thận một chút hiện tại ma pháp giới l o ạ n như vậy nghe nói có rất nhiều sùng bái h ắ t ma vương người đều tại sở lì t h ờ dìn e n d u i n nhìn xem vì vị ẩn hảo tâm nhắc nhở vậy có thể không nhất định kỳ thật rất nhiều từ sở lì t h ờ dìn gia tộc đều là cầm trung lập thái độ tựa như bủn s ở chỗ gia tộc đồng dạng bọn họ rất nhiều người đều không cho rằng h ắ t ma vương cuối cùng có thể thắng vì vị, vị ẩn lơ đến nói là vì đủ mỡ lẽ đò mà nghe nói hắn là từ trước tới nay vĩ đại nhất vũ sư ẵn đủ ỉn đối với sở lý thờ dìn nội bộ thái độ cũng không phải quá cảm thấy hứng thú c h u n g quy hắn là một lệ xuất thân gần như không có khả năng bị phân đến sở lý thờ dìn học viện không đơn thuần là như vậy tộc của chúng ta chẳng nói hát ma vương thuần túy huyết luận quan niệm thái cực đầu một lòng muốn đi trừ một lệ huyết thống vũ sư muốn biết rõ có rất nhiều thuần túy huyết gia tộc đều cùng một lệ có sinh ý lui tới hơn nữa vì vì ẩn nói tới chỗ này thần thần bí bí đối với ấ n đủ ỉn nói hơn nữa rất nhiều thuần túy huyết gia tộc kỳ thật đều hoặc nhiều hoặc ít cùng một lệ từng có thông hôn bằng không thì những gia tộc kia cũng không có biện pháp kéo dài nhiều năm như vậy điểm này e n đủ in lúc trước cũng có nghĩ qua c h u n g pi luôn là họ hàng gần thông hôn con mới sinh rất nhiều không phải là tinh thần có thân thể ngay cả có sinh lý chỗ thiếu hụt lời này ngươi cũng đừng lại sờ lì tờ dìn thảo luận bằng không thì bọn họ khẳng định tìm làm phiền ngươi e n đủ in nhìn xem miệng đầy chạy xe l ử a thiếu nữ một hồi không lời yên tâm đi ta lại không phải người ngu đúng lúc này hai người đối thoại rất nhanh bị người cắt đứt một thiếu niên đang tại môn khẩu gó cửa hắc các ngươi không ngại v â ngã đi vào lách vào lách vào a thiếu niên sờ sờ đầu cười hỏi cái khác thùng xe đều ngồi đầy đương nhiên không nơi này không gian vẫn rất lớn người tên gì ta là e n đủ ỉn wilson đây là vị vị ẩn bunser chô nơi này một cái thùng xe vốn có thể làm sáu cá nhân hiện tại ngồi trên ba người cũng căn bản không sẽ có vẻ lách vào c h a t lơ, ta là c h a t lơ. nghi n ộ n g c h a t lơ hàm c h ứ a n g ạ i ngùng cười nói c h a t lơ r ấ t cao ta e n đủ ỉn xem ra khả năng so với hắn còn cao thế nhưng dáng người thoáng có chút g ầ y yếu mà vị vị ẩn khi nghe thấy c h a t lơ danh tự liền nhìn chằm chằm ed đủ ỉn một mực cho hắn nháy mắt ra hiệu ý tứ rất rõ ràng đây là vừa mới cùng hắn trò chuyện lên k ỳ nồng người nhà hẹn đù in lường vị vị ẩn nhất nhãn giúp đỡ chát lơ thu thập xong hành lý mà vừa ngồi xuống vị vị ẩn liền bắt đầu nói dài dòng nói dài dòng cùng chát lơ trò chuyện lên khá tốt đều là một ít nói chuyện phiếm chủ đề hẹn đù ỉn thực sự vị vị ẩn há mồm trực tiếp chính là một câu vừa mới ở bên ngoài thiếu chút làm lên có phải hay không chính là ngươi kia đoạn đường này trong xe bầu không khí hắn cũng có thể tưởng tượng có nhiều xấu hổ hắc các ngươi nghe nói sao ma pháp bộ trưởng hà dồn mẫn khảm cũng sắp xuống đài tất cả mọi người nói hắn trừ cho hạt cạ bằng x u n g quanh bố trí càng ngày càng nhiều nhiếp hồn quái c ũ n g không có cách nào khác ngăn cản hắc ma vương nhanh chóng cầm quyền gần nhất tử thần thực tử càng ngày càng càng d ỡ nghe qua tháng trước bọn họ vẫn còn ở hẻm xéo tập kích xì giù bờ lách vì vị ẩn lấy ra một tờ dự ngôn gia nhật báo đối với hai người nói kia rõ ràng là tại hẻm ngọc tùn hẹn đủ ỉn trong nội tâm vô lực n g m i ệ n g hắn phát hiện vì vị ẩn hảo như cái gì đều biết một chút tin tức không khỏi cũng quá linh thông à về sau nàng nếu như đi đương bắt quái tạp chí phóng viên nhất định rất phù hợp đã sớm nên thay người chỉ sợ bị động phòng thủ chỉ sợ gia tăng càng nhiều không sợ thương vong đám kia đang chết tử thần thực tử từng cái một dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào chất lơ có vẻ như vô cùng thống hận tử thần thực tử một cho tới phương diện này liền hoàn toàn không có lúc trước kia phó ngại ngùng bộ dáng vẻ mặt phẫn nộ nói yên tâm đi bọn họ càn dỡ không bao lâu tuy én đủ ỉn đối với ha di và tờ t trong nội dung cốt truyện không có gì ấn tượng thế nhưng vốn đ ệ mọt tại ha di sau khi sinh không lâu sau hội ngùng hắn còn là biết chất lơ nghĩ nồng nghe thấy én đủ ỉn lời cũng chỉ cho là tự an ủi mình kế tiếp báo lây xấu hổ mỉm cười nói nhà của chúng ta một mực tận sức tại đối kháng người thần bí hơn nữa có vài vị cũng gia nhập thần sáng đang kia tử thần thực tử lúc trước tập kích thúc thúc ta đem hắn một chân đều cắt đứt bây giờ còn nằm ở sct m ụ n gỗ g tổn thương bệnh bệnh viện chữa thương đâu hắn vô cùng vô cùng xác định tập kích hắn tử thần thực tử trong c ó một vị chính là chavêr nhưng là ma pháp bộ lại lấy không có chứng cớ thậm chí ngay cả điều tra đều không có thật sự là đáng giận c h a t l e r nghi nồng oán khí mười phần hướng én đủ ỉn cùng vị, vị ẩn oán trách ma pháp bộ cùng tử thần thực tử bởi vậy én đủ ỉn cũng nhìn ra hiện tại ma pháp bộ nội bộ h ẳ n cũng có bất đồng thanh n m dẫn đến ma pháp bộ cũng không có toàn lực đối kháng ôn đệm mốt xem ra lần này ma pháp bộ trưởng thay đổi sửa đổi cũng cùng này có quan hệ thật đáng sợ thúc thúc của ngươi tận mắt nhìn thấy tử thần thực tử hành hung cũng không có có thể đem hắn bắt sao vì vị ẩn vẻ mặt không thể tin rất nhiều tử thần thực tử hành động thời điểm là mang theo mặt nạ có đôi khi cho dù nhận ra là ai cũng không thể tránh được ed n u ù i hướng vị vị ẩn giải thích nói trung quy hắn thế nhưng là tự tay cùng tử thần thực tử đã từng quen biết c h a t l e r nghĩ nồng nghe qua ed n u ù i lời cũng gật gật đầu nhưng là vừa không khỏi hiếu kỳ e n đ ủ ìn làm sao có thể biết nhiều như vậy đang tại mấy cái tiểu thí hải một chỗ quan tâm quốc gia đại sự thời điểm xe lửa cũng chính thức phát động xe lửa có thể tính thúc đẩy nghe nói muốn khai mở hảo mấy giờ tài năng đến nhà vì vị ấn lại bắt đầu toái toái n i ệ m lên mấy giờ e n đ ủ ìn có phần không hiểu ma pháp thế giới có được như vậy tiện lợi ma pháp vì cái gì còn muốn hoa mấy giờ dùng trên đường mà còn muốn dùng lạc hậu như vậy hơi nước đoàn tàu phương thức liền hướng bên mười hai người hỏi thăm về c h ư ơ n mười b ả trà sát chơi mặt trượt nghe nói trước kia vu sư nhóm đều là thông qua chính mình phương thức đến trường có cơi trổi bay cây trổi có trực tiếp thông qua phở lụt pháo đờ trực tiếp đến hộp mỹ ạ thế nhưng từ khi 1692 n ă m quốc tế bảo mật pháp bắt đầu áp dụng đã bị bức bách đình chỉ bởi vì có quá nhiều vu sư bị bại lộ tại một lệ trong tầm mắt gia tăng rất nhiều mà pháp bộ gánh nặng c h a t lơ. nghĩ nổng xem ra rất rõ ràng đoạn này lịch sử bắt đầu thao thao bất tuyệt dàn g lên nguyên lai、like、như thế thế nhưng lãng phí hảo mấy giờ trên đường dùng cái gì cho hết thời gian đâu này đọc sách ẹ n đu ý nhìn xem bên người hai vị đồng bạn c ả chơi chơi, đây là một loại đến từ thần bí phương đông trò chơi vốn là bốn người chơi thế nhưng kỳ thật ba người cũng được ta tới dạy các ngươi endu in từ chính mình trong hành lý móc ra b à i mặt t r ư ợ c bắt đầu hướng hai người an lợi đạo endu in tin tưởng lấy chơi mặt t r ư ợ c bị lực bọn họ nhất định ngăn cản không nổi thế nhưng bây giờ còn thiếu cái cái bàn thế nào hắn biến hình thuật mười phần đồng dạng vẫn không có biện pháp thay đổi một cái cái bàn xuất ra có endu in nhìn về phía bên cạnh b ệ cửa sổ trước bố trí vật bàn rút ra ma trượng dùng một cái kéo dài n g u y ờ n rủa chỉ thấy phòng kế biên giới tiểu trác tử trong chớp mắt kéo dài suốt một tiết xuất ra hào như vậy liền có thể ẹn đù in tùy thân mang chơi mặt trượt thuộc về loại nhỏ chơi mặt trượt cùng ngày ma đại tiểu không sai biệt lắm cái bàn ít một chút miễn cưỡng cũng có thể dùng cứ như vậy ba người vây quanh cái bàn ẹn đù in liền bắt đầu dạy học bởi vì lúc trước ở cô nhi viện tiểu đồng bạn chơi mặt trượt cũng đều là ẹn đù in tự tay giáo cho nên giáo lên hai người tới cũng rất có kinh nghiệm ba hai câu nói liền giảng quy tắc giảng giải rõ ràng mà những cái này chơi mặt trượt trước kia đều là cùng người nước ngoài đánh sợ bọn họ xem không hiểu trung văn cho nên mua đều là quốc tế thông dụng chơi mặt trượt coi như là vạn chữ bài cạnh góc cũng dùng số á dập chữ tiến hành đánh giấu như vậy liền sẽ không xuất hiện xem không hiểu nội dung vấn đề quy tắc đại khái chính là như vậy không có việc gì chúng ta chơi trước hai thành vừa đánh ta biên dạy các ngươi nghe thật phức tạp nha nay từng cái hộp vương b é bé chơi có ý tứ sao vì vị ẩn nghe xong ẹn đủ in d ạ y học cảm giác đầu đều đại không khỏi phàn nàn lên dù sao chúng ta thời gian vẫn rất nhiều thử một chút rồi nói sau chát lơ ngược lại là cảm giác rất có thú khích lệ âm thanh vị ẩn đạo cứ như vậy chát lơ tìm cùng cái ghế cao độ không sai biệt lắm dương hành lý c â trên mặt đất ngồi ở trong lối đi nhỏ đối diện lấy cái bàn ẹn đù ìn c ù n g vì vị ẩn ngồi ở hai bên trên mặt ghế ba người tại ẹn đù ìn chỉ đạo hạ bắt đầu trả sát c h ậ p trạng tại ẹn đù ìn chỉ đạo hai người cơ bản rõ ràng chơi mặt trượt cơ bản cách chơi hơn nửa canh giờ thời gian vì vị ẩn liền hồ hai thanh bài c h a t lơ cũng hồ một bả ẹn đù ìn cũng là có ý để cho hai người bọn họ thông qua hồ bài tới làm sâu sắc đối với chơi mặt trượt rõ ràng ha ha ta lại hồ trò chơi này thật thú vị vì vị ẩn một mảnh phụ g i ú p bài một bên vui tươi hớn hở nói không thấy chút nào vừa bắt đầu vẻ mặt buồn dầu bộ dáng như vậy đi chúng ta bắt đầu trận đấu một hồi lại bán đồ ăn vặt đi qua a i điểm cuối cùng cuối cùng một người ai xin mời khách c h a t lơ cũng chơi chết đi được ở một bên ồn ảo đạo tiểu h à i t ử chính là như vậy chơi cùng một chỗ chậm rãi liền lẫn nhau tín nhiệm cùng quen thuộc lên tốt lắm tốt lắm ta ta cảm giác hiện tại vận may đang vượt nha vì vị ẩn cũng phụ họa theo đôi đạo hẹn đù ỉn trong nội tâm ha ha cười cười vừa mới nhường cho các ngươi này sẽ cái đôi liền bắt đầu vểnh lên trời để cho ta tới giáo dục giáo dục các ngươi cho các nguyên nếm thử xã hội đoàn hiểm ngay sau đó ba người lại lần nữa bắt đầu xếp tốt bài bắt đầu một vòng mới văn bài Qua lâu, một hồi đặc n đông, n g g à lên tiếng biệt n h là vì vị ẩn quả thật tựa như đột nhiên bị mở ra tân thế giới đại môn đồng dạng điên cuồng hồ bài vẫn thường xuyên bắt én đủ ỉn tháo điều này làm cho hẹn đủ ỉn đều có điểm hối hận dạy bọn họ đánh bài ha ha hẹn đủ ỉn nhanh chóng ngươi thua có tối đa nhanh mời chúng ta ăn đồ ăn vặt vì vì ẩn hai mắt híp thành hai tháng nha mỉm cười hô hẹn đủ ỉn biết gặp quỷ rồi ngươi vận khí như thế nào tốt như vậy hẹn đủ ỉn bất đắc dĩ móc bốc ra đem mỗi loại đồ ăn vặt đều mua một lần ngay sau đó ba người liền bắt đầu tại trong xe quá nhanh cắn ăn nếm thử bi bi nhiều vị đầu có các loại bất đồng hương vị chắt lơ một lần cắn một cây cam thảo đồng một lần nắm đường cho hẹn đủ ỉn nôn ẹ e n đùi n nếm một ngụm thiếu chút không có nhổ ra hắn nếm đến một k h ỏ a giấy t hai vị về phần như thế nào xác định là giấy t hai vị cái này đừng hỏi hỏi chính là đoán vì vị ẩn cùng chắt lơ thấy thế không có lương tâm cười ha h a e n đùi n không có lại thử loại này kẹo dũ khí ở một bên ăn lên c h o c o l a t e con ếch tại tất cả đồ ăn vặt bên trong hắn đối với loại này c h o c o l a t e con ếch có khả năng nhất tiếp nhận cái khác không phải là quá ngọt chính là hương vị kỳ quái tựa như cái kia bi bi nhiều vị đầu đ ồ n g dạng ở bên trong còn có một cái thẻ phía trên giới thiệu một ít chứ danh vu sư cùng bọn họ thành cự ẹ đù ỉn trong tay k i a m ộ t t r ư ờ n g phía trên họa là hẹn chỉ sports vượt dọn nghe nói là anh quốc duy nhất thuần túy vu sư thôn xóm hộp mỹ à người thành lập ẹ đù ỉn một bên nhìn xem tạp phiến một bên nhìn về phía ngoài của sổ xe không khỏi đối với ma pháp thế giới càng thêm mong đợi ba người vừa ăn đồ ăn vặt lại bắt đầu nói chuyện phiếm đánh cái d á m lên vị vị ẩn như cũng miệng đầy chạy xe lửa đồng dạng còn là ba câu không có ly khai một câu gia tộc của nàng như thế nào thế nào trong gia tộc người như thế nào thế nào ẹ đù ỉn nghe được lỗ thai đều nhanh lên kén nhưng còn phải mỉm cười đối mặt thực đối với vị vị ẩn ít như vậy nữ, tại e n đ ủ in đến xem tình thương cao hội hình dung rất có tinh thần tình thương đánh giá thấp tính sẽ trực tiếp kêu một tiếng bà tám mà c h a t l e r đang cùng hai người quen thuộc về sau cũng dần dần v u n g ra trừ đối với t ử thần thực t ử oán hận biểu hiện không chỗ nào không có bên ngoài cho tới tối đa còn là quỷ đít tại biết được e n đ ủ in cùng vị vị ẩn cũng không phải rất quen thuộc quỷ đít cái này vô sư vận động l i ề n bắt đầu nhiều lần hướng hai người giới thiệu quỷ đít quy tắc vận đối với tất cả quốc gia quỷ đít đội bóng cùng đội viên dọn như lòng bàn tay ed đù in kỳ thật không quá có thể hiểu được tại ma pháp thế giới như thế nào còn sẽ có như quỷ đít t đồng dạng dã man vận、động. Nghe chương á t mười tám đến ba người biên trò chuyện vừa ăn đồ ăn vặt đập và bài bất chi bất giác thời gian liền nhanh chóng trôi qua năm phút đồng hồ đoàn tàu sắp đến hồ ớt thì đem hành lý lưu lại trên xe sẽ có chuyên gia phụ trách thay các người đưa vào trường học liệt còi ô tô thượng vang lên thanh âm điều này cũng biểu thị lập tức muốn đến hoggurt khá lắm rốt cục tới đến đoạn đường này ngồi ta eo đều chập choạng chắt lơ một bên đứng dậy đưa eo một bên phàn nàn nói endu in thì thu thập lấy hành lý đem trên bàn bài mạt trượt trang hảo cùng ăn còn lại đồ ăn vặt cùng nhau thu hồi đoàn tàu dần dần dừng lại ba người đi ra thùng xe mà ngoài xe sắc trời cũng đã dần dần tối xuống mà nhà ga trên cách nước d ơ một cái ngọn đèn cùng chờ đợi các hành khách k hô to năm nhất tân sinh năm nhất tân sinh đến bên này mọi người bị thanh âm hấp dẫn qua endu in một nhóm cũng chầm chậm ngang nhiên xương qua hạ dịt đã lâu không gặp có trận không nhìn thấy ngươi e n đù ỉn đi vào hạ dịt c h à o hỏi à e n đù ỉn thật cao hứng trông thấy ngươi ta nghe nói kia món đáng sợ sự t ì n h đều tại ta ngày đó ta không nên hạ dịt túi đầu trông thấy là e n đù ỉn hạ tại phượng hoàng xã cũng nghe nói cùng e n đù ỉn đồng hành đêm đó tại hẻm n ọ c tồn chuyện phát sinh liền bắt đầu nói năng lộn xộn xin lỗi hạ dịt cảm thấy kia đều là bởi vì hắn nguyên nhân mới đưa đến ed đù ỉn vị này vị thành niên vô sư thiếu chút phát sinh vấn đề vậy không trách ngươi hạ dịt đều tại ta quá không cẩn thận hiện tại ta không phải là hào hào sao h ã đù ỉn cắt đứt hạ dịp hơn nữa cũng không có liền cái đề tài này tiến hành hạ xuống y tứ hắn có thể không định còn chưa mở học liền gây thêm rắc rối tại nhà ga thượng một màn để cho hắn rõ ràng đến rất nhiều t ử thần thực tử hài tử cũng ở hồ gợt đến trường hắn cũng không biết ngày đó làm ngược lại t ử thần thực tử có hay không thân thích hài tử ở trường học có thể hay không tìm hắn phiền thoái tuy hắn không sợ phiền thoái nhưng cũng sẽ không chủ động rước lấy nục phiền thoái trên thân vậy hảo hẹ đù ỉn c ả m ơn trời đất ngươi không có việc gì đù mơ lệ đọ hiệu trưởng cùng gợ nạ gồn giáo sư cũng nghe nói đêm đó sự tình ta bị chửi mắng một、trợ. từ đó về sau đều không cho phép ta đi h ẻ m xéo trời ạ ngươi cũng không biết ta có nhiều ấ y n ấ y hạ dịt rõ ràng không có nghe được hẹn đủ ý tứ tại kia phối hợp nói qua hiện tại có thể yên tâm đi hạ dịt ta lập tức muốn nhập học ngươi vô lễ vui mừng ta sao hẹn đủ in một bên vô lực độc miệng an ủi hạ dịt một bên đem thoại để lần nữa l á c h qua vậy muộn chắt lơ cùng vì vì ẩn nghe thấy hai người nói chuyện không khỏi tò mò mà bên người năm nhất tân sinh cũng càng tụ càng nhiều bọn họ lập tức cũng bất tiện trực tiếp hỏi liền e m nghi hoặc ấn tại trong lòng chuẩn bị tìm cơ hội hỏi một chút hỏi hỏi đến cùng cái gì kích thích sự t ì n h có thể khiến người cao to đều giật mình như vậy này bên kia người cao to thất thần làm gì vậy còn không nhanh chóng cho chúng ta dẫn đường đoạn đường này đều nhanh cho thiếu gia ta m ệ t chết ngươi vóc người đầu to đại não hay là cái kẻ ngu à đem chúng ta gạt ở chỗ này lúc này tụ họp qua năm nhất tân sinh một người trong nam sinh trực tiếp không nhìn đang tại đối thoại hai người đối với hạ dịt khoái gở hết lớn hẹn đù ý nghe thấy này vô lễ kêu to trong nội tâm s ẹ t qua một tia khó chịu quay đầu lại l ư ờ n nhất nhãn người nói chuyện vị thanh niên vô sư nhìn xem k h n g cao dáng người cân xứng sâu sắc tóc quản lý không dài tuổi còn trẻ liền một bộ vênh váo tự đắc s á t mặt mặt mày thâm thúy âm trầm nhìn cái gì vậy chính là ngươi cùng thằng nốc này đại cái tại kia nói chuyện lãng phí thời gian còn dám chừng ta cút khai mở sạp l ệ chà vơ nơi này đối với ngươi sự tình ngươi muốn tìm cái chết ta có thể giúp ngươi chắt lơ t ử h n đủ ỉn sau lưng lao ra một tay đem t r ả v ở đẩy ra đứng ở h n đủ ỉn trước người ta nói là ai n g u y ê n lai、like、là nhát gan kỷ nồng bằng hữu như thế nào kỷ nồng ngươi không giống tại nhà ga thời điểm đồng dạng thành thành thật thật đứng ở những người lớn sau lưng khóc nhà cha vợ làm làm ra một bộ chấn động biểu tình trào phúng nhìn xem c h a t lơ. c h a t lơ thấy thế vừa muốn phát tác chuẩn bị xông lên giáo hấn một chút ra hỏa này thời điểm e n đ u in liền kéo lấy hắn khác đơn giản bị ngôn ngữ chọc giận c h a t lơ, hắn là cố ý không muốn cùng loại người này thiếu kiến thức e n đ u in mắt lẽ lạnh lùng nhìn về phía tên là s à m lệ người ngay từ đầu hắn đã cảm thấy không đúng người này không hiểu trêu chọc hắn vẫn nói năng lô mãng nghĩ đến là nhìn hắn cùng c h a t lơ cùng một chỗ nghĩ nhằm vào c h a t t e cố ý tìm đến chi tiết đúng lúc này giữa hai người đột nhiên chọc vào đi một cái khôi ngô thân ảnh là h a z i không nên tại ra ngoài trường tranh giành ồn ào bằng không thì ta có quyền đem bọn ngươi hiện tại liền chạy về nhà đi như vậy lời các ngươi cũng chỉ có thể sang năm lại đến hồ gợt đến trường hạ dịp rất không khách khí hù dọa lấy rằng có mấy người mà trong miệng nói chuyện cơ bản đều là hướng về phía sam l ệ cha vợ nói hừ nghĩ nồng người nhà đầu góc đều là một cây gân chỉ cần hơi c h ắ p c h ắ p h ỏ a lập tức sử dụng này ra đến lúc đó chỉ cần hắn dám trong đám người động thủ trước lập tức thì có thể làm cho hắn bé mắt đáng tiếc có bên cạnh tiểu tử kia cùng thằng lốc này đại cái ở bên cạnh vững vận sam lệ c h à vợ trong nội tâm khó chịu nghĩ đến thuận tiện vẫn hung hăng chừng n h ấ t nhãn chát lơ cùng e nùi ỉn sau đó lui qua một bên tên kia kêu, kêu xàm lệ c h à vợ là c h à vợ người nhà muốn ta nói hổ gợt liền không nên để cho tên kia tới đến trường cả nhà bọn họ đều là duy trì hát ma vương nhà bọn họ khẳng định còn có gia nhập tử thần t h ứ c tử sáng hôm nay hai chúng ta người nhà ngay tại nhà ga đ ụ n phải bọn họ rõ ràng còn dám cầm ta bị thương thúc thúc đụ cận đáng giận chát lơ vẻ mặt phẫn hận nhìn xem lui qua một bên xàm lệ c h á vợt lại nhẹ giọng đối với e nùi nói hẹn đủ ỉn trong nội tâm thầm têu không may g i a hỏa này nhìn lên liền không phải mặt hàng nào tốt đến trường ngày đầu tiên liền đụng với phiền thoái nhưng lập tức lắc đầu không nghĩ nhiều như vậy nếu như g i a hỏa này không đến tìm việc lời cho rủ nếu là dám dứt lấy n ụ c hắn hẹn đủ ỉn cũng sẽ không cho hắn cái gì quả ngon để ăn đồng thời hẹn đủ ỉn cũng chú ý tới tại thời kỳ chiến tranh coi như là trong trường học cũng là mạch nước ngầm tuôn động lúc trước tự mình nghĩ không đếm xỉa đến ý nghĩ không khỏi cũng quá ngây thơ không cần để ý tên kia vừa mới nếu như ngươi xông lên động thủ với hắn trước mặt mọi người rất có thể hội để người mượn cớ cho dù ngươi là không bị khai trừ cũng rất có thể sẽ bị trường học trách phạt hắn chính là muốn cố ý khơi mào ngươi lựa giận về sau cũng muốn chú ý một chút e n đù i n an ủi lên c h á t lơ đối với hắn cũng cảnh cáo nói là ta quá xúc động cảm ơn ngươi e n đù i n c h á t lơ trong nội tâm cũng âm thầm thả lỏng đối với e n đù i n nói lời cảm tạ đạo tại e n đù i n cùng vì vị ẩn hai người an ủi hạ c h á t lơ cũng chầm chậm tỉnh táo lại ba người cùng nhau đi theo hạ dịt bước chân dọc theo một mảnh đường nhỏ về phía trước dần dần một nhóm người đi đến một mảnh bên hồ mắt ặ vặn t thể trông thấy một tòa hùng tòa thành, chỗ đó chính là hồ hùng chỗ chính hồ Chương 19, Phân vừa vi Viện có đó gợt. m là thấy lập tức liền muốn đi vào hồ gợn mọi người liền quên vừa rồi không thoải mái mà ở hạ d i ệ t chỉ dẫn một năm sau cấp những học sinh mới đi đến bên hồ một cái độ c ầ u tất cả mọi người lên thuyền nhớ kỹ mỗi chiếc thuyền không thể vượt qua bốn người hạ d i ệ t quay đầu lại hướng về phía những học sinh mới hô h n đua ỉn c h a t l e r vì vị ẩn ba người thượng cùng một cái thuyền đồng thời lại có mặt khác một vị nữ sinh cùng tiến lên cùng một cái thuyền Hắc, ta là họ dị an ạ các ngươi hảo cùng bọn họ ngồi chung một mảnh thuyền nữ sinh mở miệng hỏi sau đạo xin chào ta là vị vị ẩn đây là e n đù in cùng chát lơ chúng ta thuộc nữ an vị lấy hảo để cho hai vị tiên sinh hỗ trợ trèo thuyền a ba hoa vị vị ẩn tiên phong cùng họ gì ạ nạ đánh lên gọi cũng không có cùng hai vị nam sĩ thương lượng liền cho bọn hắn a n bài công tác e n đù in cùng chát lơ không lời lết nhau cũng không nhiều lời liền yên lặng vẽ lên thuyền thế nhưng rất nhanh e n đù in liền phát hiện thuyền này có vẻ như bị thi ma pháp kỳ thật không cần như thế nào vạch sử dụng ấn lộ tuyến tiến lên nghe nói chỉ có năm nhất sinh muốn trèo thuyền đi vào trường học nghe nói là vì để những học sinh mới một lần nữa đi một lần năm đó bốn vị người sáng lập đường mỗi chiếc thuyền bốn người cũng đại biểu năm đó bốn vị người sáng lập bắt quái thiếu nữ v ì vị ân lại bắt đầu trò chuyện lên không biết chỗ nào nghe tới tin đồn hẹn đủ i n một bên nghe một bên nhìn xem hồ gợt ư cách bọn họ càng ngày càng gần không biết năm đó người sáng lập tiếp cận tòa thành thời điểm mang cái dạng gì tâm tình dù sao hiện trên thuyền tất cả mọi người rất kích động tất cả tân sinh rời thuyền đuổi k ị p t a hạ dịp dẫn theo ngọn đèn đi ở phía trước dẫn đường đông đảo tân sinh rời thuyền liền đi tới hồ gợt cái thứ nhất kiến trúc thuyền phòng thông qua thuyền sau phòng có một mảnh khúc chết dài ràng d ặ c bậc thang dọc theo vách núi trở lên mọi người hết sức dọc theo bậc thang hướng lên leo thật vất vả leo lên vách đá đỉnh trên vách đá đứng vững to lớn tỏa thành chính là hồ gợt treo lên lên vách đá một đám tân sinh đi theo hạ dịt đi đến hồ gợt nhập khẩu phòng tiến nhập trong đại sảnh trên bậc thang một vị thân mặc màu xanh lá cây đậm vụ sư bảo trung niên nữ vô sư đang chờ đợi mọi người chính làm gợ nạ gồn giáo sư gợ nạ gồn giáo sư trông thấy mới nhập học vị thành niên vô sư đồng thời cũng trông thấy trong đám người e nụ ỉn vẫn không quên túi đầu chừng hắn nhất nhãn. chắc hẳn hắn quang huy sự tích đã chuyển tới m c c a nạ gồn giáo sư này mức c a nạ gồn giáo sư đám này tiểu g i a hỏa liền giao cho ngươi dứt lời hạ dịt liền quay người rời đi cảm ơn hạ dịt làm phiền ngươi mức c a nạ gồn giáo sư hướng hạ dịt khách sáo hai câu liền bắt đầu quay đầu hướng mọi người nói hoan nghênh các ngươi tới đến hồ gươ khai giảng y ế n hội sắp bắt đầu nhưng ở trước khi bắt đầu các ngươi sắp sửa n g n t i ế p c h í n h là p h â n v i ệ n n g h i t h ứ c đ ợ i tí nữa ta đem mang bọn ngươi tiến nhập lễ đường đón lấy mức cựa nạ gồn giáo sư hướng dưới bậc thang, tạo lối thoát. tất cả tân sinh giới thiệu một đ ồ n g chú ý hạng mục công việc h n đù ỉn nghe nửa n g à y phát hiện chủ yếu nội dung chính là hai cái phương diện một cái là về phân viện một cái là về học viện chén chia xong học viện muốn hảo hảo biểu hiện biểu hiện hảo sẽ có thêm phân biểu hiện tranh lệch hội khấu trừ phân sẽ ảnh hưởng học viện chén thuộc sở hữu lốp bốp lốp bốp gồn nạ gồn giáo sư rất hữu hiệu tỷ lệ bàn giao hết sau đó liếc mắt nhìn hưng ơ phấn tiểu vô sư nhóm vui mừng cười cười để cho mọi người chờ đợi một hồi ngay sau đó liền rời đi trước dưới bậc thang tạo lối thoát chờ đợi chúng tân sinh từng cái một đã kh Ở đu ý mắt trợn trắng lên một đám con nít biết cái gì vinh dự cảm giác cũng kéo bè kéo lũ đánh nhau ai đánh thắng ai thắng đoán chừng chân chính khai giảng tên giá hỏa này sẽ biết học viện phân không phải là tốt như vậy kiếm hơn nữa một đám hùng hài tử giã lên không cho học viện đâu phân liền không sai Ở đu ý người n khẩn trương sao lập tức muốn phân viện cũng không biết muốn làm sao c h i a viện không phải là muốn cuộc thi à, ta tất cả mùa hè đều tại chơi cái gì cũng đều không hiểu vì vị ẩn rõ ràng gấp vô cùng t r ư ơ n g sau đó liền không thể chờ đợi được muốn đem phần này khẩn trương truyền đi cho hẹn đủ ỉn hẹn đủ ỉn nhìn xem nàng cảm thấy buồn cười ngươi tất cả mùa hè không phải là cầm lấy chơi là dùng để bắt quái người khác a nhưng vẫn là nhỏ giọng an ủi nàng vài câu không có một hồi mưa nạ gồn giáo sư liền phản hồi dẫn trước mọi người hướng lễ đường một đoàn người liền lại đến nhập khẩu phòng cùng lễ đường giao giới trước cửa cửa hai bên bảy đặt bốn cái cự đại đồng hộ cát đồng hồ cắt phía dưới phân biệt điêu khắc sư tử ưng chồn cùng xả bốn loại động vật hiện nay đang có đồng hồ cắt phía dưới đều là không xem ra này bốn cái đồng hồ cắt liền phụ trách là ghi chép từng cái học v i ệ n điểm gồn nạ gồn giáo sư đưa tay đẩy ra đại môn đi dẫn mọi người đi vào lễ đường đại sảnh hồ gợt lễ đường vô cùng rộng lớn cao độ cũng vô cùng khoa trường không biết có phải hay không là dùng ma pháp duyên cớ nhất nhãn đều nhìn không đến đỉnh phía trên nổi lơ lửng r ầ m rạp chẳng chịt mọn đến đem chọn cái lễ đường chiếu sáng sáng p i p h ẳ n trong lễ đường bày đặt bốn cái chiều dài khoa trương bằng dài đã có đại lượng cấp cao đệ tử tại trên mặt bàn ngồi lên dò xét bọn họ bàn dài trước thì bày đặt một cái ghế trên mặt ghế bày đặt một cái cũ nát m ũ đang lúc mọi người lúc đi vào sau m ũ đã lúc dùng ngũ âm không được đầy đủ làn điệu hát mở màn ca khúc đợi đến mọi người đi tới kia cái ghế d ự a trước phá m ũ có vẻ như vẫn không có hát xong như cũ vẫn chưa thỏa mãn tại kia gào thét dù sao đứng ở én đủ in trong thai kia cùng gào thét không sai bị lắm đây quả thực là khó nghe mẹ nó cho khó nghe mở cửa khó nghe quá thể chỉ chốc lát phân biện cái mũ rốt cục tới đang lúc mọi người trong tiếng vỗ tay chấm dứt chính mình biểu di ngay sau đó ngựa nạ gồn giáo sư cầm lấy một trường tấm da dê đi đến cái ghế bên cạnh hô hiện tại bắt đầu phân viện nghi thức gọi vào danh tự tiểu vũ sư tiến lên làm được trên mặt ghế họ gì ạ nạ x a lì vừa mới đi theo hẹn đủ in bọn họ một chỗ đi thuyền thiếu nữ vị thứ nhất bị chọn chúng mà họ gì ạ nạ cũng mang một chút thấp thỏm trên bàn cái ghế ngựa nạ gồn giáo sư dẫn theo phân viện cái mũ nhẹ nhàng bọc tại trên đầu nàng Dạ v ẹ n c ợ phân viện cái mũ do dự vài g i â y rất nhanh liền kêu đi ra mà họ dỉ ạ nạ cũng đi về hướng hướng nàng hoan hô cùng vang lên tiếng vỗ tay dạ vẹn cẩn viện trường bàn ngay sau đó phân viện nghi thức liền bắt đầu đâu vào đấy tiến hành vì vị ẩn bị phân đến sơ lì thờ dỉn giống như chính nàng dự đoán đồng dạng tuy nàng không phải là thuần tuy huyết nhưng trung quy gia tộc của nàng truyền thống đến nay đều là từ sơ lì thờ dỉn chất lơ bị phân đến g ợ dịp p h a i đỏ n à y cũng ẹ n đủ ỉn trong dự đoán không sai bị ệ lắm mà cái kia sàm lệ cha vợ cũng bị phân đến sơ lì thờ dỉn ẹ n đủ ỉn trong nội tâm vì vị, vị ẩn mặc niệm một tiếng cùng loại người này đương đồng học có thể không thoải mái nguyên lai、like、cái gọi là phân viện chính là như vậy trò đùa có mà ẹ n đủ ỉn vẫn tại trong lòng đồng miệm trên đài g ụ a nạ gồn giáo sư đã đọc lên tên hắn ed đùa ỉn wilson truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 20, sợ l ì t h ở dìn ed đùa ỉn đi lên trước đài ngồi trên cái ghế tùy ý mụa nạ gồn giáo sư cho hắn đ e o lên mũ thế nhưng hiện tại ed đùa ỉn đầy trong đầu nhưng đều là đối với phân biện cái mũ hiếu kỳ ừ chăm chú nghiêm cẩn giàu có vinh dự cảm giác lại tràn ngập gần như vô cùng tò mò ý chí kiên định lại có rất mạnh quyết tâm quả thực là trời sinh dạ vẫn c ỡ n nhưng lại chú trọng kỷ luật b i ệ t thị một ít không hợp lý quy tắc vì cái gì n g ư ơ i n g h ĩ pháp giả như vậy thành đâu quả thật không giống người trẻ tuổi hai tử thật khó a ngươi loại tình huống này ta chỉ tại xa xôi đi qua gặp qua một cái phân v i ệ n cái mũ tại hẹn đủ ỉn trên đầu nhẹ nhàng nói qua cứ nhiên có thể xem thấu người tư duy sao cũng không biết này mũ là cái gì làm lấy cái dạng gì nguyên lý vận hành đâu ta vẫn chưa từng gặp qua nhân cách hóa mạnh như vậy luyện kim đạo cụ thật muốn mở ra nhìn xem a hẹn đủ ỉn phi thường tò mò nhìn xem trên đầu này mũ lưới chai trong đầu nghĩ đều là về này mũ lưới chai học thuật vấn đề Tiểu tử t A rõ ràng còn có thể đối với nghị phương pháp có phản ứng mà chẳng lẽ ngươi là một cô linh hồn bị a n đến mũ trong c o n là nói thực sự có người có thể làm xuất như thế giàu có nhân cách đạo cụ ed đù ìn phát hiện phân biện cái mũ đang cùng hắn đối thoại càng thêm hưng phấn kìm lòng không được vẫn s ở trường sờ sờ phân v i ệ n cái mũ hiếu kỳ này mũ rốt cuộc là cái gì tài liệu làm chơi ạ mau thả hạ ngươi buồn nôn tay còn có ngươi trong đầu ý nghĩ xấu xa phân v i ệ n cái mũ cảm giác ẻn đủ ỉn trong đầu ý nghĩ vô cùng nguy hiểm hơn nữa đang mở tiểu vũ sư ý nghĩ cùng tiềm lực cảm thấy ra hỏa này nói không chừng thực có khả năng có một ngày hội uy hiếp được hắn an toàn sợ ly thơ dìn phân v i ệ n cái mũ rõ ràng không quá ưa thích ẻn đủ ỉn rất nhanh liền cao giọng hô lên ẻn đủ ỉn học việt danh trên đài mũa nạ gồn giáo sư rõ ràng sững sờ một chút dưới đài c h a t l ơ c ù n g v ị vị ẩn khi nghe thấy ẹn đủ ỉn phân v i ệ n cũng không khỏi ăn cả kinh tuy rõ ràng không lâu sau vốn lấy bọn họ đối với ẹn đủ ỉn rõ ràng căn bản không có nghĩ tới ẹn đủ ỉn có khả năng sẽ bị phân đến sở lì t h ở dìn thế nhưng hết thể đã thành kết cục đã định ẹn đủ ỉn pháp sư bảo tại phân v i ệ n cái mũ hô xong học viện danh sưng ơ trực tiếp bắt đầu biến ả o áo choàng biên r ơ i biến ả o xuất xanh biếc cùng ngân s ắ c văn s ứ c trước ngực cũng huyên hóa ra sở lì t h ở dìn huy chương ẹn đủ ỉn nghe xong phân biện cái mũ phân biện cũng hơi sững sờ một chút nhưng rất nhanh biểu tình quy về bình tĩnh Cắt, này phá mũ còn có thể mang thủ vậy phần bị phân đến đâu cái học viện kỳ thật ẻ đủ ỉn cũng không phải rất để ý bất quá trong tiềm thức kỳ thật hắn là không muốn nhất bị phân đến sở lì thờ dỉn bởi vì tại nhập học trước hắn ngay tại xì di u bên kia nghe nói rất nhiều từ thần thực tử đều là từ sở lì thờ dỉn hơn nữa thuần túy huyết trí thượng lý niệm tại sở lì thờ dỉn cũng mười phần lưu hành chẳng lẽ nói là ta trong tiềm thức ý nghĩ cũng bị phân viện cái mũ bị bắt được cho nên kia phá mũ mới trả thù tính cầm ta phân đến s ở lì thờ dìn mà quả thật đấu trĩ h n đùi n vừa nghĩ vừa đi về phía s ở lì thờ dìn bàn giải mà trên bàn giải các học sinh đến là đứng dậy hoan g n ê n vị này tân sinh không biết bọn họ rõ ràng vị này tân sinh từ một lệ gia đình về sau sẽ như thế nào hoan g n ê n h n đùi n wilson ta là s ở lì thờ dìn cấp trưởng vạn xạ gờ dìn giặt vạn xạ gờ dìn giặt là một vị lưu lại sâu màu dám nắng cấp dài màu nâu hai cái đồng từ nữ sinh trước mắt liền đọc sáu nhân cấp chỉnh thể cấp nhân cảm giác nho nhã lễ độ cử chỉ vừa vặn xin chào gờ dìm n dắt cấp trưởng ngươi có thể trực tiếp bảo ta ẹn đủ i n ẹn đủ i n mỉm cười cùng trước mặt vị này nữ cấp trưởng nắm chặt tay đón lấy liền tại vị vị ẩn bên người ngồi xuống chơi ạ không nghĩ tới ngươi c ư nhiên bị phân đến sơ ly thờ dìm ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi dạ v n y gờ vì vị ẩn trông thấy ẹn đủ i n ngồi xuống liền không thể chờ đợi được cùng ẹn đủ i n cảm t h ắ n nói phân đến đâu cái học viện ta cũng không có cái gọi là bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới mới vừa lên học đã bị một cái phá mũ ghi hận ẹn đủ n là không quan trọng trả lời cái gì phá mũ ngươi nói có ý tứ gì nói là phân v i ệ n cái mũ sao vì vị ẩn khó hiểu hỏi không có gì bất kể những cái kia chia đều viện chấm dứt ta e n đù ỉn không có đón lấy xuống trò chuyện ngược lại là trực tiếp dừng lại bất quá ngay tại e n đù ỉn cùng v ị vị ẩn tại nói chuyện phiếm thời điểm đồng nhất bàn cách đó không xa chạ vợ cười lạnh hướng e n đù ỉn bên này l ư ờ m nhất nhãn đón lấy quay đầu cùng bên người mấy người trò chuyện mấy thứ gì đó mà chạ vợ không có chú ý tới là cách đó không xa e n đù ỉn cũng chú ý tới hắn ed đù ỉn nhìn xem chạ vợ hiếp mắt hiếp mắt con người đón lấy liền bắt đầu quan sát đồng học viện cái khác đệ tử mới vừa tiến vào một cái tân hoàn cảnh đầu tiên lại muốn trước tiến hành sơ bộ rõ ràng không riêng gì muốn biết rõ danh tự quan trọng hơn là những người này là trường trung quy hiện tại ma pháp giới thế nhưng là thời kỳ chiến tranh hẹn e ù i n đón lấy liền đối với ngồi ở đối diện vằn xạ hỏi một câu g ợ g ì n giặt cấp trường ngài biết chúng ta học viện hữu tính hạ v ề gì hoặc ở nạ v ề sao tại trường học sinh bên trong không có bất quá ngươi nói hai vị ta có chút ấn tượng nhưng dường như là đã tốt nghiệp đã nhiều năm tốt nghiệp ngươi làm sao có thể vấn đạo hai người này vằn xạ nghi hoặc nhìn xem hẹn đù ỉn khó hiểu hỏi a không có gì chỉ là lúc trước nghe nói qua hai vị danh tự liền thuận tiện hỏi hỏi nhìn trước khi đến giao thủ qua hai cái t ử thần thực tử không có thân thích ở trường học đến trường hẹn đù ỉn không khỏi thả lỏng lúc này phân viện nghi thức cũng rốt cục tới cáo một giai đoạn một đoạn tại đem phân viện cái mũ cùng cái ghế chết h ạ lễ đường hàng phía trước giáo sư trên chỗ ngồi đi ra một vị dâu bạc hoa hoa lão nhân mau nhìn đó chính là đù mỡ lẻ đỏ được xưng đương kim ma pháp giới vĩ đại vũ sư vì vị ẩn hưng ơ phân hướng hẹn đù ỉn giới thiệu hẹn đù ỉn lúc này cũng rốt cục tới có đôi khi chăm chú đại lượng vị lao nhân này cho tới nay dẫn dắt anh quốc ma pháp giới đối kháng vổn đệ mặt vĩ đại v ũ sư thế nhưng h ã đủ ỉn quan sát nửa ngày cũng không có cảm giác hắn có cái gì đặc biệt ngược lại tựa như cái phổ thông nhà bên lao đầu đồng dạng đ ụ n bợ l ẹ đ ỏ tại trên đài diễn thuyết tốc độ cực nhanh tổng cộng liền giảng mấy câu đơn giản thăm hỏi hai câu liền trở lại trên chỗ ngồi hảo t ứ c sẽ bắt đầu đ ụ n bợ l ẹ đ ỏ trở lại trên chỗ ngồi dùng thỉa nhẹ đánh xuống chén trên mặt bàn trong mâm đột nhiên cứ thế xuất hiện đồ ăn trồng chất chăn đấy tất cả tiểu vu sư nhóm toàn bộ hoan hô lên không để ý lễ nghi trào trước mặt đồ ăn từng n g ụ n từng ngụm bắt đầu ăn Sơ lì chương hai c mươi mốt công cộng phòng nghỉ em đù ỉn cũng cắt khối dây dãy chậm dãy ăn kỳ thật hắn cũng không phải đặc biệt đói trên xe hắn có thể ăn không ít đồ ăn vặt hắn phát hiện hổ gợt nấu nướng trình độ so với ngoại giới cao hơn không ít tuy cũng muốn đại bộ phận anh quốc rau đồng dạng đầy mơ chắn thế nhưng tối thiểu gia vị làm coi như cũng được tiến hội tiến hành không có một hồi các loại lũ u linh cũng nhao nhao xuất hiện có từ thiên không xa x u ố t có từ cái bản trong chui ra sợ tới mức những học sinh mới liên tục k i n h hô endu in ngược lại là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem những cái này lũ u linh n à y vẫn là lần đầu tiên thấy được người chết xuất hiện ở trước mắt hắn khá tốt kỳ ô m từ bên người đi qua u linh một tay tay từ u trong linh thể xuyên qua không có bất kỳ xúc cảm nếu có thể có một cái u linh có thể khiến ta nghiên cứu một lần liền hảo thứ này cũng không thấy nhiều endu in lại bắt đầu ý nghĩ tạ ác kỳ thật từ loại trình độ nào đó mà nói endu in cùng sơ lì thơ dìn còn là rất xứng đôi bên người những học sinh mới cũng ở hưởng dụng mỹ thực ngoài lẫn nhau quen thuộc bất quá én đủ ỉn phát hiện nơi này không hổ là sơ lì thơ dịn há mồm chính là hỏi ra thế hỏi lịch sử hắn còn phát hiện có vài vị tân sinh trò chuyện một chút phát hiện lẫn nhau giữa nguyên lai、like、là thân thích lẫn nhau nhận thức lên đích thân đến hơn nữa có không ít tân sinh nguyên bản liền nhận thức có thể là hướng vị vị ẩn đồng dạng trong nhà thường xuyên mang theo lẫn nhau b á i phỏng a mà vị vị ẩn c ư nhiên cũng có mấy người nhận thức nàng đoán chừng cũng là tại cái này mùa hè nhận thức vũ sư thế giới thật đúng là tiểu nha nhìn xem xung quanh s ở lì t h ở dịn những học sinh mới đều tại cùng bên người người quen nhóm bộ dáng như vậy hắn ngược lại như một người tàng hình phảng phất không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì yên lặng ăn trong mâm dây dãy này bằng hữu ta là gian đàn dô xì ơ như thế nào một người tại đây yên lặng ăn cái gì nha ngươi nhìn lên rất lạ mặt ta nghe nói ngươi gọi ẹ n đủ ỉn w i l s o n ta như thế nào chưa nghe nói qua w i l s o n dòng họ nhà chẳng lẽ ngươi là ngoại quốc cái nào vu sư gia tộc truyền n h â n sao bên người đột nhiên ngồi vị kế tiếp thiếu niên cũng là năm nhất tân sinh một đầu đạm kim sắc tóc ngắn vẻ mặt cười t ù n g t ì m cùng ẹ n đù ỉn đến gần đạo ta là long truyền nhân nói ra sợ hù chết n g ư ờ i ẹ n đù ỉn trong nội tâm âm thầm độc miệng quay đầu nhìn lại hắn nhất nhãn nhận ra người này vừa mới an vị tại trạ vợ bên người ẹ n đù ỉn xem chừng tiểu tử này tám phần lá xàm lệ trạ vợ an bài qua thám tính hư thật không ta không là cái gì ngoại quốc vũ sư gia tộc truyền nhân ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường bởi vì ta là từ một lệ gia đình vũ sư có vấn đề gì không ẹ n đù ỉn nhạt ngữ khí nghe không ra cái gì tâm tình ánh mắt không tình cảm chút nào sắc thái nhìn xem dạn gian đang bị ẻn đủ ỉn này một bộ lạnh lùng ánh mắt đánh giá nguyên bản cười tủng tìm thần sắc cũng có chút cứng áp mà xung quanh tiểu v u sư nhóm nghe nói ẻn đủ ỉn cư nhiên là một lệ xuất thân v u sư tất cả đều quay đầu liếc hắn một cái sau đó liền quay đầu cùng bên người đồng bạn đều nghị luận chia sẻ lấy về ẻn đủ ỉn tin tức muốn biết rõ có rất ít một lệ xuất thân v u sư hội bị phân phối đến sở lì t h ở g ì n nhà có tiểu v u sư mang hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía ẻn đủ ỉn mà có người nhìn xem hắn ánh mắt liền không phải như vậy t â n mật ẵn ịn đùa đ ố bất quá ed đủ ỉn lúc trước từ vị vị ẩn bên kia rõ ràng qua sợ lý thơ dìn bên trong một phần là xuất thân danh môn con lai v u sư một phần là thuần túy thuần túy huyết vũ sư ed đủ ỉn như vậy một cái một lệ vũ sư rơi vào khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì không tốt tình huống bởi vậy én đủ in thẩm hạ quyết tâm thực lực mới là vương đạo phải tại thời gian ngắn ưu tiên nắm giữ tự bảo vệ mình thủ đoạn trung quy ma pháp giới hiện tại thế cục vẫn là ở vào náo động khó tránh khỏi có chút sùng bái hát ma vương tiểu v u sư sẽ đem hắn xem làm mục tiêu dạn đản dồ xỉ ở qua tìm hiểu hạ tin tức bị én đủ in c h ầ m c h ầ m chiếc đông lại lần nữa ngồi trở lại chạ vợ bên người hai người ở bên kia thì thấm to nhỏ chạ vợ nghe xong dạn đản rõ ràng tin tức lạnh lùng cười cười lại ngẩng đầu nhìn qua én đủ in nhất nhãn kết quả phát hiện e n đù ỉn cũng ở nhìn về phía hắn tia sâu trầm như nước ánh mắt c h ầ m c h ầ m chạ m vỡ cũng toàn thân lạnh cả người h ừ một tiếng liền không được chú ý e n đù ỉn mọi người chung quanh c h ầ m rãi cũng bình tĩnh trở lại trung quy nghị luận thân thế chủ đề không có khả năng tại cái này trước công chúng bên trong trực tiếp nói ra nhi cấp trưởng văn xạ cũng dùng ánh mắt ngăn lại mấy cái nghị luận lớn nhất âm thanh người e n đù ỉn đối với văn xạ mỉm cười biểu đạt lòng biết ơn sau đó vui cười an tĩnh lại bắt đầu yên lặng ăn lên đồ vật tại vẫn không có biết rõ thế cục lúc trước ed đù ỉn chuẩn bị trước thành thật một chút ngủ đông ở ẩn hạ xuống rất nhanh tiệc tối rất nhanh liền cáo một giai đoạn một đoạn đụng vợ lệ đỏ giáo sư lần nữa đi đến trước sân khấu hướng tất cả đệ tử giảng giải lấy một ít chú ý hạng mục công việc không cho phép đệ tử đi đến rừng cấm bình thường cũng không nên tới gần trường học biên giới trước mắt thế cục mất cảm hồ gợt bốn phía vẫn an bài rất nhiều thần sáng tại sân trường xung quanh tuần tra lại đã ta thích nhất thời gian tại mọi người chấm dứt tiệc tối trước để cho chúng ta cùng đi hát trường học ca đụng vợ lệ đỏ huy vũ lên m a trượng từng mảnh từng mảnh kim sắc giải lụa mò biến ảo thành ca từ phi âu phủ ở không trung toàn thể thầy cho đứng dậy Xem ra như vậy, tất ừ cả, cả, cả, cả mọi người từng chịu đựng hết trường học ca thời gian ngựa nạ gồn giáo sư an bài cấp trường dẫn dắt các học viên trở lại từng người ký túc xá sơ hủy thơ dìn công cộng phòng nghỉ cùng ký túc xá tại hồ gượt tòa thành trong địa lao ở vào h á c hồ phía dưới mọi người rời đi đến hội sảnh bảy lần q u ặ c tám lần rẽ xuyên qua nhiều thang lầu đi đến một mặt bên tường hàm vĩ xả s ở lì thơ dìn một vị k h á c lớp năm cấp t r ư ở n g đọc lên cầu lệnh trên tường đá sẽ xuất hiện một đạo cửa đá thông hướng công cộng phòng nghỉ tiến nhập s ở lì thơ dìn học viện công cộng phòng nghỉ đầu tiên đập vào mi mắt là một gian hẹp dài thấp bé địa lao hành lang hình tròn hiện ra lục quang đèn bị dây xích đổi từ trên trần nhà treo hạ xuống đi đến phần khối thất giai dưới bậc thang phương là một mảnh rộng rãi hoạt động không gian nơi này bảy đã khắc hoa cái ghế cung cấp đệ từ nghỉ ngơi chương hai mươi hai cãi lộn ta là các ngươi cấp trưởng vắn xạ gờ dinh dạt i ế n nhập công cộng phòng nghỉ khẩu lệnh mỗi hai tuần lễ đổi một lần trước mắt khẩu lệnh là hàm vi x tân khẩu lệnh sẽ ở bản thông báo thượng thông báo Văn xà tại h hướng những học sinh mới giảng giải lấy sở thờ gìn quý củ. Đồng thời nàng đứng ở đi thông phòng nghỉ trên bậc thang, nhìn về phía thành ấ tất lấy tất cấp tất y tử trên t cả cụ. bậc cả cả giảng giải đệ đều đi Đồng đứng đi về quý mới niên niên vào, vị vụ nàng sư. gìn sở lì ở hồ ơ n chúng ta là sở lì thợ dìn chúng ta không bài xích gia tâm nhưng chúng ta như cũ thời khắc gắng giữ tỉnh táo y ê u nhã tự kiềm chế tôn trọng vinh dự hy vọng các ngươi cũng có thể cản vệ hảo chúng ta sở lì thợ dìn vinh dự học viện chúng ta đã đã nhiều năm không có lấy được q u a học viện chén hy vọng các ngươi không muốn ngày từng ngày chỉ biết cùng đ ằ n kia gờ dịp phái đỏ tranh giành ồn ào cầm càng nhiều thời gian đặt ở việc học cùng học viện vinh dự bên trong vằn xa bình tĩnh nhìn xem trong phòng nghỉ các học sinh nhàn nhạt nói sợ lì thợ dìn con rắn nhỏ nhóm lẳng lặng đứng ở dưới bậc thang tạo lối thoát nghe vằn xa nói chuyện thần thái khác nhau cũng không biết có bao nhiêu người hội chân chính nghe lọt bất quá đúng lúc này một cái không hài hòa thanh âm chuyển đến vậy cũng không thể để cho đám kia gỡ dịp phái đỏ ngu xuẩn cưỡi đến trên đầu chúng ta hiện tại đúng là chúng ta quật khởi thời cơ tốt nhìn xem hiện tại ma pháp giới a thiên mã thượng muốn thay đổi một vị một đầu tóc vàng cấp cao học trường đồng dạng đứng ở trên bậc thang cao dọn g hướng văn x ã kháng nghị vậy là lớp năm cấp t r ư ở n g ra lịch ra ít ly năm nay vừa mới thăng nhiệm cấp t r ư ở n g vì v ị ẩn tại h n đủ ỉn bên người lặng lẽ mì mì nói qua rõ ràng gởi thư thức đủ không muốn cầm ra ngoài trường tiêm một bộ đưa đến trong học viện các ngươi tới hổ gượt là đến trường không phải là qua đứng thành hàng văn x ã l ệ n h lùng quát lớn lấy ra lịch cũng không có cho hắn cơ hội cầm nói hết lời hảo tất cả mọi người tàn a các ngươi hành lý đều tại các ngươi trong phòng mà thời khóa biểu đã sớm đặt ở các ngươi gian phòng trên bản sách cửa gian phòng trên có các ngươi danh tự hiện tại các ngươi liền trở về phòng vạn xạ quay đầu lại phân phát mọi người rồi hướng lấy tân sinh d ặ n dò không có cho dạ lịch càng nói nhiều thời gian h ừ chúng ta sinh mà cao quý s ơ lì thợ dìn có trách nhiệm bảo vệ ma pháp giới tinh khiết nghe nói hiện tại rõ ràng còn có một lệ vũ sư gia nhập học viện ngươi xem một chút tại ngươi dưới sự g i ậ n dắt s ơ lì thợ dìn còn có cái gì cao quý đang nói dạ lịch phẫn nộ bừng bừng hướng về vạn xạ gào thét lớn phát tiết chính mình bất mãn mà tiểu vũ sư nhóm cũng không dám x e n vào t ố t năm top ba cũng liền tán hẹn đù nghe dạ l ị c tại kia ngấm ngầm hại người cũng không tâm tư nghe hắn tại kia gọi vậy dọc theo phòng nghỉ vừa đi hành lang rời đi xem ra tại sở lì thợ dìn trong cũng tồn tại bất đồng thanh â m n h à một bên tương đương với là trung lập phái không muốn lẫn vào hát ma vương sự t ì n h một bên là thuần túy huyết phái cho rằng hát ma vương cũng có thể lấy được thắng lợi endu in vừa đi vừa nghĩ đến đồng thời cũng rốt cuộc tìm được gian phòng của mình bởi vì sở lì thợ dìn ký túc xá là do địa lao cải biến bởi vậy mỗi gian phòng nhà tù đều là một kiện ký túc xá điều này cũng dẫn đến tại sở lì thợ dìn mỗi người cũng có thể cầm giữ có bản thân một mình gian phòng nhìn từ điểm này Ẵn đủ n đối với phân đến sở lì t h ở dìn vẫn là hết sức thỏa mãn đi vào gian phòng đập vào mi mắt là một t r ư ơ n g trang trí xa hoa bốn trụ giường chung quanh là đánh bóng qua tường đá hai phiến cửa sổ có thể trực tiếp thấy được đáy hồ cảnh sát gian phòng dùng xanh biếc cùng ngân sát hàng dẹp trang trí bàn học cùng trên tủ đầu giường có ngọn nến cùng ngọn đèn tiến hành chiếu sáng trên tường d ắ t thời trung cổ thảm treo tường thượng miêu tả lấy sở lì t h ở dìn chuyển nhân tiến hành trải qua danh mạo hiểm rõ ràng còn có thảm liên lắp đặt thiết bị mà nói gian phòng này cũng không gì có thể thiêu tuy nay nhập sở lì thờ dìn kiến thức để cho hắn đối với học viện cũng không có sản sinh đặc biệt mãnh liệt lòng trung thành nhưng liền gian phòng mà nói h n đủ ỉn đối với bị phân nhập sở lì thờ dìn không có cái gì câu h á n hận h n đủ ỉn thu thập lấy hành lý đồng thời nghĩ đến sau này an bài cùng kế hoạch hơi suy nghĩ một chút liền có ý định kế tiếp nhất định phải điệu thấp làm việc huấn luyện cùng rèn luyện đều muốn tiếp tục sở lì thờ dìn đều giỏi về bo bo giữ mình không thể trông cậy vào theo dựa vào người khác cũng không thể trông cậy vào những cái kia thuần túy huyết chủ nghĩa người không tìm ta phiền thoái ma pháp thế giới hết thể tuy mười phần mê người nhưng trước mắt vẫn là đem trọng tâm đặt ở bảo đảm an toàn phải ưu tiên võ chứa vào xây dựng ưu thế hỏa lực h n đủ ỉn quân nhân tư tưởng để cho hắn đối mặt tất cả không biết đều lấy nguy hiểm tới định nghĩa dần dần h n đủ ỉn ánh mắt không được như lúc trước như vậy khiêm tốn dần dần kiên định mà lợi hại lên bữa tối vẫn như c ũ là tại đại lễ đường ă n sau đó các học sinh trở lại từng người công cộng phòng nghỉ hay là làm bài tập hay là tiến hành xã giao hoạt động cấp cao cấm đi lại ban đêm thời gian có thể kéo dài đến tối chín điểm hôm nay là thứ ba dựa theo chương trình học an bài buổi sáng hai tiết học là ma chu khóa buổi chiều thì có ma pháp lịch sử chương trình học eddu in mặc trình tề chuẩn bị sớm tại phía trong tòa thành đi dạo một chút rõ ràng một xuống địa hình cùng với phòng học vị trí kiểm tra hảo trên người ma trượng liền mở cửa đi ra ngoài rạng sáng công cộng phòng nghỉ không có ai qua trần nhà có thể trông thấy một cái to lớn con mực trong hồ du đãng e n đ u in lúc này mới có thời gian lẳng lặng quan sát tất cả công cộng phòng nghỉ không thể không nói kiến tạo công cộng phòng nghỉ người thật sự là một cái cường đại lại giàu có mị càng người đáy hồ cảnh sắc càng làm cho người mở rộng tầm mắt e n đ u in thưởng thức một phen liền dọc theo lúc đi vào hành lang đi ra sở lì t h ở dịn ký túc xá e n đ u in đầu tiên là dùng qua hơn hai giờ thời gian đem tòa thành lộ tuyến toàn bộ đi một lần những cái kia tùy cơ di động thang lầu đều nhanh đem hắn lượn quanh mơ hồ về sau eddu in dứt h o á t dùng chướng ngại n g u y n rụa trực tiếp tố hình thành ma lực thang lầu trực tiếp nhảy lên từng cái tầng trệt hồ gợt tòa thành có một cái to lớn chủ tháp tổng cộng có tám tầng từ di động thang lầu cấu thành tầng cao nhất là phòng làm việc của hiệu trưởng một cái như nhà cấp bốn kiến trúc liên thông mặt khác mấy cái tòa nhà hình tháp chủ tháp cùng nhà cấp bốn trong kiến trúc đại bộ phận đều là từng cái liên cấp cùng ngành học phòng học mà liên thông chủ tháp cái khác mấy cái tòa nhà hình tháp có hai cái là dạ vẹn cơn c ù n g gờ dịp phải đỏ phòng nghỉ nhà cấp bốn trong kiến trúc có một tòa cầu treo thông qua cầu treo có thể đến thiên văn tháp dưới bên cạnh khác vài tòa tòa nhà hình tháp thì là trung ương tháp cùng h tháp cùng các châu vài tòa tháp từ một cái khác nhà cấp bốn cao ốc kiến trúc kết nối xuyên qua kiến trúc hành lang có thể đến đồ thư quán mà trong kiến trúc đang lúc thì là trung ương đ ì n h viện dọc theo hành lang đi qua đồ thư quán cùng trung ương đ ì n h viện về sau đến dưới lầu có một tòa đại môn đại môn thông hướng mấy cái khổng lồ nhà ấm vượt qua nhà ấm dọc theo hành lang đến trung ương tháp phía dưới nơi này lại có hai tòa kiểu một tòa cầu đá liên thông chủ tháp bên kia nhà cấp bốn kiến trúc một tòa thì thông hướng nhập khẩu phòng phương hướng lúc này đã có l ẻ loi đốn đốn người ở bên trong dùng bữa sáng e n đù ỉn phát hiện mình cũng đói liền thuận tiện một chỗ bắt đầu ăn e n đù ỉn ta nghĩ đến ngươi vẫn không có lên đâu không nghĩ tới ngươi c ư nhiên đã ở chỗ này làm hại ta buổi sáng còn hào tâm tại công cộng phòng nghỉ chờ ngươi vì vị ẩn ngay tại e n đù ỉn vừa ngồi xuống thời điểm liền từ môn khẩu đi vào trông thấy e n đù ỉn đã ngồi ở bên trong vẻ mặt o á n phụ dạng đi tới xin lỗi ta buổi sáng thức dậy rất sớm cho nên ngươi không đợi đến ta về sau buổi sáng cũng không cần có ta ta thói quen sáng sớm ẹn đùi biểu tình hàm chứa ấ y n ấ y hướng vì vi ẩn giải thích nói về sau sẽ không chờ ngươi ngươi nói đến sáng sớm chạy xa tìm không được đường thế nào muốn ta nói khá tốt chúng ta phòng nghỉ đi lên trực tiếp chính là lễ đường bằng không thì tòa thành lớn như vậy ta đều không nhất định có thể tìm tới này vì vi ẩn đông nhất c ú tây nhất c ú nói yên tâm đi ta đã tại trong lâu đài đại khái vượt qua một vòng chúng ta đi học phòng học ta cũng tìm đến một hồi ngươi đi theo ta là được ẹn đùi dứt lời liền ăn túi đầu nhanh chóng ăn dậy sấm cơm hai người cho chuyện lễ đường trên không đột nhiên bay vào hảo một đám con cú mèo xuống ném lấy thư tín e n đù ỉn cũng thu được mấy phong thơ là l i l y xì xì ủ cùng tom gợi thư trong thư nội dung cơ bản đều là chúc mừng e n đù ỉn nhập học mà xì xì ủ thì là vô cùng cấp bách hỏi e n đù ỉn bị phân đến đâu cái học viện có phải hay không gợi dịp phải đỏ vậy cũng muốn cho ngươi thất vọng nếu như bị xì xì ỉu biết mình bị phân đến s ở lì thờ dịn tên kia sẽ không theo ta tuyệt giao à e n đù ỉn chế nhạo nghĩ đến sau đó e n đù ỉn cất kỹ thư tín cùng vị, vị ẩn cùng đi đến ma chú học phòng học đi học tiến nhập phòng học ed đù ỉn phát hiện cư nhiên là cùng gợi d p phải đỏ cùng tiến lê khóa điều này làm cho e n đủ ỉn cảm thấy mười phần khó hiểu muốn biết rõ sở lì t h ở g ì n cùng gờ dịp phái đỏ mâu thuẫn một cái rất sâu này thậm chí tại phân viện đều ảnh hưởng đến cấp thấp tân sinh trong phòng học e n đủ ỉn trông thấy ăn mặc gờ dịp phái đỏ viện phục chát lơ đã ngồi tại vị trí trước chờ đợi e n đủ ỉn cùng chát lơ lướt nhau nhìn nhau gật đầu tại bên kia tìm cái chỗ ngồi xuống không có một hồi đi học tiếng trung nhớ tới ma chú khóa giáo sư phi lù cứ như vậy e n đủ ỉn tại hồ gợn đệ nhất tiết học bắt đầu ma chú khóa tại e n đủ ỉn xem ra giáo đồ vật rất đông một năm trôi qua mới giáo mười mấy cái phổ thông ma chú ma chú khóa lao sư phì lụ floggett u y tại đệ nhất tiết học bên trong cũng cơ bản chỉ là giảng giải một ít ma chú cơ bản nguyên lý đều không có dính đến thi nguyền r ù a khâu điều này làm cho e n đủ ỉn đối với cái từ khóa này hứng thú lớn hứng giảm muốn biết do hắn cơ vốn đã đem đệ nhất năm học ma chú toàn bộ năm giữ ed đủ ỉn cả tiết học gần như đều không nghe giảng ngược lại là lấy ra tấm da dê bắt đầu cho gợi thư mấy vị bằng hữu hội âm cho、Tom、trong m t trước chỉ l bản thăm hỏi viết câu, c n xong mấy phong thơ eddu ỉn phát hiện giáo sư thờ lệ tuyết rốt cuộc tới nói những ma pháp kia lý luận mà ở đệ nhị tiết học bên trong rốt cuộc tới bắt đầu thi nguyền rủa dạy học học tập cái thứ nhất ma chú chính là én đủ ỉn quen thuộc nhất trôi nổi nguyền r ù a giáo sư phở l à tuyệt tiêu phí đại lượng thời gian tiến hành thủ thế cùng chú ngữ giảng giải ngay sau đó mới bắt đầu để cho mọi người tiến hành luyện tập thử đối với một cây lông vũ thi n g u y ê n r ù a để cho kia trôi nổi lên bên người tiểu vu sư nhóm bắt đầu thi n g u y ê n r ù a luyện tập trên cơ bản đại bộ phận người tại lần đầu tiên nghiệm chú thậm chí không có biện pháp để cho lông vũ di động một phần một chút nào vì vì, xa, ý đi、um、vì, vì, vì ẩn ở một bên nhớ kỹ khẩu âm không cho phép chú n ữ điên cùng đối với lông vũ vung mê mộ trượng nghiệm đến đằng sau thậm chí đem mặt đều n g ẹ n đỏ. ẹn đù ỉn trợn mắt một cái nha đầu kia là đem mình tiên h phú đều điểm tại bắt quái thượng mà giáo sư phở la tuyệt đều biểu thị rõ ràng như vậy còn có thể cầm chú ngữ nghiệm sai bên kia xăm lệ cha vợ thử lại qua mấy lần ngược lại là thuận lợi để cho lông vũ trôi nổi tuy một lay một cái có vẻ như bất cứ lúc nào cũng là muốn rất xuống nhìn thấy mình sau khi thành công liền lộ ra đắc ý mỉm cười nhìn về phía bên người mọi người. ẹn đù ỉn trông thấy giáo sư phở la t u ệ đã đi xuống bục giảng bắt đầu bốn phía tìm xem cũng không nên hiển nhiên mò cá theo đạo thụ nhanh tiếp cận không thể không móc ra ma trượng đối với lông vũ nhẹ nhàng chỉ chỉ thấy lông vũ ổn định phiêu p h ù ở ma trượng trước đồng thời vẫn không nhúc ních xong đời q u y ế niệm chú bởi vì chú ngữ én đủ ỉn thật sự quá quen thuộc én đủ ỉn thói quen thi pháp chẳng những không có bất kỳ thủ thế chú ngữ cũng không có niệm đi ra ưu tú trôi nổi n g u y ệ n rủa mưu sần tiên sinh chiêu thức ấy trôi nổi n g u y ệ n rủa dùng vô cùng xuất sắc giáo sư phở lệ t u y ệ t có vẻ như không có phát hiện én đủ ỉn không có niệm chú đồng dạng trực tiếp đi tới đối với hắn trôi nổi nguyền rủa đại thêm tán thưởng sợ lý t ờ d ị thêm hai phân đây cơ hồ chính là trôi nổi nguyền rủa hoàn mỹ thi pháp mọi người hướng ngươi sần làm chuẩn trong phòng học mọi người nghe nói đều ngẩng đầu nhìn về phía phờ la tuyệt cùng e n đủ ỉn không ít tiểu vu sư đều đối với e n đủ ỉn tay này thì nguyền rủa lộ ra hâm mộ ánh mắt đương nhiên những người khác ánh mắt liền không phải như vậy thân mật e n đủ ỉn vô cùng xấu hổ nhận lấy phờ la tuyệt khích lệ bởi vì hắn lần này thì nguyền rủa một không có dùng thủ thế hai không có niệm chú cũng không biết có người hay không phát hiện ngươi vừa mới có phải hay không, không có niệm chú nha vì vị ẩn cai đầu dài tới gần ed đủ ỉn nói nhỏ、Sweet. ẩn đối với vị vị ẩn suỵt một tiếng để cho nàng không muốn nói ra âm thanh ẩn đù ỉn cũng không nghĩ tại trên lớp học biểu hiện quá khác người muốn biết rõ mục tiêu càng rõ ràng liền càng nguy hiểm có vẻ như giáo sư phở lại t u y ệ thật t không có phát hiện ẩn đù ỉn mơ ám đón lấy giò xét hạ xuống sữa chửa cùng chỉ đạo học viên khác thủ thế cùng chú ngữ ẩn đù ỉn cũng công tha cho tiếp tục giả trang luyện tập quay đầu giáo lên vị vị ẩn tại ẩn đù ỉn sữa chửa vị vị ẩn thủ thế cùng chú n ữ sai lầm tại tới gần tan học trước vị ẩn rốt cục tới dùng ra một cái coi như hoàn trình trôi nổi mền rủa hôm nay khóa trước hết đến nơi đây mọi người trở về ghi một phần sáu tấc anh luật văn về trôi nổi mười lần rủa đón lấy giáo sư phở là ạ tuyệt tạm dừng còn nói thêm hẹn đù ỉn w i l s o n tiên sinh t h ỉ ngươi h n lưu lại một hồi quả nhiên không có tránh được giáo sư ánh mắt hẹn đù ỉn ra hiệu vị vị ẩn không cần chờ chính mình một mình lưu lại trong phòng học chương hai mươi b ố không bình thường giáo sư ta hẹn đù ỉn đang chuẩn bị lên tiếng lại lập tức bị giáo sư phở là tuyệt cắt đứt hữu sần tiên sinh nếu như ta không nhìn lầm đó là không tiếng động thi pháp đúng không giáo sư phở lại tuyệt hai mắt sâu trầm như nước mặt mang khẽ cười cho hỏi quả nhiên bị phát hiện ách là giáo sư ngài có thể trực tiếp xưng hô ta ed đủ ỉn ed đủ ỉn đối mặt giáo sư phở lại tuyệt hàm chứa một tia r ụ t rẻ nhẹ g i ọ n g đáp căn cứ ngày hôm qua kiến thức không cùng người lập trường như thế nào rất khó phân rõ tại hiện tại thế cục cẩn thận ed đủ ỉn cũng không thể xác định ai có thể tín nhiệm không cần t h ậ n trương ed đủ n giáo sư phở l ạ tuyệt đi đến ed đủ n bên người nhẹ nhàng huy vũ ma trượng hai cái ghế rửa phiêu đăng qua giáo sư tiên phong ngồi trên một trường cũng ra hiệu ẹn đù i n ngồi xuống ẹn đù i n có thể nhìn ra được ngươi lần kia thi pháp cũng không nghĩ ngẫu nhiên bên trong phong x u ấ t ra tựa như ta nói đồng dạng đó là gần như hoàn mỹ thi n g u y ê n liền r ù a coi như là rất nhiều trưởng thành vô sư cũng không thể làm được ngươi như vậy thông rong giáo sư phở lại tuyệt nhìn ra ẹn đù i n có vẻ như có chút c ô n n ệ liền nói sang chuyện khác không cần khẩn trương ẹn đù i n như vậy đi có thể nhờ một chút ta khóa m à coi trọng ta ma chú khóa là cái gì cảm thụ giáo sư phở l ạ tuyệt ôn hòa nói tại ẹn đù ỉn quan sát hạ cũng không có cảm nhận được giáo sư phở l ạ tuyệt、ý. liền dần dần thanh tĩnh lại ừ ngài khóa giảng phi thường tốt đối với ma chú lý luận giảng giải nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu đồng thời vô cùng eddu ìn đang chuẩn bị cho giáo sư đập một trận thải hồng cái rắm không nghĩ tới lại lập tức bị giáo sư p h ờ là tuyết tắt đứt có vẻ như ngươi nghe mười phần trăm chú nha vậy ngươi vẫn có thời gian tại đệ nhất quan tòa viết thơ ma chú luyện tập thời điểm còn có không n g ầ n người mò cá nha p h ờ là ạ tuyết cười ha hả nhạo báng eddu ìn hết độc nguyên lai chính mình nhất cử nhất động đều bị giáo sư nhìn ở trong mắt eddu n trong trước mắt liền rơi ở chỉ có thể lộ ra xấu hổ nụ cười ta nghe nói qua ngươi ẹn đủ ỉn tại ngươi vẫn chui vào học lúc trước chính là tuy ta cũng không có gia nhập phượng hoặc xã nhưng cựa nạ gồn giáo sư cũng hướng ta nhắc tới qua ngươi tại nhập học trước hành động vĩ đại vậy cũng thực không đơn giản hơn nữa lý lý là ta đắc ý nhất đệ tử nhất tuy nói không nhiều lắm nhưng ở nàng cùng ta trong tín thư đã từng biểu thị qua đối với ngươi thưởng thức giáo sư phở l ạ tuyệt chọc thùng ẹn đủ ỉn mã t h í tân búc cũng không có gian dạy hắn ngược lại cùng ẹn đủ ỉn trò chuyện lập nghiệp thường nguyên lai、like、là người một nhà ẹn đủ ỉn đột nhiên phát hiện là mình hù dọa chính mình kết quả biểu tình càng xấu hổ xin lỗi giáo sư ta không nên tại ngài chương trình học thượng không tập trung đào ngũ ta cũng không có không tôn trọng ngài ý tứ biết nguồn gốc edduin liền chân thành hướng p h ơ lại tuyết nói xin lỗi không cần xin lỗi nhìn ra được ngươi bây giờ cũng không cần trường vậy ta còn phải hỏi hỏi vừa mới vấn đề kia ngươi cảm thấy ta khóa như thế nào đây p h ơ lại tuyết nhẹ nhàng lắc đầu lần nữa cười ha hả hỏi hướng edduin kỳ thật ngài khóa s á t thực g i ả n g rất tốt chỉ là nói thật với ta mà nói có chút quá dễ hiểu edduin quyết định ăn ngay nói thật ta tại nhập học trước kỳ thật đã dự đoán đã học ma chú lý luận cùng đại bộ phận ma chú năm nhất ma chú ta kỳ thật đã toàn bộ nắm giữ giáo sư phở lại tuyệt nghe s o n g hẹn đủ ỉn lời đột nhiên hai mắt quang quả nhiên theo ý ta gặp ngươi thi nguyền r u a một khắc này ta liền phát hiện ngươi trình độ vượt xa cùng tuổi cái khác tiểu vũ sư phở lại tuyệt vớt vớt chính mình hoa dâu bạc tiếp tục nói ngươi biết ta vì cái gì ta đối với ngươi ma chú trình độ coi trọng như vậy sao vì cái gì bởi vì ta trình độ cao đương nhiên loại này không biết xấu hổ lời hẹn đủ ỉn có thể nói không nên lời chỉ có thể lắc đầu bởi vì ngươi không bình thường phở lại tuyệt nói ngươi mới không bình thường đâu này ma chú sẽ thêm cũng không bình thường vị giáo sư này đến cùng đang không bình thường à ẹn đủ ỉn trong nội tâm v n thẩm không rõ giáo sư phở lại tuyệt ý tứ phở lại tuyệt nhìn xem ẹn đủ ỉn tiếp tục nói biết vì cái gì ta sẽ nói như vậy sao ẹn đủ ỉn lắc đầu vậy kỳ thật cùng một cái vu sư phát triển quá trình có quan hệ một vị con mới sinh sinh ra kỳ thật vừa bắt đầu là nhìn không ra có hay không có ma pháp thiên phú phải chờ tới tiểu vu sư phát triển đến nhất định tuổi tác thẳng đến tiểu vu sư xuất hiện ma lực bạo động có tiểu vu sư sớm lời tại sáu tuổi liền sẽ xuất hiện một lời khả năng mười tuổi mới sẽ bắt đầu như vậy mới chứng minh một vị vu sư có hay không có ma pháp năng lực ngươi hẳn cũng trải qua kiểu quá trình a giáo sư phở l ạ tuyết cho tới này nhìn về phía e n đù ỉn e n đù ỉn sau khi nghe xong gật gật đầu xác thực hắn là tại bảy tuổi tả hưu thời điểm bắt đầu cảm giác ra chính mình dị thường rất nhiều tự mình nói khoác thuần túy huyết thống gia tộc công bố bọn họ hải từ ba tuổi liền hiện lộ ma pháp năng lực còn nói đó chính là thuần túy huyết gia tộc vu sư tiêu chí kia thuần túy là vô nghĩa phở l ạ tuyết cho tới thuần túy huyết gia tộc thời điểm vẫn không quên trào phúng một trận đón lấy liền tiếp tục nói xuất hiện ở hiện ma lực bạo động c hỗn, hỗn loạn mà lại sụp sôi ma lực không phải là một cái tiểu vu sư có thể tùy ý nắm giữ đồng thời theo tiểu vu sư tiếp tục phát triển vu sư ma lực hội trở nên càng thêm tăng cường cùng hỗn loạn nếu như không thông qua học tập cũng tiến hành dẫn đạo thậm chí bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng tổn thương tới mình và người bên cạnh mà các ngươi học tập cùng dẫn đạo kỳ thật vốn có ma trượng một khắc này liền bắt đầu p h u t l a t u y t lúc này tựa như một vị hướng dẫn từng bước t r ư ở n g gối vì e n đủ ỉn giảng giải mê mọi lực bồn nguyên ma trượng e n đủ ỉn đột nhiên nhớ tới lúc trước vốn có ma trượng trong cơ thể mình ma lực s á t thực sản sinh kỳ diệu biến hóa không sai ma trượng đối với vu sư mà nói là một loại phát minh vĩ đại ma trượng có ổn định cùng trải vớt ma lực tác dụng tại khi ngươi có được đệ nhất cây ma trượng trong cơ thể người ma lực sẽ bị thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hôn loạn ma lực hội gần như ổn định này sâu sắc giảm xuống thi pháp nguy hiểm muốn biết rõ từng tại không có ma trượng niên đại thi pháp là vô cùng nguy hiểm tại thi nguyền rủa trong quá trình trong cơ thể ma lực có khả năng hội bất cứ lúc nào cũng là bạo tẩu cổ xưa niên đại trong rất nhiều vu sư đều là chết tại chính mình dưới ma pháp p h ơ t u y ệ t chăm chú kể ra lấy bất quá ma trượng cũng sẽ thoáng giảm xuống tiểu vu sư đối với ma lực mẫn cảm trình độ rất nhiều tiểu vu sư tại không có ma trượng thời điểm thậm chí có thể nhẹ nhom sử dụng một ít h í kịch nhỏ pháp thế nhưng vốn có ma trượng kia liền trở nên khó khăn đây cũng là vì cái gì chúng ta sẽ ở nhập học trước mới khiến cho tiểu vu sư mua sắm ma trượng coi như là thuần túy huyết gia tộc cũng sẽ không khiến t r o nhà g n tiểu vu sư tại thượng học điều kiện tiên quyết trước sử dụng ma trượng ma lực mẫn cảm cũng là so sánh vu sư năng lực trọng yếu điều kiện chương hai mươi lăm ma lực mất cảm cùng lý ma chú chú ngữ cùng thi pháp động tác cũng giống như vậy chuẩn xác động tác cùng chú n ữ có thể cho mẫn cảm trình độ hạ thấp vu sư nhóm nhanh hơn thoải mái hơn nắm giữ ma chú muốn biết do tại vu sư không có ma trượng thời đại không tiếng động không trượng thi pháp mới là thái độ bình thường Phật tuyệt thanh hăng rộng, giảng giải nhiều như vậy khó tránh khỏi cũng có chút miệng đắng lơi khô. Nguyên、like、như thế, in hồi tưởng lại chính mình quanh năm suốt tháng tự mình huấn luyện cùng khổ tu, nay chẳng những để mình ma lực tổng sản lượng người khác mạnh mẽ, xem ra chính mình hành bình th vậy tuyệt tưởng suốt tự tu, tổng tu vượt là lơi lai lại luyện lực lượng Nguyên nay miệng ma ra ma xa rộng, giảng cũng đắng ẹn in năm cùng sản người mẫn cũng người giải độ bởi cảm vì có lực mẽ, xem mà đù để đó là bởi vì bọn họ đối với ma lực cảm ứng giảm xuống cùng d ị vãng ngẫu nhiên liền có thể phóng thích một ít ảo thuật so sánh này kỳ thật cũng hình thành cảm giác t r i n h lệch cho nên ngay từ đầu ma chú học tập rất trọng yếu nếu như không chú ý lời thậm chí sẽ để cho tiểu vô sư nhóm cảm giác mình càng ngày càng khó thi pháp thậm chí sản sinh bi quan tâm tỉnh ma tâm tỉnh đối với ma chú phóng thích cũng là rất trọng yếu một câu một ít có thiên phú vô sư sắc thực tại vừa mới có được ma trượng có thể nhanh chóng học được một hai cái ma chú nhưng đó cũng là cần một cái tiến hành theo chất lượng quá trình theo tuổi tác tăng trưởng v u sư trong cơ thể ma lực số lượng dự trữ đối với ma lực lực k h ô n g chế cùng với đối với ma lực mẫn cảm trình độ cũng sẽ dần dần đề thăng thẳng đến v u sư ba mươi nhiều tuổi thôi cho nên đối với v u sư mà nói ma chú học tập cùng phong thích hội càng ngày càng nhẹ nhõm càng ngày càng đơn giản bởi vậy nếu như ngươi chỉ là có thể thuần thục sử dụng mấy cái ma chú lời kỳ thật cũng không có gì nhưng khi ngươi nói ngươi đã nắm giữ đệ nhất năm học tất cả ma chú đồng thời có thể ổn định thuần thục tiến hành không tiếng động thi pháp kia liền chứng minh ngươi rất không bình thường cho nên ngươi có thể theo ta cái lao nhân này nói một chút sao này đối với vu sư ma chú phát triển học thuật nghiên cứu rất trọng yếu hy vọng ngươi có thể thông cảm một chút ta lòng hiếu kỳ giáo sư phở la tuyệt dùng mười phần thành khẩn ngữ khí hỏi đến ẹ n đủ ỉn kỳ thật hắn cũng biết như vậy tùy ý tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật vô cùng thất lễ nhưng đối với ma chú nhiệt tình yêu để cho hắn m ạ y dạn mặt dày hướng ẹ n đủ ỉn hỏi đến tuy t u ổ i tắc rất lớn nhưng hắn đối với không biết như cũ có phi thường mãnh liệt tò mò ẹ n đủ ỉn suy nghĩ một chút cảm giác giáo sư phở la tuyệt mười phần thành khẩn đồng thời vẫn vì chính mình giảng giải nhiều như vậy về ma chú tri thức này kỳ thật để cho hắn đồng thời này đối với hắn mà nói kỳ thật cũng không tính là cái gì đại bí mật cảm tạ ngài giáo sư phở lại tuyết kỳ thật về ta vì cái gì có thể sớm như vậy liền có thể không tiếng động thi pháp khả năng cũng không có ngài tin tưởng bên trong phức tạp như vậy kia kỳ thật đều là cùng ta lúc nhỏ kinh lịch có quan hệ e đ d u ỉn cho rằng giáo sư phở lại tuyết là đáng tín nhiệm bởi vậy liền châm c h ớ c đem có thể nói bộ phận báo cho giáo sư phở lại tuyết mà giáo sư phở lại tuyết cũng chăm chú lắng nghe ngài có thể không biết ta kỳ thật là cô nhi từ nhỏ ở cô nhi viện kinh lịch để ta rất sớm liền hiểu được tự chủ độc lập sinh hoạt tại ta bảy tuổi tả hữu thời điểm ta liền phát hiện bên cạnh ta bắt đầu xuất hiện một ít dị thường hiện tượng kia hẳn là ngài nói ma lực bạo động bên cạnh ta vật thể có đôi khi lại đột nhiên lăng không bay lên edduin vừa nói vừa hướng thờ là tuyệt x á t nhận lấy giáo sư thờ là tuyệt kế tiếp gật gật đầu lúc ấy ta sợ hai cực nhưng ta khi đó tại một lệ thế giới cũng không có người có thể nói cho ta biết kia ý vị như thế nào bởi vậy ta một bên bảo thủ bí mật vừa lái mới kỹ càng nghiên cứu kia dị thường năng lực ta phát hiện ta xác thực khác người tại lúc ấy kỳ thật ta đã cho ta có được ách dùng một lệ lời gọi là siêu năng lực khi đó ta đã khẩn trương lại hưng phấn bởi vậy ta bắt đầu tìm tòi nghiên cứu trong cơ thể ta cỗ này bất thường lực lượng ta bắt đầu học tập như thế nào trường không nó ngay từ đầu thời điểm mười phần khó khăn nhưng lòng hiếu kỳ để ta mười phần có kiên nhẫn suy nghĩ một chút khi đó ta có đôi khi ta thậm chí sẽ cảm thấy có chút khó tin khi đó ta sẽ nhìn chằm chằm một cái chén để mắt tới cả ngày thử đ i ề u động lên trong cơ thể năng lực ta là nói ma lực lúc ấy ta còn không có ma lực khái niệm e d d in ánh mắt tựa như lại trông thấy năm đó chính mình đồng dạng nhàn nhạt nói qua giáo sư phil l tuyết cũng chọn lông mi gật đầu hắn không nghĩ tới trước mắt vị thiếu niên này có như vậy đặc thù kinh lịch kiên trì thường thường là có thành quả tại ta đã quên cụ thể ta luyện tập bao nhiêu lần rốt cuộc tới có một ngày ta khả năng loáng thoáng cảm ứng được ma lực cũng thật sự để cho chén tại trước mắt ta di động ta nỗ lực nhớ ký loại cảm giác đó ngay sau đó là không đoạn thử cùng luyện tập ta suy nghĩ loại này luyện tập một cái kiên trì đến ta thu được hổ gợt nhập học thư thông báo thì đều không có đình chỉ ngay sau đó tại phở lại tuyệt trận mắt há hốc mồm trên nét mặt ẹ n đủ ỉn nhẹ nhàng vung tay lên trước mắt cơ bản sách liền lặng lặng phi ô phủ ở không trung trời ạ đây là đây là không tiếng động không trượng thi pháp p flirt t u y ệ t hai mắt tỏa ánh sáng nhìn c h ầ m c h ầ m ẹn đủ ỉn nhưng ẹn đủ ỉn vẫn còn không có chấm dứt chính mình lời nói ta tại quanh năm tháng dài trong luyện tập ma lực phóng thích càng thuận buồm xuôi gió hơn nữa ta thử thông qua phụ trọng huấn luyện cùng kéo dài thì huấn luyện làm sâu sắc ta đối với ma lực k h ô n g chế ta nghĩ chính là đang không ngừng địa huấn luyện quá trình để ta đối với ma lực ếch như ngài nói đồng dạng càng thêm mẫn cảm a về sau ta thu được hộ gột nhập học thông báo ngọn nạ gồn giáo sư dẫn ta mua sắm ta đệ nhất cây ma trượng mà đối với ma pháp thế giới vạn phần hiếu kỳ ta không thể chờ đợi được tự học lên ma pháp lúc mới bắt đầu sau ta xác thực nghĩ như lời ngươi nói như vậy đối với ma lực mẫn cảm tính hạ thấp kiếm giữ ma trượng thi nguyền r ù a đặc biệt là trôi nổi nguyền r ù a trở nên vô cùng trôi chạy cùng ổn định nhưng rời đi ma trượng hoặc không nghiệm nguyền r ù a xác thực xuất hiện một ít không thích c ứ n g nhưng là hứa ta nhiều năm rèn luyện để ta đối với ma lực so với người khác cùng mẫn cảm lực khống chế cũng càng mạnh mẽ a trong nhiều lần luyện tập ta có thể tại không có ma trượng thì sử dụng vật thể trôi nổi eddu n chọn có thể giảng nội dung đối với giáo sư sở l ạ tuyệt kể ra hắn cũng không muốn đem tập v õ ngồi xuống các loại sự tình chi tiết b ẩ m báo bởi vì này rất khó giải thích hắn là như thế nào học được ngay sau đó ta học tập lên cái khác ma chú cũng cảm giác mười phần thuận buồn xuôi gió bất quá kỳ thật có thể thực hiện không tiếng động không trượng thi pháp chỉ có trôi nổi nguyền r ù a một cái ma chú mà thôi kỳ thật còn có chướng ngại nguyền r ù a nhưng này hắn có thể không định nói giáo sư phở l à tuyệt nghe xong ẹ n đ ủ ỉn kinh lịch đã cảm thấy bất khả tư nghị lại cảm thấy hợp tình hợp lý không có cái gì đường tát có chỉ là khắc khổ nỗ lực đồng thời lại đối với trước mắt vị này tuổi trẻ tiểu vu sư sản sinh một tia kính n g h Enduin, chương i thật h nên là dạ vẹn cơn lệ tử, hai n n mươi làm đem sao có thể n g sáu cấp cao sách giáo khoa trời ạ n g ư ơ i kinh lịch để ta mở rộng tầm mắt điều này cũng làm cho ta càng nhận thức đến ma pháp con đường là không có cái gì đường t ắ t khắc khổ tu hành nhất định có thể đạt được hồi báo giáo sư phở l ạ tuyệt hưng phấn đều nhanh nhảy dựng lên đang nghe hẹn đủ ỉn kinh lịch làm hắn đối với nghiên cứu ma pháp tâm tính kiên cố hơn định lên ta cũng đồng ý như vậy quan điểm giáo sư phở lại tuyết kỳ thật ta đối với hiện tại chính mình cũng không hài lòng ta khẩn thiết hy vọng có thể đạt được giáo sư ngày càng nhiều dạy bảo đệ nhất năm học nội dung ta kỳ thật đã nắm giữ không sai bị lắm ta cũng hy vọng khả năng tiến thêm một bước hẹn đủ ỉn chỉ giáo thụ hưng phấn như vậy nếu không thừa cơ hội này mỗi chút ít phúc lợi có thể không làm được ừ xác thực ta sẽ không nói cái gì để cho ngươi đừng thật cao theo đuổi xa như vậy vô tận tò mò thật sự là vu sư nhóm cường đại nhất động lực giáo sư phở la tuyt ệ ngược lại là mười phần tán thành gật gật đầu nói tiếp nếu như ngươi nghĩ học tập một ít cấp cao ma chú trí thức có thể đi cấp cao ma chú phòng học trong đó trong giá sách có rất nhiều đám lao sinh còn sót lại sách cũ tiếp theo ta bên này hội ghi một phần thích hợp ngươi sách đơn ngươi đến đồ thư quán tự hành mượn đọc đều có thể còn có ngươi nếu như tại học tập ma chú trong quá trình có không rõ địa phương cũng có thể tới tìm ta ta sẽ đích thân hướng ngươi giải đáp giáo sư phở la tuyt ệ sau khi nói xong lại muốn n đón lấy còn nói thêm ta muốn mời ngươi gia nhập ta ma chú học tập câu lạc bộ tuy ta chưa từng có muốn mời qua năm nhất đệ tử tiến n h ậ p qua ngươi trước tiên có thể dự tính nhưng ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể cùng vượt được muốn biết rõ năm đó lì lì tại ta ma chú học tập câu lạc bộ biểu hiện cũng là mười phần ưu dị phở lại tuy không biết có phải hay không là hưng ơ phân quá mức cơ hội là muốn đem e n đủ ỉn đương nhà mình học viện đệ tử tới bồi dưỡng vô cùng cảm tạ giáo sư phở lại tuy cảm tạ ngài đối với tán thành cùng thưởng thức e n đủ ỉn cảm động hết sức hướng giáo sư hơi hơi cúc không n ờ i thành khẩn hướng hắn nói lời cảm tạ lấy cố gắng lên em đủ n bảo trị kiên trì cùng nỗ lực ngươi tương lai không thể lường được phở la ạ tuyệt nhìn trước mắt so với hắn còn cao tiểu vô sư cảm thán nói e đ d u ìn chấm dứt cùng giáo sư phở la ạ tuyệt nói chuyện nhìn xem trong tay giáo sư phở la ạ tuyệt cho sách đơn cùng câu lạc bộ thư mời lòng tràn đầy vui mừng rời đi ma chú học phòng học tại thượng học ngày đầu tiên liền có như thế thu hoạch thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng trước c n giáo sư phở la ạ tuyệt nói đi cấp cao phòng học tìm kiếm một ít cấp cao sách giáo khoa a trung quy cơm muốn từng miếng từng miếng ăn không thể quá mức chỉ vì cái trước mắt e d u ìn tính toán hảo liền đi đến lấy đường tùy ý chịu chút cơm trưa liền bắt đầu du đãng ở từng cái cấp cao phòng học ạ lọ hộp m ù a dạ hẹn đù ỉn đối với một gian năm niên cấp ma chú học phòng học phong thích ra mở khóa nguyên rùa hắn đã trong nhiều cái niên cấp trong phòng học tìm kiếm qua thu hoạch rất lớn mỗi gian phòng phòng học tủ chứa đồ trong đều có một chút xưa cũ sách giáo khoa trong đó có một phần là không trọn vẹn hẹn đù ỉn thậm chí ở bên trong có thể thấy được bị thiêu sạch chỉ còn lại một nửa sách giáo khoa ưu tiên lựa chọn một ít đại khái hoàn chỉnh sách vở hẹn đù ỉn hội đem bên trong nội dung đại khái xem một lần cá biệt sách giáo khoa trong hội không trọn vẹn vài trang hẹn đù ỉn đoán chừng có thể là một ít ngh mà hoàn chỉnh sách giáo khoa vẫn cũng không quá quan tâm đồng dạng có một chút sách vở bên trong làm lấy r ầ m rạp chẳng trị bất kỳ hẹn đù ỉn phát hiện bên trong không ít nội dung đều tương đối có kiến giải này không thể nghi ngờ so với c h ố n g rông sách giáo khoa phải có giá trị nhiều hẹn đù ỉn tại còn thừa sáu cái niên cấp phòng học bên trong kỹ càng tìm kiếm suất bảy bản rất có giá trị sách giáo khoa tại sao là bảy bản đâu đó là bởi vì tại sáu niên cấp trong đó hai quyển sách giáo khoa bên trong đều có được vô cùng phong phú bất kỳ bên trong nội dung hai bên đều không cùng nhưng ở hẹn đù ỉn xem ra đều m ư ờ phần có giá trị hắn thậm chí tại năm niên cấp trong phòng học tìm đến thuộc về lý lý h a van ma chú học sách giáo khoa bên trong ghi chép rất nhiều lý lý đối với ma chú lý giải mấu chốt nhất là ed đù ỉn ở bên trong phát hiện rất nhiều về phòng hộ ma pháp ghi chép có lẽ lý lý ở thời điểm này đã có hộ thân phụ tư tưởng a điều này làm cho ed đù ỉn tôn sùng là trí bảo đem sách vợ tất cả đều cất kỹ phát hiện lập tức muốn đến xế chiều thời gian lên lớp ed đù ỉn liền bưng lấy sách vợ đi đến ma pháp lịch sử phòng học e ù ỉn liền bưng lấy sách vợ đi đến ma pháp lịch sử phòng học t hiện tại hộ vợt mỗi môn khóa phòng học an bài sai biện hóa rất lớn như là bảy cửa m biến hình t h u ậ t hắc ma pháp phòng ngự khóa cơ bản từng niên cấp đều có độc lập phòng học mà thảo dược học cơ bản đều là tại nhà ấm đi học thiên văn học tại thiên văn tháp dạy học mà én đủ ỉn vốn cho là sẽ là tại hàng năm cấp một cái phòng học ma pháp lịch sử khóa c ư nhiên chỉ có một phòng học mà hắn liền lý giải đây là vì cái gì nguyên lai giáo ma pháp sở bén sở các bậc giáo sư c ư nhiên là cái ưu linh nghe nói bin h giáo sư tại rất nhiều năm trước khi hắn còn sống thời điểm ngày nào đó bin h ngồi ở giáo viên phòng nghỉ trước lò lửa ngủ ga ngủ gật khi hắn tỉnh ngủ đuổi đi học thì lại quên mang lên thân thể của mình kết quả vào lúc ban đêm hắn sẽ chết nhưng điểm này vấn đề nhỏ cũng không có trở ngại hắn tiếp tục dạy học con đường có lời đồn nói hắn căn bản không có chú ý tới mình đã chết vì vị ấn lại đang cùng e n đủ ỉn giảng thật u không biết chỗ nào nghe được tin đồn nhưng ở e n đủ ỉn xem ra kia rất có thể là sự thật nhìn xem trên giảng đài đang tại giảng giải lấy cận đại ma pháp giới lịch sử h u linh giáo sư e n đủ ỉn như có điều suy nghĩ xem ra tại biến thành h u linh ký ức cũng không hề chỉ cần dừng lại tại khi còn sống nha bởi vì giáo sư hiện tại giảng giải lịch sử rõ ràng cho thấy tại hắn chết mới phát sinh bất quá ễn đủ in đối với cái từ khóa này hứng thú khả năng liền vẹn vẹn dừng ở này bởi vì bình giáo sư khóa quả thật buồn k ẻ muốn chết dưới đài tất cả tiểu vô sư gần như đều b u ồ n ngủ ngược lại là vì vị ẩn m ư ờ i phần có tinh thần chăm chú nghe g i ả n g bởi vậy ễn đủ in liền thoải mái mở lên đào ngũ trực tiếp mở ra một quyển vừa mới tìm đến hai niên cấp sách giáo khoa nồng nhiệt lật nhìn lên ễn đủ in dọc theo hành lang đi đến đồ thư quán tìm đến tìm sợ phu nhân đem t h là tuyệt cho hắn sách đơn thượng sáu quyển sách toàn bộ cho mượn liên quan bảy bản lão tài liệu giảng dạy một chỗ mang về phòng của mình hắn chuẩn bị tại kế tiếp trong một đoạn thời gian trực tiếp bế quan tu hành công lao khắc những quyển thư tịch này e đ d u in ưu tiên lựa chọn như cũ vẫn là cấp cao sách giáo khoa trung quy trước đem bắt buộc nội dung ưu tiên nắm giữ cơ sở hội càng thêm bền chắc hắn phát hiện tất cả sách giáo khoa bên trong ba mươi sáu niên cấp sách giáo khoa bên trong dạy học nội dung bất luận từ chất lượng còn là số lượng đều mười phần phong phú mà bảy niên cấp nội dung số lượng rất ít nhưng chất lượng vô cùng tinh thâm nghe nói là bởi vì bảy niên cấp đã có thể lựa chọn trung cực vô sư c u ộ thi Tài liệu nhưng g trong dung dạy bên trong nội p ầ n lớn đều là tới liên quan, trong đó còn có ảo ảnh di hình dạy học nội dung.、Hai、ngày n là tới đều đó đi qua, di Hai có học ảo h dạy h chứ học ặ t trí được Đủ đi bảo bên ẵn In n o à i thời gian dùng tại gần dùng Trưng như học chú. chú đều đem câu ma ma tập là ạ c bộ. Nhưng l buổi tối hôm nay e n đủ in lại chỉnh lý hảo a n mặc chuẩn bị đi ra ngoài bởi vì buổi tối hôm nay muốn e n đủ in đi đến giáo sư phở lại tuyệt ma c h ú câu lạc bộ dựa theo giáo sư phở lại tuyệt thư mời địa chỉ em đủ in đi đến chủ tháp lầu tám một tòa bích hoa trước nghe nói đem mít tinh hội nghị địa điểm an bài tại đây chủ yếu là bởi vì trong dạ vẹn c ầ n viện trường văn phòng tương đối gần khẩu lệnh binh hỏa thượng kỵ sĩ nhìn lên trước mặt ed đù i n hỏi ra âm thanh đọc rất thú ed đù i n nhìn xem thư mời thượng nội dung đọc lên khẩu lệnh như n g ư ờ i mong muốn binh hỏa thượng kỵ sĩ gật gật đầu tránh ra đại môn trong phòng bộ bố trí giống như đang lúc phổ thông phòng học đồng dạng bất quá hai bên vách tường bày đầy giá sách dậm dạp chẳng trị sách báo để cho nơi này càng giống một cái đồ thư quán bên trong bày đặt hơn mười tờ vải nhung tài liệu cái bản lam sát thảm cùng bức màn rất có dạ vẹn cần phong cách mà bên trong hiện tại đã có không ít người đang chờ đợi giữa bọn họ với nhau đều nhẹ giọng bắt chuyện lấy e n đù ỉn người tại sao lại ở chỗ này vạn xạ trông thấy xuất hiện ở này e n đù ỉn cảm giác hết sức kinh ngạc nàng là tại năm thứ ba thời điểm bị mời gia nhập câu lạc bộ vì thế văn xạ vô cùng vẫn lấy làm h ả o bởi vì chưa từng có người tại năm nhất gia nhập năm thứ hai cũng gần như không có có thể tại năm thứ ba thì đã bị giáo sư phơ la tuyt ệ muốn mời đã là vô cùng bị coi trọng nơi này không phải là theo liền có thể đi vào theo đạo thụ còn chưa tới lúc trước nhanh chóng rời đi tránh một hồi rước lấy n ụ c giáo sư tức giận liền p h i ề n thoái trong lúc nhất thời vạn xạ còn tưởng rằng én đủ in là theo ở đâu vị thành viên sau lưng nội nhập nhanh chóng cảnh cáo nói eddu in lúc nhìn thấy là vạn xạ hơi hơi sững sờ một chút gánh lại lập tức cười nói gỡ d ỉ g i ặ t cấp trưởng ngươi hiểu lầm là giáo sư phở la tuyệt muốn mời ta tới tham gia ma chú học câu lạc bộ eddu in cười cười móc ra giáo sư phở la tuyệt cho câu lạc bộ thư mời tại vạn xạ trước mặt lắc lắc vạn xạ trông thấy én đủ in xác thực lấy ra thư mời nhưng lại lão cảm thấy không đúng chỗ nào t h ô ngay thường mà nói một năm thứ h nói năm mà i tại tiến hành cơ sở học tập thời điểm. Làm sao có thể có người có thể tại mới vài đều vẫn vừa vào hành không n là Làm à tập thể thể học học cơ có có có có sở sao g đều câu có lạc thể nhập nhà. gia Ngay bộ sau đó văn xa nhẹ giọng đối với e n d u i n nói có lẽ giáo sư phở lại tuyệt có cái gì đặc biệt d ụ ý à, nhưng nơi này cũng không phải là cái gì nhẹ nhóm lớp học chỉ cần nghe giảng bài là được tại này cũng phải cần hoàn thành giáo sư bố trí đầu đề nhiệm vụ có đôi khi vẫn muốn gia nhập học thuật nghiên cứu và thảo luận thậm chí còn có hiệp trợ giáo sư tiến hành một ít nghiên cứu công tác yên tâm đi học tỷ edduin nhẹ giọng cắt đứt văn xa nói chuyện giáo sư trước đó đã theo ta giảng giải qua câu lạc bộ cụ thể hạng mục công việc tin tưởng ta sẽ không kéo các ngươi chân sau tại trước đó én đủ ỉn đã hướng giáo sư phở lệ ạ tuyệt rõ ràng qua tại ma chú câu lạc bộ một ít tình huống cụ thể mà nói nơi này chính là cái loại nhỏ nghiên cứu tiểu tổ mà đệ tử cùng giáo sư quan hệ tựa như cùng nghiên cứu sinh cùng đạo sư giáo sư phở lệ ạ tuyệt đối với đệ tử dạy học cùng nghiên cứu độ khó kỳ thật phân ba t ầ n g thứ t ầ n g thứ nhất chính là phổ thông đệ tử học tập nội dung tầm thứ hai thì là tại lớp năm thì thành tích đạt tới é hoặc có bị giáo sư phở lệ tuyệt thu vào ma chú học đề cao ban n à y tại cái khác trong môn học cũng có tầng thứ ba chính là hắn sáng lập ma chu câu lạc bộ có thể tại xuất hiện ở người ở đây đều là ma chu thiên phú bị giáo sư mười phần tán thành mà ở điều này cũng thường xuyên muốn học tập nghiên cứu một ít thoát cách trường học trong cuộc thi cho vạn xa nhìn ra được e n đủ in mười phần thong rong cũng liền không nói thêm gì nữa chỉ là mang theo e n đủ in tìm một vị trí ngồi xuống chờ đ ợ i chỉ chốc lát giáo sư phở la tuyệt cũng đi vào gian phòng đang nhìn đến e n đủ in đúng hạn gia nhập đối với hắn vừa cười vừa nói ed đủ in thấy được ngươi để ta rất vui vẻ ngày đó cùng ngươi nói chuyện cho ta rất nhiều dẫn dắt cùng linh cảm trong phòng mọi người nhìn thấy giáo sư vừa tiến đến liền nhiệt tình cùng một vị cấp thấp vu sư nói chuyện đều cảm thấy hết sức tò mò tất cả đều nghiêng đầu nhìn về phía hẹn đù ỉn hẹn đù ỉn luôn luôn không thích quá rêu r a o đặc biệt xung quanh đều là so với hắn ít nhất cao hai cái niên cấp học trường học t ỷ nhóm nhưng thấy được giáo sư phở la ạ t u y ệ t nhiệt tình như vậy cũng chỉ có thể đứng dậy hướng giáo sư thăm hỏi nói ngươi hảo giáo sư đó là ta vinh hạnh ngài dạy bảo cũng giải đáp ta rất nhiều nghi hoặc phở la tuyết cười gật gật đầu ngay sau đó liền đi hướng chức gian phòng phương trên giảng đài ngồi trên bản thân hắn tính chất đặc biệt cao chân chỗ ngồi nhìn quanh một lần một phía, nói, xem ra tất cả mọi người đến đúng giờ đủ hiện tại bắt đầu chúng ta bản năm học ma chu câu lạc bộ lần đầu tiên tụ hội đầu tiên chúng ta hoan nghênh một chút mới gia nhập thành viên lợi lệp học viện bốn niên cấp sinh sơ lee luân tư đặc biệt bị gọi vào sơ lee đứng dậy hướng mọi người khẽ gật đầu ra hiệu xung quanh cũng vang lên hoan nghênh tiếng vô tay ngay sau đó là dạ vẹn cơn năm niên cấp sinh quỹ dị nơ s quỹ dị nơ s quỹ dị nơ s quỹ dị nơ s quỹ dị nơ s quỹ dị nơ s quỹ dị nơ s quỹ dị nơ s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s cuối cùng muốn giới thiệu là sir lee thơ dinh ọ c viện một n i ê n cấp sinh edn đù ỉn wilson edn đù ỉn nghe thấy phía trước giới thiệu hai vị rốt cuộc biết văn xạ vì cái gì cảm thấy hắn không có khả năng xuất hiện ở này hai vị bốn nam niên cấp đệ tử mới vừa vặn bị mời gia nhập nhưng hiện tại muốn những thứ này cũng không có tác dụng gì chỉ có thể đứng dậy hướng mọi người gật đầu ra hiệu mọi người chung quanh lúc này tất cả đều kinh ngạc nhìn xem edn đù ỉn một n i ê n cấp sinh đây không phải là mới vừa vặn nhập học vài ngày đây là giáo sư p sở lại tùy thân nhi từ sao trong lúc nhất thời xung quanh đám học trưởng bọn họ đều ngắn ngủi sững sờ một chút thậm chí quên vô tay đây là còn là giáo sư phở la ạ tuyệt tiên phong vỗ tay mọi người chung quanh phương mới kịp phản ứng đẻ xuống trong lòng hiếu kỳ vang lên tiếng vô tay giới thiệu song song giáo sư phở la ạ tuyệt rất nhanh liền vào nhập công tác trạng thái cũng không có hướng mọi người giải thích cái gì thanh hắn g r ộ n g liền hướng mọi người nói hôm nay là bản năm học lần đầu tiên tụ hội hy vọng mới tới tiểu v u sư n h o n g có thể nhanh hơn tiến nhập trạng thái hiện tại ta bắt đầu công bố bản năm học mấy cái nghiên cứu đầu đề ngay sau đó giáo sư móc ra ma trượng trên không trung nhẹ nhàng khét điểm Hán Châu cạnh ngồi bên đệ tứ song t h ư âm loại ma chú khai phát mạch suy nghĩ và ứng dụng phương hướng đệ ngũ từ cổ đại chữ dùn rõ ràng đọc ma chú chú ngữ hình thành nhiều quốc gia ma chú diễn biến tiến trình thứ sáu tìm kiếm chịu tại vô ngân mở rộng nguyền rủa chất lượng tốt tài liệu và cực trị số liệu thí nghiệm kéo dài những năm qua nghiên cứu tiếp tục tiến hành trước mắt tôi y ê u tài liệu yêu tinh lưu l ì m vật liệu thép thứ cấp chất lượng tốt tài liệu ba mươi bảy loại thứ bảy ma lực độ mẫn cảm định lượng cùng đề thăng kỹ xảo chương hai mươi tám định hướng hút ra n g ư ờ n r ù a edduin nhìn xem đồ trắng thượng xuất hiện từng cái một đầu đề lập tức khiến cho hắn mãnh liệt hứng thú ngay từ đầu edduin còn tưởng rằng tại cái này trong câu lạc bộ tựa như thượng ma chú khóa đồng dạng chẳng qua là giảng nội dung càng sâu mà thôi mà cái gọi là nghiên cứu chính là giáo sư chỉ đạo các học sinh tiến hành một ít đã có nghiên cứu thành quả xuất hiện lại kết quả lại càng giống là một cái sở nghiên cứu trực tiếp đối với không biết đầu đề mở rộng tính nghiên cứu bởi vì hắn trông thấy thứ bảy mảnh nghiên cứu đầu đề rõ ràng là về ma lực độ mất cảm này rõ ràng chính là giáo sư vừa mới cộng vào đầu đề như vậy nghiên cứu ra tới thành quả thậm chí có thể ảnh hưởng đến ma pháp giới ma lực độ mất cảm như vậy trừu tượng khái niệm cũng có thể tiến hành nghiên cứu sao bên người văn x à nhìn xem mới xuất hiện nghiên cứu đầu đề nghi hoặc nhăn nhữ mày dù sao nàng là không định lựa chọn loại này đầu đề tới nghiên cứu eddu ì đến là biết giáo sư tại sao lại đối với nên đầu đề dẫn lên hứng thú nhưng cũng sẽ không hướng người khác nói rõ trở lên chính là bản năm học nghiên cứu đầu đề còn lại như dĩ vãng đồng dạng thành công quả đầu đề hội từ đồ trắng thượng loại bỏ còn không có chân thực thành quả liền tiếp tục lưu lại phía trên có tân nghiên cứu phương hướng ta cũng sẽ một lần nữa cập vào hiện tại mọi người liền bắt đầu lựa chọn chính mình nghiên cứu phương hướng a ít nhất phải lựa chọn một cái muốn nhiều hạng nghiên cứu cũng có thể chính mình đi tìm tư liệu mỗi tuần thông báo một lần chính mình nghiên cứu thành quả giáo sư phở la t u y thay đổi tại năm nhất phòng học khi đi học kiên nhẫn vô cùng hiệu suất cao đối với mọi người bố trí lấy nhiệm vụ mà xung quanh tuổi trẻ v u sư nhóm đều lấy ra tấm da dê bắt đầu ghi chép lên chính mình cảm thấy hứng thú đầu đề ẹn đủ i n đồng dạng vậy thì bất quá hắn là toàn bộ ghi chép lại chuẩn bị sau khi trở về lại tiến hành sàng lọc tuyển chọn đồng thời ẹn đủ i n phát hiện giáo sư p h ở l ạ i tuyệt là để cho tất cả mọi người tiến hành độc lập nghiên cứu tại ẹn đủ i n xem ra như vậy an bài không khỏi hiệu suất cũng quá thấp nếu như là hắn lời hội ấn nghiên cứu đầu để phân chia nghiên cứu tiểu tổ lấy tiểu tổ làm đơn vị công phá nghiên cứu đầu để rõ ràng hội nhanh không ít nhưng hắn một cái năm nhất xanh ở vẫn không có quen thuộc hoàn cảnh dưới tình hu cũng sẽ không tại đây phát nôn bừa bãi hảo chắc hẳn tất cả mọi người làm tốt ghi chép trong đó một hai năm sáu hạng nghiên cứu đều là trường kỳ tính nghiên cứu đã tiến hành rất nhiều năm phải có đột phá tính thành quả có thể sẽ rất khó thế nhưng có thể phong phú tư liệu sống khố thành quả cũng đều vô cùng chân quý ba bốn bảy hạng là năm nay tân tăng đầu đề đặc biệt là đệ bảy hạng là ta gần nhất mới đạt được linh cảm hy vọng mọi người có thể tại liên quan phương hướng có đột phá tính thành t ự u giáo sư phờ lệ tuyết đang nói thời điểm vẫn hưu ý vô ý lườm e đủ ý nhất nhãn ngay sau đó nói tiếp về năm nay tuyển đề công tác liền trước tiến hành đến nơi đây kế tiếp chúng ta một chỗ chúc mừng văn xạ gợi dình dạt tại thế kỷ ma chú học tập san thượng thành công phát biểu văn vẽ theo ta được biết nàng văn vẽ chịu rất nhiều học giả tán thưởng giáo sư p h ở lại tuyệt thần thái mừng d ỡ nhìn xem văn xạ mà mọi người cũng cộng đồng hướng nàng gây nên lấy nhiệt liệt tiếng vô tay thế kỷ ma chú học là trước mắt vô sư quốc tế tối nổi danh vô sư học thuật tạp chí cùng đại biểu biến hình thuật hôm nay biến hình học tập san đại biểu ma dược học bách biến ma dược học cũng bị các quốc gia vô sư học giả sợ tôn sùng có thể có văn vẽ bị phát biểu ở phía trên đều là phi thường đáng quý thành cựu đối với cái này mọi người chung quanh đều đối với văn xạ quăng lấy hâm mộ ánh mắt m à văn xạ gương mặt tường đỏ đứng dậy hướng mọi người và giáo sư gật đầu ra hiệu e đ d u i n không nghĩ tới hắn vị này học tỷ rõ ràng còn là một học thuật người phong khoáng lạc q u a n đâu đồng thời hắn cũng lần đầu tiên nghe nói còn có thế kỷ ma chú học loại này học thuật sách báo trong nội tâm suy tư về có phải hay không muốn đính thượng một ít nha hảo kế tiếp chúng ta một chỗ cộng đồng học tập một chút này chương hút ra nguyền rủa nhiều chức năng ứng dụng văn xạ tại đây chương luận văn miêu tả đem kế tiếp giáo sư phở lệch quýt y sau lưng kéo xuống một chương cùng loại với phim đèn chiếu hình chiếu màn màn sân khấu dùng ma pháp ở phía trên chiếu ra luận văn nội dung cũng kỹ càng cùng mọi người phân tích thi nguyền rủa kỹ xảo cùng ứng dụng tương lai đồng thời còn để cho v ă n xạ tiến hành phụ trợ g i ả n giải g v ă n xạ giống như là tham gia luận văn đ á p biện đồng dạng đứng ở trước sân khấu hướng mọi người giảng thuật nghiên cứu hút ra nguyền rủa ước nguyện ban đầu cùng với nghiên cứu quá trình bên trong xuất hiện cái gì nan đề cũng hướng mọi người biểu thị tương ứng thi pháp kỹ xảo giáo sư phở lạ t u y ệ t đầu tiên là trong phòng học thi nguyền rủa thả ra một đoàn xương mù màu trắng lại dùng ma trượng kiểm kê mực nước bình dùng mực nước chế tạo ra một đoàn n g ầ m đen xương mù dày đặc đem hai luồng xương mù lăn lộn cùng một chỗ vì ra tăng độ khó đem không ngừng quay lấy kê một đại đoàn xương mù dày đặc khiến cho khó phân hai bên lúc này văn xạ rồi mới tiến lên thông qua tinh diệu thi pháp một cái hút r a nguyền rủa đánh vào trong x ư ơ n g mù dày đặc chỉ chốc lát x ư ơ n g mù dày đặc phát sinh biến hóa nguyên bản bị n h u ộ n thành nhạt h á c s á t x ư ơ n g mù dần dần biến nhạt chỉ chốc lát liền hoàn toàn biến thành lúc ban đầu x ư ơ n g trắng mà văn xạ ma t r ư i n g đoạn trước nổi lơ lửng một đoàn đen nhánh mực nước rõ ràng là đã đem trong x ư ơ n g mù dày đặc mực nước hút ra xuất ra văn xạ mặt mang một tia thẹp thùng lại có vài phần đắc ý hoàn thành này một trận thao tác mà mọi người chung quanh lần nữa hướng văn xạ báo lấy nhiệt liệt tiếng vô tay ed đù ý thấy được chiêu thức ấy xuất sắc thi pháp đồng dạng đối với văn xạ báo lấy tiếng vỗ tay không nghĩ tới văn xạ học tỷ cư nhiên có được xuất sắc như thế thi pháp kỹ xảo loại này định hướng hút ra kỹ xảo có thể tác dụng đến hóa thành bụi mù mực nước đối với thể tích càng lớn vật thể khẳng định càng thêm nhẹ nhõm thật sự là xuất sắc biểu diễn quá đ ồ n g học tỷ e n d u i n nhìn xem đi xuống văn xạ đưa lên chân thành chúc mừng mà văn xạ cũng hàm chứa đắc ý nói cảm ơn e n d u i n tại đây hảo hảo học tin tưởng có một ngày ngươi cũng có thể bắt kịp ta edduin từ chối cho ý kiến cười cười không thể phủ nhận là loại này thi pháp kỹ xào đúng là vô cùng có giá trị cùng tương lai chỉ cần lập tức én đủ ỉn liền nghĩ đến vài loại ứng dụng phương thức đơn giản tựa như cùng bơm nước cô đồng dạng có thể tiến hành công trình bài tập tại y học thượng cũng có thể ở thủ thuật bên trong tiến hành ứng dụng ví dụ như đem trong cơ thể bên trong dị vật hút ra mà ứng dụng đến chiến đấu bên trong cũng như thế nếu có thể ở chiến đấu trung tướng đối thủ hết dịch cốt cách hút ra vậy quá mạnh tiếp theo là tự do nghiên cứu thời gian én đủ ỉn tỉn nhìn chằm màn sân khấu học tập lấy hút ra nguyền rủa chương ù n văn g với xạ k a ra i mở phát ra định h hai t mươi chín ma dược khóa thượng đáng tiếc xem ra đem địch nhân huyết nhục hút da ý nghĩ có phần ngây thơ bất quá không có một hồi ẽn đủ ịn lại sản sinh tư tưởng mới trong chiến đấu không thể trực tiếp đối với người thể thi pháp không có nghĩa là chú ngự không chỗ hữu dụng nếu như là đối với địch nhân đứng thẳng mặt đất thi người liền rủa hút ra đối thủ dưới chân bùn đất chẳng những có thể lấy ảnh hưởng đối phương cân đối còn có thể lập tức sinh thành xuất một cái ảnh hưởng đối thủ hành động cạm b ấ y hơn nữa có lẽ còn có thể như vậy edduin nhìn xem văn xạ luận văn hãm vào trầm tư hoàn toàn đắm chìm tại học thuật ở giữa hải dương từ loại trình độ nào đó mà nói e d d i n là một cái thuần túy học giả tuy hắn nghiên cứu phương hướng thường xuyên chạy thiên đến chiến đấu chiến thuật phương diện kiếp trước nhiều năm quân lữ kiếp sống cùng với võ giả thân phận để cho hắn bất luận gặp được vật gì nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là thứ này có thể hay không làm làm vũ khí có hay không chiến thuật chiến lược ý nghĩa p h f l i t u y a t nhìn xem chăm chú suy tư e n đủ ỉn cũng vui mừng cười cười chăm chú học tập đệ tử luôn là có thể thắng có giáo sư hào cảm thời gian trôi qua rất nhanh câu lạc bộ tụ hội cũng cáo một giai đoạn một đoạn tất cả các học sinh đều có tự rời phòng e n đủ ỉn cũng đi theo vằn xạ trở lại sở lì thờ dỉn công cộng phòng nghỉ cấp cao cấm đi lại ban đêm thời gian c ó thể lùi lại đến chín giờ tối bất qua e n đủ ỉn loại này cấp thấp tiểu vũ sư tám giờ trước liền không cho phép tại phía trong tòa thành chạy loạn bởi vậy văn xạ hào tâm một đường mang theo hắn miễn cho bị phịt bắt bớ lên hôm nay ma chú câu lạc bộ hành trình để cho én đủ ỉn thu hoạch rất nhiều trở lại ký túc xá hắn như c ũ tại nghiên cứu lấy về h ú t da nguyền rủa nội dung mà h ú t da nguyền rủa là năm thứ tư tài năng học tập ma chú có thể sớm nắm giữ nên ma chú cũng mà còn có càng thêm thực dụng thi pháp kỹ xảo làm hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn ngày kế tiếp ma dược hóa hoàn mỹ vô cùng xuất sắc không nghĩ tới én đủ i n cùng vị vị ẩn này một tổ lần đầu tiên chế biến ma dược liền có thể đủ chế tạo ra một bộ hợp cách chấn định tề ma dược học giáo sư họ ra s ở s ở l ù a phó nhìn xem én đủ i n này một tổ chế biến xuất ma dược chút nào không keo kiệt ca ngợi đặc biệt là bên người học viên khác nổi nấu quặng không phải là mạo hiểm khó nghe khói đen chính là liền nổi đều cháy khét còn bên cạnh vị vị ẩn nghe giáo sư khích lệ chỉ có thể xấu hổ cười bởi vì vì lần này chế biến ma dược nàng gần như hoàn toàn ở một bên nhìn xem cả trong cả quá trình vị vị ẩn tác dụng chính là lần lượt đồ vật ví dụ như ễn đủ ỉn hô một tiếng ánh nắng lăng cây b ộ t phấn sau đó vị vị ẩn liền phụ trách đưa cho hắn có một lần vị vị ẩn vẫn lần lượt sai tài liệu nếu không là ễn đủ ỉn đón đến tài liệu còn có thể kiểm tra một lần như vậy này một bộ dược tề đã bị nàng cường thế vây xem ra h ỏ a làm hư ễn đủ ỉn như cũ biểu tình bình tĩnh nhận lấy sợ l ũ p h ỏ n giáo sư ca ngợi khẽ gật đầu hướng giáo sư biểu thị càng t ạ chế biến ma dược loại này cần chế thức hóa quá trình công nghệ công tác đối với ễn đủ ỉn mà nói mười phần đơn giản cách điều chế thượng tướng tất cả quá trình tài liệu tiêu chuẩn đều đánh dấu vô cùng rõ ràng chỉ cần chiếu vào cách điều chế chế tắc liền có thể hơn nữa hắn phát hiện ma dược chế biến kỳ thật cùng làm đồ ăn kỳ thật không có gì khác nhau trong đó mấu chốt ngay ở chỗ tài liệu chuẩn bị muốn phù hợp tiêu chuẩn t h i ế t cát nghiền át ngâm trình tự làm việc đều cần rất cao độ chính xác e n đ u in hai tay mười phần ổn định ma dược chế tắc trong quá trình hắn liền như cùng làm một người hình máy móc có thể cắt ra hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn đánh giá tài liệu tại quy định thời gian để vào tài liệu tại quy định thời gian k h o á không cùng lúc đoạn bảo trì bất đồng hỏa hậu hết thể tựa như cùng nước chạy thành sông nay chế biến ma dược cùng nấu canh kỳ thật không sai biệt lắm nha ed đ ù ỉn yên lặng nghĩ đến trong đó chỗ khó kỳ thật ở chỗ trong tài liệu đồng dạng tài liệu nhưng tỷ lệ kỳ thật là bất đồng tựa như đồng dạng nho khô nhưng có bị phơi nắng rất làm có như cũ bảo trì không ít lượng nước những cái này kỳ thật là chân chính quyết định thành phẩm chất lượng mấu chốt yếu tố mặc dù chỉ là lần đầu tiên chế tác ma dược nhưng ed đ ù ỉn như cũ tổng kết ra rất nhiều tin tức mà ma dược học sách giáo khoa bên trong càng nhiều là đúng tại bán thành phẩm tài liệu tình trạng miêu tả không đạt tiêu chuẩn chuẩn tài liệu tại chế tác ma dược bên trong hội xảy ra vấn đề gì cần giải q u y ế tuy như nào. thế t ma dược học không có giống ma chú học như vậy để cho hắn vô cùng mê muội nhưng ở chế biến ma dược quá trình có thể làm hắn tư duy một mực gắng giữ tỉnh táo cùng chăm chú bởi vậy e n đủ ỉn đối với ma dược học cũng nhắc tới thật cao hứng thú từng niên cấp ma dược học phòng học cũng có không ít xưa cũ sách giáo khoa a rút cái thời gian có thể đi vơ vét một chút e n đủ ỉn trong đầu không khỏi đánh lên một ít xấu c h ú ý muốn biết do e n đủ ỉn gần nhất đã đem hắc ma pháp phòng ngự khoá cùng biến hình khoá cấp cao phòng học đều đi dạo qua một lần vơ vét không ít cự giáo vật liệu đáng giận không phải là chịu đựng suất một nồi phá dược tề mà có cái gì có thể t ú n s à n g lệ c h à vợ dùng quấy bổng quấy lấy xôi trào lấy hát sắc bong bóng nước canh rõ ràng này một nồi dược t ề đã bị hắn làm hư k h ô n g g i ữ đối với bên người dạn đạn dô xì ở nói qua hẹn đù in nói b ậ y đi c h à vợ tên kia trang không bao lâu bất quá chúng ta hiện tại cũng đừng đi tìm hắn thiền thoái vặt xạ nữ nhân kia còn nhìn c h ầ m c h ầ m nha dạn đạn bất đắc dĩ nhìn xem đã phát ra t h a n h tưởi nồi đ u nước nhỏ giọng đối với c h à vợ nói hừ vặt xạ cái kia gặp quỷ rồi nữ nhân cầm sơ lì thợ dịn cao quý đều để qua một bên không để ý cha vợ bán hận phàn nàn nói e n đủ ỉn tên kia tốt nhất k h ắ c ngại chúng ta sự tình bằng không thì ta sẽ không bỏ qua cho hắn dứt lời cha vợ liền không nhìn tới e n đủ ỉn quay đầu không có hảo ý nhìn phía xa gỡ dịp p h á i đò học viện phương hướng bên kia chát lơ cũng chịu đựng xấu một nồi rực tề cùng hắn hợp tác luôn cuốn g tay chân lau từ nồi đun nước trong tràn ra tới dịch thuốc dạng l ỏ n g cha ta bọn họ lúc trước phàn nàn kỳ n ồ n g nhà bọn họ luôn là ngại chúng ta sự tình nghe nói bên kia cái kia chát lơ cô cô vẫn gia nhập phượng hoàng xã thân là thuần túi huyết gia tộc vẫn còn phải bảo vệ những cái kia thấp hèn một lệ vũ sư lần trước phế nhà bọn họ một người còn không biết hối cải chúng ta nhân tử cũng là có cực hạn chà v ở đối với rồ si ở cười lạnh nói người điên m à tại đây đừng nói những cái này rồ si ở nhìn xem phẫn hận chà v ở, khẩn trương nhỏ giọng cảnh cáo sợ cái gì đùm bợ lẹ đỏ tên kia đã lao ngăn cản không chúng ta đường đều h á c ma vương đánh bại đùm b lẹ đỏ công phá ma phát bộ tương lai chính là thuộc tại chúng ta thuần túy huyết gia tộc chúng ta tìm thời gian thu thập một chút cái kia n g kỳ n ồ n g ra đầu đất chà vợ âm trầm đối với rồ si ở nói rồ sĩ ở nhìn hai bên một chút phát hiện không ai chú ý bên này nhỏ giọng hỏi ngươi chuẩn bị thế nào nghe nói giả y t lì học trưởng bên kia chuẩn bị suýt đừng tại đây nói cái này cụ thể trở về rồi hay nói cha vợ r ư ừ n g rồ si ở một cái nói không phải là ngươi bắt đầu trước nói sao rồ si ở hàm chứa vô tội lường trả vợ nhất nhãn nhỏ giọng thầm thì truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương ba mươi quy hoạch mà e n đủ in bên này sợ lụt phòn giáo sư vì e n đủ in chuẩn bị mấy cái thủy tinh bình d ư tề cho phép hắn đem chính mình thành phẩm mang đi cũng lần nữa động viên một fan cho sở lì thợ dịn thêm mười phân học viện phân dù sao cũng là nhà mình học viện đệ tử giáo sư cũng sẽ thích hợp thiên vị sau khi tan học e n đù ỉn dẫn theo năm bình trang h ả o chấn định tề lấy ra hai bình chuẩn bị phân cho vị vị ẩn dù sao cũng là một chỗ hoàn thành dược tề cũng đừng e n đù ỉn những thuốc này tề đều là ngươi công lao ta ta cảm giác vội thế nào cũng không thể giúp đỡ vì vị ẩn cự tuyệt e n đù ỉn nàng có thể không có ý tứ thu vậy cầm một lọ à c h u n g bi ngươi cũng là ta hợp tác không phải sao hơn nữa hôm nay ma dược hóa ta hại ngươi đều không có cơ hội tự tay thao tác chế dược không phải sao hẹn đùi ẩn nghe hẹn g đùi thật là rất biết nói chuyện. là nói Vy Vy ẩn nghe Enduin loại này không có lương tâm an ủi phương thức quái g ợ nói đúng lập tức chính là chủ nhật có thể hay không đem ngươi kia phó chơi mạt trượt cho ta mượn vui đ ù a một chút ta tại nữ sinh bên này có mấy người bằng hưu ta nghĩ ở cuối tuần thời điểm vì vị ẩn tay phải ngón tay xoa xoa tay làm làm ra một bộ s ờ bài thủ thế cười tủm tỉm nhìn xem e ẹ n đùi n gia hòa này như thế nào rất học xấu học nhanh như vậy đâu này ẵn k hát ô n nhìn n g lời liếc h nhãn ma pháp ắ n gần nhất ngày t cả ổ r phòng ngự khóa giáo sư là một vị vô cùng không có tồn tại cảm giác giáo sư lão hình như sưng khô khi đi học sau trên cơ bản đều là tại chiếu vào sách giáo khoa học bài vô cùng nhàm chán hơn nữa cơ bản không có trong thực tiễn cho nghe nói hồ g ơ t hắc ma pháp phòng ngự khóa bị vô nệ đ m ọ t chớ c h ú qua không có một người giáo sư có thể dạy đầy một năm e n đù ỉn thượng cái từ khóa này thời điểm đều rất lo lắng sợ khác lúc nào vị giáo sư này trực tiếp nớp cái giám biến hình học chương trình học e n đù ỉn cơ bản có thể đổi kịp tiến độ hắn phát hiện hắn biến hình thuật thiên phú vẫn rất không sai tại đệ nhất tiết học cựa nạ gồn giáo sư để cho bọn họ đem một cây diêm biến thành một cây châm ed đù ỉn dùng hơn nửa canh giờ thử liền hoàn mỹ hoàn thành vì thế cựa nạ gồn giáo sư còn cấp cho sở lì thợ d ị thêm năm phân tuy én đủ ỉn đối với biến hình thuật cũng có được cao hứng phi thường thú nhưng như c ũ đem biến hình thuật tu hành sau này dãy c h u n g quy mỗi người thời gian cũng có hạn loại này cần đại lượng luyện tập biến hình nguyền r ù a chỉ có thể trước sau này thoáng én đủ ỉn chuẩn bị tại ma chú học một ít có tiểu thành sau lại tiêu phí thời gian để cao biến hình nguyền r ù a hôm nay ma dược học chương trình học để cho én đủ ỉn rõ ràng một sự kiện đó chính là cái này ngành học vô cùng thích hợp hắn hắn có thể tại rất trong thời gian ngắn nắm giữ dược tề chế tác é đủ ỉn chuẩn bị đem ma dược học tập cùng chế tác nâng lên tiến trình lấy nắm giữ càng nhiều ma dược cách điều chế làm chủ đồng thời hắn đã có một ít tưởng tượng edduin chuẩn bị tương lai thông qua buôn bán ma dược tới kiếm lấy thu vào gin gót có thể hối đoái gạ lệ ổng khoản độ cũng liền một trăm a i cũng không phải hàng năm cũng có thể đổi mà là tổng cộng liền có thể đổi nhiều như vậy hắn có thể không định miệng ăn núi lở cju đưa tiền hắn kia cũng không phải lấy không đây chính là để cho hắn không duyên cơ trêu chọc hai cái tử thần tự h c tử về phần thảo dược học thiên văn học ma pháp lịch sử chương trình học edduin lấy cam đoan đổi kịp tiến độ làm cơ sở bản mục tiêu hiện tại đối với edduin mà nói thời gian chủ yếu đặt ở ma chú học cùng nghiên cứu l ý l ý hộ thân phủ vì thế hắn cũng đem phân rõ chủ yếu và thứ yếu đồng tiến đi kỹ càng quy hoạch đầu tiên liền là thông qua e n đủ ỉn từ ma chú học phòng học cùng hát ma pháp phòng ngự khóa phòng học tìm đến xưa cũ sách giáo khoa học tập tân ma chú trước mắt e n đủ ỉn cơ bản vẫn ở vào cấp này đoạn mục tiêu là đem mười bảy niên cấp chủ lưu ma chú toàn bộ học được lấy có thể hoàn chỉnh thi nguyền rủa là điều kiện tiên quyết không yêu cầu dùng nhiều chân trượt chủ yếu là trước học được đương nhiên một ít tương đối khó khăn ed đủ ỉn cũng sẽ trước ngày qua ví dụ như ảo ảnh di hình tia đồ chơi thi n g u y em đù ý nối lầm với tất cả ma chú phân thành bốn cái cấp bậc nhập môn tinh thông bản năng siêu phảm có thể cơ bản thả ra tương ứng ma chú trình độ liền thuộc về nhập môn giai đoạn em đù ý nối với chính mình bước đầu tiên yêu cầu liền đem đại bộ phận ma chú nhập môn mà có thể thuần t h u ộ c nắm giữ ma chú có thể nhanh chóng cũng chuẩn xác n g h i ệ m chú cũng có thể t ạ i ác liệt hoàn cảnh và trạng thái hạ thi nguyền rủa đồng thời sẽ không sai lầm phạm sai lầm trình độ chính là tinh thông đã đem tương ứng ma chú dung hợp quán thông cũng có thể không tiếng động không trượng thi pháp ẹn đủ ỉn xưng là bản năm cấp ẹn đủ ỉn trôi nổi nguyền rủa cùng chướng ngại nguyền rủa cơ bản liền thuộc về giai đoạn này mà cái gọi là siêu phàm là ẹn đủ ỉn thiết lập nghĩ ra được cảnh giới tại ẹn đủ ỉn tưởng tượng bên trong siêu phàm cấp ma chú là tại dung hợp quán thông trên cơ sở mở lại phát ra đặc biệt thi pháp kỹ xảo hay là có thể phát huy ra vượt xa bắt đầu ma chú u y lực phương mới có thể. khai phát xuất siêu phảm cấp ma chú cũng đã không còn là nguyên lai ma chú tại ện đù ỉn xem ra vạn xạ khai phát hút ra nguyên rủa liền có khai phát thành siêu phảm ma chú tiềm lực bất quá trước mắt tại ện đù ỉn định nghĩa vạn xạ hút ra nước phép bình liền thuộc về so với tinh thông mạnh mẽ một chút nhưng còn chưa tới bản năng trình độ bất quá thi pháp kỹ xảo mở lại phát hạ đi có siêu phảm tiềm lực ện đù ỉn trước mắt cũng nghĩ qua có hay không có thể đem chính mình chướng ngại nguyên rủa cùng trôi nổi nguyên rủa mở lại phát một chút tấn thăng làm siêu phảm cấp ma chú bất quá trước mắt mới chỉ ện đù ỉn vẫn không có đầu mối gì đồng thời tại học tập tự vệ ma pháp đồng thời cũng phải nghiên cứu ly ly hộ thân phủ cũng thử có thể hay không chế tác một ít cái khác luyện kim vật phẩm trước mắt ed đù ỉn ý nghĩ là đem mấy cửa ma chú luyện tập đến tối thiểu tinh thông trình độ cũng chế tác một ít thực dụng luyện kim vật phẩm tăng thực lực lên ví dụ như phục khắc xuất hộ thân phủ cộng đồng xây dựng chiến thuật của chính mình hệ thống ed đù ỉn có rất nghiêm trọng hỏa lực chưa đủ sợ hai chứng đồng thời rất chán ghét bản thân an nguy thoát ly bản thân nắm giữ cho nên không biết ngày đêm học tập lấy tân ma chú lại sau đó liền giáo sư phờ la tuyệt ma chú câu lạc bộ bên trong những cái kia nghiên cứu đầu đề ẵn ịn đù chương u ẩ n bị học đ ợ c ba mươi mốt con lai vương tử tại hắn nhìn tới ma lực số lượng dự trữ là cùng vô sư sinh lý phát triển liên quan cũng chính là theo tuổi tác gia tăng liền có thể để thắng đối với thân thể rèn luyện dùng ăn một ít ma pháp sinh vật nguyên liệu nấu ăn cũng có thể đạt tới hiệu quả lúc trước hắn đã ăn hạ dịch long lá gan liền cảm giác trong cơ thể ma lực dồi dào không ít nhớ tới ẻn đủ ỉn thiếu chút quên còn có hạ dịch lông dê có thể hao nghĩ thầm không có việc gì liền đi cái kia dạo chơi nói không chừng còn có thể cỏ một ít thịt g i n g ăn ma pháp cường độ càng nhiều thì là chịu lực ý chí cùng tâm tình ảnh hưởng tại ma chú tài liệu giảng dạy bên trong cũng có được liên quan ghi chép thường, thường phẫn nộ người p h ó n g thích công kích ma chú uy lực sẽ sâu sắc tăng cường mà rất nhiều tâm lý âm vũ vu sư nắm giữ lên hắc ma pháp cũng là làm ít công to lực ý chí miêu tả thì là tương đối mơ hồ nhưng một ít ý chí kiên định v ũ sư thi nguyền rủa thì ma chú thường thường ổn định mà kiên cường dẻo dai mà ẹn đủ ỉn chính là một cái ý chí cực kỳ kiên định người mà ma, ma lực độ mẫn cảm là ẹn đủ ỉn từ giáo sư p h ở lệ t u y ệ t bên kia rõ ràng đến khái niệm ẹn đủ ỉn thông qua luyện võ ngồi xuống minh tưởng cùng với trước kia đối với trôi nổi nguyền rủa phụ trọng cùng kéo dài thì huấn luyện phát hiện mình đối với ma lực điều động trở nên càng ngày càng nhẹ nhõm hắn trước kia không rõ điều này đại biểu cái gì hiện tại hắn minh bạch đó chính là ma lực độ mẫn cảm tăng cường biểu tượng mà chịu đựng gân cốt có thể cho ma lực cùng thân thể liên hệ càng chật mật minh tường ngồi có thể thả không đại nao để mình cảm giác tăng cường phụ trọng và kéo dài huấn luyện thì có thể khiến ma lực một cái ở vào phát ra cùng sinh động trạng thái này đều có lợi cho vu sư cảm giác ma lực hẹn đủ ỉn chuẩn bị đem loại này huấn luyện kéo dài nữa sơ lì t ờ dỉn ký túc xá diện tích cũng không nhỏ trung quy lòng đất diện tích rất lớn đủ để cho hắn thi triển mà ma chú sân luyện tập địa hẹn đủ ỉn chuẩn bị trước đem đại bộ phận ma chú nhập môn sẽ tìm. thế kỷ ma chú học tập san là người san mỗi tháng san phát một lần tại hồ gợt đầu tư quán liền có thu nhận sử dụng bất qua số lượng có hạn ngươi muốn nhìn ngươi có cơ hội hay không có thể mượn đến hơn nữa hội lùi lại nửa năm cùng tháng tạp chí trong tiệm sách là không có nếu như muốn nhìn tháng này cũng chỉ có thể đều nửa năm sau đây là vì bảo vệ nhà xuất bản lượng tiêu thụ trung quy không có ai hy vọng trực tiếp xuất bản sách báo bị bạch chơi gái n g ư ơ i trước tiên có thể đi mượn một ít hướng kỳ tạp chí bên trong nội dung đều rất tốt ta tại cái này tạp chí cũng chịu trách một bộ phận biên tập cùng thẩm bản thảo công tác nửa tháng sau ma chú khóa flirt tuyết nhìn xem tới hỏi tập san ed đù ỉn kỹ càng hướng hắn giải đáp đến nguyên lai、like、như thế cảm ơn ngài giáo sư chẳng qua nếu như ta nghĩ trực tiếp đặt mua thế kỷ ma chú học tạp chí nên làm cái gì bây giờ ed đù ỉn cũng không muốn m ộ n người khác nửa năm hơn nữa đoán chừng trong tiệm sách mỗi tháng cũng liền thu nhận sử dụng một quyển nói không chừng vẫn mượn không được vậy rất phiền nếu như ngươi có đặt mua ý nghĩ đương nhiên không có vấn đề đặt mua một năm phần thế kỷ ma chú học là hai mươi bốn gã lệ ổng giá cả phải toán thấp ngươi muốn nghĩ định lời liền đem tiền giao cho ta a ta có thể giúp ngươi cho nhà xuất bản gửi đặt mua tín phớt tuyệt nhìn e n đủ ỉn có đặt mua tập san ý nghĩ cho rằng đây là tò mò mãnh liệt biểu hiện cho nên rất vui sướng hướng e n đủ ỉn giới thiệu có lầm hay không hắn định giữ ngôn gia nhật báo mới năm nạt một phần đây chính là mỗi ngày phần ma chú tập san phí tổn có phần vượt qua ed đủ ỉn mong muốn hai mươi bốn gã lệ ổ n một năm đó chính là hai gã lệ ổ n đồng thời rất nhiều ma pháp tài liệu giảng dạy cũng liền cái giá này đây đối với e n đủ in mà nói có phần quý nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút lại cảm thấy bông tha cho có chút không quá cam tâm liền quyết định giáo sư giúp ta đặt mua một năm phần a đồng thời còn có lúc trước sáu tháng tạp chí cũng đều mua một phần nếu như có thể e n đủ in quyết định liền không do dự nữa trực tiếp cho giáo sư phở lại tuyệt bỏ tiền tại đưa cho giáo sư phở lại tuyệt ba mươi sáu gạ lệ ổng ed đủ in trong chớp mắt cảm giác chính mình c h ố n g rông rất nhiều không được tiếp tục như vậy không phải là cái biện pháp giống như biện pháp kiếm chút tiền Chính m học học. vơ vét xưa cũ sách giáo khoa loại hành vi này kỳ thật không thể nói rất xấu từ ma chú học phòng học tìm một cái chút cựu giáo vật liệu tự học là giáo sư phở lại tuyệt cho phép nhưng đi biến hình khóa cùng hắc ma pháp phòng ngự khóa phòng học tìm kiếm xưa cũ sách giáo khoa ed đùi đều không có cùng hai vị giáo sư câu thông qua vốn có phần có tật giật mình mà sở l ũ phỏn giáo sư lại là sở lì thợ d ì n viện trưởng cho nên én đủ ỉn một mực thật không dám tại nhà mình viện trưởng phòng học cũng làm như vậy nhưng nếu như quyết định kia không thể do dự nói cạn liền làm nghĩ xong én đủ ỉn liền sở hướng cấp cao ma dược học phòng học sau một khoảng thời gian én đủ ỉn tiến vào sáu niên cấp ma dược học phòng học lúc trước hai mươi lăm niên cấp ma dược phòng học đều đã bị hắn vào xem qua hắn trừ cầm đến một ít ma dược tài liệu giảng dạy ra rõ ràng còn tại bốn niên cấp phòng học tủ chứa đồ trong tìm đến một trường chủ sẽ dùn ma dược cách điều chế kêu kẹp điều quyển cách chế rách đó ở trong đó một bước i tài liệu giảng dạy biên đùa ịn liền không khách bỏ biên soạn cao cấp ma dược chế tác ũ n g phát hiện bên trong cư nhiên rậm r ạ m chẳng trị tràn ngập bút ký có cao như thế mật độ bút ký sách giáo khoa e n đủ ỉn chỉ ở lý lý lớp năm ma chú sách giáo khoa bên trong gặp qua thấy vậy e n đủ ỉn không khỏi trong nội tâm vui vẻ xem ra s u ấ t hàng tốt nha mỗi lần vơ vét cựu giáo vật liệu thật giống như rút thưởng đồng dạng đồng dạng sách giáo khoa giá trị lại hoàn toàn bất đồng đại khái đọc qua một lần e n đủ ỉn vững tin này bồn giáo vật liệu giá trị bất phàm ed đủ ỉn phản hồi tờ thứ nhất muốn nhìn một chút quyển sách này là thuộc về a y về sau hảo đưa ra cảm t ạ con lai、like、vương tử ẵn ỉn Đù chương ả m t ấ y quyển sách này chủ nhân cũng sách dám chủ c thật thối, là nhiên tự xưng tự ư v tử, tới trước điều Đù kiếp mới này ẵn ỉn nhớ làm cho cờ gờ ba thời i đ mươi nít ư n g mộ a hai xung đột bắt đầu tại vơ vét hoàn chỉnh cái bảy cái niên cấp ma dược học sách giáo khoa hẹn đủ ỉn tâm tình sung sướng đi trở về mười bảy niên cấp cơ sở ma chú cùng hắc ma pháp phòng ngự nguyền r ù a đoán chừng còn có một vòng tả hữu đều có thể toàn bộ nhập môn đến lúc đó tại chọn lựa cũng luyện tập tự vệ nguyền r ù a ngoài liền bắt đầu ma dược học tập a như vậy liền có thể điểm tâm sáng đem ma dược sinh ý đăng lên để báo lại đi đến lễ đường e n đù ỉn đi qua lầu ba một gian phòng học đột nhiên nghe được một hồi tất tiếng sột soạt tốt thanh âm hắn linh mẫn giác quan nói cho hắn biết có người ở xung quanh phòng học chẳng lẽ có người cùng ta đồng dạng ở phòng học vơ vét thế nhưng không đúng nha đây là một niên cấp hắc ma pháp phòng ngự khóa phòng học nha ed đù ỉn không chịu nổi trong nội tâm hiếu kỳ cho mình thượng một phát nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nguyền r ù a chậm rãi dạo bước đi về hướng cửa phòng học phòng học đại môn khóa chặt trực tiếp mở ra lời nhất định sẽ đánh rắn động cỏ hắn mục đích chỉ là muốn biết bên trong là người nào cũng không muốn gây phiền thoái bất quá này không làm khó được e n đủ ỉn e n đủ ỉn g ơ lên ma trượng chỉ hướng chính mình lỗ thai sử dụng một cái khuyết chương nghe nguyền r ù a đây là e n đủ ỉn tại thượng cái ma chu câu lạc bộ tụ hội thì học được bên trong có bộ phận che thai nhét nghe phản nguyền rủa thi pháp kỹ xảo có thể cho người thính lực tăng lên gấp bội là dạ vẹn cơ cờ do học trường phát hiện hắn nghiên cứu đầu để chính là cùng sóng âm nguyền r ù a liên quan thi nguyền r ù a ẹn đủ ỉn đột nhiên cũng cảm giác xung quanh l mỹ đây cũng là thi pháp kỹ xảo tác dụng phụ nhất một cái không tốt tại thi nguyền r ù a bị người ở bên người giống một cuống họng đoán chừng cũng có thể chỗ cũ ngất đi ẹn đủ ỉn hơi thích đứng vài giây đem lỗ thai áp vào phòng học trên cửa bên trong đ ứ t quán thanh âm liền xuyên lên ra đêm mai chatter các ngươi ha ha ha ngu xuẩn muốn hắn đẹp mắt trong phòng học tiếng người âm cũng không tính cao g i n g hơn nữa xung quanh còn có cái khác hoàn cảnh âm ảnh hưởng dẫn đến én đủ ỉn nghe được đức quãng én đủ ỉn hơi nghe một lát sau liền ngay lập tức đem ma chú giải trừ ma chú kỹ xảo vẫn vô cùng không thói quen dùng hai phút người liền chóng mặt chóng mặt bất quá én đủ ỉn nửa nghe nửa đoán cũng đại khái minh bạch trong phòng tình huống trong phòng đại khái có năm sáu người én đủ ỉn nghe thấy một người thanh âm rất quen thai đó là chạ vợ thanh âm nhưng mấy người khác nghe tương đối lạ lẫm không giống như là cùng tuổi cấp đệ tử người bên trong có vẻ như thảo luận cái gì chuẩn bị đối với trời tối ngày mai đối với chát lơ hoặc gợ dịp phải đỏ làm chút gì đó một đám từng cái niên cấp hôn tạ rất không có khả năng chuyên môn vì đối phó một cái cấp thấp đệ tử liền tụ họp cùng một chô mưu đồ bí mật hồ gợt nội bộ tiểu chiến tranh muốn đấu võ sao sợ lì thơ dìn bên này chuẩn bị xuất thủ trước sao gần nhất hiệu trưởng cơ bản cũng không trong trường học xem ra bọn họ là chuẩn bị thừa cơ hội ồn ào một s ó m nha e n đù in đại khái làm theo tiền căn hậu quả bất quá đây cũng không xem hắn sự tình hắn hiện tại cũng không thể lực nhúng tay học viện đang lúc mâu thuẫn bất quá hắn nhóng nhắc đến chất lơ với tư cách là bạn hắn ed đù in chuẩn bị có cơ hội lại muốn cho hắn để tình một câu nghĩ xong ed đù in liền không được dừng lại nhanh chóng hướng lễ đường tiến đến đi đến lễ đường bên trong đã ăn cơm e d d đù ỉn ngồi vào sở lì thợ dìn bàn dài quay đầu nhìn sang phát hiện tại sở lì thợ dìn trên bàn dài mấy vị thuần t ú huyết gia tộc phần tử tích cực đều không ở hắn cũng minh bạch đại khái là chuyện gì đây lại quay đầu nhìn xem gỡ dịp phái đ ỏ viện trường bản c h a t lơ đang vui tươi hớn hở cùng bên người cùng trường đùa dẫn lấy e d d đù ỉn thấy thế yên lặng gật gật đầu trong lòng có ý định ngay sau đó liền vùi đầu nhanh chóng ăn chút đồ ăn hương vị đồng dạng mười phân đầy mỡ nhưng eddie còn là thuộc đem mình lất đầy chờ một lát e n đ u í n phát hiện sợ l ì thợ dìn mấy người cũng trở về đến lễ đường phảng phất vô sự phát sinh đồng dạng ngồi xuống chậm rãi dùng cơm chỉ chốc lát e n đ u í n phát hiện c h á t Lơ cùng vài người đồng học dường như đã dùng hào cơm bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài lúc này e n đ u í n liền trước bọn họ một bước tiên phong thu thứ tốt đi ra lễ đường cũng tại môn khẩu bên cạnh góc dễ chờ quả nhiên trước sau chân công phu c h á t Lơ một đoàn người cũng xuất lễ đường c h a t t e e r e d d n nhẹ nhàng kêu c h a t t e một tiếng phát hiện c h a t t e quay đầu nhìn về phía hắn liền hướng về c h a t t e nhẹ nhàng gây tay c h a t lơ không rõ ràng cho lắm nhưng trông thấy là ed đủ i n biên hòa bên người mấy người chào hỏi để cho bọn họ đi trước liền hướng ed đủ i n đi tới ed đủ i n nhìn c h a t lơ dựa đi tới chào tay hắn cánh tay đưa hắn kéo đến bên cạnh một cái góc góc hẻo lánh như thế nào ed đủ i n nhìn ngươi thế nào thần thần bì bí c h a t lơ nhìn xem ed đủ i n lôi kéo chính mình vẫn kéo đến trong khắp ngóng nách không rõ ràng cho lắm hỏi tìm ngươi có việc ta muốn hỏi ngươi một câu ngươi trời tối ngày mai có phải là có chuyện gì hay không muốn làm ed đủ ỉn mắt nhìn c h a t t e nhẹ giọng hướng hỏi hắn c h a t lơ nghe xong ẵn đủ in lời nội tâm lộ bột một chút cũng cảm thấy không đúng đêm mai quả thật có sự tình nhưng ẵn đủ in là làm sao biết tuy ẵn đủ in đến sơ lì thờ dỉn hai người cơ bản liền không giao lưu qua thế nhưng c h a t lơ bản năng còn là bản năng nguyện ý tin tưởng ẵn đủ in nghĩ c h a t lơ liền hướng ẵn đủ in nói không sai trời tối ngày mai là chúng ta một cái cấp t r ư ở n g sinh nhật chúng ta bên này buổi tối dạ du đến thiên văn tháp mạo hiểm thuận tiện cho hắn khánh sinh ẵn đủ in nghe xong nghĩ thầm quả là thế xem ra là chuẩn bị nhằm vào gờ dịp phải đỏ hành động hãy nghe ta nói trời tối ngày mai các ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm có thể ta đề nghị ngươi không muốn tham dự vào hoặc là nhắc nhở các ngươi học viện người để cho bọn họ hủy bỏ hành động e đ d u ỉn cũng không dài dòng nhanh chóng cùng chatler nói ngươi nói là chatler hai mắt trừng trừng nhìn e đ d u ỉn nhất nhãn mà đối diện e đ d u ỉn cũng hướng về phía hắn gật gật đầu chớ cùng người khác nói là từ ta này biết tự cẩn thận một chút e đ d u ỉn nói dứt lời cũng mặc kệ chatler có tin hay không liền sai thân rời đi chatler với tư cách là bạn hắn nhắc nhở một lần cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ nếu như đối phương không tin vậy cũng cùng hắn không quan hệ hơn nữa nơi này là hồ gợt ẵn đủ ỉn vẫn thật không tin có thể hai nạn chết người nếu như gờ dịp phái đỏ lũ t i ể u tử chuẩn bị mãn một sóng thua thiệt bị thương cũng là tự làm tự chịu mà lưu lại ở chỗ cũ chắt lơ đứng ở chỗ cũ suy nghĩ một chút cảm thấy ẵn đủ ỉn chắc có lẽ không lừa gạt hắn liền như có điều suy nghĩ đi ra ngoài bên kia ẵn đủ ỉn không có lại xoắn suýt trong học viện những cái kia chuyện hư hỏng buổi chiều ma pháp lịch sử khóa sau khi kết thúc trực tiếp thẳng về phòng của mình Liếc nhìn hôm nay hôm dự ngôn Bạn bộ nồn chương quyết tâm rất mạnh、à. ẵn đ ba ịn h mươi ba gửi thư kế tiếp ma pháp bộ cùng tử thần thực tử giữa xung đột thế tất yếu thăng cấp hiệp đăng lên báo hẹn đủ ỉn túi đầu suy tư về bất quá những cái kia tạm thời đều cùng ta không quan hệ nếu như không có thực lực bảo đảm kia chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt hẹn đủ ỉn suy tư một phen liền vung xuống báo chí chuẩn bị tiếp tục chính mình ma chú nghiên cứu bất quá ở trước đó e n đủ ỉn vẫn có một việc muốn làm bên kia là cho lì lì cùng xì di ủ hồi âm kỳ thật e n đủ ỉn vài ngày trước đã thu được hai người g ử i thư nhưng lúc ấy e n đủ ỉn luyện tập m à chú luyện đều có điểm em về giật mình căn bản chưa kịp tiến hành hồi phục tỷ lệ mở ra trước xì di ủ hồi âm chi gặp được m ặ t viết ha ha ha e n đủ ỉn tiểu tử ngươi cư nhiên bị phân đến s ở lì thợ dìn vậy ngươi có thể ngược lại huyết môi nếu như ta nhớ không lầm lời ngươi là một lệ vu sư à sơ lì thợ dìn bên trong đám kia thuần bí huyết số loại không đem ngươi ăn sống nuốt tươi mới là lạ ta trước kia tại hồ gợt thời điểm cũng không ít trêu chọc sợ lì thợ dìn đám k h ô n k i ế p kia ngươi cũng phải cẩn thận một chút khát dọc theo đường bị không biết lấy ở đâu ác nguyền rủa đánh ngất x ỉ u sau khi tỉnh lại phát hiện mình thân thể trần chúng ghé vào nữ cửa nhà cầu muốn ta cho ngươi đề nghị ta chỉ có thể đề nghị ngươi nhanh chóng chi lăng sợ lì thợ dìn đều là một đám bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh ra hỏa ngươi cho bọn hắn đánh sợ sẽ không ai dám tới trêu chọc ngươi trong trường học các giáo sư có thể không có cách nào nhìn chằm chằm vào các ngươi như giáo sư phở lê t u y hắn chính là cái chỉ biết nghiên cứu ma pháp sư n ố c tử sợ lụt phòn giáo sư vẫn là cái người hiền lành chính mình học viện sự t ì n h cơ bản cũng không quản màm g ư ợ n nạ gồn giáo sư luôn là nghiêm khắc dọn người ngươi gặp được phiền vái lời có thể đi tìm hắn bất quá ngươi cũng phải làm tốt chính mình ăn giam cầm ý định báo cho ngươi tin tức tốt ta bây giờ là lý lỉ cùng dêm h ả i tử giáo phụ ngươi cũng không biết ha di có nhiều khả ái ta cùng lý lỉ thương lượng một chút muốn mời ngươi lễ giáng sinh về sau làm chúng ta này làm khách ta có thể tại khi đó dạy ngươi hai chiêu như thế nào đây đáng thương ẹ n đủ ỉn gần nhất ta phải bận rộn gần nhất thiệu từ thần thực tử đang tản nhận tra tấn một lễ ngươi tự cẩn thận một chút ngươi trung thực bằng hữu xì di ủ bở lách e n đù i n xem hết xì di ủ g ử i thư đối với hắn đã không có cái gì trông cậy vào g i a hỏa này chính là cái chỉ biết khô khốc làm mãn phu rõ ràng còn có công phu trong thơ c h à o phúng e n đù i n e n đù i n cơ bản bỏ qua xì di ủ trong thư nội dung lấy ra tấm da dê cho hắn hồi âm trong thư e n đù i n đọc miệng một chút xì di ủ để cho hắn đừng chỉ nói ngồi châm t r ọ c mình tại s ở lì t h ờ dịn gần như đều trao không được bằng hữu cũng biểu thị mình sẽ ở lễ giáng sinh ngày nghỉ phó ước cũng thuận tiện hỏi hỏi hắn nghĩ muôn cái gì lễ giáng sinh lễ viết xong cho s ì di ủ hồi âm đem phong thư hảo chuẩn bị buổi sáng ngày mai con cú mèo tới đưa báo chí thời điểm thuận tiện gửi ra ngoài ngay sau đó liền mở ra lì lì gửi thư lý lý liền so với s ì di ủ cần nhờ phổ nhiều hắn trong thơ viết thân ái ẹn đủ ỉn xin lỗi trễ như vậy mới cho ngươi hồi âm ha di sinh ra mới hơn một tháng vừa mới học được làm ma ma ta sợ hãi ngay từ đầu liền làm hư về phần ngươi bị phân đến sợ lì thợ dịn chuyện này ta xem phát là không cần phải vì thế quá mức lo lắng phân biện cái mũ nhất định có hắn suy tính sở lì thợ gìn học viện cũng không có đáng sợ như vậy t ừ n g học viện đều có thiện lương và giàu có tinh thần chính những người tuy xác thực có một chút vu sư sau khi tốt nghiệp đi đến lối rẽ nhưng chúng ta không thể liền cho rằng điều này đại biểu toàn bộ ta đến trường thì một vị bằng hữu cũng chia tại sở lì thợ gìn học viện đồng thời chúng ta bây giờ đối mặt t ử t h ầ n thực từ bên trong cũng đã gặp qua học viện khác xuất thân vu sư ẹ đu ỉn ngươi cùng ta rất giống chúng ta đều là một lệ xuất thân vu sư vậy ngươi lại cùng ta bất đồng từ nhỏ một mình sinh hoạt ngươi so với ta muốn càng kiên cường ta tin tưởng ngươi có thể xông phá cửa hải khó hy vọng ngươi không muốn mất phương hướng kiên định chính mình t í nghiệm ta gần nhất vẫn chịu qua giáo sư p h ở lạ tuyệt gợi thư hắn nói cho ta biết ngươi bị mời gia nhập ma chú học câu lạc bộ vậy thì thật là quá bổng ta nhớ được năm đó ta là ba niên cấp mới bị mời gia nhập ma chú câu lạc bộ tại vậy ta vượt qua vô cùng phong phú một đoạn thời gian cũng là tại ma c h ú trong câu lạc bộ ta mới xâm nhập học tập cùng nghiên cứu một ít đặc thù phòng hộ ma pháp ta nhớ được ta có không ít phòng hộ nghiên cứu ma pháp tư liệu vẫn lưu ở câu lạc bộ ta đưa bọn chúng giấu ở bục giảng đằng sau trên giá sách phía dưới cùng nhất một tầng trong một quyển sách là hiber sợ l ĩ n h khát lấy phòng ngự ma pháp lý luận cảm thấy hứng thú lời ngươi có thể tìm xuất đến xem ha di t r ă n g g i ả m thời điểm ta cùng jem muốn mời sì di u với tư cách là hắn giáo phụ hắn nhìn lên vui vẻ cực chúng ta tại lễ giáng sinh chuẩn bị tổ chức một hồi loại nhỏ đến hội sì di u đề nghị chúng ta muốn mời coi trọng ngươi nếu như ngươi có thể tới ta cùng jem cũng sẽ rất vui vẻ chúc bình an ngươi trung thực bằng hữu l ý l i bắt tờ ẹn đù ỉn xem hết lý lý thư cảm động hết sức mình cùng nàng không có gánh nặng trên người không có bất cứ quan hệ nào nhưng lý lý lại như c ũ không hề có g i ữ lại hướng hắn chuyển lại nàng thiện ý ẹn đùi ngay n sau đó liền bắt đầu bắt tay vào làm cho lý li hồi âm trong thơ ẹn đùi n đối với lý li biểu thị lấy cảm tạng cũng hết sức cao hứng có thể được mời có thể tham gia bọn họ từ tối đến lúc đó hắn nhất định sẽ đúng giờ đi đến đồng thời tự đáy lòng chúc phúc ọt t ờ vợ chồng cùng hắn h à i t ử h à di cũng lần hai nhắc nhở lý li chú ý bảo vệ tốt chính mình an toàn cho dù là trong nhà cũng đồng dạng viết xong hồi âm ẹn đùi n đồng dạng đem tin cất kỹ chuẩn bị ngày mai cùng nhau gửi suất về sau ẹn đ ù in liên tiếp theo bắt đầu chính mình mà chú học tập ngày hôm sau đem tín gửi suất én đủ ỉn cũng không có lại đi quản s ở lì thờ dìn cùng gờ dịp phải đỏ những sự t ì n h kia cũng không có lại đi tìm c h ă n lơ. hôm nay hắn chuẩn bị vẫn ăn một chút hạ dịp từ khi nhập học về sau én đủ ỉn đều còn không có đi bãi phòng qua hạ dịp đâu trung q h i cũng là tại phá nổi đồng quán ba một chỗ đã ăn long lá gan bởi vậy tại chấm dứt một ngày t r ư ơ n g trình học én đủ ỉn từ trong phòng cầm mấy bình đồ gia vị đóng gói hảo hướng hạ dịp phòng nhỏ đi đến tại nhập học thời điểm én đủ ỉn liền cùng hạ dịp nghe ngóng qua hắn ở kia hắn phòng nhỏ cách hồ gợt tòa thành phải toán gần xuyên qua đồng hồ báo thức qu lại vượt qua một mảnh lại dài lại thẳng làm kiểu hẹn đù i n đi đến một chỗ hoàn trang thạch trồng c h ế t nơi này hướng phải chính là trường học con cú m è o nhà lều đi phía trái dọc theo đường liền có thể tìm tới hạ dịp phòng nhỏ t h ờ i phân biệt ven đường hẹn đù i n liền hướng hạ dịp phòng nhỏ phương hướng đi đến lai lịch thượng còn có top năm top ba đệ tử tại cuộc hẹn d u n g o ạ n càng đi phòng nhỏ phương hướng đi người ở liền càng thêm thưa thớt rốt cuộc tới hẹn đù i n xa xa nhìn thấy phía trước đứng thẳng một tòa nhìn lên thoáng có chút đơn sơ phòng nhỏ xung quanh còn có thể thấy được một ít mọc khả quan rau quả dưa leo chương ba mươi bốn hẹp ỏ heo、giấy. có lẽ ta hẳn là cầm ta loại hành tây cho cấy ghép qua trong lòng đất ta hành tây luôn thấy không đến thái dương gần nhất càng ngày càng hiệu xịu e n đù ỉn trông thấy này một mảnh vườn rau tâm tình một chút liền thư sướng bộ pháp càng lúc càng nhanh lập tức liền tiếp cận phòng nhỏ h à d i h à d i n g ư ơ i ở đâu e n đù ỉn hướng về phía trong phòng hô to lấy phòng nhỏ cửa phòng cọ kẹt dưng một tiếng bị mở ra h à d i t ú i đầu thấp người từ bên trong đi ra vừa nhìn là ed đ ỉn liền nhiệt tình hướng hắn chào hỏi ed đ ỉn mấy hôm không gặp người mau tới mau vào hạ dịt nhiệt tình đem em ẹ đủ ý nên tiến phòng nhỏ thời điểm này ẵn đủ in mới có cơ hội nhìn trộm hạ dịt trong phòng toàn cảnh hạ dịt trong phòng nhỏ chỉ có một gian phòng trên trần nhà treo chân giò h ô ơ n khói lạp s ư ở n g gà rừng bên trong có một cái lò sưởi trong tường lò lửa phía trước bầy đặt to lớn cái bàn gỗ cùng chiếc ghế tử gian phòng trong góc tường còn có một cái giường lớn trên giường là dùng vải rách liều tiếp đệm chăn bên cạnh trên tường treo áo khoác ngoài cùng với rất nhiều truy đúa các loại công cụ duy nhất ghế xô p a bên cạnh vấn đề đó một trương đại nọ cùng một bả phấn hồng cái rủ hạ dịt thế nhưng ngũ tạng đều đủ nha hẹn đủ i n hôm nay tâm tình không tệ đặc biệt là trông thấy hạ dịt phòng nhỏ bên cạnh kia mảnh vườn rau thì càng phải như vậy ha ha ta này phá địa phương có cái gì có thể khen muốn ta nói ngươi hôm nay như vậy có công phu tới ta này hạ dịt hàm chứa thẹn t ù n g gãi gãi đầu nhanh chóng gọi ẹ n đủ i n ngồi xuống vốn đã sớm nghĩ tới thăm ngươi đoạn thời gian trước vừa mới nhập học hồ gợt trong rất nhiều địa phương cần ta chậm rãi quen thuộc vừa vặn hôm nay tâm tình không tệ liền muốn lấy tới ngươi nhìn chỗ này một chút ẹ n đủ ìn mỉm cười đưa trong tay một bao lớn đồ gia vị phản đến trên mặt bàn leo lên trong phòng đại chiếc ghế nói ngươi có thể tới ta thật là vui vẻ lúc trước ta cũng không kịp chúc mừng n g ư ơ i nhập học hạ dịt nhìn xem e n đù ỉn cười nói lúc này hạ dịt mới có thời gian chăm chú quan sát e n đù ỉn sau đó hắn liền chú ý tới e n đù ỉn c ư nhiên ăn mặc sợ lì thợ dìn việt v ụ kinh ngạc nói trời ạ e n đù ỉn ngươi như thế nào như thế nào tiến nhập sợ lì thợ dìn học viện ta cũng không có chú ý đến đúng nha ta cũng không nghĩ tới phân v i ệ n cái mũ cho ta phân v i ệ n thời điểm ta thế nhưng là dọa kêu to một tiếng nha ed đù ỉn vừa nghe đến vấn đề này luôn là sẽ nhớ lên cái kia đáng ghét phá mũ có thể ta nhớ được ngươi đã nói với ta ngươi không phải là một lệ xuất thân sao s ở lị thợ dị dường như có rất ít một lệ v u sư gia nhập a hạ dịt như cũ biểu tình khoa trương nói đúng vậy à ta kỳ thật vẫn luôn hoài nghi phân viện không phải là rất công bình hạ dịt ta chỉ cùng một mình ngươi nói e n đù ìn đối với chất pháp người cao to rất thích cho nên chuẩn bị đi chính mình cho tới nay suy đoán nói cho hắn biết liền thần thần bí bí nói ừ ừ hạ dịt đầu nhập bằng tỏi chứng to mắt nhìn xem e n đù ìn ngươi biết phân đến đâu cái viện cho tới nay đều là phân viện cái mũ cảm thấy ta một mực hoài nghi chính là cái kia phá mũ đang làm cho quỷ ta lúc ấy đeo lên mũ thì rõ ràng nghe hắn nói ta là trời sinh dạ v ẹ n cờ kết quả ta cùng hắn n h a o n h a o vài câu sau đó kia phá mũ liền h ồ n hển cầm ta phân đến sở lì thờ dỉn hắn nhất định là nhớ ta thủ ed đù in đem mình cho tới nay suy đoán báo cho hazid đối với ed đù in mà nói thông qua phủ nhận kết quả tới biện giải cho mình đều là kẻ yếu hành vi bởi vậy ed đù in không có ở trước mặt người khác biểu hiện ra qua đối với phân đến sở lì thờ dỉn có cái gì bất mãn kỳ thật hiện tại e đù in cũng đã tiếp nhận kết quả này nhưng hạ dịt trên người có hẹn đủ ỉn khó được có thể thấy được xích tử tri tâm cho nên khó được ở trước mặt hắn hơi độc miệng một chút trời ạ tại sao có thể như vậy thế nhưng nghe nói phân v i ệ n cái mũ chưa từng có xuất hiện sai n h a chẳng lẽ ngươi làm cái gì để cho phân v i ệ n cái mũ đặc biệt đừng nóng giận sự t ì n h sao hạ dịt đưa cho hẹn đủ ỉn một cái chén một bên vì hắn rót nước vừa nói đến muốn đem nó mở ra có tính không hẹn đủ ỉn trong nội tâm á n thẩm người tiến nhập sở lỉ thờ g ì n những cái kia thuần túy huyết gia tộc tên vô lại có hay không tìm làm p i ề n ngươi những người kia ghét nhất hơn nữa có rất nhiều hát vô sư Từ t hạ ầ n thực tử từ thờ đều là từ sở lì sở ngươi dịt nhìn xem e n đù ỉn tiếp tục nói e n đù ỉn không biết hạ dịt là để cho hắn cẩn thận an toàn còn là cẩn thận khác thành hắc vũ sư nhưng vẫn là biểu thị để cho hạ dịt yên tâm ta tiến nhập học viện trên cơ bản đều là du r u trong nhà chứ đi học kia đều không đi cho nên yên tâm đi hạ dịt đúng không nói những cái kia ngươi nhìn ta cho ngươi mang mấy thứ gì đó e n đù ỉn không có lại tiếp tục trò chuyện hạ xuống ngược lại nói sang chuyện khác đến ăn được ed đù ỉn chẳng những rất thích hạ d ị cũng rất thích hạ d ị ở cái chỗ này bốn phía trống trải phong cảnh ưu mỹ làm cho người ta không ngừng vui vẻ thoải mái không khỏi cùng hạ dịt nhiều nói vài câu này có cây ớt tương tương vừng hương diệp xì dầu hạt vừng ta mang nhiều nhiều đồ gia vị qua ta ở trường học trong lễ đường ăn cơm chỗ đó đồ ăn ta đã sớm chán ăn ta nhìn thấy nhà của ngươi bên ngoài loại thiệt nhiều rau thế nào ta làm vài đạo rau cho ngươi nếm thử e n đu in cho chuyện có ăn thoáng cái tinh thần lại đi tới cùng hạ dịt hào hứng bừng bừng nói qua hạ dịt là biết ed đủ in tay nghề lúc trước vẫn hưởng qua ed đủ in một tay xào lăn lòng lá gan k i a tư vị là hắn nhấm nháp qua vị ngon nhất hương vị cũng bởi vì như vậy hạ dịt đối với e n đủ ỉn ấn tượng đặc biệt sâu đối với hắn cũng là vài phần kính trọng vậy có thể quá tốt ta này gần nhất có thể có không ít thứ tốt ngươi tới vừa vặn hạ dịt nghe thấy e n đủ ỉn cho tới ăn cũng là vô cùng hưng phấn lập tức giới thiệu với hắn thời gian cất chứa nhìn đây là mấy ngày hôm trước kịch lợt tồn giáo sư đưa ta kẹp họ heo sườn lợn rán cùng một khối lớn chân heo thịt hạ dịt đem phòng ốc góc hẻo lánh một cái đại ngăn tủ mở ra lộ ra bên trong dùng đóng băng nguyền rủa đông cứng nguyên liệu nấu ăn hứng e n đu in liếc nhìn lại không khỏi trận mắt há hốc mồm kia lên chỉ là một khối lớn nha thịt này d ậ y thêm chân heo thêm một chỗ lớn nhỏ thả một lệ thế giới đoán chừng so với toàn bộ heo đều đại hạ d ị ệ t ra tuy chỉ có một gian phòng nhưng bao gồm phòng ở bên trong tất cả đồ dùng trong nhà đều là khổng lồ bằng không này ngăn tủ có thể bông xuống này hai khối đại gia hỏa đã có thể gặp quỷ rồi lại là thần kỳ động vật thịt mà có thể ăn sao endu in nhìn xem khổng lồ thịt than hỏi không có vấn đề thịt chất so với phổ thông thịt heo muốn kình đạo lúc trước ta chuẩn bị dùng chân heo tới ướp gia vị một mảnh chân giò hương khói Mà là sườn lợn rán chương bị l ba mươi lăm thổ đậu đốt nấu xương sườn hạ dịt dẫn én đủ ìn tham quan phòng nhỏ xung quanh vườn rau bên cạnh gieo trồng đại lượng các loại rau quả bất quá theo hạ dịt nói chỉ có một bộ phận cần cung ứng đến h ồ gớt bởi vì p o m ô n ạ sút giáo sư có một gian phong thích vô ngân mở rộng nguyền rủa đại nhà ấm bên trong gieo trồng lấy có thể hoàn toàn cung ứng hồ gớt n h ậ t trình chương trình trong một ngày dùng ăn nguyên liệu nấu ăn hàng năm ta cũng sẽ ở halo lên đoạn trước gieo trồng rất nhiều bí đỏ cũng cho bọn hắn gây bành trướng nguyền rủa cung cấp halo lên đoạn tiệc tối dùng còn có n g ư ờ i nhìn xem những cái này khả ái cây bông cải xanh cà chua thổ đậu gừng cây cải bắp mọc thật tốt t hạ dịt hướng én đủ ỉn khoe khoang lấy chính mình kinh doanh vườn rau tại ấy đủ ỉn trong mắt, hạ dịt loại này thực cơ bản cũng đều là chút kiểu dáng tây phương rau quả liền khoả bạch thái cải trắng đều nhìn không đến đối với cái này e n đù ỉn cũng không phải rất cảm bạo liền đối với hạ dịt hỏi mình cảm thấy hứng thú nhất chủ đề ngươi này không loại chút thảo dược sao e n đù ỉn tới hạ dịt này kỳ thật còn có một cái ý định chính là nhìn xem có thể hay không ở bên cạnh lấy tới một ít ma dược tài liệu nếu có cố định con đường đạt được dược thảo vậy tốt hơn thảo dược những cái kia tại nhà ấm trong không phải là rất nhiều sao muốn biết rõ rất nhiều thảo dược là mười phân nguy hiểm không phải là chuyên nghiệp gieo trồng lời thậm chí khả năng nguy hại sinh mệnh hạ di không d ọ an a độ bởi vì sao nếu hỏi điều này vấn đề bất quá như cũ thành thật trả lời lấy vậy sao k i a rừng cấm trong đâu bên trong có cỏ thuốc sao eddu in ngẩng đầu nhìn lên tại hạ di phòng nhỏ cách đó không xa chính là rừng cấm biên giới trong đầu như có điều suy nghĩ lấy hỏi cấm trong rừng ngược lại là có rất nhiều d ư ợ c thảo ta đoạn thời gian trước còn chứng kiến không ít mạng đà la quả liền muốn thành thuộc đâu bất quá rừng cấm chỗ sâu trong có rất nhiều nguy hiểm sinh vật hồ gươt vẫn ở bên trong nuôi dưỡng mấy cái thần kỳ sinh vật của lạc như là hiệp bộ di phật của lạc tùy ý tới gần thế nhưng là mượn phần nguy hiểm h ạ d i t nhìn e n đủ ỉn đối với rừng cấm cảm thấy hứng thú thuận tiện tâm cảnh cáo hắn minh bạch h ạ d i t n g ư ơ i yên tâm đi ta chỉ là có chút y ế u kỳ đừng nói những cái này chúng ta làm cho chút cà chua cùng g ừ n g à còn có khoai tây ta cho ngươi bộc lộ tài năng mấy hôm không h ả o h ả o ăn một b ữ a e n đủ ỉn trong nội tâm tính toán chuẩn bị trở về đi nghiên cứu một chút ma dược học chọn lựa một ít tài liệu đơn giản ma dược nhìn xem có thể hay không tại rừng cấm bên trong lấy tới chút tài liệu em đủ ỉn cùng h a z i thu một ít rau quả vào nhà ẹn đù ỉn chuẩn bị xử lý một phần xương s ư ờ n bữa tối may mà tuy t ẹ bỏ heo xương s ư ờ n phi thường lớn nhưng hạ dịt ra nổi cũng không nhỏ ẹn đù ỉn đối với kia phiến to lớn xương s ư ờ n thịt than này sờ sờ kia xoa bóp sau đó liền gật gật đầu loại này thần kỳ sinh vật thịt vô cùng cứng cỏi bất quá cùng thịt rồng tương tự là cũng không dễ dàng n g ụ c nát mà còn dùng tủ lạnh nguyền rùa đông cứng cốt chất đang lúc còn có thể trông thấy vết máu xem ra không thể dùng phổ thông c h i ê n xào loại cách làm hơn nữa ngon miệng là một vấn đề lớn ẹn đù ỉn xem xương sần suy tư về này xương sườn một cây xương sườn liền có thường nhân cánh tay như vậy kích thước để cho hẹn đủ ỉn tự hỏi như thế nào mới có thể làm tốt ăn kia phiến xương sườn có tám cây trưởng xương sườn hẹn đủ ỉn cùng hạ dịt một bữa cũng ăn chẳng phải nhiều hẹn đủ ỉn liền để cho hạ dịt hỗ trợ cắt hai cây xương sườn hạ xuống cũng nhiều lần dùng thiết cắt nguyên liền rủa đem xương sườn cắt thành đoạn ngắn thanh tẩy tìm chậu lớn cài đặt hẹn đủ ỉn tự mình đều i một chén lớn hỗn hợp đ ồ gia vị ngã vào trong chậu cho xương sườn ướp gia vị nhiều lần ướp gia vị liền châm lửa hạ dịt ra có cái bắt tô như một dót dầu cùng hành tỏi hiện đem kia một cái bùn lớn thịt than đổ vào trước kích xào một phen xào xuất mùi thơm trong nước không có qua nguyên liệu nấu ăn sau đó liền che lên nắp nổi chờ đợi một bên hạ dịt nhìn xem e n đủ ỉn này một trận thao tác trong nội tâm không khỏi có chút chờ mong nhưng e n đủ ỉn thả thịt kích xào thời điểm kia mùi thơm để cho hắn nước miếng ngăn không được lưu hạ dịt ở bên cạnh một bên thật mong chờ một bên tức lấy thổ đ ầ u đồng thời e n đủ ỉn đã cho b á t tô che lên nắp nổi chạy qua tới một bên hỗ trợ một bên trò chuyện ta cũng muốn loại ít đồ eddu in mỉm cười đối với hạ diệt hỏi đương nhiên không có vấn đề ngươi muốn loại cái gì ta cũng có thể hỗ trợ ngươi không có việc gì sẽ tới ta này chơi à. hạ diệt n g h e xong nào có không đáp ứng đạo lý nghĩ thầm về sau khẳng định có có lọc ăn một bát tô thịt than tản ra liên tục không rứt mùi thơm không ngừng dụ hoặc lấy trong phòng hai người một mực nấu có một cái nhiều giờ eddu in thử một chút mặt nhạt nhìn xương sừng cơ vốn đã bị nấu mềm liền đem phối liệu thổ đầu cả rốt các loại thêm tiến vào lại thêm một chút nước tiếp tục lại nấu tiếp cận nửa giờ không có một hồi này bắt tô thổ đầu hầm cách thủy xương s ư ờ n liền hoàn thành mở ra nắp nồi bên trong lăn lộn sáng rõ tương chớp e n đù ỉn cùng hạ dịch cũng nhịn không được nữa một người thừa lúc một trẻ lớn hự hự bắt đầu ăn a thoải mái e n đù ỉn vớt tròn v õ bụng thỏa mãn ngồi ở một bên hán thế nhưng là mấy hôm không ăn đến thứ tốt hồ gợt đồ ăn hương vị kỳ thật khá tốt nhưng xanh sao vô cùng đơn giản mỗi ngày ăn cũng chỉ những thứ này người anh có thể nhận được một bên hạ dịch vẫn còn ở khối lớn càn ăn vừa ăn biên khen ed đù ỉn tay người hảo ed đù ỉn cũng mười phần thỏa m ã n cười có người có thể thưởng thức chính mình chủ nghệ đó cũng là một loại hạnh phúc tại hạ dịt kết thúc công việc công phu e n đù ỉn mượn hạ dịt trong phòng giấy bút ở phía trên ghi ghi vẽ tranh chỉ chốc lát hạ dịt cũng cảm thấy mị mãn g uống sạch cuối cùng một chút s ố t hai người ngồi ở bên cạnh b à n trò chuyện việc nhà thời gian trôi qua rất nhanh hai người nấu nướng đi ăn cơm tiêu phí thời gian rất lâu e n đù ỉn mắt thấy bên ngoài sắc trời đã tối liền một n h ì n thời gian đã tiếp cận cấm đi lại ban đêm thời gian liền chuẩn bị cùng hạ dịt cáo tử hạ dịt ngươi gần nhất muốn đi hộp mì a hoặc hẻm xéo sao ed đù ỉn hỏi hạ dịt tuy không biết g a n độ bởi vì sao hỏi vấn đề này vẫn là là trung thực trở lại giúp ta chuyện à nhìn xem có thể hay không giúp ta thu thập một chút hiện tại ma dược tiêu thụ giá cả còn có hiện tại thảo dược mua sắm giá cả còn có đó là có thể không thể giúp vội vàng đi công tượng kia đánh một cái edduin vẫn còn không có quên chính mình ma dược đại kế chuẩn bị nhìn xem hiện tại ma dược giá thị trường đồng thời lại đưa cho hạ dịt một trường tấm da dê rõ ràng là vừa mới edduin trong phòng họa kia phần chỉ thấy kia trên giấy vẽ lấy một ngụm nồi sát lớn cùng một bả cái xẻng edduin vẫn ở phía trên đánh dấu lớn nhỏ đường kính vì vậy đều Đây quy cách. Đây là. dịch Hạ là nhìn em trên giấy đủ ỉn tại hỏi. Đây o đồ làm bếp, nấu tại cùng hạ dịt tức hẹn chủ nhật tới nữa một chuyến liền rời đi hạ dịt phòng nhỏ phản hồi hồ gợt Chương tòa thành ễn đủ ỉn xuyên qua đồng hồ báo thức quảng trường vừa vặn từ phía trên văn tháp phương hướng nghe được một hồi đùng đùng không dứt thanh â m ễn đủ ỉn nghĩ thầm xem ra là này hai nhóm người làm không biết c h á t lơ thế nào có hay không ở bên trong nhưng ễn đủ ỉn có thể không có ý định thời điểm này chạy tới chọc gậy bánh xe đi lên nói không chừng cũng bị hai bên người cũng làm thành địch nhân nghĩ xong cười t r a o phúng cười không tại để ý tới thiên văn tháp động tĩnh trực tiếp trở lại sở lì thờ dìn công cộng phòng nghỉ trở lại gian phòng ễn đủ ỉn cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng xem ra kẻ b ò heo loại này thần kỳ sinh vật cũng đúng thân thể có cường hóa tác dụng trong nội tâm không khỏi vui vẻ trong phòng đánh một bộ thái cực quyền tới trợ giúp tiêu hóa thu công về sau h n đủ ỉn liên tiếp theo bắt đầu học tập kế hoạch bất quá hẹn đủ ỉn tỷ lệ mở ra trước là ma dược học tài liệu giảng dạy hắn chuẩn bị tại học tập ma chú ngoài cũng rút chút thời gian nghiên cứu đến ma dược học nhìn xem có thể hay không nắm giữ một ít thực dụng ma dược chế tác đồng thời nghiên cứu một chút có hay không có thể thông qua chế tác ma dược hấp lại một ít tài chính mà bên kia thiên văn tháp gợ dịp p ả i đỏ cùng sở lý thợ dịn cũng chính thức trao phát hỏa điều này cũng tiêu chí lấy hổ gợt đem không còn bình tĩnh nữa ngay kế tiếp chạy bộ sáng sớm chấm dứt én đủ ỉn đi đến lễ đường vừa đi vào lễ đường én đủ ỉn liền phát hiện bên trong bầu không khí không đúng gợ dịp phai đỏ cũng sợ lì t h ở dịn trên bàn dài người đều ít không ít dị vãng thời gian này lễ đường không nói đã ngồi đầy vậy cũng có bảy tám phần người lúc dùng món ăn nhưng gợ dịp phai đỏ cũng sợ lì t h ở dịn người rõ ràng so với mặt khác hai cái học viện ít không ít ngồi ở trên bàn dài hai bên có không ít người cũng là trợn mắt đối mặt phảng phất một lời không hợp muốn đấu võ tư thế mà ed u i n cũng ở gờ dịp p h á i đỏ trên bàn thấy được chắt lơ nhìn lên hắn không có chịu ảnh hưởng gì chắt lơ trông thấy ed u i n đi vào cũng nhàn n h ạ t hướng hắn gật gật đầu t r ờ i ạ ed u i n ngươi có biết hay không ngày hôm qua học viện phát sinh đại sự ta này có tuyến đầu tin tức ngươi muốn nghe hay không vừa ngồi xuống vị vị ẩn liền đem đầu tiếp cận qua vẻ mặt thần bí nhìn xem ed u i n một bộ mau tới hỏi ta tư thế không biết cũng không muốn biết ngươi có thể không nói ed u i n vẻ mặt bình tĩnh nhìn xem vị ẩn lòng hắn nghĩ tới ta chẳng những biết xảy ra chuyện gì ta ngày hôm qua vẫn nghe thấy động tĩnh ngày h ư n n hôm qua chúng u y ta học viện không biết cầm nhận được tin tức biết gờ dịp phái đỏ muốn dạ du đến thiên văn tháp tụ hội kết quả bọn họ đám tia thuần túy huyết gia tộc gia hỏa liền tụ tập chuẩn bị cho gờ dịp phái đỏ một bữa lẻ mắt vốn bọn họ là chuẩn bị tại gờ dịp phái đỏ tụ hội thời điểm ném mấy cái phân người đạn sau đó dùng ác quyền rủa đánh lén mấy người sẽ đem thiên văn tháp nhập khẩu ngăn chặn như vậy g ờ dịp p h á i đỏ người đoán chừng phải bị buồn nốt chết vì vị ẩn thật giống như lúc ấy tại hiện trường sinh động như thật nói qua kết quả người đoán dù thế nào bọn họ người vừa mới lẻn vào tiến thiên văn tháp đã bị g ờ dịp p h á i đỏ người phát hiện vốn một hồi trò đổ dai kết quả là biến thành một hồi hai cái học viện đại chiến nghe nói hai bên đều có mấy cái người bị đánh tổn thương đâu đằng sau bọn họ trông thấy gợ gồ nạ gồn giáo sư cùng phịt chạy tới liền tứ tán mà chạy kết quả chạy trốn mấy người hiện trường người cơ bản đều bị bắt bị thương bị đưa đi phòng ý vụ những người khác nghe nói cũng bị đóng ký một hai tháng giam cầm vì vị ẩn vẻ mặt vui sướng trên n ỗ i đau của người khác nói không biết còn tưởng rằng nàng không phải là sở lì thợ dìn một thành viên vì vị ẩn ngay sau đó hướng văn xạ phương hướng nào nỗ biếu môi nói gợi dịp phải đ ỏ cùng sở lì thợ dìn học viện ít nhất cũng bị khấu trừ một trăm điểm văn xạ quả thật khí xấu mới khai rằng không có hai tháng liền biến thành như vậy n à y học kỳ học viện chén đoán chừng lại không có chúng ta chuyện gì hẹn đù ý nghe xong ngược lại là rất cảm khái vì vị ẩn tin tức năng lực chi tiết nghe ngóng rõ ràng như vậy đồng thời lại vô cùng khinh bị s ờ lì t h ờ dịn đêm h ô m khuya khoác chạy tới theo dạy chuyện c ư nhiên chỉ là muốn trò đùa dai quả nhiên đây là một đám tiểu quỷ một chút bố cục đều không có chính mình thật sự là không cần phải cầm thời gian lãng phí ở những cái này tiểu vũ sư nghĩ xong liền không được chú ý trận này trò khơi hải rất nhanh lại là tân đồng thời ma chu câu lạc bộ tụ hội ẹn đ u ìn sớm liền lại đến tụ hội địa điểm tại bục giảng giá sách phía dưới cùng một loạt quả nhiên phát hiện một quyển phòng ngự ma pháp lý luận rút ra sách vợ cất kỹ tìm một vị trí mở sách bản bên trong quả nhiên kẹp lấy vài trường tràn ngập nội dung tấm da dê mà q u lý lý lý lý. cổ đại chữ dùn t r là ba liên cấp chọn môn học hóa xem ra phải nghĩ biện pháp sớm học tập một chút edduin ý định một phen nghĩ đến chỉ chốc lát ma chú câu lạc bộ tụ hội liên bắt đầu ẵn đủ ỉn cũng thu hồi tâm thần đem trọng tâm thả trong câu lạc bộ rất rõ ràng bất luận cái gì đầu đề muốn nhanh chóng nghiên cứu ra kết quả cũng không quá quan tâm dễ dàng nghiên cứu và thảo luận khâu bên trong tất cả mọi người không có cái gì đại thành quả giáo sư phở lại tuyệt với tư cách là chỉ đạo giáo sư cũng chỉ là vì mọi người giải đáp một ít nghi nan gạt bỏ ngược lại là lúc trước vị kia khai phát xuất k huyết trương nghe nguyền r ù a g ờ g è o học trường tiến triển rất nhanh bộ dáng hán chủ công phương hướng chính là sóng âm loại ma chú khai phát mới nhất biểu thị huyết trương nghe nguyền rủa thậm chí có thể tại thi pháp để cho trong phòng mọi người nghe được bên ngoài gian phòng bức tranh giữa nói chuyện phiếm thanh âm tuy vẫn rất t ầ m mỹ nhưng t i ể u xuyên tâu tính mà nói đã là rất tiến bộ lớn ed đù ỉn tại ma chu trong câu lạc bộ tựa như cái tiểu trong suốt cơ bản cũng là nhìn cùng nghe cũng không phát biểu cái gì ngôn luận còn lại đám học trưởng bọn họ cũng chỉ là cho rằng thợ l à tuyệt cố ý chiếu cô tân sinh để cho hắn tới dự tính h gạt bỏ cũng không có trông cậy vào ed đù ỉn thật có thể nghe biết cái gì ed đù ỉn đến là thích thú gờ g i học trưởng đối với khuyết đại âm thanh nguyền rủa nghiên cứu để cho hắn cũng rộng rãi không ít tầm mắt đồng thời đi ngược chiều phát tân nguyền rủa cũng có một ch một cái tân ma chú muốn khai mở phát ra là cần hao phí phí đại lượng thời gian tiến hành phù văn nghiên cứu nay đồng dạng dính đến cổ đại chữ dù nội dung phát minh một cái tân ma chú đầu tiên muốn trước chuẩn bị cho tốt một cái tầng dưới cùng phù văn tựa như vẽ tranh cần chuẩn bị cho tốt vài vẽ tranh sơn dầu đồng dạng sau đó lại tại tầng dưới cùng ma văn thượng bổ khuyết thượng ứng dụng hình phù văn tiến hành các loại tổ hợp tổ hợp trong quá trình vẫn phải chú ý phù văn giữa tính ổn định có phù văn giữa sẽ là có bài xích phản ứng ví dụ như nước cùng hỏa tổ hợp cùng một chỗ không có gì thế nhưng nếu như lấy loại này không ổn định phù văn kết cấu thi pháp Nhất định là muốn bạo tạc. chương ba mươi bảy ma dược danh sách có rất nhiều ma chú đại sư hoặc học giả chính là tại khai phát ma chút h ì phạm sai lầm đem mình hạ i chết mà tổ hợp hảo phù văn về sau vẫn còn chưa xong tận lực bồi tiếp căn cứ cổ đại chữ dùn chú âm quy tắc phiên dịch thành chú ngữ phức tạp ma pháp còn cần cộng thêm thủ thế sau đó liền thí nghiệm tính thi pháp đây cũng là ma chú khai phát thì dễ dàng sản sinh nguy hiểm địa phương tựa như ngươi trên giấy họa một t o ạ kiểu cụ thể cây cầu kia có thể đi hay không người cũng là phải được lịch thí nghiệm mà cơ o học trưởng kỳ thật liền ở vào giai đoạn này các loại p h ù văn giữa tổ hợp cần điều chỉnh ma lực pha trộn cho cân đối cần điều chỉnh chú ngữ cùng thủ thế cũng cần điều chỉnh một chút cũng qua loa không phải eddui lúc này nghe cờ d ẻ thi nguyền rủa thì chú ngữ cùng thủ thế cùng với lần trước hơi không có cùng mà giáo sư p h ở l ạ c t u y ệ t cũng vì cờ dẻo nói rất nhiều cải tiến đề nghị loại này lại cứ hoạt hóa ma chú tính nguy hiểm không là rất lớn cũng không phức tạp nhưng khai phát lên như cũ rất dừng già muốn so khai phát tân ma chú khai phát xưa cũ ma chú ứng dụng kỹ xảo cùng thi pháp kỹ xảo lại càng dễ xuất thành quả như là văn xạ lúc trước khai phát hút ra nguyền rủa thi pháp kỹ xảo đã là như thế những cái này đối với e n đ ủ ỉn vẫn còn tương đối xa nhưng như cũ cho hắn rất nhiều dẫn dắt đồng thời cũng coi như học được một cái coi như có ích bán thành phẩm ma chú kỳ thật có rất nhiều ma chú vừa mới khai mở phát ra hậu thủ thế cùng chú ngữ đều cực kỳ dài dòng người bình thường căn bản học không được đoán chừng chỉ có khai phát người bản thân có thể dùng đến tựa như quờ dẻo này sẽ chú ngữ rõ ràng liền so với t r ư ớ c muốn giải ra mấy cái âm tiết e n đ ủ ỉn đoán chừng đều ma chú khai phát hoàn toàn nghĩ mà sợ là muốn biến thành một đoạn cực dài câu cho nên tiến hành ma chú khai phát đại sư rất nhiều đều là tinh thông không tiếng động không trượng thi pháp trong đầu xây dựng phủ văn mô hình trực tiếp thi pháp đều thi pháp thí nghiệm sau khi thành công mở lại phát chú ngữ cùng thủ thế điều này cũng làm cho dẫn đến rất nhiều ma chú tuy tồn tại nhưng chú ngữ đều còn chưa mở phát ra cũng bởi vì vu sư qua đời đều nguyên nhân tất h t r u y ề n tụ hội sau khi kết thúc hẹn đủ ỉn vẫn chưa thỏa mãn trở lại ký túc xá trước đêm hôm nay thu hoạch toàn bộ ghi chép lại đón lấy liền không thể chờ đợi được bắt đầu nghiên cứu l ý lì kêu mấy phần nghiên cứu tư liệu tư lý lì trong tư liệu biểu hiện nàng nghiên cứu nhiều loại phòng hộ ma pháp bao gồm rất nhiều chớ chú phòng hộ thủ đoạn cùng với tại luyện kim đạo cụ gây ứng kích phủ chú tư tưởng cùng với về nàng một mực ở nghiên cứu tình cảm phòng hộ ma pháp phỏng đoán eddu ìn vẫn ở bên trong tìm đến lý lý ưu hóa phòng thủ hậu phương đùa hộ mệnh văn eddu ìn đoán chừng đây là lý lý đưa cái kia cái hộ thân phủ thượng phòng hộ người liền rủa bất quá cũng không có chú ngữ không biết là không có ghi chép đâu còn là lý lý lúc trước cũng chỉ là vì thêm tại luyện kim đạo cụ thượng khai phát căn bản lại không có cụ thể chú ngữ tại lý lý miêu tả t r o n rất nhiều phòng hộ ma pháp vô luận là tại phụ ma pháp tại luyện kim đạo cụ c h ồ n còn là trực tiếp thi người liền r ủ thông qua rót vào tình cảm cùng tâm tình cũng có thể cường hóa phòng hộ cường độ bất quá trong đó đặc biệt chỉ ra rất đúng chính diện tình cảm tín niệm càng kiên định cảm tình càng dày đặc l i ệ t hiệu quả liền càng tốt không hề nghi ngờ lúc trước k i u mai hộ thân phù bên trong lì lì liền gây tương ứng kỹ xảo cái này phù văn nhìn lên có điểm giống thiết giáp nguyền r ù a a eddu in mở ra phòng ngự ma pháp lý luận nhìn xem trong đó miêu tả thiết giáp chú p h ù văn công thức biên so sánh bắt tay vào làm bản thảo thượng nội dung phát hiện trong đó có rất nhiều tương tự địa phương e d u in đoán chừng đây là lấy thiết giáp nguyền rủa làm cơ sở cải tiến cũng không biết cường độ thượng có cái gì khác nhau chẳng lẽ lại khác biệt chỉ là cái kêu phủ văn kích phát tình hình đặc biệt lúc ấy chiếu ra t ậ n lục sao e n d i e in lưu luyến không rời khép sách lại đưa tay bản thảo cất kỹ để ở một bên không khỏi cảm thán phương diện này nội dung lại là dính đến cổ đại chữ rủn cần học đồ vật vẫn rất nhiều nha nhưng e n d i e in biết tiến hành theo chất lượng đạo lý hiện tại sơ bộ ma chú học tập vẫn chưa hoàn thành không phải là ham h ố thời điểm còn là thành thành thật thật trước đem đại bộ phận ma chú nắm giữ rồi nói sau kế tiếp thời gian eddie in lại khôi phục lại trung cực trạch nam trạng thái trừ đi học cùng dùng cơm căn bản không thấy được người khác ảnh mà hồ gợt bên trong gợ dịp phái đỏ cùng sở lì thờ dìn giữa mâu thuẫn cũng triệt để bạo phát hai phe đánh khí thế ngất trời thường xuyên có lạc đàn đệ tử bị ác nguyền rủa tập kích muốn không phải là bị phân người đạn các loại trò đùa d a i đạo cụ đánh c h ú n g ngựa nạ gồn giáo sư cùng sở lụ phòn giáo sư bị này hai bên q u ấ y đến sức đầu mẹ c h á n bất quá những cái này cơ bản đều chỉ phát sinh tại năm thứ ba trở lên đệ tử cấp thấp tiểu vu sư cũng không có thu được quá nhiều ảnh hưởng e d u in là không thể nào đi để ý tới những cái này trò đùa g a i thức tranh đấu trong mắt hắn không thấy máu chiến đấu cùng chơi trò chơi có cái gì khác nhau hắn một cái đề phòng là tranh đấu thăng cấp cùng ra ngoài trường tử thần tức tử muốn có chính mình nơi sống yên ổn lại muốn bản thân thực lực vượt qua thử thách mới được đến chủ nhật e n đ u in lại đi hạ dịt kia khai mở lần tiểu táo tiêu chuẩn ăn cao nhất phân biệt với trung táo và đại táo này sẽ e n đ u in làm là thịt nướng đồng thời vẫn đem mình kia b u ồ n hành tây mang đi qua trồng tại hạ dịt vườn rau trong endu in chuẩn bị lễ noel ngày nghỉ thời điểm đi luôn đôn phố người hoa mua sắm một ít rau quả cây non cùng lại mua chút đồ gia vị trung q u tại hạ dịt này quá phí đổ gia vị ẹn đùi n một tay cầm cái xấy nướng thổ đậu một tay cầm lấy một cây heo nưng ớ dãy cùng hạ dịt tại phòng nhỏ bên cạnh thổi này gió mát liền ăn ẹn đùi n để cho hạ dịt định b ắ t tô vẫn không có làm hảo mà hắn nơi này cũng nhiều một cái tiểu yến v ị chó hạ dịt cho nó gọi là l ì ổng hắn hy vọng này con chó nhỏ tương lai như sư tử đồng dạng nguy vũ bất quá tại ẹn đùi n xem ra còn không bằng têu i yến tử này hai cái đuôi cầu t ử nhìn lên càng giống yến tử nghe nói nếu như muốn tại một lệ thế giới nuôi dưỡng đuôi ăn chó ma pháp bộ hội yêu cầu cho chó thông qua giải phẫu cắt bỏ mất một cái cái cái ôm lì ổng thẳng an ủi nó nói sẽ không cắt đứt nó cái đôi bất quá tại ễn đủ ỉn xem ra bị gắt gao nhất trong tay tiểu lì ổng mới là thật đáng thương mà ễn đủ ỉn cũng cầm đến ủy thác hạ dịp thu thập dược liệu cùng ma dược giá cả danh sách ễn đủ ỉn rốt cục tới có cơ hội nghiên cứu một chút kiếm tiền đại kế hạn trước nghiên cứu một chút hiện tại ma chú giá cả bề ngoài bên trong đắt tiền nhất dược tề tự nhiên là phúc linh tề nhưng ễn đủ ỉn hoàn toàn không có suy nghĩ qua dựa vào chế tác phúc linh tề kiếm tiền t i ê đồ chơi bất luận tài liệu còn là chế tắc thị trường đều vô cùng hà khác tiếp theo chính là các loại thuốc trị thương thu bổ hết thuốc nhưng e n đủ ỉn rất hoài nghi những thuốc này tề chạy đến thị trường sẽ bị giao dịch cho ai muốn biết rõ vô luận là thần sáng còn là phổ thông vô sư cũng có thể tại bệnh viện đạt được những thuốc này tề như vậy cần những thuốc này tề rất có thể chính là từ thần thực tử hoặc khác vô sư e n đủ ỉn có thể không có ý định cùng những người này nhắc lên quan hệ từ bỏ thuốc trị thương dường như thích hợp việc buôn bán dược tề chính là hân hoan tề bà dược phỉ ổ tỉnh não tề chủ sệ dùn giá cả tương đối cao chương ba mươi tám hân hoan tề bất quá ẻ đủ ỉn không định cân nhắc bạc phì ổ tỉnh não tề cùng chủ sệ dùm bạc phì ổ tỉnh não tề đối với tài liệu yêu cầu tương đối hà khắc tài liệu tỷ lệ hơi thiếu một ít liền dễ dàng làm hư đầu góc mà không làm chủ sệ dùm lý do cùng thuốc trị thương đồng dạng bình thường bạch vụ sư ai hội cần thứ này vậy cũng chỉ có thể cân nhắc hân hoan tề cùng vĩnh hàng dược tề vĩnh hàng dược tề giới thiệu là một loại không sẽ dùng hết dược tề loại này thuyết pháp kỳ thật cũng không chính xác cái đồ chơi này kỳ thật tại ẻ đủ ỉn xem ra càng giống là chất phụ da đại đa số ma dược chỉ cần cấm vĩnh hàng dược tề đ liền sẽ biến thành tương ứng dược tệ giống như là chủ s e dùn chỉ cần còn thừa lượng nhiều một phần tư bình gia nhập vĩnh h à n g dược tệ liền lại biến thành nghiêm chỉnh bình chủ s e dùn trừ phúc linh tề này một ít hy hữu dược tề vĩnh h à n g dược tề cũng có thể hoàn mỹ thay thế hơn nữa dược hiệu cực kỳ bền bỉ bất quá vĩnh h à n g dược tề trong có vài loại tài liệu rất khó lấy tới ra ngoài trường giá bán cũng rất quý thành phẩm có phần quá cao mà hân hoan tề cũng là thuộc về nhu cầu lượng khá lớn một loại dược tề nó có thể cho huống hậu nhân tâm tình sung sướng tại thời kỳ chiến tranh rất nhiều vu sư đều dùng loại này dược tề tới giảm bớt áp lực bất quá dược t ề trong tài liệu cái khác khá tốt mà tài liệu chính liệu là hoàn chỉnh mạn đà la quả loại tài liệu này tại ra ngoài trường giá bán cũng là tương đối đắt đỏ đợi một chút edduin đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu hỏi hướng hạ d i hạ d i ta nhớ được ngươi lần trước đã nói với ta ngươi tại rừng cấm bên trong gặp qua rất nhiều mạn đà la quả liền muốn thành t h ủ á c h đúng vậy à, lúc trước tại rừng cấm huấn luyện thời điểm quả thật có trông thấy một mảnh mạn đà la hiện tại đúng lúc là kết quả thực thời điểm hạ d i đánh cho ở một cái hướng edduin trả lời đang nghe hạ d i xác định trả lời edduin nói ừ hạ dịt lần tới ngươi chuẩn bị lúc nào tiến rừng cấm có thể khiến ta đi theo ngươi đi không ta nghĩ thu thập một ít mạn đà la quả dùng hạ dịt nghe xong n e đủ ỉn muốn vào rừng cấm lập tức lắc đầu nói không được rừng cấm trong vô cùng nguy hiểm đây cũng không phải là đùa c ậ n nếu ngươi tại rừng cấm bị thương ta cũng không pháp dốc lòng cầu học trường học nói rõ đón lấy hạ dịt suy nghĩ một chút còn nói thêm nếu như ngươi chỉ là muốn muốn mạn đà la quả kia lần tới ta giúp ngươi hái một ít trở về chính là ta có thể lo lắng ngươi chạy được rừng cấm trong thực mà vậy cũng quá bổng bất quá rất đúng loại kia màu thiện t ử ma hóa mạng đà la quả hơn nữa muốn hoàn chỉnh hẹn đù ỉn nghe xong hạ dịch nguyện ý giúp vội vàng không khỏi vui vẻ t i ê n tâm đi rừng cấm trong ta rất quen thuộc ta biết mạng đà la quả bộ dáng lần tới ngươi qua ta cam đoan chuẩn bị cho ngươi thượng một đại giỏ hạ dịch lời thề son sắt cho hẹn đù ỉn cam đoan đạo thấy vậy hẹn đù ỉn cũng vui vẻ thả lòng xem ra chế tác h â n hoàn thể tài liệu không có vấn đề liền lần nữa hướng hạ dịch nói lời cam t ạ lại một c ộ c tâm sự hẹn đù ỉn lại cùng hạ dịch trò chuyện hội t i ê n liền phản hồi tòa thành vài tuần e n đ u i n nhìn xem hạ dịt lấy ra một đại giỏ mạng đà la quả nhìn lên tối thiểu có hơn mười mai không khỏi cảm t h á n hạ dịt mới thật sự là ẩn hình phú hào a lớn như vậy rừng cấm ta cần ta cứ lấy nếu như hạ dịt muốn kiếm tiền tùy tiện bán bán nguyên liệu đều phát kia giỏ mạng đà la quả e n đ u i n không có lấy hồi ký túc xá bởi vì tại trong túc xá khẳng định không thể chế tác ma dược mà vụ n trộm chạy tới ma dược phòng học chế dược cũng không ổn e n đ u i n chuẩn bị hôm nào trực tiếp cầm lấy nồi nấu q ặ n cùng công cụ trực tiếp đi hạ dịt kia chế tác hiện tại muốn làm là đem hân hoan tề luyện dược quá trình n h ự kỹ cùng với đ xử lý quá trình nắm giữ tốt cam đoan chế dược sát xuất thành công nghĩ xong h n đủ ỉn tại trở lại ký túc xá mở ra kêu bản châu bỏ vương tử năm lớp sáu tài liệu rằng dạy hân hoàn tề cách điều chế h n đủ ỉn chính là ở chỗ này đầu thấy được bất quá lúc trước chỉ là qua loa xem đã cách điều chế đối với tài liệu xử lý cùng chú ý hạng mục công việc đều không có chăm chú nhìn ở bên trong cộng thêm một cái tiểu tiểu đệm tầm ị n thì có thể làm cho hân hoàn tề rõ ràng đề thăng hiệu quả thật giả h n đủ ỉn phát hiện vị này vương tử rất thích bí mật mang theo hàng lậu đối với tài liệu giảng dạy bên trong rất nhiều tài liệu xử lý phương pháp cùng cách điều chế đều trắng trợn sửa chữa điều này làm cho hẹn đủ ỉn đối với vị này vương tử nhắc tới không ít hứng thú suy nghĩ một chút chuẩn bị đi chế tác ma dược thời điểm ấn vương tử phương pháp thử một chút xem hết hân hoan tề nội dung hẹn đủ ỉn không có dừng lại hắn phát hiện vị này con lai、like、vương tử đối với rất nhiều ma dược học nội dung đều rất có kiến giải nhưng không biết có phải hay không cuồn vọng tự quyết định bởi vậy chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu chăm chú nhìn xem này bồn giáo vật liệu thân phong vô ảnh nguyền rủa ma chú nghe rất dọa người a edduin phát hiện quyển sách này trong không riêng có không ít về ma dược học bút ký rõ ràng còn ghi chép một cái ma chú là thành phẩm ma chú còn là bán thành phẩm ma chú hoặc là dứt khoát là lập xuất ra tùy ý ấn này chú ngữ thi nguyền r ù a có phần nguy hiểm à edduin tạm thời không có thử ma chú ý định tại không có làm rõ vương tử chi tiết lúc trước loại này lạ lâm đồ vật còn là không muốn loạn đụng vạn nhất cái gọi là vương tử là người bị bệnh thần kinh kia có khả năng này một cái ma chú liền cho mình mang đi rất nhanh lại là một vòng không e d u i n thu thập xong nồi nấu c ặ n chế tác ma dược cần thiết phụ trợ tài liệu công cụ bình thủy tinh đồng thời còn mang lên một ít bếp t ơ m ỉn còn có kêu bản sáu niên cấp tài liệu rằng dạy liền lần nữa đi đến hạ dịp phòng nhỏ tiến nhập tháng mười một để cho hồ gợt thời tiết dần dần bắt đầu từ lạnh truyền hàn trong sân trường các học sinh cũng mặc vào trang phục mùa đông không ít đệ tử đều bởi vì thời tiết biến hóa mắc cả cúm s ở lì t h ờ dìn cùng g ờ dịp phái đỏ giữa tiểu xung đột như cũ không ít này dẫn đến hai cái học viện học viện phân cũng bị khấu trừ rất nhiều nhưng những cái này đều không có ảnh hưởng đến hẹn đủ ỉn đi ở trên đường nhỏ hẹn đủ ỉn tính toán làm ra ma dược trừ cầm lấy bán t h phòng nhỏ. Phòng nhỏ, đồng thời ngoài phòng rõ ràng còn mới bếp họa lò em đủ ỉn định cái tia nổi sắt lớn vừa vặn thả ở phía trên em đủ ỉn thấy thế không khỏi vui vẻ xem gia đình bát tô cũng đến n h a vào nhà hậu hải cách trông thấy hắn cũng rất vui vẻ nói thế nào ta tại bên ngoài nhà khiến cho bếp lò cũng không tệ lắm phải không chúng ta một hồi dùng tia miệng bắt tô làm mấy thứ gì đó ăn ngon ngươi đừng nội ta hôm nay đặc biệt tới điểm tâm sáng vừa vặn cho ngươi mượn địa phương làm điểm em kê thuốc chuẩn bị cho tốt lại nói ẹn đù ỉn nhìn hạ dịt vừa mới qua giữa t r ư a liền vội và ăn cơm chiều buồn cười nói dứt lời ẹn đù ỉn liền đem tài liệu cùng chế dược công cụ đều đặt ở hạ dịt đại trên bàn gỗ chuẩn bị vẫn nhờ cậy hạ dịt đi hỗ trợ hóng gió một chút bởi vì ẹn đù ỉn có thiệt nhiều tài liệu đều là từ nhà ấm bên trong như ý xuất ra mà trang ma dược thủy tinh bình dực tể cũng là từ ma dược khóa phòng học làm cho bao nhiêu có phần có tật giật mình ý tứ chương ba mươi chín thần phong vô ảnh nguyền rủa lắp xong nồi nấu cặng hẹn đù ỉn trước kiểm tra một bên tài liệu tài liệu tỷ lệ đối với thành phẩm chất lượng có trọng yếu ảnh hưởng ngay sau đó liền bắt đầu ấn cách điều chế xử lý tài liệu một nồi h â n h o a n tề cần hai cái mạng đà la quả một cái hoàn chỉnh không đi ra một cái đi ra c ắ t mảnh đồng thời đối với c ắ t mảnh nhỏ có rất nghiêm khắc yêu cầu hẹn đù ỉn tay rất ổn chỉ chốc lát liền đem tài liệu đều ấn yêu cầu xử lý tốt ngay sau đó chính là gia nhập tài liệu thời cơ thông qua quan sát thuốc x u t nhan xác xuất khói lựa tình huống xôi trào tình huống lựa chọn gia nhập tài liệu còn là tiến hành q u á y ma dược chế tắc quá trình rất thuận lợi eddu ỉn thấy ma dược quá trình phản ứng cùng trong sách đồng dạng nội tâm liền có ngọn nguồn bất quá đến một bước cuối cùng vốn là muốn xem hỏa tinh bố trí nhưng hoàng tử lai tại trong sách biểu thị gia nhập t ệ p t ờ mìn liền có thể đề cao dược hiệu eddu ỉn chuẩn bị thử một chút hắn nghĩ đến làm một nồi thêm cùng một nồi không thêm so sánh hạ dược hiệu quả nghĩ xong liền cho này một nồi hân hoan tề thêm một khoản ệ p t e mìn qua một đoạn thời gian tinh bố trí nay nồi dược tề liền hoàn thành cho nên muốn đích thân thí nghiệm thuốc sao ẹn đù ỉn nhìn xem rót vào bình dược tề bên trong hân hoan tề có phần xoắn suýt nhưng trong bình dược tề tính trạng cùng trong sách ghi lại đồng dạng chỉ là thêm một k h o a vẹn tờ m ị n không đến mức cầm hân hoan tề biến thành độc dược a ẹn đù ỉn suy tư một phen còn làm ân một ngụm một loại kỳ diệu sung sướng tâm tình tại ẹn đù ỉn trong nội tâm sản sinh xem ra là dược tề có hiệu lực hảo xem ra không có việc gì tiếp theo tại là một nồi không tha b ẹ n tờ m ị n thử một chút ẹn đù ỉn nhìn dược tề có tác dụng không khỏi trong nội tâm nhất định một nồi hân hoan tề có thể chế tạo ra năm bình hân hoan tề mà một bình hân hoan tể bán lẻ lợi là mười lăm gã l ệ ổng hạ dịt nói sợ lột dị gỡ hiệu thuốc nguyện ý ấn mười hai gã l ệ ổng một lọ giá cả thu mua tuy lợi nhuận không nhiều lắm nhưng tốt xấu không phải là miệng ăn núi l ở rất nhanh đệ nhị nồi hân hoan tể cũng hoàn thành nay một nồi ed đù i n không có gia nhập t ẹ m tơ mìn thuộc về nguyên bản hân hoan tể ed đù i n đồng dạng mân một ngụm đồng dạng sản sinh một loại sung sướng tâm tình t ẹ m tơ mìn hậu sinh hiệu quả thời gian sẽ nhanh hơn một ít đồng thời sản sinh tâm tình càng thêm mãnh liệt sao Endu in kỳ thật không quá ưa thích quá mánh liệt tâm tình phật phồng muốn so phía dưới hắn đối với nguyên bản hân hoàn tề cùng thích một chút bất quá chắc hẳn tiệm thuốc cùng hộ khách nhất định sẽ càng ưa thích hiệu quả càng kịch liệt hơn hoàn tề xem gia vị này vương tử không phải gạt từ a quả thật có hiệu quả Endu in xác định hoàng tử lai、like、cách điều chế hữu hiệu không khỏi đối với ghi lại tại trong sách cái k i a ma chú dẫn lên hứng thú trước đem ma dược làm xong rồi nói sau Endu in tạm thời ấn trong nội tâm hiếu kỳ tiếp tục kiên nhận chế luyện ma dược dùng năm cái giờ e d u in làm ra hai đại nồi ma dược vô keo mười phần hân hoàn tề mà mạn đà la quả lại còn thừa lại không ít xem ra hiệu suất không sai còn lại ngày mai lại đến một lần a e n đù ỉn cất k ỹ tài liệu cùng công cụ cũng đem ma dược thùng đường hàng đều đặt ở hạ dịt này tính toán hảo ngày mai lại đi ma dược phòng học như ý một đám bình dược tể tới nữa đón lấy làm về sau chính là hạ dịt thích nhất thiên vị thời gian e n đù ỉn cũng sử dụng vừa mới đến nồi sát lớn xào một bát tô mối u tiêu sơn ư sườn cùng hạ dịt lại có một bữa cơm no đủ ngày hôm sau đồng dạng thời gian ed đù ỉn lần nữa xuất phát đi đến hạ dịt phòng nhỏ lần này ed đù ỉn mang đến hai mươi cái chai đồng thời còn cầm vị vị ẩn n ồ i nấu quặng cũng nhiều cái lần này hắn chuẩn bị hai nồi ma dược một chỗ chế biến đi qua ngày hôm qua quen thuộc enduin đã vô cùng thuần t h ủ đồng thời thao tác hai cái n ồ i nấu quặng cũng sẽ không đặc biệt chớ khẩn trương lại là đến buổi chiều vất vả cần cù làm việc tay chân hai mươi bình hân hoan tề lần nữa hoàn thành muốn nói hạ d i ệ t là thật phú nhiều như vậy mạng đà l à quả tại bên ngoài có thể không có biện pháp duy nhất một lần thu thập được kéo hạ dịt phúc enduin một lần cũng không có thất bại hoàn mỹ đem những tài liệu này đều biến thành ma dược tại lưu lại mười bình hân hoan tề h n đ ù in nhờ cậy hạ dịt hỗ trợ đem còn lại ma dược bán đi mà hạ dịt thấy được hẹn đ ù in hoa hai ngày thời gian một chút chế tác nhiều như vậy ma dược cũng cả kinh không khép được cái cảm rốt cục tới hoàn thành h n đ ù in rối rối người cái này cũng coi như lại hắn trong suy nghĩ một cột tâm sự ngay sau đó n g h ĩ phải thử một chút vương tử trên sách cái kia ma chú ý nghĩ lại xuất hiện hắn cách điều chế là thật ma chú cũng hẳn là thực ca h n đ ù in trong nội tâm tính toán đi ra phòng nhỏ ngoài nhìn chung quanh tìm hạ mục tiêu liền đi tới một mảnh trên đất trống đem một cây vẫn không có bổ da gỗ thô lập ở chỗ cũ liền đi tới hơn mười thước nơi khắc phương khoảng cách này hẳn là không có sao chứ eddu ìn tính toán xác định chắc có lẽ không sản sinh nguy hiểm gì ngay sau đó eddu ìn rút ra ma trượng nhắm ngay xa xa gỗ thô quát to thần phong vô ảnh chỉ thấy một đạo gần như vô hình lưới dao sắp bén lấy vô cùng mạnh mẽ tốc độ bay về phía xa xa gỗ thô nháy mắt chỉ thấy gỗ thô liền bị nhẹ nhõm cắt thành hai nửa thấy như vậy một màn eddu ìn không khỏi chừng lớn hai mắt hít sâu một hơi hắn không phải vì ma chú uy lực kinh ngạc mà là ma chú hắn gặp qua ngay tại cùng xì、sì、d ì u lần đầu tiên gặp mặt ngày đó ban đêm eddu ỉn thiếu chút bị này ma đạo nguyền rủa đánh c h ú n g nếu không là lý li hộ thân phủ eddu ỉn nói không chừng tựa như gỗ thô thì ra là ngươi ở nạ vẹ eddu ỉn rõ ràng nhớ kỹ đêm đó cái kêu kêu ở nạ vẹt ra hỏa một cái ma chú đục l ộ chính mình hai đạo chướng ngại nguyền rủa không nghĩ tới a không nghĩ tới c ư nhiên ngươi chính là hoàng tử lai không riêng yêu châu bò còn là một tử thần thực tử eddu ỉn oán hận nghĩ đến nếu có cơ hội hắn không ngại dùng ma chú cho ở nạ v ẹ cũng tới một chút hung ác suy tư một phen ẹn đủ ỉn đi về hướng bị cắt mở gỗ thô hắn chuẩn bị nghiên cứu một chút ma chú chỉ thấy kia cùng gỗ thô vết cắt cực kỳ trình tề hơn nữa ẹn đủ ỉn còn có thể thấp thoáng cảm giác được đứt gây thượng còn sót lại lấy một tia ma lực ngay sau đó ẹn đủ ỉn đem gỗ thô hai bên khép lại đối với đứt gây dùng một cái khôi phục nền rủa nhưng gỗ thô không có phản ứng chút nào t ẹn đủ ỉn cái này là thật kinh ngạc không được ma chú lực phá hoại không khỏi cũng quá khoa trường a đường đạn tốc độ nhanh lực phá hoại mạnh mẽ bí mật tính cao miệm vết thương vẫn vô pháp khôi phục sao cũng không biết ma chú có hay không phản nguyên nếu như không có lời quả thật có thể xếp vào không thể tha thứ nguyền rủa cho dù có phản nguyền rủa cũng là cực kỳ nguy hiểm hát ma pháp hẹn đù ỉn trau mày suy tư vệ muốn biết rõ không thể tha thứ nguyền rủa sở dĩ không thể tha thứ nguyên nhân lớn nhất chính là những cái này ác nguyền rủa không có phản nguyền rủa kia có nghĩa là không có thể lịch chuyển tổn thương không có lúc ấy cầm người giết chết đổ máu cũng phải lưu chết trong nội tâm tính toán chuẩn bị về sau nghiên cứu đến có thể hay không có thể ngược lại đẩy ra ma chú phản nguyền rủa hiện tại enduin là hoàn toàn không dám dùng ma chú nếu không cẩn thận ngộ thương chính mình vậy đơn giản chẳng khác nào tự sát enduin dàn xuống trong nội tâm chân kinh hit sâu mấy lần liền phảng phất không người trở lại hạ dịt phòng nhỏ đón lấy cùng hạ dịt một c h ỗ i chuẩn bị cùng ngày cơn tối truy cập trang web đ à u đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 40, q u y ế t đ ị t h enduin khác lề mề q u y ế t đít trận đấu lập tức muốn bắt đầu ta từ trước đến nay không có tự mình xem qua đâu ngươi nói ta có không có khả năng trở thành quýt đít đội viên vì vị ẩn dắt l ấ y ẻn đủ ỉn vui sướng hướng sân bóng phương hướng chạy đi dường như sợ đi trễ r ứ t đến vị trí tốt ẻn đủ ỉn vốn đối với loại này dã man trò chơi không có gì hứng thú bất quá ai bảo hắn hôm nay tâm tình không tệ đâu tại hạ dịt hỗ trợ làm đám kia ma dược thuận lợi bắn đi hai trăm bốn mươi cái gã lệ ổng thu vào để cho ẻn đủ ỉn hầu bao không được khẩn trương từ hạ dịt kia trở về trên đường vừa vặn liền gặp chuẩn bị nhìn q u y ế t địch trận đấu vì vị ẩn hắn có được tâm tình không tệ liền quyết định cùng vị ẩn tham gia náo nhiệt ẻn đủ ỉn phi hành khóa thành tích cũng không tính đặc bi ưu điểm khả năng chính là bình hành cảm còn không lại phi hành ổn định không thể nào phạm sai lầm nhưng hắn cũng không có ở phương diện này tiêu phí quá đa tâm tư khi hắn cưỡi cái t r ổ i thời điểm đầu g óc luôn phản xạ có điều kiện bắt đầu tư tưởng không chung chiến đấu cảnh tượng nhưng tốc độ di chuyển không tính nhanh mục tiêu nổi bật điều này làm cho hắn cảm thấy cây t r ổ i bay cây t r ổ i chiến đấu mười phần không đáng tin cậy rất dễ dàng bị trở thành điểm ngắm cho nên cũng không coi trọng t r ổ i bay cây t r ổ i luyện tập ngược lại là vì vị ẩn phi hành thiên phú ngược lại là mười phần không sai thượng thủ rất nhanh lần thứ hai phi hành giờ dạy học sau liền có thể trên không trung làm ra đơn giản một chút phi hành động tác lại phát chút chính mình rốt cục tới có một môn khóa vượt qua e n đùi ẩn vì vị ẩn liền đối với trổi bay cây trổi càng thêm mê muội quả nhiên hứng thú có đôi khi là bị b ứ c ra hôm nay là kia hai cái đội trận đấu nghe nói quỵt đ í h có đôi khi có thể đánh thượng hảo mấy giờ tại sao có thể có người cảm thấy loại này trận đấu có ý tứ e n đùi ẩn bị vị vị ẩn rất lấy y phục cũng bị l â y nhăn nhịn không được kéo lấy vị vị ẩn phàn nàn nói chơi ạ người đến cùng vẫn có phải hay không sợ lì thợ d ị đệ tử học viện chúng ta giao đấu g ỡ dịp phải đò i trận đấu ngươi cũng không biết sao ngươi cái tên này mỗi ngày trừ chỗ ở tại gian phòng của mình thực là cái gì cũng mặc kệ a vì vị ẩn vẻ mặt không l ờ i biểu tình nhìn xem hẹn đù ỉn hẹn đù ỉn lúc này mới chợt hiểu hiểu ra nói ta nói ngươi như thế nào hưng phấn như vậy ta xem ngươi nghĩ xem so tài là giả nghĩ xem náo nhiệt là thật vì vị ẩn không phục trả lời ta liền nghĩ xem náo nhiệt càng muốn xem so tài ta với ngươi không có niềm vui thú đáng nói ra hỏa có thể không đồng nhất ngươi trừ đối với sách bên ngoài đối với cái gì đều không có hưng thú vậy ngươi là không biết thế giới này chân chính niềm vui thú ở đâu e n đù ỉn trận mắt một cái cũng lười cùng vị vi ẩn phản bác không có một hồi hai người liền tới gần quýt đi sân bóng trên đường đi vị vi ẩn không ngừng cùng e n đù ỉn cộp lấy quýt đi quy tắc những nội dung này kỳ thật e n đù ỉn cũng biết lúc trước tại trên xe l ử a c h a t l ơ cũng là vẻ mặt hưng phấn cùng hai người giới thiệu quýt đi nhưng không chịu nổi vị vi ẩn là một miệng không chịu ngồi yên người ed đù ỉn có đôi khi cũng nhịn không được muốn cho nàng dùng một phát khóa lươi phăng hầu nghe nói trước kia q t đi trận đấu còn có người rút ra đại khảm đao ý đồ chặt bỏ thủ môn đầu đây không phải là chát lơ mà như thế nào một người tại kia vì vị ẩn vốn đang tại giới thiệu nàng biết những cái kia quỵt địch chuyện lý thú đột nhiên c h u y ể n giọng đạo theo vị vị ẩn ánh mắt e n đủ ìn cũng thấy được chát lơ đang một người đứng ở quỵt địch sân bóng môn u khẩu vì vị ẩn tiên phong sông lên lên tiếng kêu gọi chát lơ mấy hôm không gặp ngươi cũng tới xem so tài á ngươi như thế nào không vào à, một người ở chỗ này chát lơ mắt thấy là e n đủ ìn cùng vị vị ẩn cũng khẽ mỉm cười nói vị vị ẩn à, ta đang đợi đồng học đâu chúng ta trên lầu chiến tỏa ta muốn cho đến đồng học dẫn đường ngay sau đó chát lơ có nhìn về phía e n d u ý nói có đoạn thời gian không nhìn thấy ngươi trừ khi đi học sau ngươi luôn là xuất quỷ n h ậ p thần ta ngẫu nhiên còn có thể cùng vị vị ẩn nói vài câu nhưng luôn là tìm không thấy ngươi lần trước sự tình ta một mực cũng không kịp với ngươi nói lời cảm t ạ n nha sự kiện kia cũng không cần nhắc lại hiện tại hai người chúng ta học viện quan hệ trung quy tương đối khẩn trương e n d u ý không muốn nhắc lại những cái này liền không rõ ràng nhắc nhở chát lơ cũng rất thông minh không có nhắc lại bất quá này đối thoại càng làm vị vị ẩn bắt quái hồn kích phát ra nhị không được dùng lanh lợi đôi mắt nhỏ thần tới lui nhìn xem hai người nhưng ở ba người nói chuyện với nhau công phu một đoạn không hài hòa thanh â m lại đi vào vì vị ẩn hẹn đủ ỉn hai người các ngươi ra hỏa tại cùng g ờ dịp phái đỏ kẻ đần làm gì vậy đâu cùng những cái này ngu xuẩn l a n lộn cùng một chỗ dễ dàng đem các ngươi cũng biến thành ngu xuẩn đến gần x a m l ệ chạ vợ trông thấy nói chuyện với nhau ba người không khỏi phẫn hận tiến lên châm trọng nói chạ vợ ngươi này dơ bẩn ra hỏa cúc này ta không muốn nhìn thấy ngươi c h ắ t lơ vẻ mặt chán ghét biểu tình đối với sam lệ mắng cùng người nào nói chuyện là ta tự do không mượn ngươi xem bảo chạ vợ vì vị ẩn cũng chưa cho chả vợ sắc mặt tốt mà ẹn đù ỉn chỉ là đứng ở một bên bình tĩnh nhìn xem chả vợ chẳng muốn nói thêm cái gì s á m lệ vừa nhìn mấy người lại dám nói năng lô mãng biểu tình càng thêm dữ thợn trao p h u n g mắng hạ hạ gợ dịp phai đỏ kẻ đần cùng dơ bẩn bùn loại là bằng hữu quả nhiên là đồng dạng mặt hàng ẹn đù ỉn ngươi quả thật chính là sờ lì thợ dìn xỉn đục vì vị ẩn ta khuyên ngươi chớ cùng như vậy người đến hướng chẳng lẽ ngươi nghĩ làm bẩn bùn sờ trộ gia tộc vinh q u a n sao đây là cho mặt không biết xấu hổ ẹn đù ỉn nhìn não có cắp vẫn còn ở hùng hồn liền cửa ra c h â m trọng nói đúng vậy à chúng ta có thể không sánh bằng thuần túy huyết trạ vợ gia tộc vĩ đại như vậy trừ cho hát ma vương đương chó còn có thể cho người khác loạn c h ủ mũ ta khuyên ngươi còn là đừng đều lớn tiếng như vậy muốn biết do hội cắn người không gọi là chó sẽ không cắn người chỉ sợ kêu chó nói không chừng ngày nào đó đã bị chó chủ nhân một c ư ớ c đá vang nhìn ngươi nói chuyện dễ nghe như vậy cái miệng nhỏ nhắn cùng bôi thông liền tề đồng dạng lao phún ra ngoài nhất định là vừa đi nhà cầu x o n g ăn no mới đến ngươi, ngươi làm sao dám cha vợ cùng người khác cãi nhau thời điểm đều là trực tiếp đối với phun kiểu kiến thức qua loại này quái g ợ không khỏi khí huyết dâng lên rút ra ma trượng liền chuẩn bị cùng hẹn đủ i n làm một trận chiến như thế theo hẹn đủ i n tâm nguyện chỉ cần hắn dám động thủ trước cam đoan cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy các ngươi đang làm gì đó vì cái gì ngăn ở sân bóng môn khẩu không b ả o đáng tiếc lúc này ngô nạ gồn giáo sư đến vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem tranh chấp mấy người mấy người mắt thấy giáo sư đến cũng không dám lần nữa làm càn mà cha vợ bị tức mặt đỏ bừng nhưng lại không dám theo đạo thụ trước mặt phát tác chỉ có thể đ oán hận nhìn mấy người đồng dạng liền quay người rời đi đặc biệt là đối với e n đu ỉn chạ vợ ánh mắt đều nhanh chừng chảy máu gỗ nạ gồn giáo sư nhìn chạ vợ sau khi rời đi cũng quay người nhìn xem ba người nói đi các ngươi cũng khác tại môn khẩu tụ tập nhanh chóng rời đi à các ngươi cũng đừng ở cho ta rước lấy nhục phiền thoái gỗ nạ gồn giáo sư d ứ c lời liền quay người tiến n h ậ p sân bóng chương bốn mươi mốt bạo lực trận đấu e n đu ỉn không nghĩ tới ngươi này bình thường không mắng chửi người một mắng chửi người ác như vậy đấy ngươi vừa mới trông thấy chạ vợ biểu tình không có mặt đều khí đỏ v i v i ẩn nhìn người đều đi liền che miệng đối với hẹn đủ ỉn mỉm cười nói thế nhưng các ngươi dù sao cũng là s ở lì thợ dìn đệ tử này sẽ cho các ngươi tại trong học viện tình cảnh thay đổi h ò n g b é t là ta cho các ngươi thêm phiền thoái tại trạ vợ sau khi rời đi chắt lơ lại khôi phục lại loại kia hàm chứa ngại ngùng trạng thái đối với hai người tự trách đạo ngươi không cần trước bất kỳ ai xin lỗi l ù i bước chỉ sợ dẫn tới được một t ứ c lại muốn tiến một thước chỉ có học được phản kích tài năng trở nên mạnh mẽ nhỏ yếu là nguồn gốc của tội lỗi ta tuy không thích phiền t o á i nhưng ta cũng không sợ hơn nữa ta một cái một lệ vũ sư phân tại sở lì thật dịn sớm đã có chuẩn bị tâm lý eddu ìm đến là rất tỉnh táo nhìn xem c h a t l e r bình tĩnh nói đám này thuần túy huyết tiểu vũ sư còn không đến mức có thể khiến hắn nhớ thương có ngủ không yên sau đó lại quay đầu nhìn về phía vị vị ẩn nói ngược lại là ngươi vị vị ẩn nếu như bọn họ dám tìm làm phiền ngươi liền nói cho ta biết ta sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp v ị vị ẩn gật gật đầu nói yên tâm đi v n xa học tỷ rất chiếu cố chúng ta hơn nữa ta là bùn sờ chỗ gia tộc đệ tam như ý vị người thừa kế bọn họ cũng không dám đối với ta làm cái gì đây là én đủ in ngược lại là đối với vị vị ẩn có phần lao mắt mà nhìn không có nghĩ tới tên này rõ ràng còn là đệ tam như ý vị người thừa kế c h ắ c không được nàng một cái pháo lép cùng một lệ hài tử c ư n h i ê n bị gia tộc coi trọng như vậy xem ra vị vị ẩn gia tộc nhân khẩu tàn lùi lợi hại a ba người lại trò chuyện một lát sau liền tách ra tiến nhập sân bóng én đủ in cùng vị vị ẩn cũng trèo lên một cái đằng trước khán đài mà trên khán đài vằn xa học tỷ cũng cho bọn hắn lưu lại vị trí nghe nói các ngươi tại sân bóng môn khẩu cùng chạ vợ phát sinh xung đột tại chúng ta học viện phải học được b ằ n kết học viện hiện tại tình cảnh cũng không tốt học viện chén cũng là xa xa không đủ ai eddu in mấy người cùng chạ vợ cãi lộn thời điểm đi qua không ít người tin tức cũng truyền tới văn xạ này nàng liền bắt đầu đối với hai người một bữa dặn dò eddu in nghe văn xạ lời không khỏi đữ môi hắn cũng không phải nghĩ bị tổn hại đoàn kết chỉ sợ có người không vui hơn nữa tại hắn nhìn tới văn xạ không khỏi quá mềm yếu yếu sẽ chỉ ở sau đó dặn dò cùng khuyên bảo có làm được cái gì không cần một ít cường ngạnh thủ đoạn là không có biện pháp bao ở những cái kia c ư n g quyết bướm bình con rắn nhỏ hai người thuận miệm ứng phó văn xạ văn xạ thấy thế cũng chỉ có thể không thể làm gì thân là cấp trưởng nàng đối với học viện chén có rất mạnh mẽ trắc nghiệm nhưng bởi vì chịu vụ sư chiến tranh mạch nước ngầm ảnh hưởng sở lĩ thợ dìn trong học viện bộ một mực không quá an phận t ự nàng nhập học đến nay sở lĩ thợ dìn đều không có không có đạt được qua học viện chén gần như hàng năm đều là cùng gờ dịp phái đỏ học viện lẫn nhau tổn thương sau đó ngồi nhìn dạ vẹn cơn cùng t h ờ lệ p h ậ p hái quả đảo hôm nay âm trầm thời tiết tựa hồ cũng ở báo cho sân bóng bên trong mọi người sau đó trận đấu không sẽ đặc biệt dương quang tại hai bên cầu thủ nhập tràng chỉ chốc lát rồ lẹn đạ hốt phu nhân liền thổi lên tiếng cười nay tuyên bố bản năm học trận đấu quỵt y địch trận đấu chính thức bắt đầu ed n đù ỉn tam đoan h ắ n từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy dã man vận động trận đấu ngay từ đầu trận đấu hai bên liền hướng đụng vào nhau bao gồm hai bên sĩ cơ mà truy đổi cầu tay cầm đến của phân cư nhiên không phải là trước tiên tiến công suất gôn mà là trực tiếp đánh hướng đối thủ loại tình huống này tại ed n đù ỉn xem ra thậm chí có một loại cho đối thủ t r u y ề n bóng vớ vẩn đã xem cảm giác hai bên kích cầu thủ môn làm lại càng máy liệt có bù chết đi qua thì liền đem bù chết đánh về phía đối thủ không có bù chết đi qua dưới tình huống liền trực tiếp sao gậy gộc lẫn nhau vung mạ hai bên thậm chí đánh ra chiến thuật gờ dịp phải đỏ cấu thành hoàn hình dáng trận hình ý đồ bao vây sơ lì thơ dìn mà sơ lì thơ dìn đám cầu thủ thì cấu thành tam giác trận hướng đối thủ phát động tập đoàn công kích hẹn đù ỉn trong khoảng thời gian ngắn cư n h i ê n nhìn nồng nhiệt đáng tiếc hồ sơ phu nhân nhìn không được vội vàng thổi lên tạm dừng hai bên mở màn mười phút cư n h i ê n một lần suốt gôn đều không có ngược lại là hai bên vài vị cầu thủ đều mặt mũi bầm rợm hẹn đù ỉn thầm kêu một tiếng đáng tiếc kỳ thật so sánh trận bóng ngược lại là đánh nhau càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú hơn nữa hai bên các loại chiến thuật động tác cũng làm cho tại ngắn ngủi tạm dừng bên trong cửa nạ gồn giáo sư cùng hồ sơ phu nhân lên một lượt trận đúng đúng trận hai bên đưa ra cảnh cáo về sau trận đấu ngược lại là hơi tiến nhập một ít q u ý đạo hai bên truy đuổi cầu tay bắt đầu bình thường công thủ mà kích cầu thủ môn lẫn nhau giữa như cũ đánh cuối bụi mà các loại phạm quy động tác quả thật tầng tầng lớp lớp cái gì đôi người giác công tuổi t r ò lôi kéo thích người em đù ỉn thậm chí trông thấy có một vị cầu thủ hướng đối thủ n ổ nước miếng điều này làm cho hắn cảm giác có một loại không hiểu đã xem cảm giác tình cảnh này rất giống tiếp trước chơi qua một cái gọi bạo lực mô tơ trò chơi e đù ỉn cảm giác huýt sáo đều nhanh thổi tắt tở phạm quy phạt bóng phạt bóng phạm quy cả cuộc tranh tài đều ở đây loại quỷ dị trong không khí tiến hành mà giải thích bên bản gỡ gồ nạ gồn giáo sư thì sắc mặt xanh mét nhìn xem trận này cho khơi hài trận đấu cứ như vậy tiến hành hơn một giờ sơ l ì thơ dìn phương đã bị phạt kết cục một người bị thương kết cục một người mà gờ dịp phai đỏ phương xỉ cờ cũng bởi vì vô ý trượt chân rớt xuống t r ổ i bay cây trổi ké g ã y chân bị thương kết cục hiện tại thế cục là sơ lí thơ dìn chỉ còn lại năm cá nhân ở vào nhân số tình thế xấu mà gờ dịp phai đỏ mặc dù nhiều một người lại không có xí cơ muốn biết do q u y ế t đ ị í h là không có dự bị thuyết pháp bởi vậy trên trận thế cục tuy biến thành năm đối với sáu nhưng bởi vì chỉ có bắt lấy g o l đần sờ n i t hoặc hai mũi đội bóng đội trưởng đồng ý tài năng chấm dứt trận đấu mà nhìn hai bên đội trưởng tư thế là rất không có khả năng hữu hảo cầu thông thế nhưng là gờ dịp phai đỏ đã không có sĩ c ờ cho nên hiện tại trên trận tình huống biến thành trừ phi sở lì thờ dìn phương bắt lấy g o l đần sờ n i t bằng không trận đấu này liền vô pháp chấm dứt hiện tại điểm số là bảy mươi so với một trăm ba mươi gờ dịp phai đỏ vượt lên đầu mà gờ dịp phai đỏ thì là an bài hai người cầu thủ quấy nhiêu sở lì thờ dịp sĩ như vậy hạ xuống hai bên trận đấu khoảng cách chấm dứt cơ hội là xa xa không đủ lại là một giờ đi qua hai bên điểm số biến thành 110 so với 280, g ờ dịp phải đỏ c h u n g quy nhiều người g i ậ n bóng cũng thay đổi dễ dàng rất nhiều thế nhưng thời điểm này s ở lì thợ dìn xỉ cờ liền hoàn toàn không muốn đi tìm gôn đần sơn nịt bắt lấy cũng là thua vậy còn tìm cái g i á m nha sau đó trận này kỳ quái trận đấu liền thay đổi càng ngày càng quỷ dị s ở lì thợ dìn xỉ cờ hoàn toàn không có tìm gôn đần sơn nịt ý tứ g ờ dịp phải đỏ p ư ơ n g dường như cũng ý thức được cái gì liền bắt đầu có rút lại phòng n g không được cường thế tiến công Ý đồ bảo tồn bảo thể l ự chương mà sở lì t dịn một p h tuy t bốn công rất mươi、so、hai phí bảo hộ tại、Ấn、đủ ỉn trong mắt trận đấu này liền biến thành s ở lì thơ dìn xỉ cỡ đám người đứng ngoài xem càng dỡ hoảng như toàn quay nhiều đối phương cầu thủ thế nhưng chính là không đi bắt gôn đần sơn nịt có nhiều lần gôn đần sơn nịt đều bay đến hắn trước mặt cũng đồng dạng làm như không thấy mà g ờ dịp phai đỏ đám cầu thủ đâu sợ lại tiến công lời trận này sân bóng hội trở nên càng thêm xa xa không đủ liền n ú t ở cầu môn trước phòng thủ mà còn lại s ở lì t h ở dìn cầu thủ một bên tiến công một bên công kích đối phương cầu thủ ý đồ mở ra cục diện e n đùi n lường lường miệng đang so tài đoán chừng nhất thời bán hội có thể chấm dứt không hắn cũng không muốn tại đây lãng phí thời gian liền cùng bên người vị vị ẩn nói một tiếng một mình rời đi sân bóng mà xa xa khán đài chạm ở phát hiện xa xa e n đùi n rời sân liền âm tàn cười cười cùng bên người dạn đản dồ si ờ nhỏ giọng nói vài câu hai người cũng rời tiệc xuất sân bóng đi tại phía trước én đ ù ỉn rất nhanh liền phát hiện sau l ư n g động tĩnh loại này tiểu quỷ theo dõi hoàn toàn không có kỹ xảo đ á n g nói hoàn toàn được xưng tụng hiển nhiên én đ ù ỉn thấy thế biết chắc là chạ vợ tên kia muốn tìm sự tình đã có người tự tìm chết vậy hắn cũng chỉ có thể thành toàn bọn họ hơi suy nghĩ một chút liền độ lệnh phương hướng không tại hướng hồ gượt t ò a thành phương hướng đi mà là đi vòng hướng con cú mèo nhà lều đi đến chạ vợ cùng rồ xỉ ở hai người thấy én đ ù ỉn đi vòng cũng không có suy nghĩ nhiều ngược lại trào phúng cười, cười cười bước nhanh đuổi theo hai người thấy én đủ ỉn tới gần con cú mèo nhà lều không có tiến vào ngược lại vượt qua nhà lều hướng nhà lều đằng sau đi đến chạ vợ xem chừng có thể là tên kia phát hiện bọn họ muốn chạy trốn liền lôi kéo rổ x ì ở bước nhanh đ ổ i kịp có thể đều hai người vây quanh nhà lều đằng sau phát hiện én đủ ỉn đang dựa tường nhìn bọn họ cái phương hướng này tựa như đang đợi bọn họ đồng dạng chạ vợ thấy én đủ ỉn không có lại đi cười lạnh đi lên trước nói ngươi dơ bẩn bùn loại ngươi như thế nào không chạy không có chờ hắn đem nói hết lời chỉ thấy vừa đến ma chú bay tới trực tiếp đem chạ vợ trùng điệp đánh bay lúc trước mất đi bên cạnh r ổ xỉ ở thấy ễn đù ỉn c ư nhiên không nói một lời trực tiếp đậu thủ luôn cuống tay chân đ ả o mê mộ trượng ễn đù ỉn nhìn r ổ xỉ ở luôn cuống tay chân bộ dáng không khỏi lường lường miệng tìm đến chi tiết thậm chí ngay cả ma trượng cũng không nổ cũng quá nghiệp dư à tiểu này trình độ cũng không biết xấu hổ học nhân ra chơi bá lăng ễn đù ỉn cũng không ngựa thượng đối với r ổ xỉ ở xuất thủ ngược lại là phong khinh vân đạm tiến lên phía trước bên kia r ổ xỉ ở rốt cục tới đem ma trượng rút ra hai tay cầm thật chặt ma trượng khẩn trương đối với ễn đù ỉn gào thét lớn người người đừng tới đây lại tới nữa ta, ta liền ẵn đủ ỉn nhìn xem rổ xỉ ở chật vật bộ dáng lại càng xem thường nói ta tới nữa ngươi muốn thế nào chẳng lẽ lại ta tới nữa ngươi liền chuẩn bị tự sát sao rổ xỉ ở nghe xong ẵn đủ ỉn l ờ i hiện càng c h ặ t hơn trường còn tưởng rằng ẵn đủ ỉn chuẩn bị giết chính mình chẳng lẽ hắn đem chúng ta dẫn tới không ai góc hẻo lánh muốn chính là giết người diệt khẩu sao tâm tình khẩn trương hạ rổ xỉ ở nhắm chặt hai mắt hai tay nắm lấy ma trượng a một tiếng bắn ra một đạo ma chú nhưng ma chú chính xác không khỏi cũng quá thái quá cách nhiều cái thân vị cùng ẹ đủ ỉn gặp thoáng qua bất quá ma chú uy lực để cho ẹ đủ ỉn hả xem ra khẩn trương cùng sợ hãi cũng có thể gia tăng ma chú uy lực sao ẵn đù ỉn sờ lên c ầ m suy tư về đón lấy lại liếc mắt nhìn tại kia giống to kêu to rổ xỉ ở hướng hắn nói khắc h ồ cho dù ngươi là la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi nhưng rổ xỉ ở nghe thấy ẵn đù ỉn lời chẳng những không có an tính lại ngược lại kêu càng lớn tiếng trong tay ma trượng cũng loại b ả y hồ bắt bắn ma chú nhưng những cái này ma chú tất cả đều lung tung từ ẵn đù ỉn bên người bay qua mà ẹ đù ỉn cũng bị ra hỏa này tiêu phiền ma trượng vung lên trực tiếp trước rổ xỉ ở giới sau đó tiến lên phía trước một cước đem rổ xì ở đạp ngã xuống đất sau đó chân phải g i ẫ m ở bộ ngực hắn túi người dùng ma trượng chỉ vào đối phương biết hầu lạnh lùng nói muốn chết phải không rổ xì ơ bị đạp toàn thân thấy đau lại bị g i ẫ m có thở không nổi chỉ có thể cao giọng cầu x i n tha thứ nói đ ừ n g g i ế t ta đừng toàn bộ đều chá vơ đều là hắn sự t ì n h không liên quan chuyện ta ta chính là bị hắn kéo tới ẹ đù ỉn thở vào một hơi không khỏi có chút buồn b ự c như thế nào đám này thuần túy huyết người nhà đều khó như vậy câu thông đâu chẳng lẽ là họ hàng gần kết hôn dẫn đến bọn họ đầu góc đều dài hơn ngu ngốc sao cơm miệng ta để cho ngươi cơm miệng ta không muốn nói thêm một lần e n đù ỉn âm lanh ánh mắt chằm chằm rỗ xỉ ở sợ hãi nuốt nuốt nước bọt rốt cục tới không có lại ăn nói bậy bạn ngược lại điên cuồng ho khan đoán chừng là vừa mới luyện giọng đ ề u ếch ngược lại bị dâm lên em đù ỉn thấy thế nâng lên đặt ở ngực chân ngồi s ổ m rồ xỉ ở bên cạnh nói sợ sao rồ xỉ ở trì hoãn khẩu khí khàn khàn đáp sợ sợ em đù ỉn lại hỏi về sau còn dám tới chọc ta sao rồ xỉ ở nào dám trả lời dám vội hỏi không không dám ta về sau cũng sẽ cách ngươi xa xa ta cũng sẽ cảnh cáo t r ạ vợ đừng đến chọc giận ngươi ha ha n à y cũng không cần nếu như hắn nghĩ tới tìm ta phiền thoái ngươi liền giật dây hắn tới hảo không cần khách khí với ta e n đù in cười nói rộ xỉ ở cho rằng e n đù in lại nói với hắn nói mát vội v ắ n g đáp không không dám ta về sau hội lôi kéo hắn cách ngươi xa xa e n đù in thấy ra hỏa này đã bị doa hỏng liền đưa tay kéo một phát đem rộ xỉ ở kéo đứng người lên rộ xỉ ở hai chân mềm lún vừa muốn ngồi xuống ed đù in dùng sức nhắc tới giút hắn vững vàng đứng lại đón lấy lại đưa tay giúp đỡ rổ xì ở vô vộ trên người bụi bặm vừa cười vừa nói ta thế nhưng là chăm chú về sau g i a hỏa này nghĩ tới tìm ta phiền thoái n g ư ờ i đều không cần ngăn cản chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý có thể sớm nói cho ta biết một tiếng rổ xì ở thấy ẻn đủ ỉn nói như vậy làm sao không biết hắn ý tứ nay là chuẩn bị để mình đương nội ứng a nhưng là bây giờ không đáp ứng hắn cũng không biết ẻn đủ ỉn sẽ đối với hắn làm xảy ra chuyện gì nhìn xem ẻn đủ ỉn càng bất thiện ánh mắt chỉ có thể nói nói đây hảo hảo ba thế nhưng nếu như bị phát hiện ta đã có thể toàn bộ xong yên tâm nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ bảo hộ ngươi rồ xì ở ngươi nghe nói qua phí bảo hộ sao eddu in cười tủng tìm nhìn xem rồ xì ở nói qua p h ả n phất trông thấy cái gì mỹ nữ rồ xì ở nghe lạ lâm từ ngữ không rõ ràng cho lắm chỉ có thể khẩn trương hỏi phí bảo hộ là có ý gì eddu in cười giải thích nói chính là ngươi mỗi tháng cho ta mười cái gạ lệ ổng ta phụ trách bảo hộ ngươi an toàn a rồ xì ở một ngày toàn thân một lãnh lợi này không phải là lừa gạt mà vận mỹ k ỳ danh ngày phí bảo hộ để mình đương nội ứng còn muốn lấy tiền còn có thiên lý sao Nhưng ẽn in hiện thầy tại đủ m ặ chương dù đối với c í n mình h mỉm c ờ vịn tay mình tay gắt gao lại bốn mươi ba tin tức ha ha các ngươi thuần túy huyết gia tộc không phải là từng cái một giàu đến chảy mỡ mà vẫn còn ở hồ chút tiền ấ y không có tiền tìm trong nhà muốn chính là đương nhiên ngươi muốn là không cho ta đây chỉ có thể là không bảo vệ ngươi ẽ n đủ in trùng điệp nhớ kỹ bảo hộ hai chữ vẻ mặt ta ác lời lẳng lặng nhìn chằm chằm rộ xỉ ở rộ xỉ ở cảm giác vịn tay hăn khí lực lại tăng thêm bị đau vặn vẹo lên mặt chính là có ngốc cũng biết đây là ý gì không bảo vệ chính mình chẳng phải đại biểu muốn cho mình nếm mùi đau khổ mà trong chớp mắt rổ xì ở cảm giác chính mình hổ gợt kiếp sống h á m vào một mảnh hát ám nhưng hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng eddu ìn thấy rổ xì ở vẻ mặt tâm bất cam tình bất nguyện đáp ứng chuyển trong mắt suy nghĩ một phen nhân tiện nói rổ xì ở, ta cũng không phải là khó ngươi tương lai ngươi muốn là thật sự không có tiền trao cũng có thể dùng những vật khác thay thế rổ xì ở thay thế hỏi vội vật gì e d d in cơ nói tin tức các ngươi rổ xì ở mọi nhà truyền tàng thư đương nhiên là ta chưa có xem hoặc là hẹn đù i n lúc này l ư ờ m nhãn bên cạnh nằm chạm vỡ nói ngươi để cho ra hỏa này cầm theo tiền tới tìm ta phiền vái nha từ cái kia cầm đến cũng có thể chống đỡ khấu trừ ngươi kia bộ phận dứt lời hẹn đù i n bung ra rổ xì ờ đi đến chạm vỡ bên người tại trên người hắn trên dưới lục lọi quả nhiên tìm đến một túi tiền túi hẹn đù i n đến một chút lại có mười hai gạ lệ ổng lại sáu xì cô ngươi xem nay chẳng phải chống đỡ ngươi tháng này phân mà tháng sau cho ngươi đi số không đầu coi như ngươi tám gạ lệ ổng phí bảo hộ là được Về sau ta ban muốn ngươi công hiến, gì ư cái đại mặt có khác có h t Ở n như thế nào g thế đ â y Điều k i ệ n này cũng không không? Enduin phải tệ lắm phải không? đối với rổ si ở cười nói g i a hỏa này đối với xóa đi số lẻ có hay không có chút hiểu lầm xóa đi số lẻ không phải là hẳn là chỉ lấy bảy cái gã lệ ông mà rổ si ở trong nội tâm bất mãn nói thầm lại chán ghét liếc mắt nhìn chá vờ nếu không là g i a hỏa này hôm nay làm sao có thể chọc tên sắt tinh này nhưng hiện tại e Ở đù i n liền tiền đều lấy đi phải đáp ứng e Ở đù i n thấy rổ si ở rất thức thời liền cười nói rất tốt hào hào phối hợp ta sẽ không bạc đ ã h ngươi còn có ngươi bây giờ nếu là có cái gì tin tức có thể hiện tại liền nói cho ta biết bất kể là trong trường ra ngoài trường chỉ cần có giá trị con người của ta vẫn rất công đạo dứt lời endu in càng làm tay vịn hướng rồ xì ơ chặt chẽ nắm đối phương bờ vai rồ xì ơ bị nét đau nhức không khỏi lần nữa khẩn trương lên đầu góc suy tư về trong nội tâm hoảng hốt liền bật tốt lên ếch ta ta nghĩ đến t ừ n g tại một lần tụ hội thời điểm nghe năm thứ ba học trưởng kể kể hữu các học trưởng theo chúng ta khoác lác nói thúc thúc hắn chuẩn bị tại lễ giáng sinh trước sau đi tìm phượng hoàng xã phiền thoái đương nhiên này khả năng chỉ là hắn khoác lác cũng không nhất định là thật người xác định eddu in ánh mắt nhất thời trở nên lợi hại vô cùng gắt gao nhìn chằm chằm rồ xỉ ở thực thực vị kia các học trưởng thường xuyên hướng chúng ta nói khoác thúc thúc hắn tại vì hát ma vương làm việc đã từng cũng theo chúng ta đ ề cập qua bọn họ tập kích một l ễ chuyện xưa tin tức thượng cũng đều có đưa tin rồ xỉ ở nội tâm kinh sợ một đám hơi bị buộc hỏi hai câu lập tức liền toàn bộ tung ra eddu in vốn chỉ là muốn hù dọa một chút ra hòa này không nghĩ tới thật là có lễ giáng sinh trước sau chẳng lẽ nói là nhằm vào l ý lì bọn họ tuy cũng không biết là thật hay giả nhưng ed đù ỉn thà rằng có thể tin là có không thể tin là không nghĩ xong liền đem tin tức này ghi ở trong lòng nghe được tin tức này ed đù ỉn liền đem nhẹ b u ô n g tay rộ xỉ ở khẩn trương quá độ chân mềm nhũng trực tiếp ngồi dưới đất ed đù ỉn t h ấ y thế đối với rộ xỉ ở cười nói tin tức này coi như có phần giá trị như vậy đi liền miễn ngươi tháng sau phí bảo hộ hảo còn có dược tể toán ban thường ngươi e đù ỉn móc ra một lọ hân hoa tề đưa cho rộ xỉ ở d ô xì ở thấy én đủ i n rõ ràng còn có d ư tề đối với én đủ i n người này sâu cạn càng thêm cân nhắc không rõ chỉ có thể không đúng thủ h ạ chớ khẩn trương đây chỉ là hân hoan tề hơn nữa ngươi có thể hiện tại nếm một ngụm đối với ngươi có lợi én đủ i n thấy ra hỏa này là gan nhỏ như vậy không khỏi cảm thấy buồn cười đột nhiên lại nghĩ đến cái gì hỏi đúng nhà các ngươi dường như cũng có người là tử thần thực tự a ngươi cứ như vậy thống khoái đem bọn họ bán d ô xì ở thấy én đủ i n v ấ n đạo chỉ có thể cười khổ nói cũng không phải mỗi người đều khăng khăng một mực đi theo hát ma vương gia nhập tử thần thực tử là ta đường ca hệ vạn dồ xì ờ là gia tộc đệ nhất như ý vị người thừa kế bình thường đối với chúng ta rất hà khắc không có mấy người thích hắn vốn gia tộc bọn ta vốn là nghĩ bảo trì trung lập bo bo giữ mình nhưng hệ vạn tên kia lôi cuốn lấy cả gia tộc duy trì hát ma vương ta cũng không có cái gì lựa chọn chỗ trống ta tại hồ gợt vốn chính là n g h ĩ theo đại lưu l a n lộn không lý tưởng dù sao muốn không may cũng là hắn không may theo ta cũng không có quan hệ gì dồ xì ờ hiện tại coi như là đập nồi dìm thuyền dù sao hiện tại đã thoát không thân mở ra bình dực để mân một ngụn hơi hồi phục một chút tâm tình một lần nữa đứng dậy ed đùi ngược n lại là không có nghĩ tới những thứ này con lai gia tộc vẫn có nhiều như vậy còn con lượt oanh lại cùng rồ xỉ ở nói rõ vài câu để cho hắn đều t r ả vợ tỉnh lại sau đó liền nói mình cũng bị đánh mất xịu đi qua có thể đem sự t ì n h đều đẩy tới trên người mình đi ở trước mặt hắn mắng vài câu mình cũng không quan trọng sau đó liền cất k ỹ túi tiền một mình rời đi rồ xỉ ở thấy ed đùi n thực đi xa rốt cục tới thở một hơi dài nhẹ nhõm vừa hận hận mắt nhìn nằm trên mặt đất t r ả vợ nhịn không được tiến lên hung hăng đạp mấy cước sau đó phảng phất dùng hết tất cả khí lực b ố n ngã chỏng vó nằm vật xuống tại trên đ ư n g cỏ lòng còn sợ h ã i thầm nói cái này én đủ ỉn thật đáng sợ hắn cặp mắt kia phảng phất tựa như thâm v i ê n đồng dạng cảm giác bất cứ lúc nào cũng là muốn bị thôn phệ đồng dạng đều do trả vợ ngu xuẩn cầm ta kéo gần vút bùn ta vốn thầm nghĩ tùy tiện lăn lộn không lý tưởng hiện tại ngược lại tốt rồi ai toán tùy tiện a nhanh chóng hủy diệt ta mệt mỏi sau đó liền ở một bên thật sâu ngủ đi qua dô xì ờ dô xì ờ dô xì ờ ngủ đang mơ hồ đột nhiên cảm giác được bên cạnh có người ở đong đ ư ờ hắn không khỏi trong chớp mắt b ừ n tình k dồ xì ờ chúng ta. Chúng ta nghe nói chà vợ này mới phát hiện hiện tại đã là buổi tối cộng thêm thời gian đã tiếp cận mùa đông toàn thân đều nhanh đông cứng chỉ có thể mút lấy nước mũi nói nhanh chóng trở về thành lâu đài a nơi này buổi tối quá dòa người ta ta cảm giác hiện tại nhanh bị đông cứng chết chạ vợ trong miệng tức giận mắng lấy e đủ ỉn nhưng đối với rổ x ì ở lời cũng không thể không đồng ý thầm nghĩ nhanh chóng rời đi địa phương quỷ quái chỉ có thể cùng rổ x ì ở dắt nhau vịn hướng hồ gượt tòa thành đi đến hai người chỉ cảm thấy tay chân cứng n gắc trên người vẫn ngăn không được đau rổ x ì ở trên người là bị e đủ ỉn đ ạ t chạ vợ trên người tổn thương nhà hung thủ kỳ thật liền ở bên người chạ ư ơ n Dìn Linh g Sợ Lì Thờ h Đũ c vợ vừa đi ngoài miệng còn không yên tĩnh thẳng hô muốn cấp cái k i a bùn loại đẹp mắt mà bên người rổ xỉ ở cũng chỉ có thể lên tiếng phụ họa nhưng trong lòng mười phần xem thường trở lại phía trong tòa thành hai người không hề có ngoại ý muốn đều cảm bạo liền công cộng phòng nghỉ đều chưa tiến vào đã bị đi ngang qua sở l ũ phòn giáo sư cho sách đến giáo y phòng mà lúc này quýt y n h cầu cuộc tranh tài vẫn còn không có chấm dứt hai bên điểm số đã đánh tới hai trăm chín mươi so với bốn trăm mười p h ầ n nếu như sở lì t h ở dìn có thể bắt đến golden sunnit cộng thêm một trăm năm mươi p h ầ n lời đã có thể thực hiện phản vượt qua nhưng hai bên đội viên cơ vốn đã mệt mỏi đều t h ở không ra hơi hai bên cũng, cũng không muốn thông qua hiệp thương để cho trận đấu chấm dứt sở lì thợ dìn xị cơ thậm chí mệt mỏi đã trực tiếp ngồi ở sân bóng trên đồng cỏ trên sân bóng khán giả có thể chịu không được đã đi tám chín thành lưu lại cơ vốn cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn gồn nạ gồn giáo sư cùng h ộ s phu nhân lần nữa đi đến thi đấu giữa sân hướng hai bên đề nghị trận đấu như vậy chấm dứt nhưng sở lì thợ dìn bên này lại như cũng không đồng ý dù cho hiện tại hai bên cầu thủ đều biến thành đi địa gà mà gồn nạ gồn giáo sư cùng h ộ s phu nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nhau tiếp tục xem trận này dài d à n g giặc trận đấu nhưng đây hết thệ cùng e n đủ ỉn đã không có quan hệ gì hắn này sẽ ăn uống no đủ tại nhà mình trong phòng nhìn xem tân đồng thời thế kỷ ma chú học tập san chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhớ lên hôm nay trận này quýt y đ ị h trận đấu không biết chấm dứt không có cho nên cuối cùng biến thành đi địa gà sợ lì thợ dìn sĩ cơ đụng đại vận đ ồ n g dạng bắt được gôn đần sơn nít sau đó c ư nhiên là sợ lì thợ dìn thắng hẹn đù ỉn tại ngày hôm sau điểm tâm thời điểm nghe vị vị ẩn nói cho hắn thuật trước một đêm quýt y đ ị h trận đấu kết cục đúng vậy à ngươi cũng không biết kia cuộc tranh tài một mực đánh tới đêm khuya tất cả cầu thủ thế nhưng kỳ thật đã không còn khí lực phi hành kết quả gôn đần sơn nít cứ như vậy bay đến hì dân hít bên người thiên kia không tốn sức chút nào liền bắt lấy phi tặc vị vị ẩn sinh động như thật cùng e n đù in i ả n g thuật ngày hôm qua trận có thể nói truyền kỳ trận đấu đương nhiên cũng liền trận đấu thì t r ư ờ n g tương đối truyền kỳ đương nhiên cuối cùng một màn vị vị ẩn cũng không nhìn thấy sắc trời tối sầm lại nàng bỏ chạy đây còn là nàng buổi sáng tại công cộng phòng nghỉ thăm dò được e n đù in mỗi ngày sáng sớm liền đi ra ngoài rèn luyện đi đi ra ngoài thì đừng nói công cộng phòng nghỉ tất cả hồ gợt đều không nhìn thấy mấy người mà đúng lúc này s ơ l i thơ dìn truyền đến từng đợt tiếng hoan hô nguyên lai、like、là ngày hôm qua trận đấu công tần h í đến lễ đường eddu i cũng ghé mắt quan sát một chút vị này c ủ Hịt sinh viên năm thứ hắt nhưng thật Hịt phép cùng tất cả cùng hắn chào hỏi người đáp lê, thấy được nhìn về phía hắn, cũng cười gật đầu ra hiệu, thấy thế đối với hắn một tóc tráng. rất tất gật gật là lưu lại lại là lê lê, sắc viên ngợi người cười đối với cười năm ngắn, dáng cùng cường ngược cùng cùng ẵn ịn cũng ẵn ịn cũng vô về ba, ra ra được đầu đầu đầu. đáp đù đù có cả gật xem ra sở lì t h ờ dìn trong cũng không phải tất cả mọi người rất chán g h é t nha e n đù ỉn tại sở lì t h ờ dìn ngẩn người lúc lâu đối với học viện rõ ràng cũng càng làm sâu s á c nhập sở lì t h ờ dìn phẩm chất bao gồm gia tâm khôn khéo g à u hoạt lanh bạo lực bò bò giữ mình mà e n đ ủ in tại một quyển có miêu tả sở lì thợ dìn người sáng lập sách lịch sử tịch trông được qua xã là giờ sở lì thợ dìn tại chọn lựa đệ tử thì đặc biệt coi trọng tố chất có thông minh túc trí đam mưu ý chí kiên cường còn có loại nào đó đối với pháp luật nội quy coi rẻ từ ý nào đó mà nói e n đ ủ in còn rất phù hợp sở lì thợ dìn tiêu chuẩn cho nên hắn hiện tại đối với tiến nhập học viện cơ bản cũng không có gì hoán niệm đương nhiên trong học viện những cái kia làm cho người chán ghét thuần túy huyết trí thượng giả ngoại trừ thời gian trôi qua rất nhanh rốt cục tới tại lễ giáng sinh trước ed đù in đem cả năm cấp cơ sở ma chú cơ b ả、si, hô kế tiếp n n h ậ kế hoạch liền phóng tới lễ giáng sinh người hiểu biết ít đi a dồ xì ở tên kia gần nhất cũng không có đậu tinh gì dù sao là trong lúc rảnh rỗi bố trí rảnh rỗi tử mặc cho số phận a e n đủ ỉn nghĩ kỹ tiếp sau an bài liền chuẩn bị đi ra ngoài tìm hạ dịch buông l ò n g một chút đi đến công cộng phòng nghỉ n à y sẽ trong phòng nghỉ người rất nhiều sạp lễ cha vợ nhìn e n đủ ỉn xuất ra liền vẻ mặt phẫn hận nhìn c h ầ m c h ầ m hắn từ lần trước bị giáo hấn qua đi hắn ở trường học phòng y vụ đợi chọn một vòng đồng thời hắn vẫn phát hiện mình trên người túi tiền không có điều này làm cho hắn càng thêm bức h ỏ a nhưng đáng tiếc là hôm nay hắn nhất định không có biện pháp tìm e n đủ ỉn p h i ề n thoái bởi vì sợ lũ phòn viện trưởng cũng ở viện trưởng đang tại ghi chép lễ g á n g sinh lưu lại trường học nhân viên danh sách em đủ ỉn bởi vì cùng sĩ di hữu ước、hẹn. tự nhiên là không định lưu lại trường học cùng viện trưởng hàn huyên b à i câu liền cũng không quay đầu lại rời đi phòng nghỉ đ ề u e n đủ ìn đi đến đồng hồ báo thức quảng trường thời điểm mới phát hiện thiên thượng đã phiêu hạ r ầ m rạp đông tuyết trên mặt đất cũng giống như trải lên một tầng hơi mỏng b ạ c h s á t thảm tuyết rơi nha e n đủ ìn mắt thấy cảnh này khoe miệng nhịn không được hơi hơi vểnh lên lên đúng nha tuyết rơi bên cạnh khoan thai truyền đến một câu nhàn nhạt giọng nữ em đủ ìn lại phát hiện là một vị nữ sinh nhìn lên vẫn rất quên mặt nghĩ lại hồi tưởng phát hiện là lần đầu tiên tiến hô v ợ ngồi chung một mảnh thuyền vị tia nữ hải về s ha ha cười cười, a ngủ, cùng người n chỉ là ta sợ hủy thợ gì nữ linh là nam tức đâm máu ngươi có phải hay không lầm cái gì e n đù ý nghe thấy họ d ì à nạ dùng cổ quái danh xương s ư ơ n g hô chính mình kỳ quái hỏi vậy là chúng ta năm nhất sinh tặng cho ngươi ngoại hiệu tuy không phải là từng học viện đều cùng một chỗ đi học nhưng bình thường luôn là có thể lẫn nhau gặp mặt thế nhưng có rất nhiều đồng học cách một hai tháng đều chưa từng gặp qua ngươi người này rất nhiều người cũng hoài nghi có hay không có ngươi người học sinh này tồn tại cho nên có người đồn đại ngươi kỳ thật không phải người mà là cái ư u linh cho nên cho ngươi lên cái sở lì thợ gì hữu linh như vậy ngoại hiệu có phải hay không rất có ý tứ họ gì ả nạ cười khanh khách cùng ẹn đủ ìn giải thích nói ta không phải người à đây đã là ẹn đủ ìn lần thứ hai nghe được có người như vậy hình dung chính mình lúc này em đủ ìn mới ý thức tới hắn đã thâm cư nông s u ố t một đoạn thời gian rất dài vừa được thậm chí có người hoài nghi mình có hay không tồn tại chương 45, siêu phàm trôi nổi n g u ồ n r ù a bất quá tại vẫn cũng không đủ thực lực có thể đặt chân dưới tình huống ẽn đủ ỉn có thể không dám k i n h thường một bên nọ gì ạ nạ nhìn ẽn đủ ỉn tại trong tuyết trực lăng lăng nhìn về phía trước cảm thấy nam sinh này ngơ ngác hơn nữa hoàn toàn không để ý tới chính mình nàng kia đại con mắt lớn quay tít một vòng trên mặt lộ ra một cái nịch ngợm mỉm cười sau đó liền xoay người tại trong đống tuyết đoàn cái tuyết cầu nhắm chúng ed đủ ỉn cái ó p vôi đùa văng ra thế nhưng là tuyết cầu đang mau đập đến lúc đó đột nhiên bị định trên không t r u n g hẹn đủ ỉn quay đầu l ư ờ m nhất nhãn tuyết cầu không có bất kỳ động tác kia phiêu p h ù ở không t r u n g tuyết cầu lợi dụng càng rất nhanh đánh hướng họ gì ạ nà kết quả ở giữa nàng khuôn mặt lực lượng khổng lồ trực tiếp đem họ gì ạ nà mang ngưỡng ngã xuống đất ngồi dậy họ gì ạ nà còn giống như không có ý thức được phát sinh cái gì tỉnh tỉnh nhìn xem hẹn đủ ỉn người có yếu nhẹ nhàng cho họ gì ạ nà lưu lại câu tiếp theo ẹ n đủ ỉn liền quay người lúc rời đi c h u ả n g trường mà lăng ở chỗ cũ họ gì ạ nà nhìn xem đi xa ẹ n đủ ỉn nửa ngày mới đỏ mặt hô lên một câu bệnh tâm thần a mà đi xa e n đủ ỉn hoàn toàn không có coi ý thức đến chính mình làm món đặc biệt sắt thép thẳng nam sự tình như cũng một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình mợ mịt tại trong tuyết bất chợm dần dần xung quanh bay múa đ ô n g tuyết giống như chịu chỉ huy đồng dạng chậm rãi lượn vòng tạ i e n đủ ỉn quanh người mà e n đủ ỉn lại tựa như hoàn toàn không có phản ứng mà lúc này e n đủ ỉn tiến nhập một loại huyền rượu c à n n ộ hảo như chính mình bắt lấy cái gì lại hảo như cái gì cũng không có bắt lấy chờ hắn phản ứng kịp đã thẳng tắp đi đến rừng cấm biên liên giới mà hắn, quanh người, đông tuyết vây quanh hắn. giữa n hiện ư cùng quần t n h đ h tại h à n n hắn v chỉ cần tới gần thân thể nhất định phạm vi chỉ cần là có thể bị trôi nổi nguyền rủa ảnh hưởng vật thể cũng có thể bị hắn làm ảnh hưởng bao gồm những cái này bông tuyết bao gồm không khí khả năng vẫn bao gồm nước xem ra không thể đến mức quá lâu ngẫu nhiên cũng phải chuyển đổi quyết tâm tình a eddù ìn phát hiện mình sau khi biến hóa cảm thán nói không biết được hay không được như vậy đột nhiên eddù ìn nghĩ đến một vấn đề vì vậy liền thử điều động mê m ộ i lực chi thầy eddù ìn quanh thân ma lực kích động mà thân thể của hắn cư nhiên không dựa vào bất kỳ luyện kim trang bị chậm rãi trôi nổi lên quả nhiên có thể bởi vậy về sau chẳng phải là không cần t r ồ i bay cây trôi l i ê n có thể bởi vậy về sau chẳng phải là lực không cần trổi bay cây trôi nổi lên có hay không đều có thể thông qua trôi nổi nguyền rủa khái niệm để mình bay lên trước kia hắn cũng từng thử qua tương tự cách làm nhưng bất kể như thế nào thi nguyền rủa mình cũng không có cách nào khác để mình lơ lửng hẹn đù ỉn phiêu cách địa cao nửa thức không trung lúc lên lúc xuống một trước một sau chơi chết đi được chơi một lát sau hẹn đù ỉn rơi xuống đất tự hỏi loại công năng này ứng dụng tương lai trước mắt tại hắn nhìn cũng không phải rất lý tưởng bởi vì hắn vừa mới đi qua thử tối cao chỉ có thể bay đến cao năm sáu mét độ cao hơn cũng rất hết sức mà tốc độ phương diện còn không có chổi bay cây chổi nhanh bất quá xoáy là thật xoáy thông qua rèn luyện lời hẳn là có thể từng bước để thăng tốc độ cùng cao độ a ed đù ỉn t i n h toán bất quá hôm nay thu hoạch đã phi thường lớn may mắn gặp dịp một hồi tuyết rơi khiến ed đù ỉn tại loại này gần như đốn ngộ trạng thái để mình ma lực trường k h ô n g năng lực có cực tiến bộ lớn ed đù ỉn có thể cảm giác được không đơn thuần là trôi nổi nguyền rủa hà n ố i với toàn thân ma lực cảm ứng đều càng thêm chặt chẽ thợ phao một hơi thu nạp suy nghĩ quay người rời đi này mảnh rừng cấm ngoại vi phân biệt một chút phương hướng hướng về h ạ dịt phòng nhỏ phương hướng đi đến từ khi ed đù ỉn hắn liền không được cả ngày ở trong phòng ngẫu nhiên vẫn sẽ xuất ra đi một chút nhìn xem cánh tuyết cùng vị vị ẩn tâm sự bất quá lễ noel ngày nghỉ rất nhanh liền tới gần enduín cũng thu thập xong hành lý bước trên nhà ga chuẩn bị đường về hơi nước xe lửa bên trong enduín cùng vị vị ẩn ngồi đối mặt nhau một bên nói chuyện phía một bên xem xét ngoài cửa sổ cánh tuyết chắt lơ cùng với hắn học viện bằng hữu một chỗ đón xe cho nên này sẽ trong xe liền chỉ còn hai người enduín ngươi tại ghi mấy thứ gì đó lễ giáng sinh ngươi có chuẩn bị đi đâu chơi mà ba ba của ta chuẩn bị dẫn ta đến nước pháp nghỉ phép nghe nói bên kia nước hoa rất nổi danh không biết cha ta có thể hay không đưa ta một lọ vì vị ân nhìn xem đang tại ghi ghi vẽ tranh hẹn đủ ỉn ngoài miệng như cũ lại nhải bàn về ngày nghỉ nghe được vị vị ân trò chuyện lên chủ đề hắn mới ý thức tới vị này thiếu nữ tại trở về gia tộc lúc trước cũng là sinh hoạt tại một lệ xã hội có lẽ chính là nguyên nhân này hai người bọn họ mới không có gì sự khác nhau nước pháp m à vậy nguyên nên nhiều chụp mấy tấm hình ta đang tại quy hoạch lễ giáng sinh đâu nghĩ đến nên cho các bằng hữu đưa chút lễ vật gì đâu đúng ngươi muốn cái gì quả giáng sinh eddu ỉn đối với tặng quà chuyện này thật sự là không am hiểu nếu như là ấn chính mình yêu t h í c h tới eddu ỉn sẽ trực tiếp đưa chút sách nhưng hắn đoán chừng không sẽ có bao nhiêu bằng hữu s ẽ t h í c h nếu trực tiếp báo cho ngươi ta nghĩ muốn cái gì ta đây đến lúc đó không lại không có kinh hỉ m à chẳng lẽ ta hỏi ngươi muốn lễ vật gì ngươi hội nói với ta sao vì vì ẩn cho eddu ỉn trận mắt chừng một cái nếu như ngươi có thể đưa ta một bộ ma pháp đồ phụ tập liền tốt nhất bộ kia sách ta xem thượng thật lâu đáng tiếc quá đắt hoặc là một bộ hai trăm cái chế thức bình dực tể cũng không tệ ẵn đầu, này ạch giàu có, nếu như có thể thu được một ít thứ tốt liền tốt nhất. Ách, vì vị ẩn là không nghĩ tới ẻ đủ ỉn cư nhiên trực tiếp như vậy sau đó liền tức giận quay đầu đi không để ý tới hắn ẻ đủ ỉn không có mang h i ể u vị vị ẩn là có ý gì là trả lại là không đưa đâu bất quá hắn không có nhiều hơn nữa nghĩ ngược lại liền lễ vật vấn đề t r ừ n g cầu lên vị vị ẩn nói ngươi nói một cái vừa mới có bảo bảo gia đình ta nên đưa chút lễ vật gì cho phải đây ta trước kia ý nghĩ là đưa mấy cái nhi đồng đồ chơi n g ư ơ i thấy thế nào eddu in n g h e xong cảm thấy rất có đạo lý liền bắt đầu đem trên giấy một bộ phận gạch một lần nữa xét viết kế tiếp lại hướng vị vị ẩn trưng cầu lên lễ vật vấn đề eddu in thuộc về loại kia cứu cực thằng nam đạo lý đối nhân xử thế phương diện nếu như là đối phương là nam tính vậy còn hảo nhưng phỏng đoán lên nữ sinh tâm tư liền hoàn toàn không có đầu mối chương bốn mươi sáu lôi thôi đại vương xì di hủ rất nhanh đoàn tàu liền đến cựu lại ba phần tư sân ga hai người ước hẹn ngày nghỉ lẫn nhau thư từ qua lại liền xuống xe đi đến sân ga cùng e d d in cá biệt Vì, vì ẩn liền đi theo tới đón người nhà nàng rời đi mà đang tạ i ẽn đủ ỉn chuẩn bị độc tự rời đi thời điểm đột nhiên phát hiện một cái bóng người quen biết không khỏi cười nói si xì ủ làm sao ngươi tới ha ha còn không phải sợ một mình ngươi đ ê n đứng cô độc tịch mịt mà vừa vặn đi ngang qua bên này thuận tiện tiếp tiếp ngươi thế nào kinh sợ không sợ hai vui mừng Si xì ủ thân mặc màu dám nắng áo khoác một đầu dài trừng chạm vai tóc thoáng quản lý một chút như cũ để lộ ra một bộ phóng đẳng không cố kỵ biểu tình ta xem ngươi là mới là đã cô độc lại tịch mịt t đoán chừng ngươi là nhàn rỗi n h ả m chán mới sẽ nghĩ tới tới đón ta e n đù in phảng phất xem thấu sì、si、di ủ tâm tư không lưu t ì n h chút nào d ễ c ậ t lấy hắn hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú ta là sợ một mình ngươi liền người bằng hữu đều không có quan tâm ngươi ngươi còn không cảm ơn ta đối với vừa mới với ngươi một chỗ xuống xe cái k i a tiểu nữ sinh là ai vậy sẽ không phải là bạn gái của ngươi à. sì、si、di ủ đối với e n đù in c ư ờ i mắng lại lộ ra một bộ cười tùng tìm biểu tình hỏi ed đù in ngươi có phải hay không đến trường thời điểm từ trước đến nay không có cùng biệt nữ sinh nói chuyện nhiều a hiếu kỳ những thứ này làm gì ngươi muốn là muốn tìm bạn gái ta giới thiệu một cái cho ngươi à, ngươi xem hồ gợt đồ thư quán tỉn h sở phu nhân thế nào muốn biết rõ bằng hữu của ngươi liền hài tử đều có ngươi vẫn cô độc một người không tưởng tượng nổi à. e n d u i n biết si di u là cái gì đức hạnh cho nên nói chuyện cũng không chút k h á c h khí ha ha ha ha, ta cả đời này nhất định đang ở trong bùi hoa m ả n h diệp không dính thân ngươi tiểu thí hài biết cái gì si di u cũng hiểu được e n d u i n sinh khí rất đúng đường căn bản không có đem hắn làm ngoại nhân nói chuyện cũng không hề cố kỵ hai người một bên lẫn nhau tổn hại một bên ra xe đứng hẹn đủ ýn đi theo sỉ dị u đi đến nhà ga bãi đỗ xe đi đến một cô mang đấu mổ tọt xịt trước thế nào có đẹp trai hay không đây chính là ta b ả o bối người bình thường ta cũng không cho hắn ngồi tiểu tử ngươi hôm nay có p h ư c khí sỉ dị u vừa nói một bên cho hẹn đủ ýn ném qua tới một người mũ giáp hẹn đủ ýn nhìn xem này lưỡng mổ tọt xịt mượi phần không lời đại mùa đông ngươi muốn dẫn ta ngồi ngươi cũng không sợ lạnh phong cho ngươi thổi ngu ngốc nhưng cân nhắc đến sỉ dị u chuyên môn chạy tới tiếp chính mình chỉ có thể hàm chứa ghét bỏ ngồi trên thùng xe như thế nào ta chuyên môn khai mở ta tiểu bà bối tới đ ó ngươi người vẫn không vui muốn biết rõ ta b ả o bối chẳng những có thể trên mặt đất khai mở còn có thể phi năng lẩn hình nhà si di ủ trông thấy ed đủ i n biểu tình thở phì phì nói hả đây còn là cái m a pháp đạo cụ ed đủ i n như thế không nghĩ tới ngồi trên không khỏi đông sở sở tây bình bính chuẩn bị nghiên cứu một chút cái đồ chơi này nguyên lý hắc chú ý một chút bị sơ loạn sờ ngươi xấu có thể không bồi thường nổi nói đi ngươi ở nơi đó ta đưa ngươi đi qua si di ủ nhìn ed đủ ỉn mờ ám khí không đánh một chỗ đi hẻm xéo a ta lúc trước một mực ở lại phá n ổ i đồng quán bar e n d u ỉn tâm bất cam tình bất nguyện thu tay lại đắp s i j ì ủ biết lúc trước mùa hẹn thì e n d u ỉn sẽ ngủ ở phá n ổ i đồng quán b a hắn vẫn đi gặp qua e n d u ỉn hai lần bất quá không biết là c ư nhiên hiện tại nghỉ còn muốn đi ngủ ở đâu không khỏi nghi ngờ nói ngươi xác định chẳng lẽ ngươi chuẩn bị tại phá n ổ i đồng quán b a qua lễ giáng sinh ừ ở lại một lễ thế giới không có biện pháp dùng má pháp kia cũng không quá t h u ậ t tiện e n d u ỉn trả lời s i j ì ủ không khỏi nhìn xem eddu ỉn lúc này h ắ n mới ý vị đến eddu ỉn là cô nhi nhưng ở một nhà quán bar một người qua lễ giáng sinh không khỏi cũng quá đáng thương liền nhịn không được hỏi đã như vậy không bằng ngươi đến ta ngủ ở đâu ta bình thường cũng là một người ở như thế nào đây hẹn đù ỉn suy nghĩ một chút ngược lại cũng hiểu được không có gì cái gọi là chỉ cần có thể dùng ma pháp là được hơn nữa hắn được mời tiệc tối tại lễ giáng sinh đến lúc đó có thể cùng s ì xì ủ cùng đi phó ước liền gật đầu nói đi nha không quái dày ngươi là được s ì xì ủ cười ha hả ha nói ha ha ta phải sợ quái dày ngươi đừng chê ta kia loạn là được kia liền quyết định như vậy xuất phát dứt lời xì xì u liền phát động mổ toà xịt trực tiếp lao nhanh tại chạy qua một cái không người đường đi xì xì u hai tay một máy mổ toà xịt liền thuận thế hướng lên không trung hai người chạy tại london trên không nhưng tất cả mọi người như không có trông thấy đồng dạng này đoán chừng chính là xì xì u nói ẩn hình a nhưng l ệ n h còn là thật là l ệ n h a l ệ n h thấu xương hàn gió thổi e n đủ ỉn để cho hắn lần nữa cảm thấy xe rợm thật không đáng tin cậy xì xì xì x u ra hỏa này sao có thể chịu được đâu chịu không e n đủ ỉn nhịn không được trước người thả ra một mặt trong suốt che chắn có thể tính ngăn trở này cạo xương gió lạnh cg ủ chở én đủ ỉn đáp xuống một cái một lệ cộng đồng trên đường phố tại trên đường phố chạy một đoạn đứng ở một gian tiểu trước biệt thự nơi này rõ ràng còn có gaza ngừng hào xe cg ủ dẫn én đủ ỉn đi vào nhà mình tới hoan g n ê n quang lâm hàn xá ta từ mười sáu tuổi liền từ trong nhà chạy đến chính mình ở ta ở chỗ này có thể vượt qua không ít đầu năm căn phòng này từ lớn đến không tính được liền hai tầng lầu dưới lầu có khách phòng lò sưởi trong tường phòng bếp cùng phòng tắm trên lầu có ba món phòng ngủ phòng ở đằng sau còn có cái đình việt nhỏ nhưng e n đ u ìn đi vào phòng úc liền bị một cỗ mùi vị khác thường hun thẳng đánh h ắ t xì trong phòng vật đầy đủ hết nhưng bầy đặt đều rất loạn sàn nhà nhìn lên giường như có đoạn thời gian không có thanh lý trong phòng trên bàn cơm cũng che kín vết bẩn nhìn lên đầy mơ c h á n đi vào phòng bếp e n đ u ìn còn phát hiện nước trong máng phao lấy một đống n ồ i chén có chén thượng thậm chí cũng đã trưởng nấm úc xì gì ưu ngược lại là cảm giác mười phần tự tại vào nhà liền nằm vật xuống tại vết bẩn loang lộ trên ghế salon đối với eddu ìn nói trên lầu còn có hai gian phòng trọ ngươi tùy tiện chọn một đang lúc ở a bất quá ta bình thường nếu như bận lộn cũng không thời gian chiếu cấu có không gian ngươi, ngươi có tự mình nghĩ biện pháp tìm ăn. thời pháp tự tìm Chơi ạ ngươi còn là một vụ sư mà chẳng lẽ ngươi bình thường cũng chẳng muốn đối với chính mình phòng ở dùng một cái sạch sẽ đổi mới hoàn toàn mà loại hoàn cảnh này ngươi rõ ràng còn có thể ở lại đây e n d u ỉn vẻ mặt không lời nhìn xem cju nói nay có cái gì phòng ở loại vật này chính mình ở thoải mái trọng yếu nhất ngươi xem ta ở không phải là rất thoải mái sao cju vẻ mặt không quan trọng cười nói e n d u ỉn có thể chịu không được như vậy dơ bẩn hoàn cảnh nhưng trung quy không phải mình địa phương liền trước dẫn theo hành lý lên lầu Muốn nhìn một nhìn chương ú t gian phòng có phải hay không cũng phải hay n h có vậy lôi thôi. đù đi in vào một bốn phòng t mươi bảy hốt da nguyền rủa tân dụng pháp ngay sau đó em đủ in lại lấy ra ma t r ư ờ n g đối với trong phòng dùng bảy tám cái thanh lý đổi mới hoàn toàn nguyền rủa lại dùng ạ g ủ ạ mẽn tìm nguyền rủa triệt để cọ rửa trong phòng một lần không bông tha bất kỳ một cái nào góc hẻo lánh bao gồm mặt tường cùng nóc nhà đem rửa sạch qua phòng đang lúc thanh thủy dẫn xuất ngoài cửa sổ rồi hướng trong phòng thi mấy cái hong k h â nguyền rủa bận việc một lát sau trong phòng mới khiến cho ẹ n đủ ỉn thoáng thỏa mãn lúc này dưới lầu truyền đến sỉ dị ủ thanh âm hắc ta có đi ra ngoài một chuyến phải đi cùng mấy người bằng hữu đụng cái đầu ngươi cứ yên tâm đợi một hồi ta sẽ dẫn bữa tối trở về nếu như ngươi thật sự đói chịu không Này phụ cju ậ thận cận n liền có mấy nhà một lệ nhà hàng, có một nhà、Italy、phòng ăn đi giả hương vị cũng không tệ lắm. ngươi tự mình một người cẩn thận đợi, đừng làm cho cận một lệ trông thấy ngươi lệ Italy lắm, làm lệ đi giả đợi, tại thi có có cho mấy mụt một một mụt thấy phụ pháp. tệ tự vị nói xong liền v e o một tiếng ảo ảnh di hình rời đi chỗ cũ cùng mấy người bằng hữu trả mặt đoán chừng là đi phượng hoàng xã h o ặ c a hẹn đủ ỉn suy nghĩ một chút không có sâu hơ n cứu tiếp tục thanh lý lấy gian phòng một lát nữa trong phòng hoàn cảnh mới đạt tới hẹn đủ ỉn thỏa mãn tiêu chuẩn hẹn đủ ỉn đi xuống lầu lại lần nữa ghét bỏ một chút trong phòng vệ sinh hoàn cảnh đồng thời phát hiện xì xì ủ trong phòng một lễ đô điện còn không ít có tủ lạnh một máy ra d i o đèn điện cũng có rõ ràng còn có cái lò nướng đoán chừng là phòng ốc kèm theo đáng tiếc không có tivi có thể nhìn hẹn đù ỉn tại lầu một phòng khách đi một vòng thật sự chịu không nơi này lôi thôi c h ế t lên tay á o chuẩn bị đem nhà này phòng ở triệt để thanh lý một lần nội vụ cũng làm không được làm sao có thể cam đoan ý chí chiến đấu đ â u này hẹn đù ỉn độc miệng một chút xì xì ủ liền bắt đầu đọc thủ đầu tiên hẹn đ n tới trước đến phòng bếp mở ra vòi nước huy vũ lên ma trượng nước trong ránh nổi chén hồ lô b u ồ n liền giống như mỗi cái binh sĩ trên không trung sắp xếp trình tề từng cái đi đến vòi nước trước tại h n đủ i n dưới sự chỉ huy lần lượt hướng rửa sạch sẽ sau đó trở về bên cạnh tiếp nhận khăn lau trà lau thanh tẩy hoàn tất lại lần nữa lại tẩy một lần tới lui ba lần dùng sạch sẽ đổi mới hoàn toàn nguyền r ử a lại thanh lý một lần đồng thời h n đủ i n một bên dùng thanh tuyền nguyền r ử a xúc lấy trong phòng bếp tất cả hẻo lánh một bên dùng sạch sẽ nguyền r ử a thanh trừ lấy ngoan cố vết bẩn bận việc một hồi lâu phòng bếp mới trở nên sạch sẽ sạch sẽ về sau h n đủ ỉn đối với che kín mỡ đông cùng vết bẩn ghế sofa từng lần một dùng đến thanh tẩy n g u y ê n rủa cùng thanh tuyền n g u y ê n rủa nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng những cái k i a bẩn đục phảng phất đã cùng bố ghế sofa hòa là một m thể như vậy ngoan cố e n đù ỉn thay thế không khỏi lục lọi cái cảm h a m vào trầm tư đột nhiên hắn nghĩ đến một biện pháp tốt lúc này e n đù ỉn lần nữa dùng ma trượng chỉ hướng ghế sofa bất quá lúc này không phải là dùng sạch sẽ n g u y ê n rủa mà là tác dụng tại h ổ gợ học được hốt ra nguyền rủa vận dụng lấy đặc biệt thi pháp kỹ xảo trên ghế xa lon ngoan cố vết bẩn tại ma chú dưới tác dụng từng mảnh từng mảnh bị hút da xuất ra không nghĩ tới học biết cái này ma chú về sau c ư nhiên là trước ứng dụng tại làm vệ sinh phía trên e n đ u in cười khổ nghi đến hơn nữa ma chú hiệu quả không khỏi cũng quá hảo bị hút da nguyền rủa hút ra vết bẩn ghế sofa sạch sẽ tựa như tân đột nhiên phát hiện hút da nguyền rủa tân dụng pháp e n đ u in liền lập lại chiêu cũ theo thứ tự đem lầu một thảm mặt bàn mặt đất toàn bộ xử lý một lần như thế hiệu xuất so với dùng sạch sẽ nguyền rủa còn h a n h không có một hồi endu in liền đem chọn cái lầu một mỗi một góc hẻo lánh thanh lý sạch sẽ vẫn một lần nữa bố trí một phen đồ dùng trong nhà khiến chúng nó không được lệch ra bảy đứa bát về sau e n đủ in trả hết nợ lý xì g ì ủ tủ lạnh đem bên trong những cái kia múc m è o không biết tên vật thể hết t h ể ném đi vẫn chạy được xung quanh một lệ siêu thị một lần nữa mua sắm một đám đồ ăn đại công nhân hoàn thành e n đủ in nhìn xem rực rỡ hẳn lên đại sảnh tâm tình cũng trở nên thư sướng buổi chiều tiếp cận tám giờ thời gian ngoài phòng một lệ trên đường phố hai bên đường đã không có người đi đường tất cả ra tất cả hộ đều đèn đuốc sáng trưng có phòng úc đã che kín lệ noel vật phẩm trang sức xì xì ủ mang theo một cái đi ra hộ lảo đảo hướng ra phương hướng đi tới xì dị ủ phanh mở cửa phòng đang chuẩn bị như thường ngày đi vào trong đột nhiên phảng phất chịu cái gì kinh hãi đồng dạng lui về đi ra khỏi nhà ở ngoài cửa trên dưới tả hữu xem nhìn một phen nhỏ giọng nói thầm không sai phòng ở bên ngoài là nhà của ta à như thế nào bên trong ta không nhận ra đâu này phảng phất còn muốn xác nhận đồng dạng lần nữa đi vào ra môn chỉ thấy trong phòng tất cả đồ dùng trong nhà thảm bước màn tất cả đều như mới mua đồng dạng trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào không khí ánh đèn phảng phất cũng sáng ngời không ít bất quá những cái này cũng không phải chính yếu nhất vì cái gì phòng khách lò sưởi trong tường bên cạnh c ư n h i ê n đứng thẳng một k h o a cây thông noel cây thông noel thượng vẫn trang trí không ít khác sư tử xà lão ưng cùng t r ồ n tiểu dây chuyền ngọn cây đầu trang trí lấy một k h o a kim sắc ngôi sao năm cánh x cg ì ủ không phải là đặc biệt xác định hô một tiếng ednu ỉn chỉ thấy trong phòng bếp đi ra một vị thiếu niên có một đôi nước sơn mắt đen một đầu không có qua lỗ hai tóc đen tùy ý tảng ra trên người còn treo móc tặc dề trong tay bưng một mâm lớn nướng thịt dê rẫy chính là ednu ỉn mà hắn lúc này mà không biểu tình cầm trong tay dê bài phóng tại sạch sẽ sạch sẽ trên bàn cơm điềm nhiên như không có việc gì đối với xì xì u nói à trở về báo cho ngươi tin tức tốt nhà của ngươi lò nướng còn có thể dùng mà còn rất tốt dùng mà lúc này xì xì u mới dám hoàn toàn khẳng định đây chính là hắn ra một tay ông đầu vẻ mặt không thể tin đối với edn i nói n ngươi ngươi đối với ta ra làm cái gì ta mới rời đi mấy giờ làm sao lại biến thành cái dạng này còn có này khoả cây thông no en là cái gì quỷ e n u in hàm chưa khó hiểu nhìn xem xì xì u như thế nào nhà mình biên sạch sẽ còn không được chứ bất quá vẫn là trả lời không có gì nha ta xem trong nhà người có phần b ậ n giúp ngươi tùy ý thanh lý một chút cây kia à, ta tại phủ cận đi dạo siêu thị thời điểm trông thấy có cái đại thuốc bán nghĩ đến ngươi này qua lễ giáng sinh cũng không có điểm bầu không khí liền mua một gốc cây phía trên trang trí là ta dùng biến hình thuật trở nên thế nào tay nghề không sai à. xì gì ủ cho tới bây giờ như cũng phảng phất sống ở trong ngộng không lời nói ngươi quảng cái này gọi là tùy tiện thanh lý một chút ngươi đây rõ ràng là cầm nhà của ta sửa chữa một lần a cho nên ngươi đến cùng vẫn có ăn hay không cơm ẹ d ù ỉn tời bỏ tạp rể ngồi trên bàn an đạo ăn si di ủ thấy thế chỉ có thể hung hăng nói một tiếng hảo ăn ngon bất quá ta còn là phải hỏi hỏi ngươi này làm thế nào làm được si di ủ từng ngụm từng ngụm hướng trong miệng đút lấy dây dãy hỏi rất đơn giản a đem vui vẻ quả đánh thành quả hạch thoái dùng mỡ bỏ thêm mê điệt hương trước đem dê dãy sát thuốc trí kim hoàng khỏa thượng quả hạch thoái sau đó để vào lò nướng ta xấy nướng là bậy thành quen thuộc ngươi muốn ăn sinh một chút chương bốn mươi tám phượng hoàng xã không đợi eddu in nói xong si di u liền chen miệng nói ta nói là nhà của ta như thế nào ta vừa rời đi một hồi liền biến thành cái dạng này trời ạ này cảnh tượng quả thật so với ta vừa mua thời điểm này còn một thân eddu in còn tưởng rằng si di u là hỏi rau làm như thế nào còn hảo tâm cùng hắn giảng giải nguyên lai là hỏi cái này phải nói nhờ cậy chúng ta là vu sư nha này không phải là phất phất ma trượng sự tình sao ngươi có thể ngược lại à ta đã thấy người khác dùng sạch sẽ ma chú vậy cũng cùng n à y không đông nhất gặp quỷ rồi liền trên mặt thảm tràn dầu cũng không có s ì dị ù vẻ mặt không tin đánh giá xung quanh vậy là người khác trình độ không được ta có đặc biệt thanh lý ma chú ed đủ in vẻ mặt giữ kín như bưng đạo s ì dị ù dùng qua cơm tối còn giống như không có t ử trong lúc k hiếp sợ trì h o a n qua từ phòng khách đi đến phòng bếp từ phòng bếp đi đến phòng tắm này sơ sờ tia nhìn xem phảng phất tới nhà người khác thanh lý hết mặt b à n ed đủ in từ phòng bếp đi ra liếc mắt nhìn s ì dị ù suy tư một phen rồi nói ra s ì dị ù có chuyện ta phải nói cho người một chút xì dị ù vui tươi hớn hở xoay người nói ừ chuyện gì nói ngươi quản lý nội trợ thực có một bộ à, quả thật hiền lành như một gia đình bà chủ nấu cơm cũng tốt ăn eddu ìn đối với sì dì u hình dung có chút không lời trận mắt một cái nói ta nói là chính sự ta thăm dò được tử thần thực tử có khả năng tại lễ giáng sinh trước sau tập kích phượng hoàng xã thành viên sì dì u vừa nghe đến cái này lập tức nghiêm túc lên nói ngươi xác định ngươi một cái tại hồ gợt đến trường hải tử làm sao biết nhiều như vậy vậy ngươi biết được nói ta tại hồ gợt đến trường đệ tử bị phân đến thế nhưng là sơ lì thờ d ị eddu n vẻ mặt nghiền ngâm đối với sĩ dì u nói cg u nghe xong lựa chọn lông mi nói ngươi nói là hẹn đùi n đi đến lò sưởi trong tường bên cạnh ngồi ở bên cạnh trên ghế salon cũng ra hiệu cg u cũng ngồi xuống nói đúng vậy ta là từ một vị cấp cao sở lì thợ dìn học t r ư ở n g kia nghe được người kia gọi là kệ kệ h u y két hắn nói là từ trong gia tộc trưởng bối kia nghe được ngươi biết nhận thức có kêu hữu két từ thần thực từ sao từ thần thực từ thân phận rất nhiều đều là giữ bí mật ta chỉ nhận thức mấy người bất quá h u y két ta quả thật có ấn tượng hắn và ờ nạp vẹ à về gì mùn sai bờ dô xỉ ở đám kia ra hỏa đi lại rất h â n ta đã sớm hoài nghi ra họa kia đáng tiếc ma pháp bộ nói nhất định phải có xác thực c h ứ n g cơ tài năng bắt bọn người kia có thể bọn họ tại hành động thời điểm tất cả đều mang lên ma pháp mặt nạ cho nên trừ phi hiện trường bắt được bằng không căn bản vô dụng s ì di hữu oán hận nói ngươi ý tứ là cho dù ngươi là đã biết một ít tử thần thực tử là ai nhưng trừ phi hiện trường bị bắt bằng không dù cho chính mình chạy được ngươi trên mặt lắc lư các ngươi cũng không cách nào đối với bọn họ động thủ sao ed đù ỉn không thể tin nhìn xem s ì di hữu những người này không biết cái gì gọi là hiểm nghi người mà câu lưu thẩm vấn cũng sẽ không còn là nói có cái khác lực lượng mắt, cái tình, nói lượng ngại là tại trở bạn ọ họ. n phản hít phất C.G.U mắt, i hồi cái h ước c á gì ghét t sự ì nôn lên đài tình huống tốt không ít trước k i a cho dù có người tuyên bố một ít t à ác ngôn luận hoặc là sau lưng c h a tấn một lệ bị một lệ chỉ nhận ra cũng không thể trực tiếp định tội tại ma pháp bộ cùng ái rèn gợi một bình nghị hội bên trong có không ít người âm thầm duy trì hát ma vương bạn nôn lên đài thái độ vô cùng kiên quyết đụng bỡ lẽ đỏ cũng đang không ngừng thuyết phục ái rèn gợi một thành viên duy trì hiện tại có thể ứng dụng thủ đoạn so với di vãng rộng rãi rất nhiều trước kia chúng ta chỉ có thể bị động phòng thủ rất bị động vậy bây giờ không thể trực tiếp lấy hiệp trợ điều tra các loại mượn cớ đem những cái kia hư hư thực thực tử thần thực tử mang đi sao edouin rất kinh ngạc anh quốc ma pháp bộ hiệu suất thấp trong cảm thán bộ chính trị đấu vo như thế kịch liệt phương diện này vẫn chưa được có ít người không dám đắc tội hát ma vương có người thậm chí là duy trì hát ma vương hơn nữa rất nhiều tử thần thực tử đều là thuần túy huyết gia tộc thành viên bọn họ cùng rất nhiều v ả rèn ghệ một nghị viên đều có rắc rối quan hệ phức tạp không có chứng cơ xác thực căn bản không thể hành động xì dì u bất đắc dĩ nói vậy ngươi có chạy nhanh cùng phượng hoàng xã người liên hệ để cho bọn họ cẩn thận cảnh giới nếu như có thể chuẩn bị sẵn sàng có lẽ đây cũng là một cơ hội ngoại bộ hoàn cảnh vô pháp giải quyết vậy cũng chỉ có thể từ bên trong nghĩ biện pháp ed đủ in cùng xì dì u nói xì dì u đứng d ậ y tại lò sưởi trong tường trước đi qua đi lại suy tư về cái gì nhiều một hồi liền gật đầu nói xác thực như thế ta phải nhanh chóng thông báo đủ mỡ lẽ đỏ mặc kệ tử thần thực tử sẽ hay không chân chính hiện thân có c h ỗ chuẩn bị dù sao cũng là hảo nhưng nếu như t ử thần thực tử đột kích phát hiện chúng ta sớm có mai phục nhất định sẽ điều tra tin tức để lộ nguyên nhân đến lúc đó có thể sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm xì dị ủ cân nhắc đến đầu tiên loại này đến từ vị thành niên vũ sư báo động trước tin tức tuy hắn bản thân mười phần coi trọng nhưng không xác định có hay không nhất định chuẩn xác tiếp theo nếu như tập kích thực phát sinh t ử thần thực tử nội bộ rất có thể hội tự tra cùng tin tức tiết lộ có quan hệ hẹn đủ ỉn từ hãm vào nguy hiểm khả năng hẹn đủ ỉn suy nghĩ một phen nghĩ thầm mặc dù có loại khả năng này nhưng hắn tin tức kỳ thật là từ rộ xì ở chỗ đó tìm hiểu chính mình bại lộ khả năng cũng không lớn nếu quả thật bại lộ đại không dùng liền một mực ở hồ gợt trong ở lại đó chứ sao hiểu rõ ràng ednu in nói ta thu hoạch tin tức con đường rất bí mật không quá có khả năng làm cho người ta chú ý tới là ta cho nên không cần đặc biệt có bát gan hơn nữa ta cũng không phải ăn chay ngươi quên là ai cứu ngươi một mạng xì dị ù nghe xong ednu in nhắc tới cái này lập tức liền không vui nói ngươi muốn làm rõ không có ngươi vướng bận ta đồng dạng có thể g i ế t kia hai cái ngu xuẩn ngươi không có tại tử thần thực tử trong tay bị thương chỉ có thể nói là mạng ngươi lại nói xong liền lại đến lò sưởi trong tường trước đống lửa rút ra ma trượng đối với đống lửa thi một cái ma chú chỉ chốc lát lửa than thượng liền hiện ra một cái lao đầu t ử khuôn mặt lờ mờ có thể phân biệt xuất là đ ù m bờ lẹ đỏ bộ dáng như thế nào xì xì u rất ít gặp ngươi trực tiếp thông qua loại phương thức này theo ta trò chuyện l ử a than cấu thành đ ù m bờ lẹ đỏ nhìn về phía xì xì u là như thế này có cái tình huống chỉ điểm ngươi báo cáo xì xì u đem ed đủ i nói n cho hắn biết tin tức lại hướng đ ù m bờ lẹ đỏ thuật lại một lần đồng thời đưa ra chính mình suy đoán ừ rất tin tức trọng yếu ed đủ ýt vậy sao ta nhớ được lúc trước nghe ngươi cùng lý ly đề cập tới không nghĩ tới c ư nhiên ở đến trong nhà người ngày mai ta sẽ đích thân chủ trì một lần phượng hoàng xã tụ hội có thể phiền bãi ngươi đem ẹn đủ i n cũng mang đến nhà có một số việc chúng quy muốn đích thân xác nhận một chút đùm bơ lẹ đỏ nói chương bốn mươi chín mít tinh hội nghị c gì ủ nghe nói quay đầu hướng ẹn đủ i n xác nhận nói có thể chứ ẹn đủ i n ẹn đủ i n ngược lại là không có gì cái gọi là hơn nữa hắn còn rất nghĩ mở mang kiến thức một chút cái gọi là phượng hoàng xã liền gật đầu nói không có vấn đề trong hỏa diễm đ ù bơ lẹ đỏ cũng gật đầu nói ừ rất sung sướng người trẻ tuổi a như vậy lời ta càng xác nhận tin tức tính là chân thật cảm ơn ngươi hẹn đù ỉn hẹn đù ỉn thấy thế cũng nhàn nhạt trả lời ngài quá khen giáo sư ta cũng chỉ là vì bảo vệ mình gạt bỏ trung quy ta là một lệ vụ sư khiêm tốn người trẻ tuổi kia liền quyết định như vậy ngày mai ta sẽ sớm thông báo ngươi xì xì ù địa điểm không thay đổi đù ú n g mỡ lẹ đỏ nói xong câu đó liền biến mất ở trong ngọn lửa hảo hẹn đù ỉn điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi ngày mai ta sẽ đích thân mang người đi qua xì、si、ù nói xong cũng d ỗ cái lưng mỏi ha cười cười ừ ẹ đù ý này sẽ trong đầu nghĩ cũng không phải phượng hoàng xã cùng tử thần thực tử sự tình mà là vừa vặn xì d ì U dùng cái kia thông tin ma pháp nhìn lên rất thuận liền bộ dáng cũng không biết có hay không hạn chế bất quá bây giờ vẫn không phải lúc hắn chuẩn bị tìm cái thời gian hướng xì d ì U học ngày hôm sau xì d ì U đêm nay ngủ được cũng không tốt ẹ đù ý cân nhắc đến việc riêng tư vấn đề cũng không có sạch sẽ xì d ì U gian phòng cho nên tại xì d ì U sau khi trở lại phòng bình thường thoải mái phòng ngủ trong mắt hắn liền trở nên vừa thối hựu tạng bởi vì cái gọi là không có đối với so với liền không có thương hại tại thích đứng phòng khách hoàn cảnh cùng không khí si di u liền như thế nào đều ngủ không quen chính mình cái kia phá phòng ngủ Si di u v i ệ n có một chút bị sái cổ cái cổ đi xuống lầu vừa mới hạ liền hỏi một cỗ nồng đ ậ m mùi thơm trên bàn cơm đã b à y đầy phong phú bữa sáng nhưng si di u nhìn hai bên một chút đều không có nhìn thấy ẽ n đủ ỉn thân ảnh sau khi mở ra cửa vừa nhìn phát hiện én đủ ỉn ở phía sau cửa đình viện nhỏ trong đập và quyền chỉ thấy én đủ ỉn trên dưới t q u y ề n phong trong không khí cạo nằm ngoài hô thanh âm s ì di ưu vẫn từ trước đến nay chưa thấy qua có người có tốt như vậy thân thủ không khỏi trong lúc nhất thời ngơ ngác nhìn xem chỉ chốc lát eddu i n luyện qua một bộ thông t i quyền đứng ở chỗ cũ thu công bật hơi bình phục hô hấp phát hiện s ì di ưu tại sau lưng áp lên tiếng hỏi d ậ y trễ như vậy không n ó i bụng sao còn có không ở chỗ này ta bình thường cũng không ăn đ i ể m tâm nói eddu i n ngươi vừa mới nhảy là cái gì vũ nhìn lên quả thật khóc trả về xì di u đánh xong áp trong mắt còn kèm theo nước mắt nói ẹn đù ỉn chẳng muốn cùng gia hỏa này giải thích thuận miệng nói bất kể cái gì vũ ngươi coi như ta là tại rèn luyện thân thể hảo nói bữa sáng ngươi vẫn có ăn hay không không ăn ta thu s ì dị ù nghe xong lời này nhanh chóng nói ăn ăn như thế nào không ăn bình thường không ăn không phải là bởi vì không ai làm ạ ẹn đù ỉn trợn mắt một cái người này coi như là lười quá thể một lát nữa tới gần giữa trưa thì s ì dị ù từ lò sưởi trong tường bên trong thu được đủm bợ lẹ đỏ tín hiệu lúc này ẹn đù ỉn cũng thay xong y phục xì dị ù thấy thế cũng không lãng phí thời gian trực tiếp lôi kéo ẹn đủ ý nào ảnh di hình rời đi phòng nhỏ hai người xuất hiện ở một cái cũ nát trong hẻm nhỏ si dì ủ t ả hữu quan sát một phen xác định xung quanh không ai sau khi nhìn thấy dẫn ẹn đủ n đi đến trong ngõ nhỏ một cái phá cửa gỗ trước rút ra ma trượng chống đỡ tại trên cửa nói thầm một hồi chỉ thấy trên cửa kia một cái phượng hoàng đồ án trợn l o ạ lên cửa gỗ liền lên tiếng mở ra Si dì ủ mang theo ẹn đủ n tiến nhập trong môn xuyên qua một cái hậu viện tiến nhập một cái trong phòng lại mở ra một cái cửa gỗ dọc theo phía sau cửa hướng xuống thang lầu đi đến một chỗ tầng hầm n m ed đù ỉn quan sát đến xung quanh nhà này kiến trúc đều từ gạch đá cùng đầu gỗ cấu thành nhìn lên có chút đầu năm trong tầng hầm ngầm để đó một cái đại bàng ỗ bày đặt đông đảo xưa cũ chiếc ghế bên cạnh còn có để đó hàng hóa cái giá đỡ cùng xưa cũ thùng gỗ nhìn lên không như bí mật gì cứ đ ệ u ngược lại như một cái phổ thông phá tiệm cơm dự phòng chữ t ă n g thất trong tầng hầm ngầm đã tới mấy người chính giữa chính là đù m bơ le đỏ bên người một người ed đù ỉn nhớ rõ là lúc trước gặp qua thần sáng mụ ti mắt điên mụ ti bên cạnh còn có một vị thân hình to lớn hói đầu ra đen vu tại bên kia cũng có hai vị vu sư trong đó một người trung niên lưu lại dâu q u a i nón rộng cái cằm rắn người hàm chứa rộng béo nhìn lên rất uy nghiêm bộ dáng một vị khắc tráng niên vũ sư lưu lại một đầu màu nâu đỏ tóc ngắn không có lưu lại dâu mép biểu tình hiền lành nhìn lên như một cái hỏa khí đại thuốc đ ú n g bợ lại đỏ thấy xì xì ủ mang theo e n đủ ỉn sau khi đi vào liền khẽ mỉm cười nói bởi chưa ăn xì xì ủ e n đủ ỉn xem ra người đều đến đ ô n g đủ để cho chúng ta ngồi xuống nói đi người đến đâu đủ ed đủ ỉn xưng sở nhìn ở đây bao gồm xì xì ủ ở trong cũng chỉ là sáu người hắn còn tưởng rằng là cỡ lớn tụ hội hiện trường đâu bất quá vẫn là nghe lời tại sĩ di ủ bên người ngồi xuống sĩ di ủ mang theo ed đù in ngồi xuống hảo tâm cho ed đù in giới thiệu chúng nhân nói ed đù in ngụ ti ngơi ư gặp qua bên cạnh hắn vị này chính là kinh ly s ắ c lép bôn đù mơ l ạ đỏ bên cạnh cái kia đại hồ tử là edga bên cạnh hắn vị kia là g i ả i y ô n g các vị vị này chính là ed đ in ed đù in hướng mọi người một gật đầu một cái vân an đang ngồi mọi người cũng hướng ed đù in gật đầu ra hiệu lấy ha ha lúc trước liền biết tiểu tử ngơi lá gan không nhỏ không nghĩ tới bây giờ lại lẫn vào đến tử thần thực tử trong sự tình hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy không sợ chết sao mù tì mắt điên là lần thứ hai nhìn thấy ed đù ỉn lần trước còn cùng xì dị ù cùng tử thần thực tử đánh một chầu kết quả mới không có mấy tháng lại gặp được hắn không khỏi buồn cười nói ed đù ỉn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời đang là vì sợ chết mới không thể mù quăng trốn tránh tại loại này thế cuộc khẩn trương càng là muốn trốn tránh càng là dễ dàng trở thành vật hy sinh loại kia đem hai mắt một mơ hồ liền cho rằng mọi sự thuận lợi hành vi mới là đối với chính mình an nguy tôi không chịu trách nhiệm không phải sao đang ngồi mấy người nghe s o n g én đủ in này nói chuyện không khỏi đối với trước mắt vị này tiểu vũ sư lau mắt mà nhìn đúng mơ lẽ đó lại càng là khen ngợi gật gật đầu nói trông thấy à mù ti không nghĩ tới bây giờ người trẻ tuổi so với rất nhiều trưởng thành vũ sư đều muốn phú có trí không nha bên cạnh mấy vị phượng hoàng xã thành viên cũng đều đồng ý gật gật đầu như vậy chúng ta nói hồi chính để à có thể hướng mọi người lại nói rõ một chút n g ư ờ i nhận được tin tức sao mù ti cũng thu l i ế m khuôn mặt đối với én đủ in hỏi ngay sau đó én đủ in liền đưa hắn ngày hôm qua cùng sĩ di u nói qua nội dung hướng ấy người thuật lại một lần đùm bợ lẹ đỏ cùng mọi người một chỗ trầm mặc lắng nghe ẹ n đủ ỉn tại ẹ n đủ ỉn thuật lại sau khi kết thúc như có điều suy nghĩ hỏi như vậy ẹ n đủ ỉn đối với cái này sự kiện ngươi xem pháp là cái gì đâu này truy cập trang web đ à u đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 50, suy đoán ẹ đủ ỉn thấy đùm bợ lẹ đỏ đem vấn đề ném cho mình chấm n g âm một lát sau đáp đầu tiên có khả năng nhất tình huống là tin tức này là giả dù sao cũng là từ một vị đệ tử trong miệm đạt được tin tức ta cũng không thể xác định hắn nói là thật hay không cho dù hắn nói xác thực là thật cũng không nhất định nhà hắn trưởng bối không phải là tại hướng hắn khoác lác hả đùm bơ l ạ đ ỏ không khỏi lại nhiều nhìn hai mắt tiếp tục hỏi vậy ngươi vẫn cầm tin tức truyền đi cho chúng ta trung quy thả rằng tin là có không thể tin là không coi như là tin tức không thuộc thực cũng sẽ không có ảnh hưởng gì nhưng nếu là thực đồng thời lại để cho bằng hữu của ta nhóm bởi vậy hãm vào nguy hiểm biết được để ta hãm vào vô tận tự trách bên trong eddu in rất nhanh đ á p ừ cẩn thận cơ chí e d d in ngươi xử lý rất tốt đùm bơ l ạ đọ gật gật đầu đồng thời lại nói với mọi người nói Kỳ thật ta từ khác con đường cũng đạt được tương tự tin tức, ta thể tiến thảo thế, đã nói, như thế tin tức, khắc cho học hành như như hắn cho lai vừa con cũng được có độc CZU cung cấp nào coi đường nên đơn luận. Nguyên Enduin nói, đã đục cũng thực mới một lập xác bên i nói cái gì, chẳng lẽ hắn hội lời i ế t t hắn chẳng hắn con đường gì, là lẽ đoán pháp. ma cạnh ò n nói là t i tử t h ầ t ự c có tử trong n ằ mọi vùng. Bên cạnh m người cũng là một bộ bừng tỉnh đại nộ g biểu tình